đương nhiên lý trí dĩnh còn đang suy nghĩ theo tầng trời cao cấp càng ngày càng trở về khai thiên tích địa trạng thái long hội mạnh mẽ đến mức nào tại lý trí dĩnh suy tư thời điểm người bên cạnh hắn từng cái từng cái ngã xuống bởi vì chịu không được long uy mà nằm xuống hắn tuy rằng điệu thấp suy nghĩ nhưng cũng trở nên vô cùng đột ngột rõ ràng thời điểm này khổng tước vương hạnh hiên vừa nhìn vớt rồng ngạo quát một tiếng cựu hỏa viêm long ta vừa n ã y thần hồn phân thân không có thời gian cùng ngươi tranh chớp chờ ta g à n xếp tốt con gái của ta tất nhiên hoàn toàn diện trừ ngươi trừ đi các ngươi cựu h u n h đệ ngộng thần cơ liền là còn không có móng vậy ngươi liền thử xem huynh đệ chúng ta chính là tông chủ từ trong hư vô sáng tạo ra sinh mệnh cho dù hủy diệt như trước có thể sáng tạo ra đến ta lại nhìn xem ngươi khổng tức vương phải hay không bất tử bất diệt thanh em giản mua cười lớn vũ tiên chúng ta đi khổng tức vương mang theo con gái nhanh nhanh rời khỏi nơi này khổng tức vương đ ỗ n g nhiên đánh ra năm viên kiếm kiếm hoàn đột nhiên phá trong ngoài tạo thành năm cái cự đại vỏ trứng thanh khổng tức vương hạnh vũ tiên toàn bộ bao bao ở trong đó trong t r ớ c mắt cùng theo như xuống nuốt dòng hơi chút vừa tiếp xúc phịch một t i ế nhất g tuôn n ra m ả l i thời thiên địa thanh minh toàn bộ trên mặt biển gió êm sóng lặng tốt như không có phát sinh cái gì những kia thổ tinh khí kim loại mùi tành các loại kích thích m ù i cũng tán đã đến bốn phía dần dần không có tiếng động cao thủ a đây mới là cao thủ lý trí dĩnh nhìn vương dịch nhắc mắt đã nói lời nói nói cùng năm ngươi có những gì cảm xúc chưa cảm giác mình có yếu vương dịch nói chuyện nói nhưng mà biểu lộ cũng không lùi phí bất quá ta nhưng trong lòng đối tương lai càng thêm chờ mong vì kế tiếp có thể an tâm tu luyện một quãng thời gian bọn này người truy sát nhanh chóng giải quyết hết đi hạnh vũ tiên là đi rồi nhưng là theo chân đội ngũ của nàng lại là vệ lôi vệ thái thương gia tộc người giết vệ lôi sự tình lý trí dĩnh cũng tham dự bởi vì vệ lôi lúc đó liền hắn lý trí dĩnh cũng phải giải quyết song phương dĩ nhiên đã kết thủ như vậy hắn lý trí dĩnh liền không cần khách khí rồi mọi người đều tỉnh táo lại giết cho ta lý trí dĩnh nói chuyện nói thân hồn của mình lần thứ hai xuất hiếu chỉ tay đoạn ngọc mạch hai chỉ động sơn h ạ ba ngón khắp thiên hạ bốn ngón diệt linh thần một tay che n ư ờ ngày n liên tục không ngừng thần thông xuất hiện đánh vào đối phương trên một con thuyền đem hắn triệt để đập nát người ở bên trong cũng trực tiếp mất đi sinh cơ còn lại thuyền cũng r ồ n dập gặp lan đến thời điểm này tỉnh lại xích dương đám người thúc đẩy đại quân giết đi tới bắt đầu đánh giáp lá cả bất quá bởi vì lý trí dĩnh đột nhiên bạo phát cho nên song phương sĩ khí hoàn toàn không thành tỷ lệ huống hồ vương dịch vẫn là trạng thái toàn thịnh có hắn độc thủ trận chiến đấu này kết cục đã xác định rõ ràng nhìn xem được nhuộm đỏ nước biển lý trí dinh trong lòng bình tĩnh bình tĩnh dưới hắn đ ố i sinh mệnh có càng sâu lý giải ngược lại càng thấy cái kia sinh mạng quý giá chuyện kế tiếp lý trí dinh không có đi để ý tới liền trong lúc đang đại chiến chạy trở về ngủ kẻ này vì rèn luyện tâm cảnh cũng đầy đủ qua loa rồi ngày thứ hai tất cả bình tĩnh lại thời điểm vương dịch liền cho lý trí dinh đưa tới một phần tài liệu bên trong ghi lại rất nhiều tu luyện võ đạo phương pháp xử lý trí dinh vi vi vừa nhìn trên mặt liền lộ ra mấy phần vẻ mặt kinh ngạc có chút thú vị Vũ Thánh Thân. lý trí dinh kỳ thực cũng không cần c h ắ c lượng khiếu h u y ệ t rồi bởi vì hắn phá nát hư không về sau đối với tự thân huyệt vị cảm ứng vô cùng nhạy bén lại tu luyện từ đầu tới về sau lý trí dinh phát hiện mình đi qua phong ấn thực lực cũng đi theo khôi phục có một một hiệu quả hiệu quả như thế này mặc dù không có tưởng tượng đáng sợ nhưng cũng để lý trí dinh tại trùng tu trong quá trình hưởng thụ quá nhiều nhanh và t i ệ n nhìn kỹ xong c h ắ c lượng khiếu h u y ệ t phương pháp xử lý về sau lý trí dính khẽ gật đầu cái pháp môn này hắn không dùng những người khác nhưng là sử dụng dùng để bồi dưỡng người cái kia chính là vô cùng tốt dưới trời sao lý trí dĩnh lần thứ hai tu luyện lý trí dĩnh lúc tu luyện vương dịch chính đang uống mánh liệt d ư ỡ n vật ngân xa vương đang trợ giúp hắn trở nên mạnh mẽ lý trí dĩnh lại vô cùng bình tĩnh c ả m thụ thiên địa sức mạnh của tinh thần t i ê n lặng vận chuyển đấu chuyển tinh gì, hấp thu thiên địa c h i tinh hoa song phương con đường thứ nơi này phát sinh biến hóa vương dịch vẫn còn cần đại lượng bổ dưỡng đồ vật tăng lên chính mình nhưng lý trí dĩnh không giống nhau hắn không có bổ dưỡng đồ vật cũng có thể rồi bởi vì thiên địa sức mạnh của tinh thần là hoàn mỹ nhất hoàn thiện nhất như vậy tu luyện cản thụ tự nhiên khác với tất cả mọi người bất quá nếu là có thượng đẳng thứ tốt lời nói lý trí dĩnh cũng là sẽ không cự tuyệt bởi vì cái kia có thể để cho tu luyện của hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian đã đến thần phong quốc những người khác đi bận rộn lý trí dĩnh vẫn như cũ bình tĩnh như vậy chỉ là chuyên tâm tu luyện một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian tư thái một loại đặc thù trạng thái tại lý trí dĩnh trên người l à n tràn lao ra ngươi thật giống như triệt để thoát ly thế giới như thế hoa không bỏ nói chuyện nói lao ra về sau ngươi hội rời đi nơi này chứ về sau tổng muốn rời khỏi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói vất quá ngươi yên tâm Ta nơi nào đều sẽ đi ngươi tiểu cô nương này ta còn là sẽ không bỏ lại hoa không bỏ nghe vậy trong lòng hài lòng không hiểu đ ỗ n g nhiên hoa không bỏ nói chuyện nói còn có tiểu hồ ly chờ sau này tìm đến hắn nóng rồi ta hy vọng có thể theo chân chúng nó cùng nhau chơi đ ù a tiểu hồ ly lý trí dĩnh ngay vậy liền sửng sốt một chút sau một khắc lý trí dĩnh nhớ tới chính mình thần hồn xuất khiếu thời điểm tiểu hồ ly kia ủng ôm tới cảnh tượng khẽ gật đầu tựa hồ bên người có cái sủng vật vậy cũng thật không tệ thời gian ngày lại ngày trôi qua lý trí dĩnh thân thể cùng trời mà hô ứng càng ngày càng rõ ràng ngày hôm nay lý trí dĩnh đ ố n g nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết khí chính đang sôi trào tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng nhất cổ khí thế từ lý trí dĩnh trên người điên c u ầ n tiết ra ngoài trong đầu lý trí dĩnh hiện lên đốt dây g e o hạt cảnh tượng ghi lại ở trong gen nhân loại viễn cổ ký ức dồn dập thức tỉnh mà đến đốt dây g e o hạt nguyên lai người cổ đại là như thế sinh tồn nhân loại cổ đại thật không ngờ g a khổ bọn hắn dĩ nhiên ăn nhiều như vậy sinh vật công kích cuộc sống này quá khổ lý trí dĩnh bỗng nhiên có một loại cảm bên trong thân thể của hắn gen ký ức thức tỉnh nhiều lắm cả người khí thế cũng phát sinh ra biến hóa nhiều hơn mấy phần cổ điện khí tức vũ thánh lý trí dĩnh rốt cuộc thành là võ thánh rồi lần này đột phá thức tỉnh rồi nhân loại huyết mạch trong gen ký ức khí chất của hắn cũng thay đổi cả người t â m nhìn tâm thái đều chiếm được sinh hóa lý huynh ngươi làm sao vậy vương dịch đi tới lý trí dĩnh trước mặt ngươi đột phá đến vũ thánh cảnh giới tại vương dịch hỏi dò thời điểm thiện ngân xa cũng tiến vào rồi nàng xem lý trí dĩnh một mắt biểu lộ hiện ra được vô cùng đặc biệt không sai lý Chi dĩnh cười ha h a ta đột phá đến vũ thánh cảnh giới vương dịch đến toàn lực công kích một quyền của ta lý Chi dĩnh rất tiếng trong cơ thể kim trung cháo thần công nhất thời vận chuyển lại tại vương dịch công kích tới thời điểm cả người hắn phảng phất có một cái c h u n g lớn bao phủ như thế chặn lại rồi công kích thế giới võ hiệp chỗ có võ công đều có thể vận chuyển quả thực hoàn mỹ lý Chi dĩnh chạy ra thuyền bên ngoài ngửa mặt lên trời thét dài loại này hồi phục sức mạnh cảm giác thật sự là quá tốt đẹp lý trí dĩnh đột phá vũ thánh về sau tự nhiên là thực lực tăng mạnh Lý thiện r n n g vào t ngân ư n là k h xa cũng gật gật đầu bất quá điều này cần cực kỳ tinh chuẩn khống chế sức mạnh hắn có nhân tiên tiềm lực bài vấn trưởng mở ra nước chảy mây trôi phi vân đánh nguyệt phúc vũ phiên vân rời non lấp biển tình cảnh bí thảm toàn bộ mặt biển đã loạn tung tùng thẹo rất nhiều người nhìn xem lý trí dĩnh đều cảm thấy khó mà tin nổi đây là cái gì võ kỹ đây là cái gì công pháp thậm chí có loại uy lực này đương nhiên đối với dương thần thế giới người mà nói vũ thánh bản thân cực kỳ mạnh mẽ lý trí d ĩ n h chiêu thức này tuy r ằ n g rực rỡ thế nhưng thật hai cái vũ thánh quyết đấu thời điểm lý trí d ĩ n h ưu thế kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng lớn tỷ như vũ thánh ngô đại quản gia chư thiên sinh tử luân lý trí dĩnh hiện tại đều không biết làm sao đánh vỡ tốt bất quá lý trí dinh ưu thế không lớn không sai nhưng kêu bài vấn trưởng phong thần thối cũng không phải ngồi không hắn tiết tấu đầy đủ nhanh trên thiệt. căn bản sẽ không chịu sẽ lý Huynh, ngươi đều là cho kinh hỷ. dịch hướng đều ngươi người mang đến kinh Vương là Lý trí dĩnh ngay vậy lúc này cười nói cho nên ngươi vẫn đúng là đừng quá xem c a o ta lý huynh ngươi quá khiêm đường vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói đúng rồi chúng ta muốn đ ổ i t h u y ề n tối hôm nay lại muốn bước lên hành trình rồi được lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười hay là lý trí dĩnh đột phá mang tới kích thích hay là vương d ị tích lũy vậy là đủ rồi ngày hôm nay sáng sớm thái dương vừa mới bay lên trong trước mắt ấy tại nộ kinh đại h ạ m thượng lý trí dĩnh cảm thấy khí thế khủng bố biến động đi lên bong tàu lý trí dĩnh nhìn thấy một tôn phật đà t h ầ n hồn từ vương dịch trên đỉnh đầu bay ra cái này t h ầ n hồn thực lực cực kỳ mạnh mẽ cái này t h ầ n hồn mang đến cho hắn cảm giác tuyệt nhiên không giống này t h ầ n hồn chính là quỷ tiên dĩ nhiên đột phá lý trí dĩnh có phần chấn động n à y đột phá phương thức thực sự là đặc biệt đúng thế thiện ngân xa không biết lúc nào xuất hiện ánh mắt nhìn chằm chằm vương dịch vừa vặn ta cảm giác được nhất cổ không sợ sinh tử dũng khí lý trí ê n n g ư ờ dĩnh lúc nói chuyện vương dịch cũng nghe được thần hồn của hắn đi tới lý trí dĩnh trước mặt lý huynh ngươi không cần học ta đối với sinh tử người khác nhau có cái nhìn bất đồng ngươi phải kiên trì con đường của chính mình chỉ có như vậy mới có thể đột phá trở thành quỷ tiên trước 1016, lại thành quỷ tiên trên biển hành tẩu bình tĩnh thời gian rất dài lý trí dĩnh không ngừng m à củng cố của mình vũ thánh thực lực nhưng sau phát hiện một cái chuyện rất phiền phức hắn không có vũ thánh tu luyện điện tịch huyết khí chân công đã đến cực hạn đ ố i lý trí dĩnh tới nói không dùng rồi sau đó chỉ còn dư lại quỷ tiên con đường có thể đột phá người một thành tiên liền không giống vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý huynh sau khi thành tiên ta c h ợ n phát hiện hoàng quyền cái gì bất quá là nhân gian phủ vân rồi quá khứ kinh thường nghe nói thái thượng đạo sự tỉnh cảm thấy người ó có can đảm coi n đảm o rẻ h à quyền, làm khó mà tin nổi, n làm mà khó h n nay n g g hôm hiểu, một ta lại ư tu u l y ệ nói trở thành quỷ tiên, bản thân、so、với hoàng triều hoàng nghiệp bản quỷ đều với bá so c lịch sử, làm không sử, sao sẽ không dám đ ố hoàng thị động thủ đâu này. động Người nói đâu có đạo lý lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời cười nói cũng có thể cho ta một ít tham khảo ngươi nói một chút đột phá cảm lộ đi lý trí dĩnh mình làm có thêm bá chủ cho nên đối với hoàng quyền gì gì đó h ắ n kỳ thực cũng không bao nhiêu cảm giác quỷ tiên la chắn yếu làm sao phá nhìn thấu sinh tử là trọng yếu nhất lý trí dĩnh có dũng khí thế nhưng khiến hắn sát nhân thành nhân chuyện này không có khả năng lắm bởi vì lý trí dĩnh là phi thường tiết mệnh người bất quá lý trí dĩnh là c ư ờ n giả g cũng có một viên không ngừng trở nên mạnh mẽ chi tâm mà hắn trở nên mạnh mẽ căn bản động lực chính là vì bảo vệ bảo vệ mình cùng mình chỗ coi trọng tất cả lý trí dĩnh không phải vương dịch loại kia có can đảm liều người chết hắn là vì bảo vệ mạ cường bởi vậy để lý trí dĩnh chú ý cái gì sáng nghe được đạo lý bởi chiều chết cũng được các loại sự tình này không phù hợp bản tâm của hắn không có dựa theo bản tâm đi đột phá cái kia tự không khả năng trở thành ủy tiên đã minh bạch ý nghĩ sâu trong nội tâm lý trí dĩnh cảm thấy hắn tự không thể dựa theo tầm thường tư tưởng lo lắng vấn đề của mình bởi vì như vậy sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong chính là nhìn rõ ràng mình là chuyện quan trọng nhất lý trí dĩnh nỗ lực phân tích của mình sợ chết bản chất sau đó tại kinh sợ không biến dưới tình huống dần dần mà có loại đặc biệt hiểu ra hiểu ra thủ hộ quyết tâm hiểu ra trở nên mạnh mẽ quyết tâm loại này hiểu ra để lý trí dĩnh tinh thần thông minh ý nghi thuần bí lên tất cả các loại đều là tâm linh biến hóa đều là nhận thức cản trở đột phá chỉ cần đột phá bất kể là đi không sợ chết cũng tốt vẫn là đi sợ chết con đường cũng tốt đều là thấy rõ chính như cùng âm dương t h i ệ n ác đã minh bạch ý nghĩ liền thuần túy cảnh giới liền tăng lên tại lý trí dĩnh thấy rõ trong trước mắt ấy cảm giác mình mi tâm trong thần hồn tồn nghĩ tới tiên tiên c h i hồn có một loại chân thật cảm giác giống như là chính mình dùng tinh huyết nguyên khí nhũ ra một cái thai nhi trẻ con cái này mi tâm tồn nghĩ tới thai nhi toàn thân kim quang hóa thân một tôn kim giáp thần nhân phản phất trẻ con trưởng thành lý trí dĩnh đang nhìn đến cái tia nguyên anh tựa như kim giáp thần nhân đang hoạt động thời điểm cảm giác trong linh hồn nhất cổ sức mạnh đáng sợ tại sinh sôi tình huống như thế trong nháy mắt để lý trí dĩnh rõ ràng là chuyện gì xảy ra ta cũng yếu đột phá đến quỷ tiên cảnh giới sao lý trí dĩnh trong lòng vui mừng không hiểu thời điểm này ngoại giới bỗng nhiên chuyển đến âm thanh nguyên lai là có long kỳ đi qua nơi này có khâm sai đại thần đến mặt khác căn cứ âm thanh cái kia cái gọi là khâm sai đại thần kỳ thực chính là quan quân hầu thủ hạ hơn nữa những người kia còn tại lý trí dĩnh đoàn người dừng lại thần phong quốc thời điểm đối thiện ngân xa từng có dây dưa bình tĩnh kinh sợ không biến trong i ế nháy mắt lý trí dĩnh cảm giác tinh thần của mình tựa hồ đã tao nộ lôi đỉnh ý nghĩ toàn bộ xảy ra chuyển biến lý trí dĩnh lần thứ hai xuất khiếu rồi cảm giác thân thể cùng tinh đức chúa trời dường như hoàn toàn thoát ly liên hệ nhưng lại có cảm khắc sâu liên hệ xem ra ta tu luyện nhiều loại hệ thống để cho ta xảy ra một ít biến hóa đặc biệt vốn là đột phá trở thành quỷ tiên ý chí hẳn là thân thể thoát ly quan hệ từ đó làm cho thân thể không cách nào tăng lên cuối cùng thân thể này yếu hủy diệt không thể không chuyển thế nhưng kết quả xuất hiện tại thân thể cùng tinh thần ý chí liên hệ tựa hồ càng sâu sắc thêm hơn các loại này nhưng chia liệt nhưng lại càng thêm liên hệ chặt chẽ thực sự là rất có ý tứ rồi lý trí dinh ý niệm trong lòng lấp lánh xem ra tìm người tiên tu luyện thủ đoạn càng trọng yếu hơn rồi nếu như ta có thể bắt được chư thiên sinh tử luân lời nói vương thiên ky làm người khả năng không ra sao nhưng võ công của hắn vẫn là rất mạnh ý nghĩ trở nên vô cùng mạnh mẽ chu vi chiến trường toàn bộ tại lý trí dĩnh trong đầu rõ ràng phản ứng đi ra lý trí dĩnh phát hiện vừa vặn đột phá vương dịch chính là hăng hái thời điểm phản kháng k h â m sai đại thần còn đem hắn chém giết giết k h â m sai đại thần đây làm lưu phản tội lớn trừ phi là đem toàn bộ thuyền tất cả mọi người giết chết bằng không tin tức tất nhiên có tiết lộ phiêu lưu làm mọi người đối cái kia tượng trưng hoàng quyền long kỳ đi tiểu là lý trí dĩnh chấn kinh rồi sau khi khiếp sợ lý trí dĩnh tại trên người bọn họ nhìn thấy nhất cổ khí thế loại khí thế này phản p h t cận đại vĩ nhân phá bốn cũ như thế n h sao? Sao lý trí bên t n dĩnh suy tư thời điểm tinh thần ở ngay gần tìm kiếm nhưng mà hắn cũng không phát hiện cái gì bất hủ tàn nhiệm tại quậy phá nếu không có vậy cũng không cần để ý tới tinh thần thu về lý trí dĩnh tiếp tục tu luyện đã đến ủy tiên sau đó chính là độ kiếp chịu đựng nuôi kiếp tiến hóa dương thần nhưng là thân thể làm sao tiếp tục tu luyện mới là trọng yếu nhất mặt khác chuyện quan trọng nhất lý trí d ĩ n h cảm thấy hắn hẳn là rời khỏi vương dịch đại thế đã thành rất nhiều chuyện không cần hắn lý trí d ĩ n h động thủ có công pháp gì lấy hắn cùng vương dịch quan hệ có thể kiếm sắc có lý trí d ĩ n h chuẩn bị đi trở về một q u a n g thời gian tu dưỡng dưới đến lúc đó trực tiếp tham dự đại khảo lại cẩn thận ôn tập dưới dương thần một lần đem vương dịch đẩy lên trí cao địa vị như vậy hắn hay là có thể siêu thoát rồi trong lòng có quyết định lý trí dĩnh tại chỗ xuyên thấu qua thần giới đổi không ít võ đạo tiên hiệp công pháp thậm chí hắn đem cực lạc tịnh thổ đại thế giới cùng phật môn t a m m ạ n h thất luân phương pháp tu luyện đều đổi đi ra lý huynh được mùa lớn rồi vương dịch hướng lý trí dĩnh cười nói lần này nhưng có không ít bà bối ngươi có thể chọn khác biệt vương dịch còn chưa nói hết liền thấy lý trí dĩnh lấy ra một vật đặt ở b à n của hắn phía trước đây là ta sở học võ đạo công pháp còn có một môn đối với ngươi mà nói khả năng cực có tác dụng tu luyện đạo thuật lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ta dự định đưa cho ngươi lý huynh ngươi phải đi vương dịch nghe vậy liền mở miệng dò hỏi bây giờ chúng ta đã hành tàu trên biển ngươi xem qua ta ở trên biển hành tàu biết này biển rộng đối với ta mà nói không coi vào đâu mặt khác chỉ cần ngươi cho ta vừa tìm thuyền nhỏ là được rồi còn dư lại ta có thể tự mình giải quyết lý trí dĩnh nghe vậy lúc này nói chuyện nói cùng năm ngươi lại thế đã thành ngọc kinh ở ngoài không người nào có thể ngăn cản của ngươi phát triển rồi cho nên ta quyết định về ngọc kinh rồi hay là ta khả năng hấp dẫn một điểm sự chú ý hy vọng lần sau gặp được ngươi thực lực của ngươi có thể để cho ta giật nảy cả mình n g ư ơ i đi theo ta là phải bảo vệ ta sao vương dịch nghe vậy trong lòng biến đổi tựa hồ đã minh bạch cái gì tại sao về sau ngươi sẽ biết lý trí dĩnh cười nói an bài cho ta vừa tìm thuyền nhỏ đi ta phải đi Trước thiên Thu trên Một thư một từ từ đi theo. Ra, chúng ta ra, vương người người lưng như con chậm có con chúng 1017, gặp phong sảng, đồng, ngựa, dáng dấp lại lại, Lao đạo. sinh, dãi đi hai hai đi vị nữ khí kỳ. sau chỉ sợ cũng yếu bắt đầu thi rồi nữ đồng nói chuyện nói đoạn đường này lại đây có không ít người đã bắt đầu vào kinh đi thi nữa nha ta biết lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời mỉm cười nói bất quá ngươi yên tâm chúng ta sau khi trở về còn có hai tháng học tập ta cảm thấy như vậy rèn luyện rất tốt tu thân dương tính điều trị tâm thái có lợi cho kiên định chính mình đạo đường tỷ như trong lòng ngươi thiệt lương thời gian qua cho ngươi dựa theo bản tâm của mình đi cứu động vật nhỏ tuy nhiên tại rất nhiều người xem ra làm ngu xuẩn thế nhưng đối với ngươi mà nói cũng rất tốt ngươi không phát hiện thực lực của ngươi lại bắt đầu tiến bộ sao những ngày gần đây lý trí dĩnh càng ngày càng càng cảm giác được hoa không bỏ không tầm thường sau lưng nàng ba đoá hoa theo người thực lực tăng lên trở nên càng ngày càng chân thực càng ngày càng sinh động lúc g ầ n lúc hiện trong lúc đó lý trí dĩnh có một loại cảm giác người rất có thể là cường g i ả chuyển thế đầu thai nhưng là hoa không bỏ rốt cuộc là làm sao chuyển thế lý trí dĩnh nhưng lại không biết một đường hành tẩu trải qua thu đông cũng giải quyết xong rất nhiều quỷ cố sự giữ gìn rất nhiều nơi an bình rốt cuộc lý trí dĩnh về tới ngọc kinh trong nháy mắt hắn phát hiện hắn đến đến liêu trai dương thần thế giới đã một năm tối hôm đó lý Chi dĩnh một người ở trong sân nhìn xem mặt trăng đ ỗ n g nhiên tâm tình có phần phập phụ nhẹ giọng thì t h ầ m thiên hạ phong vân xuất chúng ta vừa ở vào giang hồ tuế nguyễn thuốc hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười chịu không nổi nhân sinh một cơn say n g â n kiếm cơi vung quỷ vũ bạch cốt như sơn chim kinh phi chuyện đợi như nước thủy triều người như nước chỉ thán giang hồ mấy người trở về tại lý Chi dĩnh rất tiếng trong hư không đ ỗ n g nhiên có trường không hết t h ể sức mạnh xuất hiện trường không hết t h ể ý chí vương tiên kỳ chỉ có đương triều thái sư vương tiên kỳ mới có thể có loại này kỳ thực hãn khả năng đã đột phá vũ thánh đặt đến nhân tiên cảnh giới cường giả phi dung là chuyện gì xảy ra vương thiên ky nói chuyện nói ngươi là làm sao cứu người về thái sư người vốn là muốn chết lý trí dĩnh nói chuyện nói ta trùng hợp cứu bất quá ta cứu nàng thời điểm thân hồn của nàng đã t ạ n ra ta vì nàng một lần nữa ngưng tụ thân hồn kết quả thân hồn của nàng thắc loạn rồi vì để tránh cho người triệt để tử vong ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng phần lớn tán loạn ý nghĩ thanh lý mất như thế cuối cùng cũng coi như bảo vệ tính mạng của nàng vương thiên ky ngay vậy gật gật đầu thì ra là như vậy ngươi làm không tệ một lát sau hắn lại nói nói người áp chế vương dịch vẫn chưa thành công học sinh kỳ thực thành công áp chế hắn nhưng mà hắn càng ép càng dũng lý trí d i n h nói chuyện nói làm học sinh phát hiện áp chế không có hiệu quả về sau sẽ trở lại rồi ngươi làm một đường đi về tới vương tiên ky nói chuyện nói người đi về tới trước đó vương dịch thực lực làm sao vừa vặn đột phá quỷ tiên lý trí d i n h hồi đáp người này số mệnh nồng n ặ n g không áp chế nổi càng là áp chế càng là lợi hại học sinh dứt khoát không áp chế nhìn xem hiệu quả có thể hay không khá một chút vương tiên ky nghe xong lời này gật gật đầu thì ra là như vậy dứt tiếng hắn lại do hỏi ngươi thật dự định làm quốc tử không sai lý trí d ĩ n h gật gật đầu không làm quốc tử liền muốn làm tiểu nhân cái gì là tiểu nhân bán đi bằng hữu liền là tiểu nhân cái gì là tiểu nhân lật lọng là tiểu nhân cái gì là tiểu nhân thấp hèn thủ đoạn là tiểu nhân vương tiên ky vì áp chế vương dịch hy vọng lý trí d ĩ n h làm tiểu nhân cho nên hắn liền có một câu như vậy hỏi dò lời nói lý trí d ĩ n h nói muốn làm quốc tử chính là từ chối làm tiểu nhân cái này cũng là trả lời đương triệu thái sư nội tâm cũng là hiểm ác vì làm thành nhân để người chung quanh đều là tiểu nhân mẫu thân của vương dịch chính là được bên cạnh hắn tiểu nhân thê t ử đ ộ c hại chết vương dịch là con trai của hắn kết quả lại bị hắn chèn ép vì loại người này đi làm tiểu nhân không phù hợp lý trí dĩnh bản tâm lý trí dĩnh chẳng n h ữ n g không có chèn ép mặt sau còn đem cực nhạc đại thế giới xây dựng p h á p môn cho vương dịch có cái p h á p môn này vương dịch lại phối hợp đi qua hiện tại tương lai tam buồn kinh thư thành t ự u của hắn sẽ phi thường đáng sợ bởi vì kinh phật đối kinh phật bổ trợ hiệu quả là phi thường đáng sợ lý trí dĩnh cuối cùng vừa đi đưa đồ vật chính là cho vương dịch tiềm lực bạo phát cung cấp đáng sợ trợ lực có lẽ hiện tại vương dịch vẫn chưa thể biểu hiện ra dù sao cũng mới thời gian mấy tháng học tập nhưng mà lại cho vương dịch thời gian hắn đ ố i không ít người ưu thế hội càng lúc càng lớn rất tốt vương thiên k i gật gật đầu ngươi có biết ngươi bỏ lỡ một cái trở thành người trên người cơ hội biết nhưng mà ta không thể vi phạm bản tâm lý trí dĩnh nói chuyện nói thái sư kỳ thực học sinh chỉ muốn thật tốt làm nghiên cứu học vấn thái sư đại nhân lý học quy tắc chung học sinh quan sát một phen về sau có một phen đặc biệt thể nộ hay là sau này hội chuyên tâm đem lý học phát dương quang đại vương thiên ki nghe vậy biểu lộ thoáng thư hoán một ít đối lý học mọi người tới nói thân tình cảm tình gì gì đó nhưng thật ra là gánh nặng tuy rằng bọn hắn cũng sẽ có không quản được quần các loại vấn đề nhưng mà bọn hắn sâu trong nội tâm kỳ thực để ý nhất chính là mình điểm này lý trí dĩnh nhìn đến làm thấu triệt đừng xem vương thiên ki xuất hiện đang chen ép chính là vương dịch nếu là có cần phải hắn sẽ tới một người khác làm cho nàng làm đại phu người giết hiện tại vợ của hắn ta triệu phu nhân đúng là như thế lý trí dĩnh tỏ thái độ nói muốn nghiên cứu học vấn kỳ thực hắn cũng chính là không muốn gây phiền toái mà thôi cũng là hy vọng vương t i ê n kỳ không nên đưa mắt đặt ở trên người hắn cứ việc lý trí dĩnh không sợ khả năng giảm bớt phiền phức đó là yếu giảm bớt hiện tại lý trí dĩnh yêu cầu một chút thời gian suy nghĩ làm sao thúc đẩy xã hội phát triển suy nghĩ làm sao đi thành lập một cái lý tưởng quốc độ về phần hắn bản thân có hay không tiếng tăm nay kỳ thực không có chút nào trọng yếu siêu thoát con đường danh lợi cũng là yêu cầu siêu thoát đối tượng cho nên hắn tưởng đê điều không muốn gây thêm rắc rối lúc trước hắn giữ lại triệu phi dung tính mạng ngoại trừ là vương dễ dàng cân nhắc cùng so sánh bên ngoài vương vì thiên ky nói n chuyện n g i nói chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thi rồi các ngươi đều là người có bản lãnh ở trên trường thi mặt mọi cử động sẽ khiến cho thiết tượng nếu là ngươi viết lý học có thể lực gáp toàn trường trở thành trạng nguyên ta tự nhiên sẽ có ban thưởng đa tạ thái sư lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hướng vương thiên ký nói cảm ơn biểu thị cảm kích vương thiên ký bỗng nhiên lấy ra một quyển sách nhỏ đặt ở lý trí dĩnh trước mặt mở miệng nói chuyện nói đây là nửa sách chư thiên sinh tử luân trước tiên tiễn ngươi học tập chờ ngươi bắt đầu thi thời điểm có đầy đủ tốt biểu hiện ta liền sẽ đem còn lại nửa sách chư thiên sinh tử luân đưa cho ngươi chư thiên sinh tử luân lý trí dĩnh ánh mắt sáng ngời lên hắn nhận lấy sách nhỏ lên tiếng nói cảm ơn nói học sinh tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó tại còn lại thời gian học tập cho giỏi thắng thua lý trí dĩnh sẽ không để ý nhưng nhường đó là không có khả năng ở trên trường thi mặt vừa rồi bất kể có hay không tôn trọng đối thủ đầu tiên sẽ không tôn trọng chính mình một người ngay cả mình đều không tôn trọng người khác cũng không khả năng tôn trọng người rõ ràng có năng lực đứng đầu bảng nhưng cũng có ý điệu thấp để cho mình bị nhục nhã đó là ngốc cố ý cho mình tìm không dễ chịu ý nghĩ tuyệt đối không thể thông suốt đột phá cũng không thể nào nói về Trước Trí bắt trong phất hết thẻ thế, thậm trở biết tại Trí tiếp tới Trí bất tiện, tới tìm Trí Trí rồi, ru ru nhà, Vương rồi, Vương đưa như Vương Vương như chưa với với Dịch lực cứu học có lý chí, lý chí tịch, Dịch cũng có Dịch Ngọc chỗ cùng xúc phức, cũng có vấn về kinh. Dĩnh nỗ nghiên nhà, phản không quan hắn hắn không Kinh này, hắn Dĩnh nhiều dẫn phiền Dĩnh Dĩnh. gì gặp. giải Dĩ hệ hội hầu đầu đều đi Lý Lý lý Lý Lý Lý quá có cộng đồng lý tưởng người làm việc lại phi người bình thường có thể lý giải này chính như cùng hiện đại trong lịch sử q u a n trọng cùng bảo thúc răng như thế một ít hữu nghị không phải thường vật như nổi tại ghi chép bên trong q u a n trọng chừng hai mươi tuổi lúc liền làm quen bảo thúc răng mới đầu hai người kết phường làm điểm buôn bán bởi vì q u a n trọng gia cảnh b ẩ n hàn t i ể u gia tư thiếu chút bảo thúc răng bỏ vốn thật nhiều chuyện làm ăn làm cũng không tệ lắm nhưng là có người phát hiện q u a n trọng dùng tiền kiếm trước trả tự mình thiếu một ít khoản nợ vẫn không có ký sổ sau đó doanh thu một nửa phân có người cao số bảo thúc răng Kết khó, thúc biểu thị quan trọng trong quả quan biểu báo nhà nghèo răng đặc ể hiểu mọi minh bọn người không cần nói nhiều cái Bởi biết biết triệt, giải, bởi vì lý giải, cho nên chả có rất nhiều việc quan hệ hai người không cần nên nên quan nghị cố sự chứng minh bọn hắn tình bạn. gì. gốc thấu cho cho chả hệ hữu có cố vì vì dễ, rõ rất lý lý sự đ biệt là trong đó một cái sự tình phi thường có đại biểu tính có một lần tề hoàn công cùng quản trọng thảo luận đời kế tiếp nước đối với vấn đề tề hoàn công hỏi giả như ngươi nếu như chết hết rồi ai tiếp nhận ngươi nước đối với cho thỏa đáng đâu này quản trọng nói ra một cái tên người tề Tê hoàn công lại hỏi như vậy thứ hai nhân tuyển đâu này quan trọng liền lại nói tên của một người tề hoàn công lại hỏi như vậy người thứ ba tuyển đâu này quan trọng liền còn nói ra một cái tên người tề hoàn công rất không cao hứng lần nữa hỏi như vậy người thứ tư tuyển đâu này quan trọng nói cái kia chính là bảo thúc giang rồi tề hoàn công nói ta thật sự rất kỳ quái bảo thúc giang đối với ngươi tốt như vậy nghe nói trước đây các ngươi đồng thời làm ăn hắn cũng lao nhiều ngươi ngươi lên công tử sửa chữa thuyền tặc t r ả bắn qua ta một mũi tên nếu không phải bảo thúc giang biện hộ cho ta đã sớm đem ngươi giết sau đó bảo thúc giang lại ở trước mặt ta tích cực đề cử ngươi vi quốc tướng làm sao hiện tại mời ngươi dưới sự đề cử nhiệm nước đối với ứng cử v i ê n l ú c ngươi lại đem bảo thúc răng đặt ở người thứ tư chọn vị trí đ â u này ngươi xứng đáng người ta bảo thúc răng sao quan trọng nói chúng ta bây giờ là đang bàn luận ai làm ra nhiệm nước đối với thích hợp nhất vấn đề ngài cũng không hề hỏi ai là ta cảm kích nhất bằng hữu tốt nhất nhà chúng ta quan hệ cá nhân rất tốt nhưng l ĩ n lợi quốc gia cao hơn tất cả m à có người nghe được tin tức hãy cùng răng hô thúc nói rồi quan trọng nói chuyện sự tình muốn phá hoại hai người tình hữu nghị kết quả thế nào kết quả bảo thúc răng câu nói đầu tiên để những tia bản lộng thị phi người t r ậ n tròn mắt quan trọng nói không sai nếu như ta làm tới nước đôi với đầu tiên giết chính là các người một cái phê giúp làm thị phi người chính như cùng với quá khứ lý trí dĩnh cùng vương dịch cùng một số người giải thích bọn hắn hữu nghị như thế bọn hắn chuyện tương lai cũng sẽ trở thành nơi này là ghi lại tồn tại tại lý trí dĩnh tựa hồ không có tim không có phổi sinh hoạt lúc vương dịch bên kia lúc này vẫn đúng là đang bàn luận lý trí dĩnh rất nhiều người đối vương dịch biểu thị lý trí dĩnh không thể tin để vương dịch cùng lý trí dĩnh bận giao không nên tới hướng về vương công tử Cái kia Lý Trí Dĩnh đúng ạ i gian tựa không có vậy a thiệt thòi công tử ngươi vì hắn chuẩn bị nhiều như vậy bà bối còn muốn khiến người ta trong bóng tối cho hắn đưa tới nhưng là hắn đây này thực sự là rất sợ chết chi đồ các ngươi không nên suy nghĩ nhiều vương dịch nói chuyện nói lý huynh không thể tựa ta như thế không sợ chết ta sớm đã biết rồi bất quá sợ chết là nhân tri thường tình ta xem phá sinh tử về sau càng thấy sinh mệnh quý giá không thể dễ dàng tổn hại hắn tiết mệnh có những gì không đúng đâu này tại vương dịch lúc nói chuyện rất nhiều người đều không cho là đúng bất quá xích dương có sát mục tiểu điệp thiện ngân xa biểu lộ lại vô cùng bình tĩnh vẻ mặt khá là tán đồng lý trí d ĩ n h rời đi một ngày kia đưa võ đạo điện tịch còn có cái kia thế giới cực lạc pháp môn tu luyện tuyệt đối có thể chứng minh hữu nghị tuy rằng dùng võ đạo công pháp chứng minh hữu nghị hay cùng dùng của cải chứng minh ái tình như thế buồn cười nhưng mà có lúc buồn cười bản thân liền là một cái chứng minh tốt nhất hơn nữa lấy tư cách người được lợi bọn hắn cũng cảm giác những kia võ học làm không tầm t ư ờ n g Đối lý trí nói nói, nói nói. Gật gật ba ngày ậ h về sau lý trí dĩnh chỗ ngủ đầu giường liền nhiều một quyển sách không có ai biết sách này là vào bằng cách nào nó cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại bên kia quyển sách bên trên miễn có đốt sáp hơn nữa đốt sáp phi thường đặc biệt tựa hô một cái thần bí phù hiệu Cái ký hiệu ký n à y đ a n g n h ắ có nhở người khác không nên dễ dàng mở ra thư thịch, bằng không khả năng cái gì cũng không khác thư tịch, khả chiếm mở gì được. cái c dễ Ừm, ra đạo thuật mạch lạc lý trí dĩnh hơi sững sờ đem sách vợ lấy tới thần hồn liền tuân ra tiến vào nay đi vào lý trí dĩnh lúc này rõ ràng quyển sách này là vương dịch đưa tới nếu như nó bị người mạnh mẽ mở ra tất nhiên sẽ hư hao bởi vì vì mặt trên còn có đạo thuật chỉ có thần hồn xuất khiếu người mới có thể mở ra hơn nữa thiết yếu sẽ đi di đà kinh mới có thể mở ra thời gian phương thức chính là quán tưởng quá khứ phật quyển sách này nhất định phải tại trong vòng hai ngày mở ra nếu là trong vòng hai ngày không mở ra nó cũng sẽ bị hủy diệt đi qua không thay đổi đi qua gì đ ã lý trí dinh ý nghĩ vận chuyển sau một khắc sách vở bị giải khai mở sách bản nội dung bên trong xuất hiện hiện tại như l a i k i n h này sách nội dung bên trong dĩ nhiên là hiện tại như l a i k i n h quyển sách bên trên còn có một câu nói lý huynh ngươi cực lạc tỉnh thổ đại thế giới ngưng tụ pháp môn cực kỳ mạnh mẽ vị l a i k i n h đã không cần ta liền đem chân không đại thủ h ấn cũng cho ngươi chân không đại thủ ấn đại thiện tử công kích mạnh nhất võ học lý trí dĩnh khẽ chấn động nhưng mà vẫn chưa để ở trong lòng kỳ thực lý trí dĩnh sông h à n g biến hóa sau đó có thể cô động thần quốc vũ khí liêm đao lưới bữa chỉ là thừa hải gian quá dài hắn một mực không có thời gian đi làm đi ra mà thôi hiện tại lý trí dĩnh muốn học tập lý học yếu việc đáng làm thì phải làm muốn đi tranh cấp trạng nguyên vị trí liền cần thâm nhập hiểu rõ lý học chỉ có như vậy tắt qua văn trường cũng không đến nỗi bởi vì chính mình không hiểu mà gây ra chuyện cười như thế người khác một khi đối với hắn lý học không đồng ý hắn bởi vì chuẩn bị đầy đủ đọc nhiều lắm là có thể rất tốt phản kích lý Học, trí dĩnh có r i cầm bên trong rất cũng có hiện u hữu ích tại t như like kinh nhìn kỹ lên một cái xem hắn phát hiện một bộ càng tinh xảo hơn chất lượng khiếu hẹp biện pháp quan trọng nhất là hắn nhìn thấy khiếu hẹp tu luyện thủ đoạn chính là bước lên nhân tiên con đường tu luyện bí quyết â tâm m bám hướng bể, địa tâm đối hấp, như chất dính như nhiều, sinh dĩnh hai ch luyện về, địa đối trồi. trí tu dê Lý tiếp lấy lý trí d ĩ n h lại bắt đầu thử nghiệm đem lăng ba vi bộ trà trộn hợp lại một cái hỗn hợp đi vào cả phòng đều là thân ảnh của hắn loại biến hóa này dường như di hình h ó a ảnh hay lắm rồi không hổ là nhân tiên pháp môn tu luyện lý trí d ĩ n h trong lòng cảm khái không hiểu h u y ệ t dũng tuyền đối ứng mặt như vậy còn lại h u y ệ t vị đối ứng tinh không các h u y ệ t vị tu luyện hơn nhiều liền trở thành nhân tiên có thể tại trên bầu trời phi hành hay là hắn lý trí d ĩ n h còn có thể đem chiến thần đổ lục bốn mươi chín thức triển khai ra bất quá hiện nay xem ra chiến thần độ lục bốn mươi chín thức so với dương thần thế giới nhân tiên võ học quả thực là kém hơn nhiều lắm cũng có vẻ thô tháo dương thần thế giới nhân tiên một khi đã đến phấn thoái hư không cảnh giới các loại năng lực thần kỳ quả thực không cách nào đánh giá hay là chiến thần độ lục bốn mươi c h í thức liền là nhân tiên sáng tạo ra đến cho phạm nhân lãnh hội phá nát sức mạnh chiêu thức bây giờ võ hiệp công pháp hữu dụng nhưng đối với người bình thường hữu dụng đối cao thủ tới nói liền là dùng để tăng cường thân thể một loại thủ đoạn tương đương với một ngôi nhà bên trong chứa sửa thời điểm đối chi tiết nhỏ tiến hành hoàn thiện mà thôi bản thân ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải rất lớn lao da bóng người của ngươi thật nhanh hoa không bỏ thanh â m vang lên không bỏ cho là mình rất mạnh mẽ nhưng phát hiện cùng lao da t r ê n l ệ n h còn đang không ngừng mà kéo xa đây này ngươi không cần để ở trong lòng lý trí dính nghe vậy lúc này n ở nụ cười ngươi còn trẻ có chính là tăng lên thời gian lao da ngươi cái tuổi này thời điểm tại khiêm tảng đ ã tiến hành huấn luyện đây này khiêm tảng đ ã huấn luyện hoa không bỏ nghe vậy chỉ cảm thấy phương pháp kia vô cùng thấp kém lý trí dính không nói gì hắn có thể có hôm nay tốc độ như vậy hao phi không chỉ ngàn năm từ trình độ nào đó nói, thiên phú của hắn cùng nội tình không bằng cái thời không này quá nhiều người rồi có lúc ngươi mặt ngoài nhìn đến sự tình chưa chắc là thật sự lý trí dĩnh cười nói kỳ thực ngươi lão ra là một cái bình thường được không thể lại người bình thường hắn là từ tầng dưới chót bỏ dậy chỉ là hắn cố gắng thông qua không ngừng tại trong luân hồi tăng lên mà thôi trong luân hồi tăng lên hoa không bỏ không hiểu lý trí dĩnh cũng không có giải thích bởi vì không cần giải thích tăng cao thực lực che giấu mình toàn bộ kinh thành lúc này đã là một mảnh phong vân rúng động các lộ cao thủ trở về các lộ anh hùng hào kể đến chuyện phiền phức nhưng liền có hơn đại tranh chi thế sắp tới hôn l o ạ n cũng sắp tới trong lúc hôn l o ạ n thúc đẩy nhân vật chính thực lực tăng lên cùng phát triển trong lúc hôn l o ạ n thành lập một cái lý tưởng quốc độ lý trí dĩnh cảm thấy hắn hay là có thể siêu thoát rồi theo tinh thần càng ngày càng thuần túy quân tử chi đạo lý trí dĩnh cũng tu dưỡng càng ngày càng tốt lý trí dĩnh càng ngày càng giống một cái người đọc sách thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được tinh thần của mình ý chí tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thuế biến loại này thuế biến có thể không lập tức khiến hắn chứng đạo bất hủ lý trí dĩnh không biết bất quá này cũng không cần biết rồi nói chung có thể tăng cao thực lực vậy thì tuyệt đối không thể áp chế chính mình nếu là có thể sớm chứng đạo bất hủ này vô hạn thần giới đến tiếp sau nội dung vợ kịch cũng không cần mở ra hắn có thể trực tiếp trưởng khống thần giới thanh lý thần trong nhận hết t h ầ bất hủ t à n g nghiệm tiếp lấy hắn lý trí dĩnh có thể trở về đến hiện thực vũ trụ thế giới khai sáng một cái vĩ đại thời đại thậm chí còn có thể tại thế giới hiện thực thành lập một cái vị diện cuộc du lịch c h u y ề n trạng để phong bế thế giới hiện thực đi hướng vũ trụ tứ phương ngày hôm nay có cường giả ý chí bao phủ lý trí dĩnh trang viên ngày thứ hai có cường giả thần hồn bao phủ lý trí dĩnh trang viên ngày thứ ba có hai đạo cường giả ý chí bao phủ lý trí dĩnh trang viên theo bắt đầu thi khoảng cách càng ngày càng gần lý trí dĩnh nơi này càng ngày càng được chú ý có rất nhiều áp lực vô hình bao phủ nơi này nếu là tự thân không đủ mạnh đối mặt loại áp lực này mỗi ngày đều không cách nào an thân t ỷ như hoa không bỏ những ngày qua liền nghỉ ngơi không được lý trí dĩnh liền để người ở đến đối diện t r o n g t i ự u lâu đi khi thế thật là đáng sợ rất nhiều người từ văn tự mặt trên không cách nào cảm giác được thế nhưng hiện thực ở trong thường thường không bất tiếp xúc như vậy cũng tốt tựa một cái hoàng đế nếu như hoàng đế là một cái bệnh ương tử phía dưới đại thần từng cái tinh thần khí uy vũ dương c ư ờ n g trung đụng thời điểm hoàng đế hội không tự chủ nơi ở trong lòng yếu thế mỗi một lần cứng rắn thi hành biện pháp chính trị kế sách nhìn thấy vũ tướng đại thần sâu trong nội tâm liền sẽ trộn dạng làm sự tình liền sẽ tiêu hao càng lớn lực lượng tinh thần bởi vì bệnh ương tử muốn ngăn chặn đại thần hội cảm giác làm khó khăn dùng hoàng đế để hình dung khả năng không thích hợp khả năng vẫn là không quá dễ hiểu đổi hiện thực rất nhiều người đều sẽ có cái cảm giác này một người ra vào có chút sàn giải trí thậm chí còn là đại bài đương các nơi tại thế đơn lực bạc thời điểm gặp phải một đám không có hảo ý người nhìn chằm chằm liền sẽ như ngồi bàn t r ô n g cả người cảm giác được vô cùng không yên tĩnh nhưng nếu như là quyền kích cao thủ tiến vào những chỗ này xem đến những kia ánh mắt liền không hội có cảm giác gì mỗi ngày có ý chí đến lý trí dĩnh nơi này chính là muốn để lý trí dĩnh không yên tĩnh lý trí dĩnh đã là vũ thánh rồi huyết khí r ồ i r à o khí thế tuy rằng nội liễm nhưng cũng không sợ bất kỳ tiểu nhân cho nên cách làm như thế đối với hắn mà nói không có bất kỳ hiệu quả lao ra tại sao chúng ta bên này có nhiều như vậy ánh mắt hoa không bỏ nói chuyện nói ngươi nhưng là thái sư người đâu ta đến những nơi khác đi qua căn bản là không có nhiều người như vậy tới quấy dối thái sư cũng có định nhân lý Chi dĩnh nói chuyện nói muốn muốn đả kích người của hắn có quốc nội đấu kỵ địa vị hắn có nước ngoài muốn muốn xâm lấn đại cản vương triều ta xem như là cùng khổ người xuất thân thân phận thay đổi địa vị hội dẫn đến thiên hạ phỉ nổ bọn hắn muốn đả kích thái sư ta tự nhiên cũng muốn thừa nhận thì ra là như vậy hoa không bỏ đã minh mạch bất quá lao ra ngươi tại sao không sợ Ta Hoa ọ c hiện như tại không bỏ nghe vậy nhất thời gật đầu lia lịa bỗng nhiên lý trí dĩnh ngẩng đầu lên nhìn hướng một địa phương lao ra làm sao vậy hoa không bỏ thấy lý trí dĩnh biểu lộ có phần nghiêm nghị lúc này kinh ngạc nói ta trong tâm mắt khí lý trí dĩnh nói chuyện nói đã đến ta cảnh giới này con mắt có thể nhìn thấy người bình thường không thấy được đồ vật xuất hiện ở trong hoàng cung có tranh đấu phát sinh cho nên mặt trên khí thế bước lên biến đổi thất thường bất hủ tàn niệm quả nhiên không chỗ nào không có vương dịch nhu thể quát tà thần chi huyết cùng bất hủ tàn niệm dung hợp lý trí dĩnh nhìn một chút thần giới nhắc nhở trong lòng có chút cảm thán bất quá này không cam lòng ý nghĩ chủ yếu là nhằm vào không công bằng không công chính vì là lại là có thể thông cảm được một loại bất khuất ý nghĩ kỳ thực cũng không đáng sợ ngược lại là chuyện tốt lần thứ nhất lý trí dĩnh gặp thần giới nhắc nhở không cần chấn áp bất hủ tàn niệm t r ư ớ c 1020, g ặ p mặt thái thượng đạo đại t h á n h nữ lao ra người muốn đi hoàng cung nhìn xem sao tại lý trí dĩnh nhìn chằm chằm hoàng cung thời điểm hoa không bỏ hướng lý trí dĩnh dò hỏi phát sinh như vậy biến động nếu là đi xem xuống nói không chắc có thể lập công đây này bất khuất lý trí dĩnh lắc lắc đầu những chuyện này không có quan hệ gì với ta ta hiện tại chỉ có một mục tiêu cái k i a chính là nỗ lực học tập trở thành trạng nguyên lý trí dĩnh ở lúc đang nói chuyện đ ỗ n g nhiên cảm giác được trong hư không có một đạo ý trí g á n g lâm bất qua cái ý này trí nhưng không có áp ý chuyện gì thế này lý trí dĩnh có chút kỳ quái khi hắn suy tư thời điểm ngoài cửa mặt đ ỗ n g nhiên có tiếng chuông chuyển đến tiếp lấy một đạo y ê u mỹ bóng hình sinh đẹp đi tới lý trí dĩnh bên người bóng hình sinh đẹp sau lưng còn có bốn cô gái cái kêu bốn cô gái lý trí dĩnh biết chính là ngọc kinh bốn tuyệt liễu như thủy nhìn quanh tỉnh trần viên viên lý m ậ c hương ngọc kinh bốn tuyệt dĩ nhiên thành một người phụ nữ tùy tùng điều này nói do nữ nhân này địa vị không bình thường bọn hắn hẳn là đi theo thái thượng đạo tông chủ mới đúng làm sao ta là tô một thái thượng đạo đại thành nữ người phụ nữ kia vừa nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời mỉm cười nói nói rõ thân phận của mình đây là ý gì lý trí dĩnh vẻ mặt hơi có chút nghiêm túc nhưng lại không nói thêm gì người phụ nữ kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn lý trí dĩnh tựa hồ cũng không để ý lý trí dĩnh không trả lời người tìm đến ta có mục đích gì lý trí dĩnh đợi một hồi cảm thấy tiếp tục như vậy cũng không phải một chuyện liền mở miệng rõ hỏi các ngươi thái thượng đạo thái thượng vong tình giữa chúng ta thật giống không có chuyện gì để nói a ta có hứng thú đã tới rồi tô một cười nói đạo lý chính là như vậy đơn giản lý trí dính không nói gì hắn cảm thấy này không có gì đáng nói lý cử người ngươi không cần một bộ cự nhân ngàn ra gián dấp tô mục đ ố n g nhiên x ả o t i ể u nói chúng ta cũng không phải là cái gì kẻ địch người nụ cười này nhất thời thiên kiểu bá m ị phảng phất trăm hoa u a n ở, có không nói ra được mỹ lệ cùng động lòng người nhưng là chuyện này đối với lý trí dính tới nói này không ý nghĩa lý lao bản tại nữ nhân mặt trên người khác nghĩ đến đến giải trí phương thức hắn làm người khác không nghĩ tới sung sướng phương thức hắn cũng làm có thể nói đối với nữ nhân hắn cái kia loại điên cuồng Tùy tiện tất thỏa cùng với chiếm hoang động mãn, nên cả cử động đều chiếm được mãn, cho vô dâm độ đều lý ạ i tới người nhìn rung động lòng người nữ tử, hắn Nhưng cũng không thấy tử, Mỹ làm cảm mà lệ đẹp đẽ. Nhưng mà cũng sẽ sẽ có nghĩ, nghĩ. muôn mớn, hoàn chế có ý, nghĩ, có ý nghĩ. Lấy muôn chế mốn, để trí o à n phong t dĩnh trợn phát hiện thần giới đi qua sắp xếp nhiều nữ nhân như vậy cho hắn chỗ tốt đúng là cực lớn chí ít hiện tại hắn hoàn toàn là một cái không dễ dàng được sắc đẹp ảnh hưởng nam nhân đúng liền ảnh hưởng cũng không có chúng ta không là định nhân nhưng cũng không phải bà tốt lý trí dĩnh cười nói người tìm đến ta muốn nói cái gì lý công tử hoàng tử đoạt thiên hạ đều phải cuốn vào trong đó không biết ngươi nhưng có những gì xem trọng người tô mục mỉm cười nói nếu có chúng ta có thể trao đổi một phen nếu là không có ta lại có một cá i nhân t u y ệ tốt t ta đ ố i chuyện này không có hứng thú lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời mỉm cười nói biểu lộ tựa hồ có chút quỷ dị bất quá các ngươi thái thượng đạo như vậy nắm giữ thần khí cũng quá tự tin chưa thời đại thượng cổ chúng ta thái thượng đạo đánh vỡ thánh hoàng thống trị bắt đầu liền một mực phụ trách thiên hạ xã tắc quản lý tô mục cười nói đây cũng không phải là tự tin mà là trách nhiệm của chúng ta. lý trí dĩnh ngay vậy nhữ mày lại sau đó nói nói hiện nay thiên hạ yên ổn các ngươi lần thứ hai nắm giữ xã tắc thần khí ta tổng cảm giác được có phần không tốt thiên hạ hưng vong bách tính khổ nhất các ngươi làm như vậy lại là cần gì hoàng đế tu tiên trường sinh bất tử là đối với thiên hạ bách tính lớn nhất bất lợi tô mục nói chuyện nói bây giờ triều đại có khôi phục thượng cổ thánh triều s u thế ta thái thượng đạo muốn đánh phá loại này xu thế lý trí dĩnh ngay vậy lông mày hơi nhự dưới tu đạo là tại sao vì vô câu vô thuốc vì do thiên hạ bên trong không có bất kỳ người nào có thể bỏ chúng ta thiên hạ sinh linh đều không hy vọng chính mình được c á c b ư ớ c được thống trị đều khát vọng tự do cho nên mới ưu tiên nếu như triều đình khôi phục tượng cổ khí tượng vậy cho dù tu luyện thành quỷ tiên cũng bị thống trị kia thiên hạ sinh linh còn có hy vọng gì đâu này tô m ụ c xem lý trí d ĩ n h biểu lộ liền hướng hắn giải thích lên hiện tại ngươi nhưng rõ ràng tại sao chúng ta thái thượng đạo phải làm như thế đi nha không thích được có thúc ta có thể lý giải nhưng mà thiên hạ nếu là không có một cái duy trì trật tự sức mạnh chỉ biết vĩnh viên dung chuyển lý trí dính nói chuyển nói Các người tại vẫn tính hòa bình tình thế, mạnh mẽ gợi tại thời thế, hòa ra mẽ lý o ạ lạc n đến, kỳ thực cũng không là chuyện là l thực kỳ tốt.、Lý、trí dĩnh có thể lý giải ý nghĩ của đối phương nhưng cũng không tán thành phương thức của bọn hắn thủ đoạn của bọn họ quá kịch liệt đối với thiên hạ phá hoại quá lớn bách tính quá mức khó khăn lý trí dĩnh bất kể là thoáng xấu xa thời điểm chả là thiện lương thời điểm có một chút hắn chưa bao giờ thay đổi đó chính là hắn rất không thích náo loạn rất không thích nhân gian luyện ngục loại này thảm kịch được rồi tô m ộ c gật gật đầu xem ra chúng ta chỉ là có một ít phân kỳ mà thôi nhưng cũng là có thể trao đổi nếu là thiên hạ có thể vững vàng quá độ ngươi có ý kiến gì ngươi có thể không ủng hộ chúng ta chọn người nếu như có thể vững vàng vượt qua cái kia rất tốt bất quá các ngươi thành lập thiên hạ chưa chắc là trong lòng ta chỗ thiết tưởng cái kia lý trí dĩnh n ở nụ cười kỳ thực ta cảm thấy một cái vĩnh hạng vương triều cũng không đáng sợ nếu như người hoàng đế này là thiên hạ bách tính quyết định hoặc là người hoàng đế này không có tình cảm của nhân loại có thể cho thiên cái kế tiếp công chính tô một nghe vậy tại chỗ sợ ngây người người trong thiên hạ chọn một đế vương chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ lý trí dĩnh nói chuyện nói thiên hạ cậu chủ cũng có thể do trời hạ quyết định đây là cái gì lý luận tô m ụ c cảm thấy lý trí dĩnh tư tưởng quá mức lật đổ cho dù là thái thượng vong tình người vẫn bị lý trí dĩnh loại lời này cho khiếp sợ đến nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ ta nói là sai lầm thượng cổ trong chuyện thần thoại xưa nhưng thánh hoàng đó lúc đó chẳng phải người trong thiên hạ tuyển ra sao lý trí dĩnh thấy thế lúc này cười nói tam hoàng thời đại tại trong truyền thuyết đều là người trong thiên hạ chọn không có chuyện này đó bất quá là gạt người cố sự mà thôi tô một nói chuyện nói thánh hoàng thời đại hết t h ả đều được trưởng quản không có tự do có thể nói được rồi cái đề tài này quá nặng nề rồi lý trí dĩnh nói chuyện nói chúng ta không nói được rồi tô mục gật gật đầu đề tài này cũng quá xa xưa rồi chúng ta có thể về sau từ từ nói chuyện kỳ thực hôm nay ta tới nơi này chính là kiến nghị ngươi ủng hộ ta thái thượng đạo ứng cử viên các ngươi tuyển người không thể cho thiên cái kế tiếp công chính lý trí Chí dĩnh nói chuyện nói cho nên ta cảm thấy còn không bằng duy trì hiện tại không thay đổi tô mục nói chuyện nói làm sao ngươi biết chúng ta chọn người không được các ngươi chọn người không phải là quan quân hầu sao lý trí dĩnh xoay người đông nhiên sắc mặt quỷ dị nói một cái bố loại thiên hạ đại ngựa giống thật làm tới đại đế chưa chắc là thiên hạ c h i phúc ta nghe nói bởi vì có người t r e o g ẹ o nữ nhân của hắn hắn đem người lột ra thực cỏ không nói chả đem người ta phụ thân đưa vào trong lao ngục đùa chơi chết thủ đoạn này kỳ thực quá quá nghiêm khắc l ệ rồi t ô m ụ c nghe xong lời này chỉ cảm thấy lý trí dĩnh cân nhắc tựa hồ nhiều lắm một người đàn ông nữ nhân của hắn được đùa dỡn giết người khác toàn ra tuy rằng không thích hợp có vẻ không đủ nhân nghĩa nhưng là tại phong kiến thời không lớn lên người nhưng cũng không cảm thấy cái gì không thích hợp nhìn ngươi xem thường dáng vẻ ta liền biết chúng ta không lời nói bởi vì vì thế giới của chúng ta xem không giống lý trí dĩnh cười nói bất quá ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi ngươi một câu nói hắn quan quân hầu không thật là tốt s ắ c sao nếu như hắn đùa dỡ người n khác nữ nhân người khác giết hắn đưa hắn lao tử của làm thịt sẽ đem nữ nhân của hắn toàn bộ cầm đồ bỡn đặt lên ngươi cảm thấy nghiêm khắc không nghiêm khắc rất nhiều chuyện phản một đầu lại đây liền không giống nhau cái kia ứng cử viên của ngươi là cái gì tô mộc g i hỏi ngươi hy vọng thiên hạ là cái gì n h ấ t tuyển ta không phải nói sao người trong thiên hạ chọn người chính là lựa chọn tốt nhất lý trí d i n h nói chuyện nói ta hy vọng thiên hạ chính là không có nô lệ thiên hạ ta hy vọng người trong thiên hạ này tại mỗi một khắc đi lên ai cũng không cần quỷ mà sống sống làm cho nàng khó lấy bình tĩnh lại người trong thiên hạ cũng không cần quỳ xuống như vậy nguyện vọng biết bao vĩ đại người trong thiên hạ cũng không cần quỳ xuống cảnh tượng như vậy bực nào hài hòa người trong thiên hạ cũng không cần quỳ xuống như vậy lòng dạng bực nào rộng lớn lý trí dĩnh tại tô một đi rồi về sau sâu trong nội tâm cũng nhớ tới hiện đại thời không câu kia nhân dân trung quốc từ đây đứng lên lời nói nữa đối so với này phong kiến thời đại trong lòng phi thường có cảm sở trải qua thế giới càng nhiều càng có thể cảm giác được một thời đại không thể phục chế cùng vĩ đại đương nhiên hắn vừa vặn biểu hiện rõ ràng mang theo màu đỏ sắc thái cũng không biết tô m ụ c cùng thái thượng đạo giáo chủ mộng thần cơ nói rồi sẽ là cái gì kết quả suy nghĩ một chút lý trí dính không có đáp án bất quá lý trí dính cảm thấy chuyện này có thể cùng vương dịch trao đổi một chút vương dịch cái người này vẫn là không sai trong lòng hắn một cây thức là vương tử phạm pháp cùng t h ứ dân cùng tội so với hình không thượng đại phu lễ không giới t h ứ dân muốn xịn quá nhiều đối với xã hội mà nói càng có tiến bộ ý nghĩa tận quản lý học xuất hiện kỳ thực cũng là một cái tiến bộ bất quá tiến bộ một ít bộ còn không bằng vương dịch một bước đúng chỗ n à y màu đỏ tư tưởng cùng vương dịch trao đổi một chút hay là có thể làm cho này tốt đẹp hà sơn một mảnh đỏ lên nghĩ đến sơn hà một mảnh đỏ lý trí dĩnh đột nhiên cảm thấy chính là phi thường mang cảm sự tình chỉ ít nghĩ như vậy thời điểm hắn có chút đốt lên rồi đ ỗ n g nhiên nhất cổ trưởng không chư thiên khí tức chuyển đến vương thiên kỳ đã đến lý trí dĩnh vừa cảm thụ đến hơi thở kia liền biết người tới là ai vương thiên kỳ khí tức hắn quá quen thuộc vương thiên kỳ cũng so với quá khứ mạnh hơn trên người hắn trưởng không hết thẻ khí tức cũng biến thành càng thêm mãnh liệt nhìn tới vương tiên h ky khoảng cách phá toái hư không cảnh giới càng gần rồi hơn một khi vương tiên h ky phá toái hư không rồi lý trí dĩnh cảm thấy vậy hắn đúng là sở hướng vô địch không có bao nhiêu người có thể cản trở tô mục đi rồi vương tiên h ky lại đến rồi thời điểm này véo được quá tốt rồi bất luận trong lòng nghĩ như thế nào ở bên ngoài lý trí dĩnh vẫn là tương đối cung kính học sinh bài kiến thái sư ừ m vương tiên h ky gật đầu một cái nói ta nghe thấy mấy ngày nay nhiều lần có người nhìn chằm chằm nơi này ngươi học tập thượng nhưng có những gì cản trở ta luyện thái sư võ công trường không tất cả đem nội tâm của mình nội ngoại giới quay cũng không ảnh hưởng. giới của hạc phục, quay dày lý trí dĩnh nghe vậy liền hồi đáp vương thiên kỵ nghe vậy hài lòng gật gật đầu như thế rất tốt chỉ có như vậy ngươi năng lực tại khoa khảo bên trong bộc lộ tài năng đoạt được trạng nguyên vị trí định không phụ lòng thái sư ưu ái lý trí dĩnh hồi đáp không biết thái sư đến có gì cần ta làm vương thiên kỵ không hề trả lời lý trí dĩnh mà là d o hỏi ta nghe thấy có người tìm ngươi nhưng là nói cái gì đó là thái thượng đạo người tìm ta bọn hắn hy vọng lựa chọn quan quân hầu làm cái kế tiếp đế vương lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp vương thiên kỳ vừa nghe lời này thân thể chấn động thái thượng đạo dĩ nhiên lựa chọn quan quân hầu tin tức này phi thường trọng yếu hắn cũng là lần đầu tiên nghe được ánh mắt không ngừng mà chuyển động vương thiên kỳ cảm thấy cần thiết phòng bị một ít chuyện phát sinh bất quá nghĩ đến kế hoạch của mình về sau hắn lại bình tĩnh lại chỉ cần kế hoạch của hắn có thể thực hiện những chuyện này tự nhiên giải quyết dễ dàng lý trí dĩnh cũng không biết vương thiên kỳ ý nghĩ kỳ thực nói như vậy thời điểm hắn mục đích chủ yếu chính là để thái thượng đạo hấp dẫn vương thiên kỳ ánh mắt tốt cho thế giới này nhân vật chính vương dịch tranh thủ càng nhiều hơn không gian hết khả năng ở trong bóng tối cho nhân vật chính sáng tạo không gian khiến hắn trưởng thành thành lập lý tưởng quá độ trải qua thế giới càng nhiều lý trí dĩnh nên bồi dưỡng nên hiểu đều chuyển động hầu như quốc gia hệ thống mỗi cái phương diện hắn đều đã hiểu làm qua hoàng đế hắn đối này chức vị không hứng thú gì bởi vậy con đường sau đó chính là bồi dưỡng người đại lý mặt khác thế giới càng nhiều đều tự mình quản lý trung quy không thích hợp tuy rằng có thể phân thân giải quyết nhưng mà phân thân kỳ thực cũng là một loại tiêu hao người đại lý mới là đường ngay đối quản lý thiên hạ hiểu rõ vô cùng hắn có thể tuyển ra rất tốt người đại lý đặt thành mục đích của mình dường như hiện đại mạnh nhất lao mỹ duy trì toàn cầu ba quyền vẫn luôn là thông qua người đại lý chiến tranh môi giới lợi ích đến thêm vào vũ lực đến thao túng rất ít trực tiếp tự mình đi tới làm tuy rằng không giống thực dân thời đại như thế có rõ ràng quyền lợi nhưng mà lấy được chỗ tốt cùng thực dân những quốc gia khác hầu như không hề khác gì nhau thậm chí nhiều hơn ở thế giới chọn người đại lý một khi thành công lý trí dĩnh cũng có thể được một phần thế giới số mệnh cùng công đức mặc dù so sánh chính mình quản lý thiếu nhưng là từ trả giá lao động cùng thu hoạch tỷ lệ tính toán ra lấy được kỳ thực càng nhiều nhìn xem vương thiên k ỳ vẻ mặt không ngừng mà biến nào lý trí dĩnh nói tiếp nói học sinh cự tuyệt đề nghị của thái thượng đạo mặc dù bọn hắn nói quan quân hầu là đường kim bệ hạ con riêng học sinh vẫn là cự tuyệt rồi thiên địa nhân luân tự có trật tự tùy ý phá hoại liền không ra thể thống gì quan quân hầu bất luận có hay không con riêng hắn yếu làm hoàng đế thiên hạ liền trải qua đại loạn loại này cách làm cùng ta nghĩ tới không hợp vương thiên k ỳ nghe vậy hiếm thấy gật gật đầu tựa hồ rất hài lòng lý trí dĩnh nói như vậy làm một cái lý học đại sư hắn tuy rằng làm phải cụ thể thế nhưng phong kiến đũ ác tính tư tưởng vẫn phải có đặc biệt là loại người như vậy l u ô n cương t h ư ờ n g hắn xem đến rất nặng lý trí dĩnh chọn hắn ưa thích nói chọn mặt tốt nói tự nhiên để làm hắn cực kỳ thỏa mãn rất tốt ngươi tiếp tục học tập luyện thật giỏi võ vương thiên khi nói chuyện nói ta hy vọng ngươi không đơn thuần là văn trạng nguyên còn có thể là vũ trạng nguyên ngươi nhưng rõ ràng học sinh định toàn lực ứng phó lý trí dĩnh nghe vậy lúc này chắp tay nói vương thiên khi gật gật đầu xoay người rời đi không lâu về sau hắn sai người đưa tới một ít ban thưởng biểu thị hắn đối lý trí dĩnh quan tâm nhưng là hắn khiến người ta đưa ban thưởng thời điểm là dòng chống t h u a chiến cho nên lý trí dinh trên người lý học nhắn mát cũng biến thành nặng hơn tất cả những thứ này lý trí dinh thấy rõ ràng lại cũng không để ở trong lòng lý học đối cái này phong kiến thời đại tới nói có tiến bộ rất lớn ý nghĩa hắn đem hắn tích cực một mặt phát huy ra là tốt rồi về p h ầ n đ u ác tính một mặt hắn hoàn toàn có thể không liên quan đến cứ như vậy đối với xã hội xúc tiến ý nghĩa cũng là phi thường tích cực có lợi hắn cũng không cần gánh vác cái gì ô danh sinh hoạt những chuyện này khi hắn phát hiện sẽ không cùng vương thiên khi trở mặt bắt đầu bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã quyết định được rồi vương thiên nhưng thật ra là làm có khí phách nhưng mà người bên cạnh hắn cũng không phải làm được nam hải hành trình đi triệu phu nhân liên hệ lý trí dĩnh bây giờ yếu c ầ c thi đại la tôn g chủ một cái cô gái che mặt tìm đến lý trí dĩnh rồi người có thể cứu phi dung làm sao cứu cô gái che mặt hướng lý trí dĩnh dò hỏi còn có vương dịch tạm trùng kia x u ấ t sinh Trước Trí người, thiên biến hiện. đi Nôn cấm ngữ dụng không? Không thấp giờ chán hắn bởi vì hắn cảm thấy thô tục mắng người quá mức không có trình độ nhưng là cân nhắc đến triệu phi dung tình cảnh lý trí dĩnh có thể lý giải một điểm dù sao triệu phi dung là nàng và vương tiên k ỳ con gái chỉ cần ta vượt qua lôi tiếp ta liền có thể đem ý nghĩ lục tục dốc vào đến triệu phi dung thân thể của tiểu thư bên trong làm cho nàng chậm dại khôi phục lý trí dĩnh nói chuyện nói nhiều thì ba năm r ư ỡ i chậm thì một hai năm nàng liền có thể triệt để khôi phục lại được vậy ta liền cho ngươi thời gian ba năm năm cô gái che mặt nói chuyện nói chỉ cần ngươi có thể trị hết bệnh của hắn ta đại la có chính là ngươi c h ố tốt mặt khác c h e n ép vương dịch sự tỉnh ngươi lý trí dĩnh nghe vậy trong lòng cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn không biết nữ nhân này nơi nào đến sức lực thật sự cho rằng hắn lý trí dĩnh thư sinh nghèo ư được rồi cho dù lý trí dĩnh là hiện tại hắn tốt xấu cũng là vũ thánh há lại là người như vậy tùy tiện phân phó hướng hồ vương thiên kỳ rất không thích thủ hạ nghe hắn nữ nhân lời nói một cái lý học mọi người đối với nữ nhân là có mấy phần h è n hạ bởi vậy người nữ nhân này những câu nói này hắn nghe một chút là tốt rồi cũng sẽ không dựa theo các nàng nói đi làm nghe những người này còn không bằng nghe vương thiên kỳ đáng tin người phụ nữ kia thấy lý trí dĩnh làm nghe lời nhất thời thỏa mãn rời đi làm tiểu nhân vật trung quy vẫn là có phần khó chịu lý trí dĩnh một phen trầm âm kế tiếp vẫn là đọc thêm nhiều sách võ công sự tỉnh trước tiên áp sau chuẩn bị mùa xuân tới thời điểm sấm mùa xuân vừa vang độ lôi kiếp ta cảm giác tinh thần của mình nội tình đầy đủ độ lôi kiếp về sau sẽ không có suy yếu kỳ tầm thường người tu luyện vượt qua lôi kiếp cả người thần hồn vô cùng yếu đuối gần giống như bệnh nặng mới khỏi một cơn gió thổi qua đến sẽ ngã xuống tại vương dịch đưa tới trong điện tịch h một số người đội lôi kép độ chẳng những không có suy yếu kỳ thực lực còn có thể báo táp thức tăng lên tình huống như thế liền đại diện cho nội tỉnh cùng tinh thần tích lũy đầy đủ gần giống như tu luyện công đức như thế tại công đức sức mạnh đầy đủ thời điểm đột phá lên sức mạnh hung mãnh ai cũng không ngăn nổi lý trí dĩnh cảm giác mình độ lôi k i ế p lời nói vượt qua nhất trọng lôi k i ế p nhất định là không có vấn đề bây giờ hắn quyết định đi học cho giỏi bồi dưỡng mình thuần túy sạch sẽ nội tâm để cho mình tại độ lôi k i ế p thời điểm một lần vượt qua nhị trọng tam trọng thậm chí tứ trọng lôi k i ế p đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh sâu trong nội tâm run lên một loại cảm giác đặc biệt chuyển đến cái cảm giác này hắn thời gian rất lâu chưa từng từng cảm ứng thấy cấm chế thậm chí có cấm chế khí tức tầng trời cấm chế tái hiện n à y ý nghĩa quá mức trọng đại rồi vốn là có phần tùy ý lý trí dĩnh cả người đ ỗ n g nhiên phấn chấn lên ánh mắt của hắn trở nên vô cùng trở nên sáng ngời nhìn hướng ngọc kinh thành một phương hướng ngọc kinh bên trong lý trí dĩnh tầm mắt một địa phương có một tồn tại đặc thù đây là một phương to lớn mù mị t không gian bốn phía toàn bộ đều là ưu ám màu sắc tựa hỗn độn không phải hỗn độn tình cờ trong hỗn độn chạy sôi thanh khí hiển nhiên đây là một cái tiểu thiên thế giới bất quá cái này tiểu thiên thế giới chỉ có phạm vi năm sáu dặm cao cũng chỉ có hơn mười triệu càng không có loại kia thanh quang sáng rỡ mùi vị mà giống như là một loại thiên địa sơ khai vạn vật vẫn không có hình thành r ă n g dấp càng giống như một cái đất tỏa thành nhỏ màu xăm trì phạm vi năm sáu dặm là một cái chấn thành trì rồi nếu là chân chính chứa đựng vật tư cũng có thể chứa đựng đến mức rất nhiều đây chính là tạo hóa hổ lô bên trong không gian quan quân hầu như cũng là một cái ngắn tốc đầu mặc một bộ rộng rãi c m bạo trước mặt hắn là một cục đá to lớn khối đá này giống như là một khối ngọc thô chưa mài rũa trọn vẹn có chiều cao hơn một người hình dạng tựa trứng mặt trên còn có mấy cái k h ô thiếu Trong tảng đá, mơ hồ thật vật tựa trong một tựa thể, biết rục giống dựng như, bên trong có một cái giống người mà không phải người, tựa hầu không hình không gì phải đá, đồ cái mơ mà hồ hầu phải hầu có lúc à hàng. cái gì thần thạch. Cổn Thách cao Phái Thái Phái, Phái, áp Viên đại giải vật tư, đều đã đến ngọc kinh kim gì Thông trưởng trưởng ngọc ngọc đường trong thần Tam ớt, Tâm thủ vật tư, Hầu hôm kho nay Amon, Môn, Quyền môn, đến đều ra, mấy lão đã l này ưu lộ lai đặc công chúa đứng ở quan quân hầu mặt sau ăn mặc tinh xảo dày da nhỏ mang theo dị vực phong tình trang phục nhổ lên là một vị tuyệt thế mỹ nữ nha bọn hắn đều đã đến sao để cho bọn họ đem đồ vật đều vận đến ngọc l o n g sơn phương tiên đạo trong đạo quan đi thôi để cho bọn họ luận an mùa xuân đã đến lôi yếu v ă n g lên chỉ kém một đạo lôi rồi này thần trong đá đồ vật liền sẽ ngưng tụ thành hình thể biến thành người sống sờ sờ phá thạch mà ra đến lúc đó ta liền có hơn một đại phân thân vị này phân thân chỉ sợ là nhân tiên quan quân hầu đi tới ưu lộ lai đặc công chúa bên người lấy tay ôm chặt cái này tuyệt thế mỹ nữ dị vực công chúa h ông của chi sau đó tay tiến vào cổ áo của nàng bên trong u lộ lai đặc công chúa hố néo nhúc nhích một chút thân thể nhìn xem phía trước mặt khối này thần thạch ngưng trọng nói thực sự là kỳ quái ta chỉ biết là thần phong quốc đào một bên trong có thể dựng dục ra thai nhi người bình thường hình đến lại không nghĩ tới trong tảng đá cũng có thể dựng dục ra hình người đến không chưa từng nghe nói tảng đá trong khe đụng tới điện cố sao viên này thần thạch là ta tại thiên trụ sơn trên đỉnh móc đến lại không nghĩ tới trong đó rõ ràng dựng dục một cái linh thai nếu cây cối bên trong có thể dựng dục ra hình người đến trong tảng đá như thế có thể dựng dục ra đến đào thần đạo thất bảo bên trong liệt thần ngẫu chính là loại này thiên địa chi linh thượng cổ có một vị thánh hoàng trong điện tịch ghi đi chép hắn cũng không phải trong tảng đá đụng tới sao chỉ là đào thần một bên trong yếu thai n g h n linh thai ít nhất yêu cầu mười ngàn năm chả phải kinh thụ vô số xét đánh cuối cùng gặp may đúng dịp mà trong tảng đá thai n g h n cái kia liền cần trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm rồi quan quân hầu mỹ m ỉ cười nói viên này thần thạch là một khối ngọc thô chưa mài rũa tinh khí dày đặc tại thiên trụ sân trong không biết kinh bị bao nhiêu năm mưa gió năm nay sấm mùa xuân vừa vang để sấm mùa xuân nổ đến khối đá này bên trên trong đó linh thai liền sẽ nhảy ra trời sinh đã có người tiền chi lực trở thành của ta hóa thân ưu lớn lớn, này, này, lộ lai đặc thở dài một tiếng hiện tại thậm chí ngay cả vương thiên kỳ nữ nhân cũng dám có ý đồ bất quá ngươi mới vừa nói lại có thể giết vương thiên kỳ xem ra ngươi chả có lá bài tày không chỉ vương thiên kỳ nữ nhân cái k ê a nguyên phi hương hồ vương cũng không tệ quan quân hầu lần nữa mì mì mà cười cười ta đương nhiên chả có lá bài t ẩ y bất quá lá bài t ẩ y này không đủ để đối phó vương thiên kỳ rất có thể lưỡng bại câu thương lần kia ta trên đầu m ô i t r e o g ẹ o thiên xà vương phân thân của nàng tới giết ta ta không phải chả chạy ra ngoài chạy trốn tới tây vực bên trong còn chiếm được kỳ nộ g khối này thần thạch chính là lần kia người truy sát ta ta t ỉ n h cờ gặp phải gương sáng treo cao tối hôm đó lý trí dinh ý nghĩ phi thăng tới đỉnh đầu hóa thành một chiếc gương gương sáng treo cao chấn áp tà ác tâm sáng như gương trong ngoài phản chiếu lý trí dinh đọc sách tích lũy lại xem tiểu thuyết đọc được vương dịch tại bên trong hoàn g thành chiến đấu sự t ì n h lúc dựa theo chính mình đối pháp thuật thần thông lý giải lập tức liền sáng tạo ra đến, đến rồi đây chính là tích lũy tích lũy càng nhiều chỗ tốt càng nhiều một người tăng lên cũng lại càng phát ra đáng sợ thiên lý nhãn thần quang tấm gương bỗng nhiên soi sáng ra một tia sáng tại nhà mình phòng ở chu vi bắn phá một vòng chu vi ác ý quan sát qua đến ý chí dồn dập như bị xét đánh toàn bộ đẩy trở lại vương dịch tại trang viên tu luyện hắn cũng nhìn thấy màn này lý huynh quả nhiên không phải bình thường dĩ nhiên chính mình sáng tạo ra thần thông pháp thuật vương dịch thở dài nói xem ra hắn đọc sách rất nhiều tích lũy nội tình rất nhiều một cái thân tài khí không thấp hơn ta lý công tử cái kia lý trí dĩnh thật lợi hại như vậy vương dịch bên người một vị cô nương nói chuyện nói từ những người khác trong miệng nghe hắn cũng chưa từng nói qua cái gì có trí khôn lợi nói đến chưa từng nghe tới không có nghĩa không có vương dịch nói chuyện nói lý huynh cùng ta trao đổi thời điểm thường thường có lời hay r ư ợ u ngữ đi ra lệnh ta thu hoạch rất nhiều hắn không thể tính toán theo lẽ thường từng cái vương dịch khiếp sợ toàn bộ ngọc kinh thành thế lực khắp nơi cũng đều có chút chấn động lý trí dĩnh lai lịch hắn việc làm cùng với có vật chất sớm đã bị không ít thế lực nghe được rõ ràng cái kia trên bầu trời biến hóa rất nhiều người đều có thể thấy được cái kia là chính bản thân hắn cân nhắc pháp thuật thần thông kết quả một người chính mình cân nhắc là có thể có uy lực như thế nếu để cho hắn một ít thời gian hoàn thiện còn đến mức nào người như vậy quá mức không tầm thường rồi người như vậy cũng mạnh mẽ quá đáng vốn là giám thị người của hắn muốn cho hắn tâm linh áp lực người đều biết bọn hắn nguyên bản cử động là không thể thực hiện quyết đoán rời đi đối mặt một cường giả như vậy trừ phi là lôi kiếp cao thủ hoặc là cao cấp vũ thánh bằng không căn bản cũng không có thể tổn thương đến hắn tại ngọc kinh thành võ cường giả cấp thánh giao thủ ảnh hưởng cùng động tĩnh quá lớn ngọc này kinh n g o ạ h ổ tàng long dưới chân thiên tử đại càn vương triều thật phát sinh sóng lớn động nhất định sẽ có cao thủ đi ra ngoài cho nên phát hiện không thể đem lý trí dĩnh như thế nào về sau lý trí dĩnh bên này hoàn toàn an tính lại hoa không bỏ cũng ở trở về rồi người yêu thích cùng với lý trí dĩnh cảm giác lý trí dĩnh cao siêu biểu hiện để vương thiên kỳ rất là mừng rỡ thậm chí lần thứ hai t r e o hắn đi quá sư phụ lời nói tuy rằng vương thiên kỳ là người không ra sao gia đình của hắn quan niệm lý trí dĩnh rất không thích bất quá ở thời đại này vương thiên kỳ cũng coi như là một loại tiến bộ cho nên lý trí dĩnh vẫn chưa bài xích cùng vương thiên kỳ áp sát áp sát vương thiên kỳ trước tiên thúc đẩy tiến bộ phát triển lại chống đỡ v ư dịch lý tưởng quốc độ thành lập liền dễ dàng hơn rồi tại thúc đẩy thế giới phát triển trên đường lý trí dĩnh là sẽ không đi quản một người phải hay không nhân vật phản diện nhiệm vụ đây chính là tâm linh siêu thoát về sau biểu hiện lý trí dĩnh bây giờ nhất cử nhất động đã vượt qua thiện ác rồi cho nên hắn nhìn vấn đề cũng đã vượt qua thiện ác xem ngươi dáng vẻ hiện tại có loại trí tuệ vững vàng dán dấp vương tiên ky vừa nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời gật gật đầu ngươi rất tốt chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu thi rồi vậy hạ quyết định đổi mới lại chị ngươi có ý kiến gì không tùy ý quan chức tại một phương lớp lâu dễ dàng hình thành thằng chột làm vua sứ mù hình thái đổi mới lại t r ị có lợi cho thiên hạ ổn định lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp vậy hạ quyết sách cực kỳ anh minh có người tiết lộ đề thi ngươi có ý kiến gì không vương thiên ky nói chuyện nói tất cả phe nhân mã đang chuẩn bị dựa vào đề thi xếp vào thần tín ngươi tại trong cuộc thi muốn muốn thắng được c h ẳ n g nguyên chỉ sợ cũng càng không dễ dàng tiết lộ đề thi đây là chuyện lớn rất nhiều người nghe được tin tức này thời điểm tuyệt đối sẽ phi thường chấn động nhưng mà lý trí dĩnh biểu hiện rất bình tĩnh học sinh học tập lý học bây giờ thấm nhuần các loại cục diện có hay không đề thi kỳ thực như thế lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời hồi đáp hoàng thượng có làm đại sự bản thân cũng là khôn khéo thấm luận những quỷ này siếc căn bản vô pháp giấu giếm được hai mắt của h ắ n triều đình văn võ bá quan bên trong cũng có khôn khéo sĩ phu đạt được đề thi không hẳn có thể có thành tích tốt hoàng thượng có thiên cổ thánh hoàng khí giống như âm mưu là không có tác dụng âm mưu chỉ có thể đối hôn quân thi triển ở ngoài sáng quân trước mặt thi triển âm mưu ngược lại rơi vào tiểu thừa chỉ có đường đường chính chính mới có thể có đến trọng dụng được vương thiên ky khen một tiếng đại kiên mặc dù bây giờ là thịnh thế nhưng đất thôn tính nghiêm trọng rau càng phú nghèo càng nghèo sớm muộn có một ngày thiên hạ bách tính sống không nổi liền sẽ khởi nghĩa cách mạng triều đình đối tất cả khống chế hạ thấp tất cả thế gia đốc phủ liền sẽ xúc tích lực lượng thiên hạ châu bỏ rắn giết các đại đạo phái càng sẽ thừa thế s ô n g lên vừa ra là không thể ngăn cản bất luận nhân vật phản diện chính phái thân là người thống trị vương thiên ky đối với thiên hạ cách nhìn cũng là phi thường thanh tình bây giờ hắn nói với lý trí dĩnh loại lời này có thể thấy được hắn cũng là một cái có đại trí hướng người cho lý trí dĩnh một hồi giải thời gian về sau vương thiên ky nói tiếp nói đối với cái này ngươi cảm thấy có những gì kế sách đến lúc này lý trí dĩnh biết vương thiên kỳ hẳn là thật sự đem hắn cho rằng dòng chính chỉ có như vậy mới sẽ với hắn nói như vậy mới có vấn kế khảo nghiệm ý nghĩ đối với chỉnh đốn thế gia môn phái loại chuyện này lý trí dĩnh vẫn là làm ủng hộ một cái quốc gia muốn lâu dài tuyệt đối không thể để cho giàu nghèo t r ê n h lệch vô hạn kéo xa dẫn đến trên xã hội hạ lưu thông không khoái gợi ra tách rời một khi tách rời cái kia chính là tầng dưới chót bên trong sinh r a đại nhân vật tiết tấu một khi bạo phát cuối cùng một phen đổi thiên địa đều không thể tránh khỏi nhưng là lý trí dĩnh cũng không thể nói thổ địa cách mạng những chuyện này bởi vì cái này quá vượt mức quy định rồi cứ việc có lý học xem ra phương pháp k i a có thể là tốt nhất nhưng mà màu đỏ tư tưởng rất khó sẽ bị vương thiên kỵ cái thời đại này lý học đại sư tiếp nhận bởi vậy lý trí dĩnh nói rồi một loại khác đáp án quan thân một thể nạp lương thực phục lao dịch đây không phải tội thiên hạ thế g i a cả triều văn võ tức vị quý tộc sao đến lúc này thiên hạ e sợ đại loạn bất quá đây thật là một cái phương pháp tốt bậy hạ xác thực có ý định này vương thiên kỵ nói, nói xem ra ngươi tâm cảnh ý nghĩ mài luyện được không tệ đem lý học khắc sâu lý giải đi xuống nếu để cho ngươi đi chấp hành quan thân một thể nạp lương thực ngươi Nhạc dám làm ư? Nhạc ý chi chí i Lý Chi dĩnh nói chuyện nói mặc dù ngàn vạn người ta tới rồi vương tiên ky càng hài lòng hơn cái hắn muốn chính là loại này lời nói nếu có người nhảy ra phản đối ngươi phải làm sao vương tiên ky lần thứ hai dò hỏi còn có thế g i a cường hào trốn tránh nạp lương thực ngươi sẽ làm thế nào như thế xử quyết lý Chi dĩnh hồi đáp kẻ phản loạn giết trốn tránh người từ từ mưu đồ tận lực vững vàng quá độ không gợi ra quá lớn hỗn loạn vương tiên ky nghe vậy lại hỏi như máu chạy thành sông không thể tránh khỏi lời này lý trí dĩnh hồi đáp ta vẫn như cũ tuân b ệ hạ cùng thái sư c h i mệnh vương tiên h ky càng hài lòng hơn lý trí dĩnh câu trả lời này có thể xưng hoàn mỹ vào giờ phút này vương tiên h ky thậm chí cảm thấy được hắn đi qua để bạt rất nhiều người cũng không bằng lý trí dĩnh làm đến vừa lòng đ ẹ p ý không có một cái có lý trí dĩnh loại này chính trị nội tính i rồi. biến thiên, rồi. Này biến thiên có ngày hạ lưu trường núi biến ê n Này ngày trường răng như quan thân nạp tỉ một thể hạ hóa, có lưu l độ lôi kiếp thời cơ đã đến mưa xuân tinh tế dày đặc rơi xuống cho khô hạn hầu như một tháng lâu dài đã mang đến nhất cổ ớt át khí tức trên bầu trời nặng nề quần quận kêu vang sấm mùa xuân đánh thức từ lúc mùa đông liền bắt đầu ngủ say ngủ đông động vật cũng đánh thức lớn bên trong trời đông giá rét tích chứa cái kia sinh cơ tại sấm mùa xuân lăn vào dưới sinh cơ chậm rãi phóng thích ra ngoài đến người người cũng có thể cảm giác được mưa xuân sấm mùa xuân bên trong phần kia thanh tân mùa xuân vậy khí tức k h a n khoái tâm tình từ đáy lòng của mỗi người nơi sâu xa thư mở ra ở trên mặt đất lý trí dĩnh vô vô khẽ mỉm cười tính toán của bọn họ nhất định thất bại trong lòng ta không có cảm giác nguy hiểm nghe được lôi đình thanh âm trái lại có một loại cảm giác vui mừng chứng minh ta độ lôi kiếp chẳng những không có nguy hiểm còn có chỗ tốt dứt tiếng lý trí d i n h cựu già khiếu rồi hắn âm hồn nhanh chóng bay vào trong lôi vân nhất cổ xé rách sức mạnh tràn vào tinh thần bên trong tựa hồ mỗi một ý nghĩ đều phải bị xé rách chẳng trách ghi chép bên trong quỷ tiên độ lôi kiếp hội cảm giác được cực kỳ suy yếu loại này xé rách đối thần hồn thương tổn quá lớn không có mấy cái quỷ tiên chịu đựng được lý trí dĩnh cứ như vậy bắt đầu độ nhất trọng lôi kiếp một cái độ hắn liền biết tại sao một ít quỷ tiên vượt qua lôi kiếp về sau toàn bộ thần hồn thật giống gió vừa thổi liền muốn ngã xuống bởi vì lôi kiếp đối linh hồn thương tổn quá lớn tại thương tổ lý trí d ĩ n h cảm thấy sinh sức mạnh hòa vào trong linh hồn lôi đỉnh sức mạnh tại thương tổn linh hồn thời điểm phá hoại sức mạnh tiêu hao sạch sẽ, sẽ chỉ còn dư lại sinh cơ bừng bừng sức mạnh tại trong linh hồn bất quá sức mạnh này quá nhỏ rồi dường như một người được đao trọt vào trong cơ thể hội lưu lại kim loại như thế lưu lại đồ vật quá ít cùng với như vậy bị động tăng lên t h ố p h ệ còn không bằng chủ động công kích sẽ rách linh hồn trở lại quá khứ đi qua di đà sau một khắc lý trí d ĩ n h ở trong hư không ngưng tụ thành một tôn p ậ t đà hóa thân quá khứ phật hết thể lực lượng tinh thần trong nháy mắt khôi phục tồn ở lại ý nghĩ bên trong lạnh lùng bá đạo vô tình hủy diệt sinh cơ ý nghĩ chính đang nhanh chóng hòa tan vào trở thành lý trí d ĩ n h sức mạnh lý trí d ĩ n h cảm thụ chính mình sức mạnh nhanh chóng tăng vọt phi thường hài lòng thời điểm này hắn cảm giác được trong tầng mây có từng tầng từng tầng ý chí đất trời sức mạnh Tổng tầng. tầng trong vòng, ý chí đất trời thêm cộng vòng Càng vòng, mạnh càng cao chí sức đi ý cho nên hắn không có đần độn g i ế t đi vào liền ở phía ngoài xa nhất hấp thu sức mạnh s â m xét cường tráng đại tự ngã đ n g nhiên trong thần hồn chuyển đến cảm giác mãnh liệt hạch tâm cấm chế hấp dẫn đặc hữu cảm giác lý trí d ĩ n h xoay chuyển ánh mắt rơi vào ngọc long sơn phương tiên đạo vị trí mặt trên ở đằng k i a đạo đàn mặt trên nhìn thấy một cái cột â y c đá cây cột bên trong dĩ nhiên là một cái là một cái linh hai lý trí dính hơi kinh ngạc sau một khắc hắn phản ứng lại đã như vậy vậy thì đoạt được hạch tâm cấm chế không thể sai sót nhìn thấy hạch tâm cầm chế hắn cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh rồi vừa chuyển động ý nghĩ vừa vặn vượt qua lôi k i ế p lý trí dĩnh liền hướng phía đó vào tới lý trí dĩnh gần nhất đọc sách tăng lên tu dưỡng hắn biết sử liệu bên trong ghi lại thượng cổ thánh hoàng sinh ra chính là như vậy sinh ra lúc này phương tiên đạo đang dùng kim loại hấp dẫn lôi đ ỉ n h sức mạnh muốn muốn ra tốc linh thai thai n é n quá trình lý trí dĩnh biết đối phương thông qua một lần xét đánh khẳng định vẫn chưa thể hấp suất linh thạch yêu cầu nhiều lần hơn bất quá quan hệ hạch tâm cầm chế hắn không thể chờ đợi kim giáp thần nhân biến thành hoàng cân đạo sĩ triệu hoán sông hằng sông hằng ma vương biến thành hoàng cân lược sĩ lý trí dĩnh cho đạo thuật của chính mình lên ngụy trang những ngày qua lý trí dĩnh n h ả m chán nhàn rỗi cũng là xem một lượt thái bình yếu tố phát hiện bên trong có liên quan với một ít hoàng cân lược sĩ huấn luyện miêu tả bên trong công năng tại thế giới hiện thực phi thường k h u y ế t đại mà ở dương thần cùng liêu trai thế giới như thế này lại có mấy phần tính khả thi hơi chút cân nhắc một phen lúc này sẽ dùng lên không tốt có người tới cướp đoạt thần thạch lý trí dĩnh vừa độc thủ khi thế phi thường hung tản phương tiên đạo người lập tức có phát hiện nhanh lên một chút kết t r ư n chó đất ngoi gà không đáng nhắc tới lý trí dĩnh vung tay lên t h n g vị hoàng cân lực sĩ chạy ra dồn dập hô to thương thiên di tử hoàng thiên đương lợi tuế tại giáp tử thiên hạ đại cát hướng phương tiên đạo người dết tới hoàng cân lực sĩ hung hãn không sợ chết xông lên liền tự bạo tự vệ sau đó hàng trong sông lần thứ hai xuất hiện tiếp lấy xông lên tiếp lấy tự bạo trai sông phát quang sông hàng phát quang sáng n g mắt người con người nổ tung sức mạnh sông hàng bao vây phản phát hồng thủy đột kích phương tiên đạo các loại thủ đoạn đều không phát huy ra được lý trí dĩnh rơi xuống thần thạch bên cạnh bỗng nhiên đem hắn mệnh mọi lên liền muốn rút lui đúng lúc này s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u siêu vẹo rất nhiều thân hình từ trong nhà vọt ra toàn bộ đều là cao thủ võ đạo đủ ba mươi sáu vị trong đó còn có vũ thánh ở trong đó giống này ba mươi sáu vị võ đạo cao đồng thời phát ra gầm lên giận dữ chỉnh tề thật giống m u ô n vàn thử thách bình thường bọn hắn quyền ý tinh thần cũng vận thành nhất cổ nay c ỗ sóng âm tụ hợp lại một nơi bầu trời sấm mùa xuân đều tựa hồ là được gáp chế xuống lý trí dĩnh xuống hẳn tại chỗ phán át hết thẻ hoàng cân lực sĩ nụ cười thân hôn của hắn cũng vào đúng lúc này đánh tan chính là mọi người thấy trong suốt đạo đàn đồng thời tâm tình khoái trá muốn khánh công đánh bại kẻ trộm thời điểm một cái to lớn chuông hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong con trường nhưng là bây giờ sao một cái hư ảnh tồn tại thời điểm bất kể là cao thủ võ đạo vẫn là phương tiên đạo đạo sĩ đều cảm thấy thời không thật giống ngưng tụ đồng dạng bọn hắn một ý nghĩ đều khó mà vận chuyển lại Nghịch thần, A tu la vương, ma ẩn ném trồn, từng thần đống nhiên không hiện, giáo chủ, trổn, từng ma nhiên hư ma, ma ma A la A la tu tu từ xuất vị đá bả cái vô này khí thế phi phạm cái vô này a ở vô cùng cái vô này thần con con g s á t thần phật ngăn giết phật ở đây mọi người tại thân thể cùng ý chí bị chấn áp thời điểm nhìn thấy mấy cái kia chân không đại thủ ấn hạ xuống đều cảm giác được đại họa lâm đầu diệt vong chỉ ở nháy mắt Trước 1025, vương dịch hỗ trợ. Đồng nhiên, một thanh kiếm xuất、hiện. Thanh bảo kiếm này, lại là hình vông, thẳng tắp thẳng tắp,、so、với thức đo còn muốn thẳng vương với dịch còn 1025, vông, Đồng nhiên, hiện. này, hình muốn nhiều hỗ đo kiếm kiếm lại lắm, bảo so là núi đồi cây cỏ. một phe là nhật nguyện tinh thần một phe là nhân đạo giáo hóa một phe là đánh cá mục nâm canh bảo kiếm vừa ra tới lý trí dính tất cả pháp thuật đều bị phá giải đây là bàn hoàng kiếm lý trí dính xem qua dương thần biết đây là cái gì đồ chơi ở đằng kia bảo kiếm thượng cảm nhận được nhất cổ nhân ái trí tuệ dũng khí ý niệm lý trí dính trong lòng vẫn còn có chút thắng phục hắn lần thứ nhất tại thánh hoàng bảo trên thân kiếm cảm nhận được loại khí tức này loại này s u n g đầy nhân loại văn minh khí tức cứ việc lúc trước đã biết này bản hoàng kiếm công hiệu nhưng là chân chính lĩnh hội vẫn là khiếp sợ không tên quan quân hầu trong lòng ngươi không có dũng khí trí tuệ và nhân nghĩa này kiếm đi theo ngươi xem như là bảo vật bị long đong rồi lý trí dĩnh dứt tiếng nhất thời xoay người rời đi rồi ta đi rồi ngươi có thể phá tan của ta pháp thuật nhưng không có biện pháp bắt ta dứt tiếng lý trí dĩnh quấn lên tảng đá phóng lên trời h ừ n g ư ơ i chạy trốn rồi hả nhìn thấy mấy cái chân không đại thủ h ấ n được chính mình một kiếm chém rơi mà khối này ngọc thô chưa mài r u a thiên trụ thần thạch lại bị người dụng thần hồn trở đi đi theo bàn hoàng kiếm chạy đến quan quân hầu không khỏi gầm lên giận dữ đứng ở ngói vụng trong lúc đó g ơ lên bàn hoàng kiếm hư không vừa b ổ soát một đạo màu vàng nóng sáng loáng q u a n g thước t h ư ớ c kiếm khí có tới nửa dặm rộng mười dặm dài to lớn kiếm khí từ nơi này trôi thượng cổ thánh hoàng thần khí bên trong đi ra phá tan hư không vọt thẳng lên trời tế hướng lý trí dĩnh biến mất địa phương dễ tới lại nói lý trí dĩnh mang theo tảng đá bay đi đang định xuyên thấu qua thần giới trở về hoa sơn nội dung vợ kịch t r á n h né sau lưng lúc công kích vương dịch xuất hiện vương dịch bên người có một cái vòng xoáy lý h u n h trong này mời vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói công kích sắp tới lý trí dĩnh ý nghĩ hơi động mang theo tảng đá tiến vào vương dịch mở ra bên trong không gian tại một mảnh rừng trúc bên cạnh biến mất rồi h à n g u y ệ t mở ra cho ta tạo hóa hồ lô quan quân hầu tại chiêu kiếm này bổ ra sau đó trên tay mà bản hoàng sinh linh kiếm đột nhiên phát ra một tiếng uy nghiêm mà t r ư ở n g linh thân kiếm tự động mà luôn luôn t r ư ớ chém c xuất hiện một đạo hư không chính mình đội tiến vào biến mất vô ảnh vô ảnh thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường đáng tiếc nhìn xem biến mất bản hoàng sinh linh kiếm quan quân hầu năm ngón tay hơi động tựa hồ muốn tóm lấy là cũng không có năm lấy mắt sáng lên trong miệm phun ra hai chữ đến cùng lúc đó trong hư không lại bị vỡ một cái khe lại là cùng vừa nãy bản hoàng chân linh kiếm vết nứt không giống mà là tạo hóa hổ lô tiểu tiên h thế giới được mở ra bên trong chuyển đến thanh âm của một cô gái thân hưng vương ba mươi sáu ngày cơ vệ tiến vào tạo hóa hổ lô bên trong quan quân hầu ra lệnh là từng cái cao thủ nhanh chóng phi lướt đi tới vào tạo hóa hổ lô trong hư không hầu ra người nắm giữ này bản hoàng sinh linh kiếm a đây chính là hầu ra lá bài t ẩ y sao lúc này quan quân hầu hai nữ nhân ưu lộ lai đặc kim hề hề đã ngây dại kim hề hề tựa vào quan quân hầu trên người hỏi hừ n à y thanh thần kiếm là ta lúc nhỏ chơi đ ù a đột nhiên nhìn thấy một đạo lưu tinh rơi xuống mặt đất là chạy tiến lên quan sát phát hiện thanh kiếm thần này cắm trên mặt đất là lập tức nhỏ máu nhận chủ thế nhưng nhỏ máu sau thần kiếm cũng không hề nhận ta làm chủ nhân người chỉ là đ ộ n vào hư không bất quá tại ta cực kỳ nguy hiểm thời điểm này thần kiếm liền ra tới làm việc cho ta ta từ năm tuổi lên n à y m ư i ba năm nữa ta có nhiều lần nguy hiểm ngược lại là toàn dựa vào nó bất quá ta cũng không thể phát huy ra này thần kiếm toàn bộ lực lượng thậm chí không có thể tùy ý triệu hoán trôi này vô thượng thần khí cái này bàn hoàng sinh linh kiếm mặt trên có thượng cổ bàn hoàng bà phần sức mạnh cũng chính là dương thần cảnh giới cao thủ bà phần sức mạnh n g v ồ n sức mạnh này đủ để cùng ngộng thần cơ cao thủ như vậy lực lượng ngang nhau rồi đáng tiếc ta nếu có thể như ý khống chế trôi này lôi ư kiếm tái phát vung thanh kiếm này chân chính sức mạnh giết chết hồng huyền hữu cơ người như vậy tiên cũng không phải là cái gì về khó bất quá người khác cũng đừng nghĩ giết chết ta năm đó thiên xả vương mắt sáng như sao dùng một cái phân thân đến truy sát ta thời điểm đem ta đẩy vào tiệ cảnh nay thần kiếm đã từng đi ra qua ta vừa giơ tay liền tiêu diệt mắt sáng như sao phân thân đây thật là ta lớn nhất một trong những lá bài tẩy hôm nay các ngươi biết rồi không nên ngoại chuyện quan quân hầu ngạo nên nói sau đó ánh mắt phát lạnh vừa vận đây là người nào lợi hại như vậy không là ở vào cực độ nguy hiểm thời điểm bạn hoàng sinh linh kiếm tuyệt đối sẽ không đi ra hội chủ nói cách khác vừa vận ta hầu như ở vào tình huống tuyệt vọng là thái tử sao thái tử muốn giết ta hừ xem ra l á o hổ không phát huy ngươi cho ta làm n è o ấu rồi y ê u lộ lai、like、đặc nghe quan quân hầu nói chuyện mắt sáng lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì chấn định lại hỏi hầu ra có thật không không đơn giản năm tuổi thời điểm nhìn thấy lưu tinh từ trên trời hạ xuống rơi phát hiện bàn hoàng sinh linh kiếm liền có thể lập tức biết nhỏ máu tế luyện lẽ nào hầu ra học quá đạo thuật bất quá coi như là đạo thuật cũng cần thanh tinh thần của mình dung hợp tiến trong huyết dịch chậm rãi tế luyện mới có thể cùng pháp khí có cảm ứng cũng chính là cho pháp khí h ồ n phách đạo thuật bên trong tựa hồ cũng không hề nhỏ máu nhận chủ thuyết pháp này lẽ nào đây là hầu ra sáng tạo độc đáo tế luyện phương pháp sao nhỏ máu nhận chủ là vũ thánh tuyệt học n g ư ờ i đương nhiên không biết quan quân hầu mắt sáng lên ngón tay từ ưu lộ lai đặc trên khuôn mặt t r â n trượt tới ta cũng muốn tu luyện đạo thuật đáng tiếc tại ta ra đời thời điểm được càn đế dương bản cho ta thi triển đạo thuật đã sớm để cho ta linh lục hợp nhất rồi bất quá càn đế dương bản đại khái cũng biết ta có khác huyền liền diệu các ngươi là nữ nhân của ta ta mới nói với các ngươi bất quá chuyện cụ thể về sau sẽ nói cho các ngươi biết được rồi chúng ta tiến vào tạo hóa hổ lô bên trong người kia tuy rằng đoạt cấp đi thần thạch là thần thạch cùng ta có vi diệu cảm ứng người này vừa nãy rõ ràng khiến cho ta ở vào trong nguy hiểm lại có giết chết năng lực của ta đủ để t i ê u ngạo bất quá xem ra ta lại yêu cầu bước vào nhân tiên cảnh giới nếu không thì không có thể chân chính trưởng khống thiên hạ cũng không thể khiến nhiều như vậy nữ nhân thần phục thiên xà vương ngân xa vương hương hồ vương thiên hạ bát đại y ê u tiên tri bên trong này ba nữ tử đều không có phần làm sao có khả năng quan quân hầu lúc nói chuyện một bước đi vào tạo hóa hồ lô bên trong cùng năm ngươi cũng đang độ lôi kiếp lý trí dĩnh tiến vào một cái không gian kỳ diệu về sau liền hướng vương dịch dò hỏi ta gặp cảnh tượng ngươi thấy được không sai vương dịch gật gật đầu khá lắm quan quân hầu dĩ nhiên nắm giữ trong truyền thuyết thanh kiếm bàn hoàng sinh linh kiếm ta cuối cùng đã rõ ràng người quán quân này hầu vì sao lại chiến công hiển hách rồi cuối cùng đã rõ ràng tại sao đâu đâu cũng có thế lực của hắn bất quá cái này tuệ dũng khí nhân ái chính trực dương thần ý nghĩ ngưng tụ thành vô thượng bảo kiếm hắn không phát huy được y lực thật sự hơn nữa thanh kiếm này tựa hồ cũng không thể được khống chế của hắn nếu không thì vừa vặn lý h u y n ngươi liền nguy hiểm dù sao hắn có thể như ý khống chế thanh kiếm này cho dù không phát huy được uy lực thật sự cũng phải thành vì thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ chân chính chỉ sợ có thể cùng mộng thần cơ sánh n cảnh chân Người nói không sai. Lý Dĩnh gật gật đầu, hắn nếu như chân chính đem mở. gật gật trong sai. kiếm, ta hiện tay ta quan quân hầu người như thế. À, à. Lý Lý Trí đầu, bàn quá cái đánh hề nói gì, một vai ừ nghe Lý Dĩnh à à, Vương Dịch cũng biết Lý Dịch ế t Trí tốt. Lý khí Dĩnh dũng đánh giá cũng không、tốt. Quan quân hầu dũng khí cần hầu phải giá có, quan quân hầu vui mừng háo mỹ sắc này không có vấn đề gì có thể thành sắc đẹp động một chút là giết người toàn làn da cái kia vấn đề cũng rất lớn hơn rồi cái kia tham lam giữ lấy ý nghĩ mạnh đến nỗi biến thái cùng đáng sợ bởi vậy người như vậy nếu không phải dựa vào cồn u g bá vật khí bản thân thành t i ể u thật là có giới hạn một lần sấm mùa xuân lên lý trí d ĩ n h độ lôi tiếp vương dịch cũng đang độ lôi tiếp lý trí d ĩ n h đột phá vương dịch cũng đột phá thông qua trao đổi lý trí d ĩ n h biết khi hắn hành động đến cướp đoạt thần thạch thời điểm vương dịch cũng nhìn thấy cái kia thần thạch hắn thậm chí cũng muốn động thủ bất quá nhìn thấy lý trí dính động thủ hắn liền ở một bên bàn quan lấy tư cách n ơ g ở hắn dùng túi càn khôn khai thác một cái không gian giúp lý trí d ĩ n h một hồi lại nói quan quân hầu thông qua tạo hóa hồ lô di động đến một cái sơn lâm về sau phát hiện không có bất kỳ bóng người nào bởi vì lý trí d ĩ n h tiến vào vương dịch túi càn khôn cho nên hắn cũng mất đi đ ố i thần thạch cảm ứng ai dám đoạt ta thần thạch ta liền lấy mạng của hắn quan quân hầu nổi giận chấn động toàn thân một loại vô cùng vô tận thô bạo vương thả ra đến hết thẻ thủ hạ đều vội vã quỳ m ọ xuống đất từng cái lục liêu sơn trang mặt thất lý trí dinh đi ra đi theo đi ra ngoài còn có vương dịch lý huynh người quán quân kia hầu là nhân vật nào lại có kỳ ngộ như vậy liền điều này có thể gặp đặt được còn có thể chiếm được vào trong tay lại vẫn muốn mạnh mẽ đánh xuống của mình quyền ý tinh thần khiến cho biến thành phân thân của mình hoặc là nghe lời thuộc h ạ phải biết như vậy ngọc thô chưa mài rũa linh thai thậm chí ngàn vạn năm đều gặp may đúng dịp không sinh được đến toàn bộ thần phong quốc vô số đ ả o thần m ụ c cây bích đ ả o hắn trong vạn năm trở lên cũng sinh trưởng không ít thế nhưng cũng đã tìm được một cái ngưng tụ thành nhân thai do đó chế ra liệt thần n g u cái này cũng chưa tính hắn t r ả nắm giữ b ả n hoàng chân linh kiếm kiện thân khí này tại thái cổ các thần binh bên trong kiếm xếp số một so với thái thượng đạo thiên đạo phong m a kỳ. em mờ đều lợi hại hơn thiểu kim nện chấn động không hiểu thiện ngân xa cũng có chút khó tin lý Chi dĩnh nhưng là tương đối bình tĩnh bởi vì hắn đã sớm biết chuyện này lý huynh cái kia thần thạch ngươi nên xử lý như thế nào vương dịch hướng lý Chi dĩnh do hỏi ngươi bây giờ thần hồn ở chỗ này của ta thân thể còn chưa từng có đến ta trực tiếp tới đi lý trí dĩnh nói chuyện nói người khác yếu nghĩ như thế nào là chuyện của bọn họ ngươi không sợ vương thiên kỳ cắm ghét thiện ngân san ó i chuyện nói này yếu bắt đầu thi rồi ngươi một cái động chỉ sợ bọn họ hội hoài nghi ngươi bị ngươi cắm ghét ta đương nhiên không thích lý Chi dĩnh hồi đáp bất quá thần thạch đối quan hệ của ta rất lớn ta phải để ý tới có lẽ sẽ để thái sư có phần hoài nghi thậm chí từ đây cho ta làm khó dễ nhưng ta còn là sẽ đến hạch tâm cấm chế quan hệ quá lớn lý Chi dĩnh nhất định phải cùng xử lý sớm miễn cho đêm dài lắm rộng lý trí dĩnh dứt tiếng thần hồn cựu ly khai rồi không lâu sau đó hắn quả nhiên đến lục liêu sơn trang rồi chân nhân đến lục liễu sơn trang về sau vương dịch tự nhiên một phen tiếp đón làm mặt ngoài công phu về sau lý trí d ĩ n h tự tiến vào vương dịch túi cản khôn bên trong không gian đi tới thần thạch phía trước lý trí d ĩ n h bắt đầu nhỏ máu nhận chủ phía trên này có quan quân hầu huyết dịch nhìn thấy lý trí d ĩ n h nhỏ máu nhận chủ vương dịch nói chuyện nói lý huynh thủ đoạn của ngươi vương dịch nói không được nữa bởi vì toàn bộ tảng đá đ ỗ n g nhiên tại lý trí d ĩ n h trong tay đã hòa tan sau đó bay vào lý trí dinh mi tâm chuyện này chuyện gì thế này làm tảng đá hòa tan sau đó lý trí dĩnh cũng cảm giác được tinh thần của mình đang nhanh chóng tăng lên sau đó hắn nhìn thấy một cái khác xa xôi mịt mở không gian đó là vượt qua vũ trụ năng lực đạt tới vị trí tân kịch tình khu vực lý huynh đây là vương dịch nói chuyện nói dòng máu của ngươi sao có hiệu quả như thế chuyện này so sánh đặc thù ta cũng không tiện giải thích lý trí dĩnh hồi đáp về sau ngươi bước lên đ ỉ n h phòng thì sẽ biết vương dịch nghe vậy vi vi trầm n g â m một phen sau đó gật gật đầu không có hỏi lại những người khác hiếu kỳ được muốn chết nhưng xem vương dịch không hỏi thêm nữa bọn hắn cũng không tiện nói gì rồi lý huynh s ắ p khoa khảo rồi vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi cần phải nhiều chuẩn bị thêm rồi tự nhiên lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ta đã nổi lên hồi lâu sẽ chờ thi trên trận b ố n g nhiên nổi tiếng rồi được vương dịch cười nói mấy ngày nay ta ôn tập kinh thư trong lòng cũng coi nhất cổ khí sẽ chờ ngươi ở trên trường thi mặt phát huy hai người là bằng hữu thời khắc này tựa hồ lại biến thành đối thủ đương nhiên bọn hắn nơi đó là hữu nghị cạnh tranh không vì vương thiên kỳ chỉ vì trong lòng bọn họ lý niệm trình bày hai người là muốn kia chính là trong thiên hạ cực kỳ có quyền lực hai người một cái là đại kiển hoàng đế dương bản một cái là quá sư phụ vương thiên kỳ thiên cơ người ta quân thần hai người đã tại đồng thời cộng sự hơn hai mươi năm đi cản đế dương bản nói hoàng thượng đã hai mươi mốt năm mười một tháng một ngày vương thiên ky trên mặt đã là một loại vĩnh viễn không đổi thần thái khiến người ta cảm thấy như ngục như biển trên người một loại nắm giữ khí chất cho dù đại kiển hoàng đế dương bản cũng không thể che giấu hắn ngày như vậy mà các thần đều đang nắm giữ bá đạo bất quá một cái quân một thần khí chất nhưng cũng không xung đột lẫn nhau mà là h i ể u ngầm quy tắc có sẵn càn đế giống như là vô sinh vô diệt đạo mà vương thiên ky tựa hồ chính là nắm giữ đại đạo quy tắc vận chuyển không cho phép người tùy ý phá hoại chư thiên thần vương chúng thần chi thần chỉ cần là chân chính cao nhân nhìn thấy một cái quân một thần đứng yên khí chất tự a hồ là từ trước tới nay nhất là và hài hòa lẫn nhau tín nhiệm một đôi quân thần rồi lại qua nửa tháng chính là khoa cử rồi lần này khoa cử thi hội chấm nhìn một chút có không ít thế gia đệ tử ở trong đó thậm chí cơ chu trình vương mực những n à y thánh h i ể n thế gia con cháu đều có rất nhiều chín ngàn cử tử yếu toàn bộ đến kinh thành mở ra bắt đầu những n à y cử tử bên trong chỉ sợ còn có sâu không lường được hàng người yếu lẫn vào triều đình a càn đế dương bàn nói hoàng thượng không sai lần này hoàng thượng thả ra tân chính tiếng g i muốn khiêu chiến thiên hạ hào môn thế gia vương tiên h ky trăm nghe ế ra, có thậm chí、so、thậm s vậy ánh mắt có phần đắc liệt bất quá rất nhanh sẽ biến mất rồi đối với hắn mà nói vương dịch là một cái đại phiền thoái nhưng mà ở trong lòng lý tưởng trước mặt phiền thoái như vậy liền không coi vào đầu sự tình vương thiên ky tự tin sớm muộn có thể giải quyết vương dịch bởi vì hắn là thái sư muốn bắt vương dịch được điểm làm dễ dàng phụ tử các ngươi khó xử chấm biết một ít chấm mấy con trai cũng đấu đến lợi hại càn đế trần c h ờ một ít bất quá đã có mới không ngại dùng dùng một lát Trước 1027, văn đạo đột tiên theo thương thích, trị, thiếu rộng rượu, lượng mới Càn cũng văn vài và nhiên nổi lên kinh thiên ý nghĩ. mang phần hắn đạo đế đổi lại h giải là ý yếu bây giờ trên trốn q u a n trường quý tộc hào môn thế gia đi ra ngoài quan lại cũng quá là nhiều năm sau triều đình đổi mới lại t r ị trầm yếu hưng nhà tù thật tốt thanh quan trường sửa t r ị một chút cũng phải quét xuống ba bốn phần mười con lại không có người thích hợp mới bổ sung vậy làm sao có thể thành to lớn một cái quốc gia mỗi cái châu tỉnh huyện bộ nội các đều phải nhân t r ị lý coi như người ta quân thần hai người có thiên đại thần thông biến không r a nhân tài đến vì quốc gia sử dụng à. triều đình phải biến đổi cách lập vạn thế không giúp t r i nghiệp trước mắt cũng chỉ có trước tiên suy yếu hào môn thế gia công hơn quý tộc con đường này có thể đi thân đi qua một mực duy trì, kỳ thực bất một thừa. chiều cũng an, bên đi được qua quốc duy mực cục kỳ là sợ chiều bất an, được một bên quốc sở、thừa. vương thiên kỳ hồi đáp trước mắt nguyên đội quốc chân cương môn trưởng môn bạch phụng tiên thi giải vân mông binh bại hai nước cũng đã nội loạn chỉ có tây vượt hỏa la dục già dục dịch triều đình lại muốn hưng binh việc tiêu d i ệ t hỏa la năng lực hưng nhà tù đầy tân chính một cái quốc gia muốn tiến hành cải cách thời điểm hoàn cảnh bên ngoài nhất định phải an ổn bằng không nội loạn thời điểm ngoài chăn bộ nhất công kích vậy thì xong đời vương thiên kỳ làm người làm sao không dùng nói có thể ngồi ở vị trí cao lấy tư cách tòng lòng tri thần vậy dĩ nhiên cũng là người có bản lãnh nay với thế cục một phen phân tích nói đến phi thường không sai c h ắ m cũng có ý đó lần này đầu xuân khoa khảo sau đó nhân tài chọn lựa lên lại một lần đánh tan hỏa la biên cảnh an bình sau đó là có thể bắt tay thanh lý triều chính rồi các loại triều chính mà quan lại toàn bộ đổi mới lạ huyết dịch là có thể khai cương quách thổ triệt để tiêu diệt vân nông nguyên đột hỏa la càn đế thời điểm này mới hiện ra một loại đế vương mà bá đạo tâm ý triều đình thay đổi một nhóm quan chức cũng chẳng khác gì là vũ thánh mà thoát thai thay máu tuy rằng đám này quan lại qua đi như chức hội hủ hóa biến thành độc huyết thế nhưng chí ít có thể t h à n h minh thêm vài năm rồi thiên cơ nói chung lần này triều đình biến cách không phải chuyện nhỏ bất luận người nào mới bất luận trong bọn họ tâm nghĩ như thế nào đều phải làm việc cho ta bất kỳ người phản đối đều phải xóa bỏ nếu như ngươi nhi t ử cái kia vương dịch thật có tài hoa văn võ kim toàn cái kia chấm cũng không tiếc đề bạn thậm chí cho hắn mâu thân một cái danh phận để hắn hết hy vọng sụp mà chấm hiệu lực các loại sự tình quá rồi sau đó cũng tùy tiện ngươi sắp xếp như thế nào rồi dù sao hắn là n g ư ờ i nhí tử vương thiên kỳ nghe xong lời này tâm tình rất là khoác khoái không sai vương dịch bây giờ là thoát ly nắm trong tay biểu hiện cũng quá làm hắn kinh diễm thậm chí hoàng đế đều h ái tài rồi nhưng các loại thiên hạ chế tạo kết thúc về sau các loại sự tỉnh có định cư liền giết được thỏ nấu chó s ă n can đế hứa hẹn đối với hắn khiến hắn có thể mang trong lòng cuối cùng một cây gai n ổ xong kỳ thực còn có một người mới vô cùng tốt vừa nhắc tới vương dịch vương thiên kỳ liền nghĩ đến lý trí dĩnh cái này hắn dùng đến chèn ép ngăn được vương dịch quân cờ liền nói nói lý trí dĩnh hắn là cùng khổ sinh ra đối quý tộc phú h ả o không có h ả o cảm gì thực lực của hắn bất phàm có văn có võ nếu là hắn động thủ quý tộc tất nhiên sẽ bị áp chế xuống đi càn đế ngay vậy gật đầu một cái nói vậy thì nhìn hắn lần này tại khoa khảo mặt trên có thể có dạng gì thành tích từng cái từng cái văn xương phố lớn là ngọc kinh thành đặc biệt phố lớn một con phố khác toàn bộ đều là bán giấy và bút mực các loại thư tịch tranh chữ con dấu văn nhân phố lớn có tới hơn hai mươi dặm trường đồng thời có thật nhiều cửa hàng khách sạn đều là chuyên cung mỗi lần khoa khảo mỗi cái đến ngọc kinh khoa khảo cử nhân ở lý trí dinh ở nơi này hành tẩu cả người hiện ra phải vô cùng bình tĩnh yếu bắt đầu thi rồi hắn những ngày qua lập xem lý học điện tịch trong lòng cũng ấp ủ thở ra một hơi hiện tại hắn hay là tại nơi này cảm thụ cấu tứ văn nhân văn hóa bầu không khí cũng may để thi đi ra về sau thừa thế xông lên viết một phần giỏi văn chương ngàn năm tu luyện xuyên qua võ hiệp tiên hiệp khoa học kỹ thuật các loại thế giới lý trí dinh không phải thiên hướng vũ lực hệ thống chính là thiên hướng chính trị hệ thống bây giờ hắn chân chính vào văn đạo lúc này liền đang cố gắng tích lũy cái này nội tỉnh đều sẽ tại khoa khảo mặt trên hoàn toàn tuân ra đến nam châu hải châu hai châu mười lăm tỉnh văn đàn đại tông sư tạ tiên sinh đều tới đón thi hắn đều một trăm linh ba tuổi a tạ tiên sinh đạo đức văn trường nghe danh thiên hạ đã từng coi như là năm đó trạng nguyên công cơ thường n g u y ệ t đều tại môn hạ của hắn đã học văn trường cùng tiền triều tể tướng lý nghiêm một nam một bắc hắn tại đại kiển khôn khai quốc thời điểm tượng trưng thi một cái cử nhân sau đó liền đóng cửa nghiên cứu học vấn lần này rõ ràng đến thi khoa cử không chỉ như vậy nghe nói hàng châu phương ra cái tia bốn tuổi bên trong tú tài bảy tuổi đ ầ u cử nhân phương thần đồng cũng tới khoa cử rồi lần này khoa cử cái này văn đàn đại hảo thần đồng các lộ châu bỏ rắn g i ế t cao thủ tài hoa người đều phải đến như vậy cuộc thi quy mô hẳn là lớn nhất tại loại này bầu không khí d ư ớ i văn đạo liền có thể tăng lên tới cực h ạ n lý trí dĩnh nếu là ở trong môi trường này chiến thắng mọi người đạt được cảm giác thành công cũng là mạnh nhất lần này khoa khảo lý trí dĩnh có ưu thế đó chính là hắn có những thế giới khác triết học cùng giá trị lý niệm có thể là những n à y ưu thế lúc này lại không nhất định có thể trợ giúp hắn bắt được tràng u y ê n người hiểu đạo lý lớn rồi Như tại á cái c chốt. dụng dùng trên trường thi mặt tự thuật, cái kia là phi thường khen Nếu như dùng không gì, làm là mặt sao kia ở thi tự thuật, tốt, chẳng nguyên liền lấy không đến tay. phi sao bởi vì nơi này có quá nhiều đại nhân vật đến bọn hắn học hành gian khổ nhiều năm văn học tố dưỡng cũng không thua với lý trí dĩnh nếu là những cái tượng người này nhưng giữa bạo phát xuất hiện tác phẩm của thần chính là lý trí dĩnh sao chép một thế giới khác kinh điển cũng chưa chắc có thể cao c h ú n g trạng nguyên văn học sự tình có quá nhiều ngẫu nhiên cùng bạo phát điểm cao thấp càng không có tuyệt đối loại này không xác định không nhất định có thể thắng trạng thái lý trí dĩnh cũng là lần đầu tiên gặp phải nhưng mà gặp trong lòng hắn cũng không hề hoang mang ngược lại còn có mấy phần vui vẻ ứng đối cảm giác văn đạo một chuyện càng thịnh càng có thể trưởng thành người tư tưởng cùng tư tưởng trao đổi có thể để cho một người có nhiều hơn tư tưởng bởi vì nó là có thể phục chế duy nhất có thể từ không sinh có không bị tài nguyên hạn chế có thể vô hạn bành trướng đồ vật tham dự như vậy văn đạo t h ị n h thế dù cho không có trở thành trạng nguyên đó cũng là được ích lợi không nhỏ cũng có thể càng tốt hơn trưởng thành dùng một câu thời thượng lời nói tham dự như vậy văn đạo tình thế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 siêu thoát tri đạo cần phải tại trí tuệ mặt trên vật chất dễ dàng cực hạn nhưng tư nghĩ sẽ không cực hạn nếu là ta có thể làm cho thiên hạ trí tuệ d u n g làm một thể chẳng lẽ có thể siêu thoát như thiên hạ trí tuệ đều có thể vận dụng chứng đạo bất hủ hẳn là là điều chắc chắn thậm chí bất hủ sau còn có thể tiếp tục truy cầu một cái dòng suy nghĩ tại lý trí dĩnh trong lòng nổi lên hắn cảm giác hắn khả năng m ò tới một phương hướng thậm chí chứng đạo bất hủ về sau còn có tác dụng phương hướng đây là một cái phi thường khó khăn vấn đề chí ít lý trí d ĩ n h vào giờ phút này lại không nghĩ ra được suy tư một lúc lý trí d ĩ n h tạm thời cũng không có gì manh mối liền không tiếp tục nghĩ nhiều bất quá một hạt giống r i e o xuống các loại cảnh giới của hắn lại tăng lên nữa luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến rồi bên đường đầu xuất hiện từng cái tinh thần khí đều vô cùng tốt người về sau lý trí d ĩ n h lực chú ý cũng kéo về tới cuộc thi mặt trên đến vô số thanh niên t u â n kiệt đồng thời tham gia khoa khảo lịch sử tới nay gian nan nhất một lần khoa khảo đến, đến rồi thật chờ mong a lý trí dính trên mặt mang theo đủ cười lần này ta đem tại hiện trường cảm thụ cái k i a dạy đặc nhất văn đạo khí thức cũng coi như là đền bù phía trước tầng trời quá độ làm càn không học văn đoạn bản g rồi làm lại lần nữa một lần lý trí dĩnh một hồi này đúng là hoàn toàn đền bù tự thân không đủ như vậy trải qua đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ là một cái cự đại tăng lên bất quá khoa khảo trước đó lại trước tiến hành võ thi võ thi lý trí dĩnh nhất định là yếu tham gia ngọc kinh thành bên ngoài một trăm dặm nơi hoàng gia v ớ i bắt giáo võ trong tràng bắt đầu võ khoa cử cuộc thi tuy rằng toàn bộ đại can triều đình võ khoa cử bắt đầu so với văn khoa cử cái kia quy mô nhỏ hơn rất nhiều tại dân gian coi trọng trình độ cũng xa còn lâu mới có được văn khoa cử trọng đại như vậy so sánh với đó võ khoa cử chính là một cái con thứ mà văn khoa cử mới thật sự là con trai trưởng nhưng là lần này võ khoa cử lại đột nhiên hoàng thượng chuyển chỉ bộ binh thanh khoa cử sân bãi đ ổ i đã đến hoàng gia vây bắt viên lâm bên trong đồng thời hoàng thượng tự mình lại đây quan sát lần này liền đem bộ binh bận b i ệ c lên lễ bộ cũng nóng nảy bởi vậy lý trí dĩnh cùng rất nhiều vũ cử tới thời điểm Cảm giác tới đây một ít chi tiết nhỏ không có một không tới tiết ít đây nhỏ xử lý, tốt. lý trí ố t t Lý dính nói g Vương chuyện tại bên trong trường thi, bên lẫn n h nói văn t r ư ơ n g cao thấp không có thể khống chế võ công có thể khống chế vũ lực không là độ tốt dễ dàng hỏng rồi hài hòa ta dự định lưu một ít dư lực ta có tâm muốn cho hoàng thượng coi trọng ta vương dịch nói chuyện nói vì mẫu thân sách phong phu nhân cho nên trăm điều thiện lấy hiếu làm đầu lý trí dĩnh ngồi đáp ngươi cứ việc ra tay được vương dịch gật gật đầu hai người đây coi như là có ước định hoàng thượng giá lâm liền ở ngàn tên vũ cử nhân được lễ bộ bộ binh quan chức tụ tập lúc thức dậy trong chớp mắt một tiếng sắc bén thái giám âm thanh từ đằng xa chuyển đến có vương công quý tộc đều vội vã cách châu ngồi đứng lên còn xuống đi vũ cử nhân nhóm cũng đều bãi đi xuống thời điểm này vương dịch trên người đ ô n nhiên bạo phát khí thế lúc cần lúc hiện tựa hồ có rừng dự cương c liệt khí bút thẳng sông lên bầu trời thật giống phong hỏa lang yên gió to thổi mà không tán về phần lý trí dĩnh hắn vẫn như cũ hòa bình tựa hồ một điểm đều không có thu được ảnh hưởng hai người dáng dấp như vậy ngược lại có phần bổ sung lẫn nhau rồi phân biệt thông qua trương dương cùng điệu thấp triển lộ lẫn nhau năng lực vương dịch bạo phát một cái h ã y thu lũng trở về rồi lý trí dĩnh vẫn không có bạo phát vương dịch phải cho mẫu thân một cái danh phận đó là hắn nguyện vọng trong lòng chuyện này lý trí dĩnh sẽ không ép vương dịch nhức đầu mặc dù hắn cảm giác được vương thiên ky có ám chỉ ý tứ vẫn là không bạo phát của mình kỳ thực có một số việc là việc đáng làm thì phải làm nhưng có một ít chuyện vậy sẽ phải giúp người thành đạt bình thân c à n đế nói chuyện nói ánh mắt nhìn quét chu vi khi thấy quan quân hầu thời điểm lý trí dĩnh nhìn thấy ánh mắt của hắn có phần phức tạp t ự a hồ yêu thích lại có mấy phần hồ thẹn cùng k i ê m kỵ quan quân hầu tại c à n đế ánh mắt sau khi rời đi nhưng là nhìn c h ẳ m c h ẳ m nguyên phi xem theo dõi hắn lao ba nữ nhân không kiêng nể gì như thế nhìn xem lệnh người cảm thấy khó mà tin nổi hôm nay nguyên phi vô cùng cho người kinh diễm người mặc một bộ tuyết trắng lộn mỏng trên quần áo ngọc bội ngọc hoàn đinh đường băng thanh ngọc hiết h u y ể n như cánh đồng tuyết thượng minh châu vừa xuất trần như tiên lại lại giống như là sa đ o ạ hồng trần bên trong tiên nữ tập xuất trần cùng quyến rũ một thân người thanh lệ thoát tục ngoài ra người khỏe môi n ế t lên một nụ cười tựa hồ thiên kiểu bám mị đủ khiến rất nhiều nam nhân trở nên động dung yêu thích khí chất như vậy cùng k ỳ yên nhiên một đẳng cấp không nghĩ tới này nguyên phi khí chất vẫn là thiên biến văn hóa lý trí dĩnh trong lòng lấp lánh cái ý niệm này lúc trước mang ta đi giáo dục một bảy hồ ly tinh thời điểm cho người cảm giác khá là thân thiết ý nghĩ chuyển qua lý trí dĩnh bình tĩnh lại nữ nhân hắn sẽ thưởng thức nhưng mà sẽ không ở phía trên thả quá nhiều tinh lực hoàng thượng binh bộ thượng thư lễ bộ thị lan g một đường tiểu chạy tới nằm sấp trên mặt đất ta đại can lấy văn t h ủ sĩ lấy thành tiệu về văn hóa giáo dục thiên hạ nhưng gìn giữ đất đai khuyết trương c ư ờ n g cũng nhất định muốn võ bị chiến sự bây giờ hỏa la quốc dục già dục dịch đóng quân ở tây vực hỏa la a dục vương c ó ý định mạo p h ạ m ta trâm tất nhiên sẽ đem hắn tù binh thi thể treo lơ lửng ngó môn hôm nay võ bị khoa cử trâm đích thân tới quan sát chính là yếu chấn động ta đại can võ bị làn g i nhìn thấy toàn bộ võ bị khoa khảo hiện trường yên tĩnh lại c à n đế dương bản chậm rãi mở miệng k ể thật giống thiên âm chữ chữ vởn quanh toàn trường kéo dài không thôi âm thanh như thế giống như là c à n đế dương bản mỗi phun ra một chữ đến cái chữ này chính là thực chất bình thường có linh tính có sinh mệnh của mình linh động nhảy nhót lý trí dĩnh vượt qua một lần lôi k i ế p tính ra cũng là thiên hạ đ ỉ n h cấp vòng đạo thuật cao thủ có giả thiên thủ như vậy cái thế tuyệt học lúc trước không phải quỷ tiên cũng dám cùng khổng tức vương giao thủ một cái bây giờ càng không sợ rồi nhưng là lúc này nghe thấy c à n đế thanh âm cũng không nhịn được trong lòng ý động Càn đế tình r i nói c chết chết, vong vong. huống y này liền gọi nói theo phát xuất cái này càng đế là một cao thủ hơn nữa tu vi không chút nào thấp hơn khổng tức vương lúc trước đối mặt khổng tức vương lý trí dĩnh nhưng không có cảm giác đến tiếng nói của hắn lợi hại đến mức nào không hổ là có một cái thiên hạ tài nguyên làm nội tình đế vương thực lực này quả nhiên kinh người chẳng trách trong tiểu thuyết sẽ nói hoàng thất là lớn nhất võ học thánh địa đạo thuật thánh địa bất quá này càng đế cường đại như thế có thể nói nếu quả thật không thái thượng đạo lời nói như vậy hắn là có thể làm vĩnh hằng đế vương rồi đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lý trí d i n h cảm thấy thái thượng đạo tồn tại ý nghĩa trọng đại bắt đầu đi càng đế tự thuật một đoạn này lời nói sau lấy tay một giường sau đó về ngồi vào long đội bên trên lễ bộ quan chức còn có binh bộ thượng thư liền bận bịu lui xuống sau đó toàn bộ hoàng gia vây bắt c h à n g b ộ n phía to lớn tê c h ố n g làm bằng da c h â u lôi chuyển động nổ rung trời nổi c h ố n g tứ phương động đem người chấn động đến mức nhiệt huyết sôi trào nhất cổ báo cắt t h ổ i đi qua có một loại máu tanh xa trường mùi vị hơn ngàn tên vũ cử nhân người người đều phân đã đến một đầu bảo hoàng câu ngựa còn có một chuôi hảo hạng thiết m ộ t ô cốt cung thần cùng với một túi tên vũ cử cuộc thi cửa thứ nhất chính là cung ngựa bán nghĩa phía trước cách xa mấy dặm nơi là một loại bụi gai cây rừng cây ở ngoài là một mảnh nơi đầm lầy trong vùng đầy bãi thiết rất nhiều biệm ngắm mỗi người tên cửa hiệu đều đối ứng một cái b i ê m gắm cửa thứ nhất cuộc thi chính là người cưỡi ngựa xuyên qua qua mảnh này t o à n t ạ o lâm tại nơi đầm lầy bên ngoài năm trăm bước khoảng cách dừng lại ngựa bắn trúng hồng tầm sau đó thật nhanh trở về bất quá này t o à n t ạ o lâm đâu đâu cũng có bùi gai người đều khó mà t r ô i qua cưỡi ngựa c h ả không nên bị cuốn lại đầy người máu me đ ồ n g địa người có bản lãnh đều chưa chắc có thể làm tốt chuyện này bởi vậy muốn đạt đến mục đích thường quy thủ đoạn không thể dùng quá khó khăn kỹ xảo nếu không dễ dàng vậy thì vũ lực đột phá dù sao khảo hạch thời điểm không có nói không chuẩn phá hoại b ụ i gai bởi vậy lý trí dĩnh cầm phương thiên hòa kích điều khiển ngựa dường như đại phong xa như thế vọt vào b ụ i gai bên trong chỗ đi qua một mảnh bay lượn người này cũng không phải câu nệ ở lẽ thường a càn đế nhìn lý trí dĩnh một mắt nhất thời nói chuyện nói dám đánh dám liều linh hoạt cơ biến hoàng thượng nói rất có lý nguyên phi gật đầu một cái nói tướng quân ở bên ngoài phải hiểu được lợi dụng ưu thế của mình đi lấy đất thắng lợi h ắ n ngược lại là một người thông minh sẽ không lấy chỗ yếu của mình nên tiếp nguy hiểm đối lý trí dĩnh người tự nhiên là có ấn tượng càn đế hài lòng gật gật đầu đối lý trí dĩnh ánh mắt càng thêm thưởng thức lý trí dĩnh cùng vương dịch không giống hắn mặc dù là thái sư người nhưng mà bản thân kỳ thực vẫn tính là cô đơn một người đối đế vương tới nói người như thế càng tốt hơn trường khống vương dịch bởi vì cùng vương thiên kỵ ở giữa một ít l á c thà tính càn đế đang xử lý chính vụ thời điểm có rất nhiều chuyện yêu cầu cân nhắc người đều có một loại tính trơ tâm lý hao tâm tốn sức sự tỉnh không có mấy người nguyện ý làm n h ư không phải là bởi vì cần người mới c à n đế có thể nói căn bản thì sẽ không quan tâm vương dịch cũng sẽ không cho hắn cơ hội so với vương dịch hắn càng nhờ vào vương thiên kỳ lý trí dinh không cần người hao tâm tốn sức không thể nghi ngờ cũng tiến vào tầm mắt của hắn lệnh hắn có an bài ý nghĩ đối lý trí dinh thủ hướng có quyết định về sau c à n đế lại nhìn vương dịch biểu diễn đối với nhân tài hắn há có thể không lưu ý vương dịch biểu hiện vô cùng không tầm thường thậm chí còn để c à n đế vạn phần kinh hỷ tại vương dịch hành tàu trên đường dĩ nhiên người trở ngại hắn bất quá vương dịch rung dung phá cục không nói còn có thể đánh ra hoàn mỹ thành tích khi hắn quyết định đổi mới lại chỉ thời điểm phi thường cần người mới người này mới chỉ yếu có thể vì hắn sử dụng dù cho với hắn có c ử u đoán cũng không đáng kể bởi vì so với tư nhân mặt trên một điểm không ảnh hưởng sự tình đại cục mới là một cái hoàng đế coi trọng nhất truyền chỉ lễ bộ ra phong n g ọ c băng vân vì nghi nam quân đất phong nam châu quan phủ lập miếu tế tự chấm phong n g ọ c băng vân là thần càng đến ó i chuyện nói thánh chỉ lúc nào phát ra chờ ta hiệu lệnh nguyên phi nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động không hiểu hoàng đế vân mệnh trời là có tư cách thay trời phong thần yếu phong người nào là thần tại lễ bộ hạ một đạo ý chỉ, liền có vô số đền miếu đi lên cung phụng người cũng liền có hơn hưng ơ hỏa nối liền không dứt, hiện tại càn đế thanh mộng băng vân nghiêm phong ở nam châu nói cách khác toàn bộ nam châu tri đ ị a triều đình công nhận chính thống thần chính là mộng băng vân cái này nghi nam quân còn lại tế tự thần linh toàn bộ đều là bán thần tà thần yếu phá hủy đền miếu triệt tiêu kim thân nguyên phi biết hiện tại cái nam châu rất nhiều thế gia ngoại trừ tế tổ ở ngoài tế tự thần linh cũng là lớn la thiên tôn cũng có thể nói đại la thiên tôn là nam cao nhất thần linh mộng băng vân yếu tố kim thân vì nghi n a m quân tại nam châu hưởng dụng hương hỏa muốn cùng tế tự đại la thiên tôn phát sinh xung đột điểm này cơ hồ là trong n g á y mắt càn đế dương bàn liền đem vương dịch đẩy lên và toàn bộ nam châu đại la chả có thật nhiều quý tộc thế ra hào môn là địch h ỏ a không cho mức độ triều đình tuy rằng s á t phong n g ộ n g băng vân nghi n a m quân thế nhưng không hẳn liền chấp hành xuống được đến bằng với chỉ là cho một cái danh phận tái tạo kim thân các loại sự t ì n h vẫn phải là yếu vương dịch chính mình tự mình đi làm triều đình cũng không khả năng phát động quan chức trăng trận đi để mỗi cái hào môn quý tộc không tế tự đại la thiên tôn loại chuyện này hơi không chú ý liền muốn gây nên cự đại mà dân biến xung đột còn có hào môn quý tộc mà mánh liệt phản kháng thậm chí tạo phản cũng không phải là không có khả năng đương nhiên vương dịch là nhất định sẽ đáp ứng bởi vì hắn là một cái yếu tử hắn chuyện của mẫu thân không giải quyết tâm tình của hắn liền sẽ đình trệ đến tiếp sau sẽ rất khó tiếp tục tăng lên tại càn đế lúc nói chuyện ngoại trừ bên người nguyên phi nghe được lý trí dĩnh cũng do rõ, rõ ràng ràng nghe được cười hắc hắc lý trí dĩnh cảm thấy này càn đế thật là có thủ đoạn đại la từ trình độ nào đó nói là vương thiên kỳ môn phái để vương dịch đi theo vương thiên kỳ đối n ị c h sao dĩ nhiên không phải chính trị vật này có lúc rất khó mò thấy bất quá có một chút có thể khẳng định can đế tính toán mưu đồ nhiều nhất chỉ có thể khai hỏa một nửa hơn nữa hắn làm như vậy cũng là mua cho mình dưới mầm họa cùng mầm thai họa một quãng thời gian về sau cưới ngựa bắn cung kết thúc thi đấu kết quả đi ra vương dịch người thứ nhất lý trí dĩnh người thứ hai vương dịch người thứ nhất là bởi vì hắn biểu hiện làm kinh diễm tại người khô q u a y nhiều dưới tình huống còn có thể đạt được thành tích tốt nếu như liền theo bia ngắm tính toán thành tích hắn cùng lý trí dĩnh là đặt ngang hàng đệ nhất lý trí dĩnh này người thứ hai tuy rằng với hắn chém vào b ù i gai có phần quan hệ nhưng mà một người tướng lanh ra chiến trường nếu dám ở quyết đoán yếu không câu n g ệ ở chiến tranh thế cuộc biến hóa cho nên hắn nhìn như phá hoại đề thi nhưng cũng phù hợp binh ra đạo lý thêm vào hắn nhanh như tên bắn không sai phân số cùng vương dịch nhất dạng đặt ngang hàng cao nhất đương nhiên sẽ không bị đào thải nay vũ cử khảo hạch tự nhiên không thể liền cưỡi ngựa bắn tên cho nên kế tiếp là đến đao pháp khảo hạch vì thể hiện khắp mọi mặt năng lực so với thể hiện đao pháp trình độ lần khảo hạch này dùng đao là chuyên môn gen đúc gọi đại tắc đao cái này cán g i i đại đ a o có tới dài khoảng một triệu Chôi có miệng chén thô, miệng đến thổ, toàn bộ đều bộ lần à một m loại g theo này thép chế sắt c tạo. Đầu đao n lý trí l dĩnh người thứ nhất lấy đao một đao nơi tay lý t h í dĩnh sâu trong nội tâm nhất thời suy tư hẳn hẳn là thi triển cái gì đao pháp đâu này chiến thần đồ lục bốn mươi trí thức ân hơi chút sửa đổi một cái là có thể dùng dù sao đây là lục địa hắn vẫn chưa thể phá thoái hư không vừa chuyển động ý nghĩ lý trí dĩnh khí tức trên người đ ô n g nhiên trở nên hạo lớn lên chiến ý n ô n g nặc chiến ý bỗng nhiên phóng lên trời ở đây mỗi người xem lý trí dĩnh thời điểm đều cảm giác hắn muốn chiến đấu hắn khát vọng chiến đấu cái cảm giác này làm đến mãnh liệt như vậy cơ hồ khiến người cảm thấy lý trí dĩnh căn bản là không có tu luyện qua đạo thuật mà là thuần túy v õ giả một đao đi ra chỉ thấy ánh đao không gặp đao ảnh đao pháp này tốc độ quá nhanh rồi thân thể di động suất đao thu đao chiến thần đồ lục đao pháp nhìn qua có phần tương tự khoa chân mùa tay cho nên nhìn thấy lý trí dĩnh cái kia thật đơn giản phương thức chiến đấu rất nhiều người đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cảm giác nhìn thấy một tên m ạ n phu nhưng là ở đây võ đạo thông sư thánh giả biểu lộ lại vô cùng nghiêm nghị lý trí dĩnh đao pháp rất đơn giản nhưng loại này đơn giản dĩ nhiên cho bọn họ không có bất kỳ sơ hở cảm giác tựa hồ chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ bọn hắn chưa từng gặp loại đao pháp này cũng không nghĩ tới đao pháp dĩ nhiên sẽ có ý cảnh như thế này nhất định phải đối kháng chính diện loại này p h ả n phất đường đường chính chính làm người đao pháp lệnh bọn hắn kinh diễm không l ớ t thậm chí cảm giác tại vũ đạo mặt trên mở ra một cái hoàn toàn mới dòng suy nghĩ bốn mươi chín thức rất nhanh sẽ kết thúc lý trí dĩnh thu đao đứng tại chỗ ở đây rất nhiều người đều đã trầm mặc mấy cái giám khảo tại lẫn nhau trao đổi biểu lộ cũng có vẻ hơi đặc biệt lý trí dĩnh một phen đao pháp rất cao mình nhưng là không có một cái giám khảo thông qua lý trí dĩnh vừa v ậ n đao pháp xác định cảnh giới của hắn không thể xác định cảnh giới làm sao xác thực phân thắng thua vương dịch quyết định chủ y ế u chương dương tự nhiên toàn lực ứng phó hắn đang biểu diễn bên trong đột phá cực h ạ n vượt xa người thường phát huy đem trong tay đại tắc đao đánh gãy các loại lý trí dính cùng vương dịch diễn luyện kết thúc về sau kế tiếp người diễn luyện đao pháp đều không ra sao rồi hầu như không có cái gì để xem nay trận thứ hai thi đấu dựa theo số liệu tiêu chuẩn đến phán xét lời nói vương dịch hẳn là năm đệ nhất nhưng là bây giờ một hồi lý trí dính cầm đệ nhất lý trí dính đạt được đệ nhất lý do rất đơn giản vương d ị tuy rằng đem đại đao cắt nát nhưng là người khác trên căn bản phán đoán ra thực lực của hắn rồi lý trí dĩnh cứ việc không có đánh g â y đại t á c đao nhưng là thực lực của hắn ở đây không có ai nhìn ra có thể ẩn giấu đó cũng là một loại bản lĩnh chỉ có càng mạnh hơn năng lực giấu đi càng tốt hơn cho nên lý trí dĩnh cầm đệ nhất lý do này có phần g ư ợ c ép nhưng miễn cưỡng có thể nói còn nghe được bởi vậy mọi người sẽ dùng lý do này làm kết đây là đem ta đặt ở trên vĩ nương nướng tuy rằng quan phương cho đạo lý cũng không tệ lắm lý trí dĩnh lại biết đây là muốn gây áp lực cho hắn muốn ép hắn đi tranh giành nhưng này không dùng lý trí dĩnh vẫn không có toàn lực ứng phó ý nghĩ bởi vậy kế tiếp hành quân đại chiến loại hình thôi diễn thi đấu hắn tuy rằng một đường đoạt giải quán quân nhưng là đã đến vương dịch thời điểm này thôi diễn liền biến thành hạ phòng kiên trì lý trí dĩnh lưu thủ sao không có bởi vì lưu thủ hắn liền không kiên trì nổi vương dịch tại nhuệ khí bạo phát con đường thượng hắn không thể lưu thủ hắn chỉ là nhường ra tiên cơ mà thôi tại dạng này nhượng bộ dưới lý trí dĩnh cái kia cho người cảm giác được biến thái phòng thủ thủ đoạn hiện ra ở trước mắt mọi người để cho bọn họ cảm khái không hiểu cảm thấy lý trí Chí dĩnh chính là một cái phòng thủ vương quả thực là quanh thân có gai lệnh người không có chỗ xuống tay Càn đại ế thế kết Thế đối đã đ nhiên Lý lĩnh, là là Lý Trí thủ tự rất tán thưởng, Trí ra, Dĩnh Dĩnh Dịch, phòng bản cùng Vương dịch đã thế hòa kết cụ. thế hòa cục. vừa càn vương triều xuất hiện trong lịch sử lần thứ nhất đặt ngang hàng vũ t r ạ n g nguyên không sai không có người thứ hai hai người đặt ngang hàng thứ nhất lý huynh hai người chúng ta đặt ngang hàng vũ t r ạ n g nguyên vậy cũng là một việc giai thoại rồi vương dịch cười nói chờ đại càn vương triều nhất thống thiên hạ về sau trong lịch sử hai người chúng ta tất nhiên là sặc sỡ lóa mắt nhân vật loại chuyện này suy nghĩ một chút lời nói kỳ thực cũng rất măng cảm lý trí d ĩ n h không khỏi gật gật đầu khuôn mặt lộ ra ý cười trạng nguyên đi ra về sau càn đế liền đem xếp hạng người phía trước chiêu mộ được một chỗ nói chuyện phảng phất người hiện đại tiến hành tư tưởng động viên như thế lý trí d ĩ n h làm qua hoàng đế cho nên hắn đối loại thủ đoạn này không có cảm giác gì trên thực tế ở một trình độ nào đó lý trí d ĩ n h làm được so với người hoàng đế này yếu ưu tú hơn nhiều phải biết hiện tại hắn tại mỗi chút thời gian cũng sẽ lặng lẽ đến tăng quốc tiếu ngạo giang hồ một phen đẩy mọi chỉ điểm giang sơn tại động viên mặt trên lý trí dính cảm thấy hắn so với càn đế làm được càng tốt hơn càng làm cho người ta cảm giác được quan tâm càng làm cho người ta dễ dàng sinh ra khăng khăng một mực cảm giác đến bởi vì làm nhiều rồi cho nên không có cảm giác bởi vậy lý trí dĩnh thời điểm này có thể dùng tám chữ để hình dung m ặ t không hề cảm xúc kinh sợ không biến tại dương thần thế giới tinh thần ý chí hội rất dễ dàng liền hình thành một cái khí chất cho nên lý trí dĩnh cả người tản ra nhàn nhạt chấn định khí lý trí dĩnh người cái tuổi này thậm chí có loại này khí tượng thực sự là khó được càng đế nhìn lý trí dĩnh nhất thời cười nói rất nhiều người đều là qua tuổi bốn mươi về sau trên người mới có một loại khí tượng nhìn qua liền sẽ cho người cảm giác được nhất cổ khí thế ngươi này kinh sợ không biến khí t ứ c trên chiến trường có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp lớn lao chẳng trách cùng vương dịch thôi diễn trận pháp thời điểm ngươi rõ ràng ở vào thế yếu lại như cũ chấn định không hiểu bất quá ngươi am hiểu phòng thủ lại không am hiểu tiến công biến hoa có phần không đủ b ậ y hạ anh minh lý trí dĩnh hồi đáp sau này ta tất nhiên sẽ cân nhắc nhiều tiến thủ sự tình một phen động viên về sau c à n đế hướng vương dịch nói chuyển nói vương dịch mẫu thân của ngươi gọi mộng băng vân đi Chấm đã từng là thái tử thời ừ n g là t á i tử t h điểm l i ề này từng mặt trả một hắn, nói đến, người đã cứu chấm một lần n gặp chấm đã đây cứu Vương d ị càn h nhất thời thân phen phụ thân ngay lặng nói, nguyên còn gặp vậy, một lai lại lê l có mâu ỡ, k h ô g có đế cập càng với、ta. Thời điểm ta. đ này, càng đế tựa hồ có chút cảm khái nói ra chuyện cũ nghĩ lại m à kinh bất quá ngươi cần luyện võ công là muốn phong tước là mẫu thân lấy cái danh phận chứ phụ thân ngươi vương thiên k ỳ là lý học danh thần nặng nhất danh phận hai chữ thêm vào hắn sinh ra đại la nếu là vì mẹ ngươi chính danh phận vậy thì vượt trên chính thêm một đầu cái này cũng là trị gia chính sự cho nên vương ái khanh mấy lần từ chối chấm phong thưởng cái này cũng là lẽ phải chấm nói hắn bất quá cũng không muốn dùng uy nghiêm áp bức thần tử nhúng tay thần tử việc nhà vương dịch nghe xong lời này liền không tiện nói gì rồi đã từng hắn làm lưu ý mẫu thân danh phận địa vị hôm nay cao tuy rằng còn tại ý lại không thế nào quan tâm cản đế có cho hay không rồi đã đến vương dịch hôm nay tình trạng này hắn càng tin tưởng chính mình sức mạnh sức mạnh chính là đạo lý có sức mạnh năng lực chú ý công bằng công chính chính nghĩa người khác không cho địa vị chỉ cần đầu đủ mạnh hắn có thể chính mình cho địa vị mình có thể chính mình cho mẫu thân một cái địa vị càn đế thấy vương dịch sắc mặt bình tĩnh khẽ mỉm cười kế tiếp ném ra một cái bom nạp cân bất quá c h â m đã mô phòng chiếu phong mẹ ngươi vì nghi nam quân phong nam châu là thần sao thưởng một phương hương thâm hỏa c h â m mặc dù thiên tử cũng không thể phong danh khí nhưng mẹ ngươi có giờ cao hộ giá công lao hơn nữa ngươi vương dịch thân là con của người trung khoan â n g võ nghệ cao cường lại vì nước là công mẫu bằng tử quý nếu không phong thưởng người trong thiên hạ không phục ân tình ở lễ pháp cũng đều là không nói được thế nhưng cái danh phân hiện tại không thể cho ngươi bằng không chê trách quá lớn sau m ộ ư ơ i hai ngày còn muốn tham gia văn khoa cử đi đây mới thật sự là quốc gia đại điển ngươi muốn đậu tiến sĩ chỉ cần văn tài xuất chúng có trị quốc tài năng có thể vì nước phân yêu trâm còn có chút sự tình yêu cho ngươi đi làm ngươi làm rất tốt thế e r em mợ liền đem đạo này ý chỉ bàn thưởng ngươi vương dịch ngay vậy tại chỗ tạ ân một phen động viên sau đó cản đế đi rồi lý trí dinh và người lùi ra khỏi nơi này trên đường lẫn nhau khách sáo trao đổi lý trí dinh cùng vương dịch không trực tiếp trao đổi lẫn nhau ý nghĩ cũng không ngừng cống ngầm thông lên lý h u n h ta cảm thấy cản đế chỉ sợ là yếu qua cầu rút ván lúc đi ra vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói hắn tuyệt đối không thể đối vương thiên kỳ ra tay đại la có lẽ sẽ thành vi quốc giáo chờ ta một phen khổ cực về sau khả năng vẫn là khó tránh khỏi công giá tràng ngươi đã có n ả y thiên lý nhãn cái kia cũng rất tốt ta cũng không cần nhắc nhở ngươi rồi lý trí dĩnh nói chuyện nói đế vương tâm thuật bản thân liền là khiến người ta lập công lại giết công thần thủ đoạn vô sỉ trừ phi ngươi là con kiến đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy sinh khí b ồ n mực tâm tình của hắn tốt tự nhiên sẽ vương tha công thần bằng không hh ắ c ắ c đế vương quyền lợi quá lớn gần vua như gần gọn hầu như không có ai sẽ có cảm giác an toàn lý trí dĩnh phi thường rõ ràng điểm này tại tam quốc tiếu ngạo thời không người bên cạnh hắn đều đối với hắn kính nể không hiểu huống chi là đại thần cùng dưới tay tựa lý trí dĩnh loại này giảng quy của người loại này trên căn bản không thể làm ngu ngốc chuyện người đều làm người sợ sệt t h ú ố hồ can đế loại này phong kiến đế vương vương dịch không nghĩ tới lý trí dĩnh ý nghĩ thật không ngờ coi rẻ hoàn quyền còn có thể đem hoàng quyền phân tích được sâu như vậy khác bất quá lý trí dĩnh cách nói lại làm cho tâm tình của hắn rất tốt hai người đối thành lập một cái trời mới dưới trật tự có cộng đồng lý tưởng bây giờ đối quyền lợi cách nhìn cũng có thể tương tự như vậy hắn sau này làm việc có thể ít hơn nhiều lo lắng hoàng quyền yêu cầu g i ả n g buộc lý trí dĩnh nghĩ hai người trao đổi thời gian không nhiều dứt khoát cho hắn chuyển vào điểm màu đỏ tư tưởng vốn là vương dịch chính là một cái màu đỏ tư muốn so sánh trọn người lý trí dĩnh cảm thấy hắn nói như vậy hẳn là làm đối khẩu vị của hắn cũng dễ dàng hơn khiến hắn tiếp thu ta cảm thấy này quản lý người trong thiên hạ hẳn là dân chúng tại lý trí trạng thái tuyển ra gần giống như đã từng nhân loại tại man hoang thời đại như thế để cử hữu đức người làm thiên hạ cộng chủ như thế đương nhiên bây giờ thiên hạ là không có điều kiện như thế này mạnh mẽ để cái gì cũng không hiểu bách tính tới chọn chỉ biết được giã tâm gia đánh cắp cuối cùng đem sự tình làm cho hồng bét hoàn toàn không toàn vương biết d ị cái h nghe song lời của hắn, trong lòng có bao nhiêu chấn động. Đương nhiên, đối vương dịch tới nói, tinh thần của hắn chấn chấn thực song trong lòng động. Đương vương nói, động này càng động, tăng lên càng hung tàn. bao lời là lợi, là lực đối tới mới của có của có c kẻ gì là nhân vật chính nhân vật chính không đơn thuần có số mệnh chả có thiên phú một cái có số mệnh có thiên phú chả đặc biệt nỗ lực nhân vật chính mỗi một lần tâm linh chấn động chính là một lần tẩy lễ thanh tẩy tăng lên lý trí dính quản diết không q u ả n trôn nguyên nhân chủ yếu cũng là ở nơi này về phần thư yếu nguyên nhân đó chính là hắn muốn đi vào dưới một thế giới nhưng là dưới một thế giới nội dung vợ kịch tại sao còn chưa mở ra bắt được hạch tâm c ầ m chế về sau lý trí dĩnh cũng cảm giác hắn có thể thuận lợi mở ra hơn nữa tựa hồ tân thế giới có thể là tây du lúc trước cảm ứng là vô cùng rõ ràng đồng thời không có sai nhưng mà những ngày qua xuống hắn càng ngày càng mất đi loại cảm giác đó rồi đây rốt cuộc là vấn đề gì lý trí dĩnh trưng cầu ý kiến thần giới mặt trên lại biểu hiện như thế một h à n g chữ hạch tâm giải toán bận rộn tạm thời không cách nào liên thông sau nội dung vợ kịch vì sao lại giải toán bận rộn rất đơn giản mặt sau nội dung vợ kịch có ngoài ý muốn rồi như vậy cũng tốt tựa một người lên mạng thời điểm đ ỗ n g nhiên gặp phải sẽ vờ bận rộn nhắc nhở như thế nói rõ sẽ vờ khả năng h o n g mất nhưng thế giới nội dung vợ kịch tan vỡ cùng sẽ vợ tan vỡ không giống thế giới tan vỡ ảnh hưởng quá lớn đối lý trí dĩnh tới nói đến tiếp sau nội dung vợ kịch tan vỡ hoàn toàn là trời sập xuống chuyện lớn nhưng là bây giờ một lần lý trí dĩnh lại không có gì quá lớn phản ứng bình tĩnh cái kia đã là dung nhập cốt tủy h rồi bình tĩnh kinh sợ không biến cảnh giới tối cao phản ứng bình thường bình tĩnh cũng hàm chứa tự tin tuy rằng mặt sau nội dung vợ kịch khẳng định xảy ra vấn đề nhưng lý trí dĩnh lại như c ũ nắm giữ một viên siêu thoát tâm linh dù cho mặt sau thế giới không cách nào tiến vào lý trí dĩnh cũng sẽ không phẫn nộ rồi bởi vì hắn đang liêu trai dương thần thế giới đã đem nội tâm của mình rèn luyện đã đến c ự c h ạ n thời điểm này lý trí dĩnh có nhất cổ khí thế văn đạo tu luyện giỏi nhất điều dưỡng người một cái có khí độ người đi tới siêu thoát con đường về sau dù cho không có có thể lịch luyện cố sự nhưng cũng sẽ không kinh hãi rồi vào giờ phút này lý trí dĩnh tinh thần thuần t ú y đối với mình tràn đầy tự tin dù cho phía sau thế giới không cách nào tiến vào hắn vẫn như cũ hội chứng đạo bất hủ lý trí dĩnh tin chắc điểm này hắn thậm chí không sợ không có mặt sau thế giới nội t ì n h trợ giúp loại này tự tin phát từ đáy lòng chuyện này ý nghĩa là lý trí dĩnh đã trải qua nhiều như vậy thế giới rèn luyện đã có căn bản chuyển biến loại chuyển biến này nói do hắn đã không sợ loại kia không có nội dung vợ kịch tiên tri sự t ì n h mang ý nghĩa hắn từ trong tới ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu chân chính một mình chống đỡ một phương không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển lý trí dĩnh bình tĩnh xuống về sau liền chuyên tâm chuẩn bị văn thi yếu dựa theo ý nghĩ của mình đi mặt đối kế tiếp khoa cử cuộc thi đến tiếp sau nội dung vở kịch lý Chi dĩnh đều mặc kệ một viên trái tim chân chính lắng đọng xuống linh hồn của hắn ý chí lần thứ hai đã nhận được thăng hoa thuế biến yêu cầu quá trình thăng hoa quá trình hay là làm c h ậ m chậm nhưng mà lý Chi dĩnh lại rất hài lòng đã đến hắn cảnh giới này chỉ cần có biến hóa cái kia chính là tốt biến hóa mang ý nghĩa tăng lên mang ý nghĩa hắn có ở đây không hủ con đường thượng càng ngày càng tới gần mục tiêu kế tiếp chỉ làm ải nước c ô n pháp luộc thời gian mà thôi nay không tính đại sự tình gì tại lý trí dĩnh chăm chú đọc sách mấy ngày nay vương dịch cũng làm không ít chuyện lớn hắn đi chợ giúp b ạ c h tử nhạc lại đi theo thái thượng đạo người tranh cướp một ít tà thần đại tế tự một ít gì đó vương dịch thực lực liên tiếp tăng vọt chính giữa có không ít thứ tốt mới cùng lý trí d ĩ n h chia sẻ lý trí d ĩ n h cũng không có tiếp nhận chỉ nói chỉ có vương dịch dư thừa hắn mới chịu vương dịch thừa bao nhiêu đ ấ y sao không có hắn nội tình không đủ người ở bên cạnh đều cần tăng cao thực lực cho nên hắn kỳ thực làm thiếu hụt tài nguyên cho nên hắn chưa cho thứ tốt rồi bất quá hắn cũng không tệ đặc biệt cho lý trí dinh đưa tới rất nhiều cao cấp lương thực hạt giống lần này lý trí dính không có cự tuyệt cao cấp lương thực hạt giống lý trí dính vẫn đúng là yêu cầu những n à y lương thực phi thường đặc biệt nói thí dụ như lúa nước gieo trồng về sau một viên m é t lại có thể có to bằng năm đấm mặt khác người bình thường ăn như thế một viên m é t liền sẽ tinh thần run run chừng vài ngày đều không cần ăn uống loại này m é t làm thần kỳ lý trí dính nhớ tới hiện đại thời không tạp g i a o lúa nước cha viên long bình tựa hồ từng làm qua một cái siêu cấp cây lúa ngộng tựa hồ liền có truyền thuyết hắn mơ thấy qua nắm đấm lớn mê ly lý trí dính xem trong tay hạt gạo lớn đột nhiên cảm thấy nếu như hắn đem vật này mang tới hiện thực đều sẽ gợi ra bao nhiêu biến cách này làm đáng để mong chờ chờ hắn bất hủ sau đó yếu mang nhân loại tháp hướng về tinh thần đại hải lương thực khẳng định cũng là yêu cầu cách thần một loại đem hạt giống để vào thần trong nhẫn lý trí d ĩ n h bỗng nhiên ý nghĩ hơi động sau đó trong ý thức một cái nông dân cá thể c h à n g được mở mang đi ra không gian này chính là thần giới tại lý trí d ĩ n h ý c h í giới sinh ra thành nông trường không gian đem những kia lương thực hạt giống r i e o xuống thần giới đem điều khiển tự động sinh trưởng hoàn cảnh đối lương thực tiến hành đào tạo tự hồ ta cũng tùy thân mang theo một cái tiểu nông trường thật có ý tứ lý trí dĩnh khẽ mỉm cười cảm thấy có chút ý tứ t h ầ n giới chính là là phi thường nhân vật vĩ đại đã từng chủ thần năng lực cũng là bất khả tư nghị theo nó khôi phục lý trí dĩnh sử dụng cũng dễ dàng rất nhiều lương thực gieo xuống lý trí dĩnh đi học tiếp tục lục liêu s ơ n trang vương dịch kỳ thực ngươi có thể cùng lý trí dĩnh hợp tác thiện ngân sa nói chuyện nói ta cảm giác được hắn che trời thần thủ còn có đến tiếp sau hắn không giống ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy ta không thể lão dựa vào hắn vương dịch nói chuyện nói Ta thiên l ý nhãn tiên nội tâm, yếu tin tưởng chính mình, không hắn thể hữu tâm, đối với địa, đọc để cô yếu sở ý để lại tuy rằng ta cảm giác được ta đột thực sau, rằng vẫn giác cảm được lực phá về sau, thực lực vẫn là không bằng bố, hắn, trên người hắn khủng khăn không hắn, nhưng mà ta vương dễ dàng yếu chính mình quyết định vận mệnh của mình. Lại, không hồ khó khó tựa tất ta quyết được đại lại, có cả của đều yếu làm mà dễ Ý phải tâm a nhưng đối với người không chỗ tốt vương dịch rất rõ ràng điểm này cho nên hắn quyết định chính mình k i ê n g một người phải đem trông t r ư ớ c trông sau tâm tư bỏ xuống toàn tâm toàn ý tin tưởng chính mình đây mới thực sự là tự tin mới có thể chân chính thành công lý trí dinh tiến bộ vương dịch nói chuyện nói tiến thêm một bước nữa chính là cựu tôn ma thần hay là đến lúc ấy coi như là gặp ngộng thần cơ ta cũng dám giao thủ tại vương dịch lúc nói chuyện hắn bỗng nhiên cảm giác được hư không có một ít hơi thở quen thuộc vừa chuyển động ý nghĩ linh hồn của hắn tựu già khiếu rồi vương dịch lý nghĩ vừa xuất h i ế u liền phát hiện lý trí dĩnh chỗ ở trang viên bầu trời liền có một cái vung vẩy đại cánh người đang tại lý trí dĩnh trang viên cùng lý trí dĩnh chiến đấu người này cả người đều phi thường hắc dường như thang t u ổ i ở trong đêm tối người bình thường bình thường không nhìn thấy sự tồn tại của hắn nhưng là lúc này người bình thường là có thể nhìn đến bởi vì có một tôn kim giáp thần nhân tản ra quang minh để người da đen hiện lộ ra đây là vật gì thiện ngân xa đi ra mặt mũi nàng có phần chấn động làm sao cho ta cảm giác là như vậy dã man cùng tạ ác ta cũng không biết vương dịch hồi đáp nhìn chung các loại ghi chép chưa bao giờ có người như thế ghi chép loại sinh vật này rốt cuộc là vật gì thiện ngân sa nói chuyện nói là ma thần sao không phải ma thần mà là sinh động người vương dịch nói chuyện nói cái kia tinh khí thần cũng có thể thấy được đến, đến rồi chỉ là quá bẩn thỉu rồi trên thế giới này thậm chí có như thế bẩn thỉu sinh mệnh Trước 1032, Nguyên Phi đến rồi. Tại thanh chết thần, chết rồi. vương dịch lúc nói chuyện, cái kia màu đen cánh biên bức nhân, nhiên có âm thanh chuyển Nguyên đến nói đen biên nhân, đông nhiên đến, đáng chết chủ thần, đáng màu Phi chủ kia và da âm cái kia là có ý gì vương dịch nghe được có phần không rõ thiện ngân xa đám người n g h e xong cũng cảm thấy không hiểu ra sao lý trí dĩnh lại biết đây thật ra là chủ thần đại phá diệt có sinh mạng thể may mắn còn sống sót kết quả chủ thần phá diệt dường như tuyết lở rồi ở tình huống bình thường tuyết lở thời điểm tuyết lở bên trong hết thể đều sẽ bị hủy diệt nhưng phàm là có ngoại lệ có lúc đặc biệt khu vực phạm vi bên trong không sẽ hỏng mất không có bất kỳ nguy hiểm nào thậm chí có thể tại nhiều lần tan vỡ bên trong bảo lưu xuống hơn nữa không có bất kỳ tổn hại trước mắt này cánh đen người hay là tại loại kia tan vỡ dưới còn sống sót đương nhiên đã trải qua thời gian quá dài cho nên vốn là phi thường cường đại cánh đen người lúc này là chúa tể phi thường hư nhược trạng thái thực lực không đủ hắn đỉnh phong thời kỳ một phần vạn bởi vậy lý trí dinh có thể trừng trị nó đây là chủ thần thời kỳ không gian đội viên lý trí dinh ở cái này được chủ thần chiêu mộ trên người nhân viên có quá nhiều tạ ác tại thân giới trong ghi chép mặt hắn tại chủ thần thời đại cưỡng dâm nữ đội viên ba nghìn một trăm năm mươi lần nội dung vợ kịch ta là vô cớ giết người sáu mươi ba nghìn hai trăm năm mươi mốt người hành hạ đến chết nữ đội viên tám mươi mốt lần trong đó rút ruột tử vong 25 cái chạm thủ 23 cái lấy máu 11 cái cưỡng chế nghẹn thở 13. hoàn toàn sát nhân của ma tạ ác người như vậy cái ác hoàn toàn không có tồn tại ý nghĩa lý trí dĩnh lúc này đi thiện lương chi đạo đối tài ác liền muốn trừng phạt nghiêm khắc chỉ có như vậy h ắ n năng lực ý nghĩ thông suốt tâm tình khoái trá loại sinh mạng này chứ h à n g có lẽ có nhất định ý nghĩa nhưng mà lý trí dĩnh cảm thấy tệ lớn hơn lợi vẫn là tuyệt diện càng tốt hơn đối ác không giới hạn chế là đúng trật tự phá hoại đối với tự thân một loại thương tổn hay là chủ thần cũng là bởi vì không có hạn chế làm ác mới gặp phải phá nát đại kiếp t h ầ n giới nhắc nhở cánh đen người nhưng chế tác sống t i ê u bản sống t i ê u bản lý trí dĩnh vi vi suy tư một cái nhưng là vừa nhìn cái k i a cánh đen trong mắt người dã man tràn đầy lực phá hoại điên c u ồ n g ý n i ệ m lúc hắn chỉ muốn đối với hắn tiến hành thanh lý vật như vậy tiếp tục sống sót hắn chỉ biết bản năng cảm giác được bất an vận chuyển ý nghĩ lý trí dĩnh đem chính mình lý trí dĩnh thân thể đưa đến trong hư không nơi tại vô pháp vô niệm thân thể tại lý trí dĩnh thần niệm nâng lên đến không chung thời điểm tại cảm ứng nguy hiểm trong n h y mắt một cách tự nhiên đối với cánh đen người liền bắt đầu đậu thủ chỉ tay đoạn ngọc mạch hai chỉ động sơn hà ba ngón khắp thiên hạ bốn ngón diệt linh thần lý trí dinh thân thể vận động thời điểm b ộ c phát ra huyết khí sức mạnh cực kỳ khủng bố dường như muốn xé rách tất cả hủy d i ệ t tất cả gãy vỡ sức mạnh ám kình xung kích dày đặc xuyên thủng sức mạnh hủy d i ệ t tinh thần lực lượng của ý chí liên tục công kích đi ra đánh vào cánh đen thân thể của con người mặt trên đây là cái gì sức mạnh cánh đen người dò hỏi âm thanh chưa kịp hạ xuống khi tức trong nháy mắt suy yếu cả người tựa hồ xuất hiện rất nhiều đạo huyết vấn có xu thế sụp đổ tại cánh đen thân thể người tựa hồ muốn nứt giải thời điểm thần trong nhẫn có một vẻ sáng mang tránh qua sau đó cánh đen người hoàn toàn biến mất rồi thần giới nhắc nhở xóa bỏ thành công hoàn toàn diệt s á t hoàn toàn thanh trừ bất quá loại này xóa bỏ chỉ có lý trí dĩnh đánh bại đối thủ về sau mới sẽ phát sinh hiệu quả cũng không phải nói hắn muốn xóa bỏ liền có thể xóa bỏ chủ t h â n đại phá toái về sau thần giới mặc dù là hạch tâm tồn tại nhưng mà hứa nhiều chức năng cũng đã không thể sử dụng rồi lý h u n h vương dịch hướng lý trí dĩnh đi tới sau đó mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ý nghĩ của ngươi dĩ nhiên thực chất hóa cái gì gọi là ý nghĩ thực chất hóa chính là một ý nghĩ có thể như hữu hình vật thể như thế biểu hiện lý trí dĩnh lúc này âm hồn không những có thể nhìn thấy còn có mấy phần d ư ờ n g cưng ơ năng lượng nhưng mà cho người dường như thực chất vậy cảm giác đây chính là thực chất hóa hiệu quả ngươi không cũng là như thế sao lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời quay đầu mỉm cười nói chúng ta như vậy âm hồn bại lộ này vô cùng không tốt chờ chút dễ dàng gây nên triều đình không cần thiết nghi kỵ đi trở về vương dịch gật gật đầu vừa chuyển động ý nghĩ cũng đi rồi toàn bộ quá trình nói đến tựa hồ hơi dài nhưng mà kỳ thực cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi các loại triều đỉnh phương diện cường giả chú ý bên này thời điểm sự tình đã kết thúc rồi đối lại đa số người tới nói một hồi sự tình tựu bộ dáng như vậy kết thúc đương nhiên đối lý trí dinh tới nói không phải như thế hắn có loại dự cảm hay là đến tiếp sau nội dung vợ kịch thế giới sẽ bởi vậy phát sinh biến hóa to lớn trong lòng làm một phen chuẩn bị về sau lý trí dinh tiếp tục chuyên tâm đọc sách t h lý trí dĩnh sâu đậm rõ ràng điểm này cho nên hắn lựa chọn đọc sách tại lý trí dĩnh nhìn kỹ sách thời điểm bỗng nhiên cảm giác được nhất cổ mùi thơm tiến vào viện mùi thơm đi vào về sau lý trí dĩnh hơi kinh ngạc sau đó đứng lên đi tới trang viên một chỗ chỗ không có không ai lý trí dĩnh nhìn thấy một cái cười duyên dáng nữ nhân tại hơn nửa đêm tầm thường dưới tình huống nhìn thấy nữ nhân này rất nhiều người đều sẽ cảm giác được đáng sợ thậm chí không tự chủ lớn thanh lớn rộng lên bởi vì có phần thần quái nhưng là trước mắt bầu không khí cũng không thần quái còn có một chút kiểu diễm mỹ hảo trong không khí phiêu tán mùi thơm lệnh người nóng trông không hiểu tâm tình đẹp đẽ đang tỏa ra khiến người ta cảm giác được nhanh vô cùng vui cười nguyên phi đại giá u a n lâm thất linh rồi lý trí dĩnh tiến lên chắp tay nói cô nương đã trễ thế như vậy làm sao sẽ xuất cung bên ngoài biến thiên sắp tới trong lòng sinh ra ý nghĩ liền muốn nhìn một chút đã từng tiếp xúc qua chỗ có bằng hữu nguyên phi mỉm cười nói lý trí dĩnh không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy ta nhưng không gặp ngươi ra ngoài tranh cướp tài nguyên a dịch đã nhận được hứa nhiều bà bối tốc độ tu luyện cũng mới miễn cưỡng đổi tới ngươi thật sao lý trí d í n h ngay vậy nhất thời nợ nụ cười hay là ta người này so sánh hội lĩnh mộ đi ta tìm được chính mình nói tiến bộ tự nhiên nhanh chóng rồi nguyên phi cô đ ư ơ n g vừa vặn xem ngươi thời điểm ta chỉ cảm thấy đây là trong thiên địa tối đẹp chỗ tốt rồi tốt nhất hẹn hò tràn sở nói rõ ngươi cũng là đạo thuật tiến nhanh a ta tại thiên hạ bát đại yêu bên cho gọi là hương hồ vương cái này hương nhưng thật ra là giảng ta chân chính ép đáy hòm đạo thuật ta vừa nãy đạo thuật tiến nhanh tại vương dịch trước mặt thi triển một lần hiệu quả không sai nhưng là ta chúng quy cảm thấy có phần không đáng tin bởi vì hắn rất nhanh sẽ tỉnh lại mượn ngươi thử một lần không tới liền ngươi này cao thủ cũng chúng chiêu lúc này ta thật t i ế n tâm nguyên phi bỗng nhiên cười nói cả người có vẻ xinh đẹp đáng yêu lý trí dĩnh nghe vậy không nhịn được nhẹ nhàng cười cười này bao nhiêu người vẫn còn có ham chơi thời điểm đại can hướng trước mặt là đại chu đại chu triều phía trước là đại tin ba trăm năm trước chính là đại cuối thứ năm quân hùng thiên hạ cùng nổi lên trong đó thế lực lớn nhất một con chính là văn hương giáo văn hương giáo thánh nữ đạo thuật chính là hương hồn trong ngộng một khi thi triển người đang hồn trong ngộng đều là mùi thơm đ ố i thánh nữ hết hy vọng sụp hiểu do bái phục a ă n nguyện vì khuyến mã không biết biết bao anh hùng hào kiệt thậm chí siêu thoát rồi luân hồi quỷ tiên đều bị văn hương giáo thánh nữ thu phục thiên hạ một nửa đã thành văn hương giáo n g u y ê n phi dứt tiếng sau đó lại nói nói đáng tiếc sau đó xuất hiện đại chu thái tổ văn hương giáo lịch sử đã bị sửa lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu đoạn lịch sử này hắn đang đọc sách thời điểm cũng đọc được qua bất quá hôm nay nguyên phi tới tìm hắn nói cái này rốt cuộc là ý gì hai người mặc dù có giao tình nhưng cũng chỉ là b è o nước gặp nhau người một cái rồi động tác tao nhã xinh đẹp làm lòng người say lý trí dính tuy nhiên tại muốn mặt trên đã triệt để chút xuống rồi thế nhưng thấy cảnh này lại như c ũ không được có phần chìm cảm rất say tuy ý nội tâm say mê lý trí dính không có phản kháng nhưng là say mê cảnh sắc mỹ lệ bên trong lý trí dính tinh thần lại vạn phần lý trí tỉnh táo càng là tỉnh táo càng có thể hưởng thụ được đẹp tư vị càng là hưởng thụ được đẹp tư vị lý trí dính càng là tỉnh táo tựa hồ có một cái tốt tuần hoàn đang cô trào lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó loại này tuần hoàn tỏa ra một tia vô hạn ý vị đến lần thứ hai quan hệ đến tâm linh lý trí dĩnh chỉ cảm thấy đặc biệt kỳ diệu vật chất có hạn tinh thần vô hạn vô hạn tinh thần c ó thể để tinh thần thực chất hóa phảng phất có một cái cự đại âm dương tuần hoàn tại luân phiên tuần hoàn bên trong đạt đến vô cực vô hạn nguyên phi khởi quần áo người muốn làm gì thị tầm sao đương nhiên không thể người như thế nào đi nữa muốn trợ giúp lý trí dĩnh cũng sẽ không lấy thân thể đến tuy rằng người t u tiên không để ý một ít ra thị sự tình nhưng lại cũng có xấu hổ chi tâm từ trong áo lót lấy r a t i ế p thân g a quấn nguyên phi giao cho lý trí dĩnh đây là chính là nhân h ư quyện t h ê n đạo chia âm dương âm dương lưu t r u y ề n không rõ cho cực nhân đạo phân chính tà chính tà chi hình lấy nhãn quan c h i là vì đẹp xấu mũi nghe ngóng là hương tối h hương người vì chính người người vui mừng thối người vì t à người người ác chi vì sao nhân c h i sơ tính bùn thiện vậy bản tính thiện tự nhiên yêu hương tự nhiên tanh tuổi thiên hương tàn quyển là trời người người c u ố n hái bách hoa hương thơm quan tưởng vào niệm khiến người nghe thấy bản tính thân c u ố n chính là hái thiên dược hương thơm quan tưởng niệm khiến người nghe n ó n g linh hồn tự toàn bộ thiên hương chính là hái đại thiên thế giới ngày trụ cực vạn loại thần hương nghe nóng khiến người lập trèo lên thần vị rõ ràng hắn bản tính lý trí dĩnh nhìn một phen nhất thời chiều nguyên phi nói chuyện nói được không hổ là nhân hương q u y ể n nói tới quá tốt rồi bản tính của con người đều vui mừng hương thanh t u ổ i coi như là vừa mới sinh ra không có ý thức trẻ con người được thanh t u ổ i đều sẽ khóc lớn người được hương vị hội ngủ cho thoải mái chẳng trách vừa vặn nhìn thấy ngươi thời điểm ta cảm giác được đặc biệt mỹ hảo đối với ngươi cảnh giác đều hạ thấp nguyên phi nghe vậy xảo nhưng cười cười nhưng là ngươi chỉ là thả xuống cảnh giác xa vào trong đó lại phi thường tỉnh táo ta như là công k í c h ngươi ngươi lập tức liền có thể cảm giác được rồi quá khứ kinh thái thượng vong tình nhưng là văn hương giáo khắc tính đây trên người ngươi cũng từng có đi không đổi khí tức không lừa được người thế nhưng là không là quá khứ kinh phát sinh hiệu quả này không giống với lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời cười nói cảnh giác hạ thấp chí ít sẽ không muốn muốn giết người t ự a n h ư ngươi vậy c ô đ ư ờ n g ta là không nhẫn tâm xuống tay hì hì thật giống cũng là cái dạng này nguyên phi cười cười ngươi không như vương dịch như thế dùng trí tuệ chi kiếm chặt đứt tơ tình trái lại có loại hải nạp bách xuyên cảm giác được ngươi thích hoan chí ít không cần lo lắng ngươi vì trừ tâm ma zeta hai người hàn huyên một phen về sau lý trí dĩnh đem nhân hương quyển trả lại cho nguyên phi sau đó nguyên phi liền cáo từ rời đi một quyển nghe thấy hương đối lý trí dĩnh tác dụng lại là không nhỏ hàn quan tưởng bách hoa tất cả đối với thân thể hữu í c h đồ vật cũng cảm giác được tâm thần thả lỏng cả người ở vào vui mừng vui vẻ trạng thái ý nghĩ tựa hồ trở nên càng thêm thuần túy thiện nói chính đạo cùng hương nói tại văn đạo hút núp dưới lý trí dĩnh tinh thần phế biến tựa hồ Lần i ế này h n càng ràng. h thêm g rõ Quốc khoa cử trả tạm triều đình một ít chính sách biến hóa ở trong đó càng là hiện ra trong đó tính chất phức tạp lý trí dính ở trên đường đi lúc đi liền nhìn thấy từng cái thiên tài tuyệt thế đối với những thứ này hắn đều không làm sao lưu ý lúc này lý trí dính đợi ã ế n được hưởng đông thời điểm mọi người lục tục tiến vào trong trường thi lý trí dĩnh cũng tiến vào bên trong sau đó tìm một vị trí ngồi xuống đối với cuộc thi đề mục mọi phi thường kỳ quái chỉ có hai chữ tử viết cái gì là tử viết tử viết tương đương với thánh hiền nói ý tứ tại cổ đại t ử là chư tử bách gia tử tử viết vì đại mục độ khó hiển nhiên là rất lớn nay cũng đã từng lý trí dĩnh gặp phải đạo làm vua hầu như giống nhau như l ú c nhìn thấy tử viết thời điểm lý trí dĩnh liền bắt đầu định tần h suy tư t ử viết hai chữ này lý trí dĩnh có rất nhiều nội dung có thể viết hắn thậm chí có thể sao chép luật ngữ nhưng mà hắn không có làm như thế dự định sao chép luật ngữ cùng cái thời không này thánh hiền tư tưởng có quá nhiều chỗ tương tự nếu là bình thường trường hợp dùng để chứa bức vẽ mặt vậy dĩ nhiên là có thể thế nhưng tại chính thức trường hợp làm như vậy là tuyệt đối không được viết cái gì đâu này lý trí dinh trong lòng trầm âm lý học lý học đạo lý học vấn khoa học học vấn lý trí dinh suy tư thời điểm quan chủ khảo phương diện bên trong khí thức cũng vô cùng nghiêm nghị lần này khoa cử cuộc thi long xa ẩn nút a hoàng thượng lệnh chúng ta đến chủ trì vụ làm việc miễn được xảy ra sai sót làm trò cười cho người trong nghề đúng vậy à nơi này một số người tại trong sĩ lâm danh vọng so với chúng ta cao hơn nữa chúng ta nếu làm một cái không tốt chính là muốn mất mặt v ậ hạ đối lần này khoa cử phi thường coi trọng là tuyệt đối không thể ra sai lầm quan chủ khảo trong phòng rất nhiều trên người mặc áo mãng bảo q u a n phục mang lụa đen một tia không tán các quan lại ngồi cùng một chỗ đang thi mở màn sau đó yên lặng một hồi sau đó cảm thấy bầu không khí vô cùng một ngạt thế là không nhịn được c h â u đầu ghé thai bắt đầu nghị luận trận này khoa cử cuộc thi chín ngàn cử nhân tụ tập một đường trong đó phần lớn là thâm trầm thế gia đệ tử có thật nhiều người tu hành v ậ n đích thật là quá rồng rắn lẫn luận rồi lúc này khoa khảo tình thế phức tạp trình độ các triều đại đổi thay đều là hiếm thấy dị vãng khoa cử c u ộ thi những n à y quan chủ khảo nhóm đều cao cao tại tượng tâm tình khoan khoái có loại nắm chắc thí sinh vận mệnh cảm giác năm nay lần này khoa khảo không giống trong đó có rất nhiều người vật đừng nói là các quan chấm thi coi như là đại can hoàng thất cũng phải có kia rẻ thiên hạ thế gia mạnh thậm chí thánh nhân về sau thế gia đều phái ra chính mình cao mình con cháu tới tham gia khoa cử hán bên trong có mấy người vật tại thiên hạ trọng sĩ lâm hy vọng so với đang ngồi rất nhiều giám khảo gộp lại còn cao hơn nhiều lắm đối diện với mấy cái này so với mình trả nhân vật lợi hại tụ tập dưới một mái nhà rất nhiều giám khảo nơi nào còn có nắm giữ vận mệnh cảm giác chỉ cầu chính mình nhiều phút không muốn xảy ra rắc rối bởi vì một khi cho mỗi một đại nhân vật đánh giá sai rồi hoặc là nói là hiểu lầm rồi n à y giám khảo sẽ trở thành cho cười thiên hạ sỉ nhục đ h ụ c lúc này liền ngay cả phó giám khảo triệu truyện kỳ lúc này biểu lộ cũng vô cùng thận trọng tựa hồ tại suy nghĩ tỉ mỉ Trước 1034, câu tứ phung trào. Tử viết.、Lý、trí xem một hồi, đống nhiên tay lên, viết xuống câu nói đầu tiên. Tôn thiên lý, diệt nhân Một câu câu 1034, nhân phung vung xuống đầu dính hồi, nhiên đống lên, nói dụng. Lý lý, xem nhất cổ sức mạnh đáng sợ nhanh chóng tại văn tự thượng tụ lại từng tia từng tia quang minh sôi nổi trên giấy bên trong đất trời tựa hồ nhận lấy sức mạnh nào cảm hóa có loại phản hồi cảm giác lúc này quan chủ khảo vương thiên k ỳ tựa hồ có cảm giác sợ bất quá rất nhanh hắn lại không có cảm giác đến cái gì liền thu hồi ánh mắt ánh mắt ngược lại nhìn hướng thánh nhân hướng kia đ i ề u khắc vị trí tại vương thiên k ỳ xem thánh tượng thời điểm triệu truyện kỳ cũng xem vương thiên k ỳ lúc g ầ n lúc hiện cảm giác hắn cùng với những thánh nhân đó điêu khắc khí tức hòa làm một thể biết vương thiên ky khí tượng không phải bình thường trong lòng nhất thời rất là khiếp sợ vì vi suy tư triệu chuyện kỳ nói chuyện nói chư vị đồng liêu chúng ta thân là giám khảo vì xã tắc cầu lương tài quyết định cử t ử vận mệnh đặc biệt là lần này định văn chương thật xấu tuyệt đối không thể chủ quan chư vị đều là đọc sách dưỡng khí thành công nhân vật là có thể nghe người ta có khả năng không nghe nhìn người có khả năng không nhìn không bằng cùng đi ra đến nhìn xem chư vị thí sinh cao thâm văn chương tinh thần làm sao những n à y giám khảo mỗi người không phải người bình thường người bình thường cũng không thể tới nơi này không phải phổ thông nghiên cứu học vấn người đều hiểu được một điểm vọng khí bản lĩnh chỉ cần bọn hắn tập trung tinh thần Vước bởi ỏ tạc ệ biệt, m dù cho không có năng lực đặc biệt, cũng có được không thể nhìn thấy người thường không thấy năng người đổ vậy n nơi Cứ việc à r ấ t n h i ệ u người không chuyện ó kỳ một đề nghị tất cả mọi người cẩn thận nhìn lại xem một lá rơi bếp thu xem người khí tượng có thể suy đoán sinh tử thành bại đại thiên thế giới c h i quy luật đều tích chữ ở trong lồng ngực các ngươi nhìn cái kia một phòng cuộc thi chính là văn nguyên tông sư a mạnh văn tinh thần phóng lên trời như võ đạo thánh tinh khí lang l i ê n bình thường bất quá võ đạo thánh tinh khí bá đạo mãnh liệt mà văn nguyên tông sư tinh khí đường đường chính chính trong nhu có c ư ờ n g đủ có thể cùng nhật n g u y ệ t tranh huy những người còn lại trong đó có phần văn tài cũng đều chữ chữ trôi nổi nhưng cũng giống như l n g đóm triệu chuyện kỳ nói chuyện nói người bình thường là không thấy được thế nhưng học văn người chỉ cần bình tĩnh lại tâm tình lại chăm chú đến xem Tựa hồ d ư những g n ư dương nhãn như Sư người âm chân một nhãn nhìn thấy vật. Văn Nguyên Tông Sư thi trên phòng, nhất nhu cứng cỏ, trắng xoa ánh sáng, xông thẳng tới chân trời, cho người một loại hùng vĩ, chính n thế, thể thấy thi hòa, cho h tới trời, trực là loại có cổ cỏi, đồ vợ. vĩ, vị. mùi xoa thứ khác thi trên phòng cũng có ánh sáng thế nhưng có trong suốt một t r ư ợ n g có chỉ có một thước có như đèn như lửa không ánh sáng sáng thí sinh văn chương khẳng định không có tinh thần hoặc là ẩn dấu thực lực có chuyên tâm viết viết văn nhưng cùng luyện võ như thế bất dung vào tinh thần của mình đó là không viết ra được giỏi văn chương tới một khi sắp nhập vào hạ bút như có thần cái gì là thần thần gì chính là thần có ngày mà phản hồi chính là thần trong trước mắt chỉ nhìn thấy mặt đông thi trong phòng đột nhiên nhất cổ tinh quang phiêu giật mà lên x ô n g thẳng tới chân trời thượng đèn c ầ y trời cao lại đang lên trời loang thoáng tạo thành một vầng mây sán lạn như cầm tú cầm tú văn t r ư ơ n g cầm tú văn t r ư ơ n g mặt đông thi phòng trong gian phòng đó là ai triệu chuyện kỳ khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc đến bên cạnh giám khảo vội và nói mặt đông thi phòng cái gian phòng kia phòng ở chính là phương gia tám tuổi tiểu thần đồng phạm vi làm sao vậy đại nhân ngài nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy cẩm tú văn t r ư ơ n g triệu chuyện kỳ nhìn lên bầu trời trong lúc đó mảnh kia rực rỡ rực rỡ, rỡ vân không khỏi lẩm bẩm nói khá lắm tiểu thần đồng mạch văn tinh thần phiêu giật không tiêu tan thấu thể mà ra rõ ràng như cẩm tú vậy văn t r ư ơ n g a phong hoa trên lầu càn đế dương thái tử dương nguyên còn có hòa thân vương ngọc thân vương thậm chí mấy cái quần vương còn có cơ thường nguyện đám người đều đạp lên cái này hoàng thành cao nhất lầu nhìn xem khổng lồ ngọc kinh thành buổi sáng qua đi mặt trời mọc trời cao vân đạm gió xuân hữu hữu thường nguyện ta hôm nay gọi ngươi tới là cùng ngươi đồng thời xem ta đại can mạch văn văn hóa liên quan đến triều đại hương suy mạch văn càng dày đặc triều đại càng hương thịnh hôm nay cũng là khoa cử c u ộ c thi rồng rắn lẫn lộn n g ư ơ i ta quân thần hai người nhìn một chút ta đại c a n mạch văn đi c à n đế rất xa chỉ vào nơi xa trường thi thần hơn hai mươi năm trước trước tiên cần phải đế chỉ điểm thi c h ẳ nguyên n g nhưng là hôm nay vừa nhìn trường thi mạch văn thật đúng là cảm thấy xấu hổ văn nguyên tông sư văn t r ư ơ n g tinh thần truyền lên chân trời cùng n h ậ t nguyện tranh huy ta không thể bằng vậy cơ thường nguyện nghe vậy lúc này hồi đáp c à n đế cười ha ha nhà thương n g u y ệ t n g ư ơ i bây giờ thân là đạo gia chính nhất đạo tông chủ lãnh tụ tu đạo hai mươi năm tuy rằng tạ o văn nguyên năm đó là lao sư của n g ư ơ i nhưng bây giờ cũng thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam đi nha cơ thường n g u y ệ t nghe vậy lần thứ hai hồi đáp đọc sách minh tâm tu đạo cũng là minh tâm ta những năm này sửa chỉ là tiểu thuật tả đạo khắc chế chiến thắng hàng yêu trừ ma có phần thủ đoạn thế nhưng bàn về đối đại đạo tâm linh lĩnh ngộ liền kém xa tít tắp lao sư cơ thường nguyện cũng nhìn qua nơi xa trường thi phía trên n g a khí bình thản mà kính cẩn ồ cẩm tú văn trương vào lúc này Càn bàn dương đế tinh h o á n g g ậ giật t cho, ì n phía xa thần r ư ờ n g t i lại trời. thi Tinh phía nhìn chút chân trời. Cơ thường cho. không thua hắn. h ta trên, một trường Tạ tông bất t bên nguyên nguyện cũng động này, này. văn văn đàn cũng Lúc là mặc Cơ sư, quá dù sẽ của hắn hòa vào trong chữ chữ chữ quang minh thượng đèn cầy trời cao chữ của ta chữ tinh thần sán lạn như cầm tú che lại ngươi tinh khí phạm vi nhấc bút trong lúc đó thoáng ngừng lại từng hàng bay lượn linh động chữ viết xuất hiện tại trên giấy cái này tám tuổi tiểu thần thông tại nhấc bút trong lúc đó trên mặt hiện hiện ra một loại phi dương thiên hạ này to lớn luận văn hái Tạ c tại phạm t vi nỗ n u lực viết thời điểm lý trí dinh cảm thấy bách thánh tể minh dấu hiệu đó là vương dịch tác phẩm hán văn viết trương tựa hồ đã dẫn phát thánh tượng chấn động cùng thánh nhân tư tưởng phù hợp với nhau như vậy chấn động kinh núp ních một chút lý trí dĩnh bất quá lý trí dĩnh lại không để ý đến tiếp tục tập trung tinh thần viết chữ của mình ở trên trường thi mặt như vậy giao phong để lý trí dĩnh cấu tứ phun trào chỉnh cái nội tâm của người cũng vô cùng sảng khoái vì sao tồn thiên lý muốn tiêu diệt nhân dục người không phải x u ấ t sinh sẽ sửa tạo tự nhiên nhất cử nhất động ảnh hưởng rất lớn chính là nhân p h á p địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên người càng chức vị cao càng làm t u n lý càng nên bị diệt m u ố n một mảnh mang theo màu đỏ tư tưởng văn chương một phần có phần khuyên can ý vị nhưng mà càng nhiều lại là thảo luận thiên địa nhân quan hệ hài hòa như vậy văn chương tại lý trí dĩnh trong tay thật nhanh hình thành hắn không khí quanh thân tựa hồ cũng đang cộng hưởng Trước 1035, 100 thánh Tiên biết, Trí tử thánh tinh thần mượt tâm tĩnh. Trí Trương, trời ra được vương chư nhưng nhưng cu VSC cảm dịch cùng bách càng càng cao, của cũng càng ngày càng mà, nội tâm càng ngày càng bình tĩnh. Bởi vì lý văn Trương, cùng c 1035, Kinh Không Dĩnh nhận hiển hiệu phù hợp hắn mình bình Dĩnh NG vang lên Động ngừng ngày ngày nội ngày Văn dấu vì Lý Lý Điệp. Bởi độ mà mà mà, mà bách thánh tể minh sắp phát sinh bất quá lý trí dĩnh nhưng không có chịu thua ý nghĩ mà là càng ngày càng nỗ lực đi viết muốn đột phá cực hạn của mình chứng minh mình năng lực thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thánh nhân bất nhân dùng chăm họ vì chó dơm lý trí d ĩ n h thông qua người thiên địa quan hệ đến xây dựng miêu tả viết một cái nhưng kéo dài phát triển theo đuổi bên trong đất trời vạn vật đều cùng lý trí dĩnh trao đổi lý trí dĩnh viết văn cũng đã đến càng thêm thời khắc then chốt bỗng nhiên lý trí dĩnh văn chương vẫn không có viết xong ầm ầm nhất cổ khổng lồ đè nén tinh khí đột nhiên trong lúc đó xông lên bầu trời ông ngong ngong ông ngong ngong nguyên lai là vương dịch kết thúc trong nháy mắt đó cung phụng tại đền miếu bên trong những tia chư tử bài vị tượng đáp đều mãnh liệt ra run rẩy thành em run rẩy van g r ộ i trường thi bách thánh t ề minh làm sao có khả năng của người nào văn trường phù hợp thánh đạo mới sẽ dẫn mà bách thánh t ề minh đây là cái gì văn t r ư ờ n g ta muốn nhìn một chút triệu chuyện kỳ mãnh liệt chạy ra không hề chú ý hình tượng hả vương tiên kỳ bỗng nhiên đứng lên làm sao có khả năng bách thánh tể minh cùng lúc đó nơi xa phong hoa trên lầu c à n đế dương bản cùng cơ thường nguyệt vậy đột nhiên trong lúc đó lấy làm kinh hãi bên trong trường thi bách thánh tề minh đây là người nào văn chương không thể không thể những n à y chư tử tượng thần các đời c u n g phụng có một chút thần linh lực lượng mặc dù không có ý thức nhưng cũng tự có đạo lý chỉ có văn chương đạo lý tinh thần tiếp cận thánh đạo mới sẽ khiến cho bọn hắn cộng hưởng phạm vi dừng lại bút đến một cái thất thần một giọt mực nước suýt nữa rơi xuống bài thi thượng may m à lấy tay tiếp nhận nhưng là của hắn cấu tứ gián đoạn khó hơn nữa tiếp tục viết rồi rất nhiều cao thủ vào đúng lúc này đều viết không nổi nữa bách thánh tề minh làm sao có khả năng điều này sao có thể bách thánh tề minh sẽ không xuất hiện như vậy các triều đại đ ổ i thay khoa cử cuộc thi xuất hiện tình huống như vậy chỉ có văn phong cực kỳ t h u ầ n k h i ế t tu dưỡng cực kỳ tinh thâm không có chỗ nào mà không phải là đại nho thánh giả lấy mạnh mẽ tinh thần phù hợp thánh giả chi đạo văn phòng mới có thể có đến bách thánh tán thành phàm là đã nhận được bách thánh công nhận người cho dù hoàng thượng không thừa nhận cũng không được khâm điểm hắn là tân khoa t r ạ nguyên làm sao có khả năng đúng không làm sao có khả năng không phải ta rốt cuộc là ai không phải là tạ văn uyên cũng không phải ta ta không tin thiên hạ hội có người như vậy tinh khí thần tụ tập ở văn trong chữ rõ ràng bách thánh tề minh bách tính dân gian thanh trạng nguyên lang đều gọi làm là bầu trời văn tinh hạ phàm thế nhưng các triều đại đổi thay nguyên lang rất nhiều có thể lấy văn trường thắng được bách thánh cộng hưởng dị tượng ít ỏi không có mấy chỉ có cường thịnh triều đại văn phong bạo thịnh triều đại mới có thể ra một cái thánh giả đại nho trong trường thi cao thủ làm văn người khí thần chỗ hội tụ có thể gây nên bách thánh chấn động là văn chương đạo lý tinh thần đã cường đại đến có thể gây nên bách thánh cộng hưởng việc này tuy rằng thần kỳ nhưng ở các triều đại đổi thay sử sách thượng lại đều có ghi chép lấy tư cách là văn đàn to lớn việc trọng đại người như vậy có bất thành văn danh tiếng cái kia chính là a thánh tuy rằng không phải thánh hiền chư tử nhưng cũng tiếp cận thượng cổ chư tử đã nhận được thượng cổ chư tử tán thành đương nhiên quan phương triều đình sẽ không bề ngoài nhất định triều đình yếu duy trì quyền uy của mình yếu là đã ra một cái á thánh rốt cuộc là hoàng đế cùng thánh nhân cái nào đại nhưng như vậy danh tiếng triều đình trong sĩ lâm ảnh hưởng đó là không thể đo đếm văn chương có thể gây nên trường thi bách thánh cộng hưởng mà văn nhân còn ai dám cùng sánh vai hoàng thượng được không thừa nhận cũng không được hoàn toàn xứng đáng mà văn đàn người đứng đầu viết ra như vậy văn chương mà người đã căn không cần cuộc thi hoàng thượng hội ngự tứ vì c h ẳ n g nguyên ngọc trong kinh thành mà trường thi thánh t ư ợ n g cũng không phải đại cản vương t r i ề u đứng lên địa mà là đứng vững hai ngàn năm lâu dài các triều đại đổi thay luận cỡ nào hung bạo địa hoàng thất thay đổi triều đại đối với cái này cống trong viện địa thần như cũng không dám bất cứ lúc nào phá hủy trái lại là một khống chế kinh thành đều phải tới nơi này cúng bái thắng được thiên hạ nhân tâm hơn hai n g h n năm trường thi thánh tượng hỏa không ngừng tượng trưng cho trung thổ thiên châu văn hóa mà truyền thừa hạch tâm cơ hội là bất kỳ người đọc sách trong lòng đều sẽ khẳng định viện thánh hiền như là có to lớn thần linh lực lượng duy trì thiên hạ chính đạo trường thi đền miếu bên trong hơn trăm tôn thánh hiền t ư ợ n g đắp đại biểu hai chữ chính là chính đạo bất kỳ tà ma quỷ quái cũng không dám làm loạn trên thực tế bất kỳ đạo thuật cao thủ tại cống trong viện cũng không dám p â n xuất ý nghĩ của mình bỏ ra khiếu bởi vì làm căn bản suất không khiếu thánh hiền đối với t ư ợ n g to lớn uy nghiêm hội áp chế từng cái xuất khiếu ý nghĩ âm hồn quỷ tiên coi như là đạo thuật tinh thâm quỷ tiên cũng sẽ không đến nảy văn vận c h i địa đến khiêu khích đặc biệt là cái kia chút đại nho rõ ràng những n à y thánh tượng mỗi một tôn mặc dù không có ý thức của mình nhưng đại biểu là một loại thuần tí lý đạo lý đạo lý đạo đại biểu là sức mạnh lý đại biểu phát tắc đạo lý liên hợp lại liền là nắm giữ vô biên sức mạnh lại nắm giữ quy củ phát tắc cái kêu bên trong đất trời còn có cái gì so với nó lớn đâu này văn đàn việc trọng đại văn đàn việc trọng đại triệu chuyện kỳ nói chuyện nhưng lại tại triệu chuyện kỳ lúc nói chuyện đông nhiên nhất cổ phi thường đặc thù sức mạnh tại toàn bộ trường thi xuất hiện trên bầu trời phảng phất có một cái hào quang hạ xuống trên mặt đất tựa hồ hữu kim liên sinh ra một loại đặc thù hào quang ở trong hư không diễn dịch một thế giới mỹ lệ đồng thời tựa hồ có một loại âm thanh tại ca tụng tán dương vĩ đại trật tự được xác lập đây là cái gì cảnh tượng kinh hỷ triệu c h u y ệ n kỳ biểu lộ im bật đi chính đang quan sát nơi này hoàng đế phi tử thánh nhân sau đó đều trận tròn mắt thiên địa đồng ca đây là thiên địa đồng ca a mặt đất nở xem vàng trời g á n g hào quang dĩ nhiên sẽ có như vậy khí tượng đây là cái gì văn chương thượng cổ thánh h i ề n có lời văn chương làm đến mức tận cùng có thể kinh thiên địa khiếp q u ỷ thần đây là kinh thiên động địa chân chính kinh thiên động địa đây không phải là thiên địa đ ồ n g ca mà là vạn vật ca tụng a Đông đàn đại điển động động địa, nhiên, chuyện nào công trong nội viện cao đàn thượng, thanh cảnh văng lên, lươn tiếng quá to, quốc gia đại điển thi hội, văn chương tinh khí động bách thánh, khiến、bách、thánh minh, văn chương kinh thiên động địa, vạn vật ca tụng, ráng quang, gia thi hội, khí bách bách hào triệu tới lại trời to, tề vật quá quốc cao có lay kỳ báo ca đây là thiên đại điểm lành chư sinh không được náo động mỗi cái binh sĩ canh gác gian phòng ai lại gây dối nghiêm trị không tha bản giám khảo có thượng phương bảo kiếm gây dối người giết không tha này dị tượng điểm lành không phải chuyện nhỏ đợi ta cùng chủ khảo hồng thái sư bẩm tấu lên hoàng thượng mời chỉ hoàng thượng định đoạt bách thánh tề minh kinh thiên động địa vạn vật ca tụng như vậy chấn động quá lớn ai cũng không thể che giấu đi qua viết xong một chữ cuối cùng lý trí dính cả người đại hãn chưa bao giờ có khổ cực như thế viết văn chưa bao giờ có như thế trình bày vệ vải tuy rằng hắn trích dẫn đại lượng thánh hiền từ ngữ nhưng mà chính mình đối với thiên địa lý giải cũng viết vào văn chương bên trong đồng dạng là thánh hiền ngôn ngữ thế nhưng chính mình viết thời điểm quán t r ú tinh thần của mình ý chí và lý giải hiệu quả tự nhiên không phải bình thường lý trí dĩnh cảm giác được hư thoát cũng cảm giác được chính mình siêu thoát rồi thời điểm này triệu chuyện kỳ đã tới hắn phong tồn vương dịch văn trường cũng tới thu lấy lý trí dĩnh văn chương nguyên do cái kia tám tuổi tiểu thần thông phạm vi chữ chữ cầm tú bắn ra bước lên là lao phu kinh địch lại không nghĩ tới chân chính học thuật tinh khiết gây nên thánh đạo chư tử cộng hưởng á thánh rõ ràng có một người khác chẳng lẽ là ta ngày đó tại văn sương trên đường cái nhìn thấy người kia mặt khác này kinh thiên động địa văn chương thì là người nào sở tác tạ văn uyên mừng mút dùng nước rửa tay đi ra giữa nhìn ngó trên bầu trời văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nhưng là kim thượng cổ chư tử thánh đạo lại làm ra lựa chọn thậm chí thiên địa đều có phản ứng thật là khiến người cảm thấy vui mừng không biết triều đình thấy thế nào rồi vào lúc này hoàng thượng khả năng tại phong hòa trên lầu quan sát đại can văn vật chứ tình cảnh này khảng định rơi vào rồi hoàng thượng mắt bên trong Bách trưng một nghìn ba mươi sáu đường đường chính chính phong hoa lầu ngọc thân vương quý xuống chúc mừng phụ hoàng chúc mừng phụ hoàng triều đình nếu là không có số mệnh thiên hạ sĩ、si、tử đều sẽ không tới tham gia khóa cử triều đình nếu là được rồi số mệnh thiên hạ sĩ tử quy tâm đều đến khoa khảo cẩm tú văn chương xuất hiện nhiều lần bách thánh tề minh thậm chí có kinh thiên động địa văn chương đây là 500 năm trăm n ă m vừa ra đại sự nhanh chuyển ý chỉ của trẫm hỏi cái này hai văn chương là ai người v i ế t hoàng đế cũng không chấn định cẩm tú văn chương cũng còn tốt tuy rằng cho người khiếp sợ nhưng mà còn không đến mức kinh hãi bách thánh tề minh liền đáng sợ về phần phía sau kinh thiên động địa vạn vật ca tụng bất kỳ hoàng đế đều ngồi không yên khoa khảo sau khi kết thúc tự nhiên có rất nhiều chuyện làm ngoại trừ lý trí dĩnh cùng vương dịch nhưng là, là, là kinh thiên a động địa vạn vật ca tụng phạm tụ, vậy cũng không đơn giản tại lý trí đã nói này văn chương hẳn là đạt đến thiên nhân hợp nhất cực hạn đạt đến người cùng thiên địa hoàn mỹ hài hòa cảnh giới bằng không là không thể nào dẫn động tiên điệp này yếu làm sao phán đoán cao thấp làm sao phân chia Cuối cùng, hoàng đặt ế thế, bệ hạ tuyên bố, hạ hai cái trạng nguyên. Dường như hai như hai lịch nhất trạng trạng trạng tuyên trong một nguyên. nguyên nguyên. duy này, này Đây lần Dường lần văn cũng lần là có cái cái cái ra vũ đ sử ngang hàng trạng nguyên Đặt trạng ngang hàng trạng nguyên, kỳ thực cũng không phải hoàng thất hy vọng tồn tại cũng không phải người trong thiên hạ nguyện ý nhìn đến nhưng mà nó lại là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp xử lý lần này cũng làm cho tất cả mọi người tán thành chính như một người trái tim cùng đại não nhất định phải phân cái cao thấp quá mức khó khăn cũng không có cách nào phân chia đối sĩ lâm đệ tử tới nói biện pháp tốt nhất chính là không nên phân cao thấp rồi khiến lý trí dĩnh thứ hai thiên địa vạn vật đặt ở chỗ nào khiến vương dịch thứ hai chẳng phải là phủ nhận thế giới của mình giá trị quan chẳng phải là đối chính mình sở học cùng tôn kính các thánh hiền kinh n h ậ n chỉ có hòa nhau năng lực hóa giải lúng túng chỉ có hòa nhau năng lực tất cả đều vui vẻ sẽ không khiến cho không có ý nghĩa tranh đấu kết quả công bố ra về sau có người cảm thấy không thích hợp nhưng mà bung lòng không dám nói hậu vô lai giả nhưng đặt ngang hàng trạng nguyên tuyệt đối là tiền vô cổ nhân rồi ta nghe nói rồi hai người hay là đặt ngang hàng vũ trạng nguyên đây này đặt ngang hàng văn vũ trạng nguyên chuyện như vậy e sợ về sau cũng sẽ không sinh lúc này cần phải vì trong lịch sử một đoạn giai thoại đây là nhất định phải viết vào lịch sử sự t ì n h ta nghe nói rồi lý trí dinh viết chính là thiên điệp nhưng kéo dài phát triển văn chương chủ yếu là thiên nhân hợp nhất đi thả l ò n g sau đó mọi người liền dám thảo luận bất quá bọn hắn vẫn chưa xem qua văn chương cho nên thảo luận cũng không có tìm tòi đến bao nhiêu nội dung trở thành trạng nguyên về sau một phen ứng phó đây là không thiếu được những chuyện này đều rất đơn giản rất dễ dàng rất nhanh đã trôi qua rồi ngày hôm nay buổi tối lý trí dĩnh đang tại khổ tu thời điểm này nhất cổ trưởng không thiên địa khí tức xuất hiện vương thiên kỳ lần thứ hai đi tới lý trí dĩnh phía trước thời điểm vương thiên kỳ ánh mắt phi thường hữu hảo cái kia vương dịch mặc dù là nhân vật chính nhưng mà ngươi vẫn là có thể áp chế hắn vương thiên kỳ cười nói ta xem ngươi văn viết trường tuy rằng một ít tư tưởng cùng tồn ti trật tự không hợp nhưng mà xác thực đem ta lý học phát dương quang đại rồi văn chương của ngươi có thể kinh thiên động địa chứng minh ta lý học hay là mướn cao hơn còn lại học thuyết đa tạ đại sư ca ngợi ta lý học tự nhiên là so với tầm thường học thuyết trước phải tiến lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời hồi đáp chỗ thiếu sót học sinh tất nhiên nỗ lực đem trật tự càng tốt hơn hoàn thiện quan trường chính là như vậy rõ ràng ngươi đã biểu hiện tốt nhất rồi nhưng đối phương hay là muốn chỉ điểm thiếu sót của ngươi lý trí dĩnh đối với cái này nhìn đến làm mở tâm tình phi thường bình tĩnh đáp lại kế tiếp ngươi phải làm sao vương thiên k ỳ hướng lý trí dĩnh do hỏi b y hạ lại cho ngươi cùng với vương dịch rồi ngươi có biết bệ hạ dự định biết giám thị phụ trợ vương dịch lý trí dĩnh hồi đáp chỉ cần hắn không vi pháp luật kỳ ta đương nhiên sẽ không phản đối hắn nếu là hắn vi pháp loạn kỷ rồi ta liền sẽ không k h á c h khí chư tử bất ra lại muốn xuất một con trai vương tiên h kỳ bỗng nhiên mở miệng nói ra ngươi cùng vương dịch hai người ai có thể trở thành là mới tử quan hệ cực kỳ trọng đại vương tiên h kỳ thốt ra lời này lý trí dĩnh liền gật gật đầu thánh hiền nắm giữ đại khí v ậ n vương dịch tuy rằng đạt được thánh tượng tán thành nhưng vẫn là có mấy phần lòng ngông dạc thú vương tiên h kỳ nói chuyện nói người này mục v ô a quân vương nếu như ngươi có thể vượt qua hắn tuyệt đối không thể thả lòng lý trí dĩnh ngay vậy không nói gì vương thiên ky tại lý trí dĩnh trước mặt nói như vậy mang ý nghĩa hắn thần trường mang ý nghĩa này phụ tử trong lúc đó đã hoàn toàn trở mặt vương thiên ky chính là đem con trai của chính mình xem là sinh tử đại địch tại lý trí dĩnh nhìn đây là không thể nói lý sự tình một cái lý học mọi người đem gia đình biến thành bộ dáng này nói thật dựa theo hiện đại suy tư của người xem thật sự là quá mất mặt rồi đương nhiên lý trí dĩnh cũng sẽ không tại trên loại sự tình này dây dưa hắn biểu thị hội cật lực ép vương dịch n h ấ t đầu liền không nói lúc trước ta nói chỉ cần ngươi tại khoa khảo mặt trên có thể lấy được thành tích ta liền tiễn ngươi hoàn trình chư thiên sinh tử luân vương thiên kỳ nói chuyện nói hôm nay là ta thực hiện cam kết lúc dứt tiếng vương thiên kỳ lập tức đem một quyển sách lấy ra giao cho lý trí d ĩ n h nói ngươi vì lý học làm cống hiến rất lớn này t r ư thiên sinh tử luân sẽ là của ngươi đa tạ thái sư ban thưởng lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cung kính tiếp nhận t r ư thiên sinh tử luân vương thiên kỳ làm người làm sao không nói này t r ư thiên sinh tử luân lại vô cùng kinh diễm lý trí dĩnh bắt được t r ư thiên sinh tử luân về sau buổi tối hôm đó liền luyện một loại trưởng không chư thiên nắm chắc sinh tử khí tức tại lý trí dinh trên người xuất hiện lần này ngày lý Chi dĩnh cùng vương dịch hội hợp chuẩn bị xuất t r i n h thời điểm vương dịch đã nói lời nói nói lý huynh nhìn thấy ngươi rồi ta có loại đối mặt phụ thân ta vương thiên ghi cảm giác xem ra hắn vì chèn ép ta đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tầm t h ư ơ n g dưới tình huống nếu là có một người luyện t r ư thiên sinh tử luân ta nhất định sẽ đem hắn cho rằng đ ệ n h nhân dù cho ở bề ngoài ta cho rằng là bằng hữu nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ không tín nhiệm hắn đúng là thủ đoạn cao cường dĩ nhiên dáng dấp như vậy quáy dày ý nghĩ của ta đương nhiên bất quá chư thiên sinh tử luân cũng không tệ lắm mặt khác đây là hắn khen ngợi ta chiếm được trạng nguyên địa vị khen thưởng lý trí dĩnh mỉm cười nói chuyện quan trọng nhất còn có một chút phụ thân ngươi nói cho ta cái thời đại này hội tái xuất một cái chư tử bách gia tử để cho ta nghĩ biện pháp ép ngươi một đầu đừng cho ngươi phải này t ử địa vị chư tử bách gia tử vương dịch ngay vậy trong lòng có chút khiếp sợ một lát sau hắn bỗng nhiên nói chuyện nói không biết tại sao nghe xong lời này của ngươi ta cảm giác ta m â u thân cho ta đặt tên dễ dàng chữ tựa hồ có châu ngư đồ khả năng đi lý trí dĩnh nói chuyện nói được rồi ra khỏi thành đi nếu mặt trên muốn chúng ta kiến lập công h â n vậy chúng ta liền cẩn thận thành lập một phen ngoài ra h ỏ a la quốc một nhóm thực lực của ngươi là có thể lần thứ hai bay vào rồi trưng một nghìn t h ú c đẩy trưởng thành đang đi tới h ỏ a la quốc con đường thượng lý trí dĩnh bỗng nhiên biểu tình biến hóa tựa hồ có cảm ứng ta tâm huyết dâng trào xem ra có người muốn ngăn cản chúng ta vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý huynh ngươi đi xem xem sao muốn trở thành nhân vật chính liền cần tích lũy yêu cầu chiến thắng còn lại ứng kiếp mà thành đại nhân vật lý trí dĩnh nhìn vương dịch nhắc mắt liền nói, nói mỗi chiến thắng một đại nhân vật ngươi liền có thể đạt được một phần số mệnh cho nên chuyện này vẫn là ngươi đi thôi ngươi muốn để cho ta trở thành t ự vương dịch ngay vậy vì vi, vi suy tư một cái sau đó hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý huynh loại chuyện này ngươi không phải là hẳn là việc đáng làm thì phải làm sao ta không thích hợp làm thánh nhân gì cho nên chuyện này ta không có cách nào việc đáng làm thì phải làm lý trí dĩnh nói chuyện nói nguyên bản dựa theo kế hoạch hắn có thể đi tới tân thế giới rồi lý trí dĩnh đang quy hoạch cũng là tham gia văn đạo khoa khảo về sau Liên hai người tầng t ở trên đường trao đổi khiếu huyện tu luyện phát ngôn thanh lý thân thể các loại ô huế độc tố lần lý trí d ĩ n h đem màu đỏ tư tưởng toàn bộ phương diện chuyển vào cho vương dịch một cái truyền vào vương dịch liền biết lý trí dĩnh đích thật là lý học đại sư không phải hắn chỗ biết lý học lý trí dĩnh lý học vô cùng lý trí lý tính đã đến cực hạng lý trí dĩnh lý học không đơn thuần đứng tại thiên địa góc độ cân nhắc vấn đề cũng đứng ở tất cả mọi người góc độ thượng cân nhắc kỳ thực cổ đại gọi lý học đ ặ t ở hiện đại t i ể u kêu là khoa học triển khai xem rồi tại khoa học triển khai trong quan cái gọi là cao thấp quý tiện thật là buồn cười mặc dù có nhưng mà cao thấp quý tiện lại không có nghĩa chết rồi về sau có thể càng cao hơn quý quân yếu thần chết thần không thể không chết các loại lý luận tại lý trí dĩnh nơi này tuyệt nhiên không có ha rốt của biết. ha n h chỉ ư ơ n cần không có cố ý đi hại người cái kia lại đáng là gì vương dịch nợ nụ cười chí ít lý huynh sẽ không tựa một số người như thế lỏng lang giả sói Có nhu cầu, người ai có thể không? có nhu cầu, quân tử có nhu cầu, chỉ cần nhu người không nhu quân nhu không thẹn thể ai tử vương ớ i l tâm không sợ người, sợ c á i kia là được rồi. là Lý được h d ĩ n h biết vương dịch đang nói vương tiên h kỳ đối chuyện này hắn lấy thân phận bằng hưu lắng nghe là tốt rồi đánh ra tự nhiên là không thích hợp ta đi xem xem rốt cuộc là ai ngờ yếu giao thủ với chúng ta vương dịch dứt tiếng ý nghĩ nhất thời xuất khiếu rồi hướng phía trước bay đi tầm nửa ngày sau vương dịch trở về rồi là phạm vi thần đồng vương dịch nói chuyện nói dựa theo thực lực của hắn vốn là có chiếm được trạng nguyên tư cách nhưng là trạng nguyên được hai người chúng ta cho tranh đoạt hắn cầm một cái thám hoa lang trong lòng phi thường không căm lòng cho nên liền muốn đối với chúng ta đậu thủ thật sao lý trí dĩnh khẽ mỉm cười xem ra là một cái gấu h ả i tử gấu h ả i tử vương dịch ngay vậy hơi nghi hoặc một chút chính là nghịch ngợm gây sự không thế nào nghe lời h ả i tử lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời cười nói loại h ả i tử này bình thường so sánh có lực phá hoại dường như gấu như thế ai với hắn tới gần ai liền sẽ cảm giác được phiền phức không cẩn thận còn có thể bị hắn xúc phạt tới lý h u y n miêu tả thực sự là hình tượng vương dịch nghe vậy nhất thời n ở nụ cười phạm vi này gấu hải tử cũng không thể cho rằng thiếu niên tiểu nhi bằng không dễ dàng thua thiệt lớn lý huynh ngươi có biết hắn ở trong nhà quét tức phòng ốc thời điểm dĩ nhiên đã nhận được vô cực long giới ta cảm giác thiên hạ này yếu đã xảy ra chuyện lớn bằng không kiên quyết không thể nhiều như vậy nhân vật xuất hiện đánh liên tục quét dọn nhà cửa phòng đều có thể gặp phải thứ tốt này quá mức đáng sợ từng cái trong lịch sử xuất hiện sóng lớn động đại hạo kiếp đều sẽ có người ứng kiếp mà sinh những người này mỗi người tại trong lịch sử đều sẽ có kinh thiên động điệu hiện đều sẽ có thành tựu lớn nhất cử nhất động lệnh người cảm giác được khó mà tin nổi thiên địa kịch biến cũng không biết là tốt là xấu đương nhiên là chuyện tốt lý trí dĩnh cười nói thiên địa không thay đổi chúng ta mọi cử động khó mà có đại triển đại tăng lên bởi vì chung quanh thế lực đã cố định xuống rồi sinh kịch biến rồi thâm căn cố đế thế lực bị đánh nát rồi chúng ta thao tác liền dễ dàng rất nhiều vốn là không thể việc làm có thể yên tâm đi làm đẩy ra quảng bởi vì náo loạn bên trong không có ai với n g ư ơ i tính toán quá nhiều người muốn thành lập lý tưởng thế giới cũng sẽ dễ dàng rất nhiều này nay tựa h ồ thật đúng là một cái phi thường lựa chọn không tồi vương dịch n h ấ t nghe lý trí dĩnh lời nói c h ậ n phát hiện n à y đại thời đại mở ra dĩ nhiên cũng thật không tệ đương nhiên càng là đại thời đại càng yêu cầu sức mạnh lý trí dĩnh nói chuyện nói chỗ bằng vào chúng ta yêu cầu càng tốt hơn tăng cường chính mình nếu là ngươi có những gì thượng đẳng lương thực có thể cho ta ta có tác dụng lớn mặt khác ta bồi dưỡng trả thật mau không cần mấy ngày liền có thể cho ngươi càng nhiều hơn mầm móng lý trí dĩnh tại chính mình thần giới bên trong không gian xuất hiện vương dịch đưa tới năm đấm lớn mét càng nhưng đã trưởng thành một nhóm mà thần giới nông trường gần giống như một cái trò chơi hóa nông trường như thế thành thục liền tự động thu hoạch sau đó trả tự động gieo hẳn rồi lý trí dĩnh chỉ cần có người cung cấp vật chủng hắn là có thể trồng đây chính là phi thường khó được sự tình thật sao vương dịch nghe vậy lúc này cười nói lẽ nào lý huynh có chuyên môn đào tạo lương thực địa phương có lý trí dĩnh cười gật đầu một cái nói gần giống như ngươi túi cản không như thế bất q u á không gian của ta lại không thể khiến người ta sinh hoạt chỉ có thể để thu hoạch sinh hoạt ta biết rồi vương dịch gật gật đầu ở cái địa phương này vương dịch lấy ra một cái thảm lông vậy đồ vật lý trí dĩnh đoàn người ngồi lên liền bay lên trời này thảm không sai trên bầu trời lý trí dĩnh nói chuyện nói cổ nhân trí tuệ quả nhiên vô cùng pháp khí bảo bối công dụng nhiều đến làm người khiếp sợ vương dịch nghe vậy khẽ mỉm cười cái này gọi là pháp huyết thần thảm Công kích mặc dù có h dù ú theo k ô vô môn n nhưng mà dẫn người phi hành, lại vô cùng thuận thiện.、Lý、huynh, nguyên nột chân cưng nhạc là bạn tốt của ta. lần này ta muốn đi trước giúp hắn ngươi nói Dĩnh g giúp gật gật đủ, đi được Được. đầu. của phi bạch chứ? trước mà một là lại Lý Lý quốc tử tốt ta, ta tay, Trí t pháp huyết thần thảm bay lượn bầu trời lý trí dĩnh nhìn cảnh vật cũng đi theo chống trải hắn chỉ cảm thấy lòng dạ cũng theo tầm mắt chống trải mà đi theo rộng rãi lên mỗi một lần phi tiên h lý trí dĩnh kỳ thực đều có cái cảm giác này bất quá lần này dựa vào người khác bay lượn bầu trời cảm giác này lại có mấy phần không giống này trải nghiệm quả nhiên không sai bay b đến lý trí dĩnh mỉm cười nói chính là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng bay càng cao càng cảm giác được lạnh hơn nữa thoát ly mặt đất nội tâm của ngươi hội có một loại cảm giác cô độc việt viễn cách mặt đất sâu trong nội tâm lại càng cô độc lý trí dĩnh r ứ t tiếng chỉ thấy vương dịch rơi vào trầm tư quá rồi hồi lâu vương dịch nói chuyện nói số chín là số lớn nhất hơn chín cực hạn quá mức liền sẽ chỗ cao lạnh lẽo vô cùng dường như kháng long hưu hối tại r ư được ớ c chính 1038, khó kháng hơn hữu hối sơ sẩy. Này chính là, hơn 9, kháng long hối sao. Này long là, t trên bầu trời lý trí dĩnh nghe s o n g vương dịch lời nói trong lòng hơi kinh hãi vương dịch quả nhiên là sinh ra theo thời thế hơi chút có chỗ liên hệ hắn lập tức là có thể liên tưởng đến tương quan nội dung phi thường đáng sợ tiếp lấy trao đổi vương dịch cũng biểu lộ trong lòng mình một cái lý tưởng hắn muốn sáng tạo một môn biện pháp để người trong thiên hạ đều hiểu được su cắt tị hung chu dịch không thể nghi ngờ chính là su cắt tị hung điện phạm lý trí dĩnh lại một lần có loại chứng kiến lịch sử cảm giác chu dịch nội dung lý trí d i n h biết nhưng mà hắn vẫn chưa nói thẳng chu dịch nội dung không phải hắn không muốn cũng không phải hắn không có thể mà là hắn nói rồi liền r ụ n tốc bất đẳng rồi đối với thiên địa triển khai bất lợi tuần này dễ dàng duy có một người chính mình từng bước một s ắ p nổi lên hoàn thiện l ạ i ra mới là hoàn mỹ nhất tham dự lịch sử thúc đẩy lịch sử lý trí d i n h cảm thấy đây chính là đối với hắn tốt nhất định vị rồi mặt đất núi đồi như vẽ dòng sông tựa bật đái đại sơn long xà vậy ở ẩn thành trì thật giống xếp gỗ bình thường xây dựng phòng ốc đều chỉ có to bằng ngón tay phát huyết thần thảm bay nhanh trong lúc đó thảm chu vi mơ mơ hồ hồ lên lúc thì đỏ sắp huyết quang tựa hồ một cái màu đỏ nhạt lưu ly li cháo tử thanh tất cả mọi người che lên chính giữa khiến người thổi không tới mãnh liệt thiên phong càng rơi xuống không đi xuống thập phần vững vàng vương dịch cảm giác được có phần mát mẹ lạnh như băng liền thôi thúc p h á p huyết thần thảm càng nhiều chức năng rồi ở trên đường vương dịch liền cho lý Chi dĩnh giải thích p h á p huyết thần thảm càng nhiều nội dung p h á p huyết thần thảm là tinh nguyên thần miếu cực kỳ bảo phi hành pháp khí tổng cộng chỉ có năm người nắm giữ giáo hoàng bốn đại tế tự mỗi một tấm thần thảm đều là tế luyện nhiều năm vặt hái ngàn người gấu đại lực tinh vượn thủy tinh dê các loại dị thú mau dệt thành m à thành sau đó trải qua các đời trong giáo trưởng lão niệm lực gia trì mỗi một tấm pháp huyết thần thảm trọn vẹn yếu tế luyện hơn một trăm n ă m mới hoàn thành vô cùng chân quý họa la quốc hoàng đế đều không có ngồi huyết thần thảm đãi ngộ chỉ có thể ngoan ngoãn cưới ngựa trên đất chạy pháp thần thảm rộng lớn phi hành gấp vừa bay trong lúc đó toàn bộ thảm cũng sẽ bị pháp huyết thần cháo bao vây phòng hộ cực cường cũng thập phần vững chắc vương dịch nhất cá nhân tổng cộng cấp đoạt đến hai tấm pháp huyết thần thảm chuyện này đối với sắp tham gia chiến trường hắn tới nói không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn có thể thuận tiện tiến hành chiến trường di động xuyên qua nghe nói băng tuyết hoa nguyên n g rừng vô số càng có lên tới hàng ngàn hàng vạn hiểm trở mà đại tuyết sơn một tầng một tầng không biết thông tới chỗ nào từ tuyên cổ tới nay không ai có thể t h a m dò đến băng tuyết hoa nguyên n g mà phần cối u đ â y này hãy cùng nam phương hải v ư ợ t phần cối u mà mãng hoang bình thường ai đều còn chưa đạt tới qua mãng hoang mà phần cối u vương dịch đ ố n g nhiên nói chuyện nói lý trí dinh xem phong cảnh chỉ thấy dần dần mà phi hành thuận ở giữa nơi xa mặt đất núi đồi bắt đầu do lục trở nên biến thành màu trắng trong lòng cũng đang suy tư thế giới này đ ế này cùng hội l vừa bay mặc dù so với ngựa chạy nhanh phải nhanh hơn gấp một mươi lần nhưng cũng đầy đủ hao tốn nửa ngày mới tới đại can tuyết châu bên liên giới bắt đầu tiến vào nguyên mật quốc băng tuyết hoang nguyên cảnh nội này nếu như phổ thông kỵ binh bốn mươi ba cho dù không ngừng không nghỉ Muốn từ đại can Ngọc Kinh xuyên qua tuyết châu đến nguyên quốc, đi đạo, đến, được đến Đại huyết tuyết nguyên nhanh nhất quan cũng cần thời gian một tháng. Pháp huyết thần thảm nửa ngày là đến, sử dụng công cụ phương tiện mau lẹ chỗ. Ở nơi này cũng có thể thấy được đến rồi. Đại can quốc, mau thấy bậc cụ chỗ. có thời rồi. Pháp thảm thể châu, một sử là lẹ Ở khí hậu tuy rằng lạnh giá nhưng đã đại địa núi đổi trong lúc đó còn có chút xanh mượt màu sắc nhưng đã đến tuyết châu biên giới xanh mượt màu sắc liền bắt đầu đổi thành băng tuyết màu sắc coi như là tại pháp huyết thần thảm lồng bên trong mọi người nhìn xem cái kia xa xôi chân trời như ẩn như hiện kéo dài tuyết sơn mây cao ngàn trượng thậm chí cắm vào đám mây bao la được khó có thể tưởng tượng tuyết phong cũng không nhịn được trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh rộng lớn băng tuyết hoa nguyên dương dầm nguyên thủy chân trời cắm vào trong lây thiên trụ vậy tuyết phong quần sơn rốt cuộc đến nguyên đột quốc cảnh nội vương dịch nói chuyện nói lý huynh chúng ta đi xuống đi nguyên đột quốc mặc dù không có đại can như vậy đất rộng của nhiều nhưng nhân khẩu tập trung đều trên căn bản tập trung ở m ộ ư ơ i ba bên trong tòa thành lớn kéo dài huyền băng sông hát thạch sơn một đường chân cương môn thánh địa liền ở bên ngoài mấy ngàn dặm huyền băng đầu ngườn đầu hồng lăng phía dưới núiết tiếp cận đại thành đều có cao nhân ở trong đó tu hành Chúng ta quá mức ta dao, quá rêu lý i ề n khó trí dĩnh gật gật đầu sau khi rơi xuống đất vương dịch nói muốn tiên tiến thành một chuyến liền tiến vào lý trí dĩnh tự nhiên chống đỡ chuyện gì đều do hắn tự mình đến làm trên căn bản đến bây giờ lý trí dĩnh có thể không động thủ liền bất động tay trừ phi vương dịch gặp phải nguy hiểm đương nhiên vương dịch rất nhanh sẽ gặp phải nguy hiểm hắn và thiên xả vương giao thủ lặng lẽ dò xét ra ý nghĩ quan sát lý trí dĩnh rất nhanh sẽ phát hiện điểm này thiên xả vương nữ nhân này một lời không hợp liền muốn giết người t h ì nộ i vô thường dâm mẹ tính cách tuyệt đối là phi thường khó mà gặm dưới xương kỳ thực vừa nhìn thấy thiên xà vương lý trí d ĩ n h trợt phát hiện chính mình sơ sót một địa phương đó chính là hắn đem linh thai thần thạch thu lấy rồi vương dịch thiếu một cái sức chiến đấu hắn nhưng thật ra là vô cùng nguy hiểm nguyên bên trong vương dịch liền là thông qua thạch đầu nhân thoát ly một lần nguy hiểm hãng hại lý trí d ĩ n h tuy rằng cho vương dịch đưa một ít sách vở tại đạo thuật mặt trên tăng lên hắn nhưng mà như vậy tăng lên chúng uy vẫn là yêu cầu thời gian dài năng lực nhìn ra hiệu quả đến yêu cầu một ít kỳ nội chuyển hóa về sau mới có thể đưa đến hiệu quả tại tiên kỳ lý trí dĩnh cho hắn không thể trực tiếp chuyển hóa thành thực lực làm sao vậy nhìn thấy lý trí dĩnh biểu lộ thận trọng tiểu kim nện nhất thời nói chuyện nói phải hay không a dịch gặp nguy hiểm đúng lý trí dĩnh nói chuyện nói các ngươi trước tiên yên tĩnh một chút ta theo sau không lâu về sau mọi chuyện đều sẽ giải quyết dứt tiếng lý trí dĩnh bóng người trong n g á y mắt biến mất chuyện gì xảy ra thiện ngân xa cả kinh nói hắn lúc rời đi ta không có cảm giác đến bất kỳ đạo thuật sóng sức mạnh cũng không có võ công sóng sức mạnh khó mà tin nổi xích dương nói chuyện nói ta một mực đi theo vương dịch linh đệ nhìn xem hắn kinh khủng kia trưởng thành độ đều là sợ hãi than không dứt hôm nay ta mới biết nguyên lai、like、này lý huynh đệ càng thêm đáng sợ ta cảm giác lý trí dĩnh người này căn bản cũng không phải là độ tu luyện nhanh như vậy thiện ngân san nói chuyện nói hắn rất có thể là một ít lão cổ hủ truyền thế hoặc là hắn bản thân liền là lão cổ hủ cấp nhân vật lão gia mới không phải lão cổ hủ đ â y này hoa bất khí vào lúc này nói chuyện nói lão gia mãi mãi cũng trẻ tuổi như thế đúng chính là loại này cảm giác nhưng mà đây càng chứng minh sự tồn tại của hắn khả năng rất xa xưa rồi Nói nói, t một nghìn n vậy, l ba mươi chín một niệm sinh vô hạn vương dịch yếu bị phong ấn lý trí dĩnh tới thời điểm hắn được thiên xả vương đã tập trung vào đồng thời được thi triển hát cám mạn đồ la thai tàng đại kết giới an nguy trị ở sớm tối trong lúc đó chỉ tay đoạn ngọc mạch đ ồ n g nhiên một người xuất hiện tại trong kết giới bộ cái tiêu chính là lý trí dĩnh săn b á n van trong hư không hán tỏa ra h à o quang màu và nóng kim giáp thần nhân xuất khiếu về sau bao vây thân thể thi triển đạo thuật một ngón tay từ hư không x ẹ t qua vô số đường nét bắt đầu gãy vỡ phong ấn có phá nát dấu hiệu hai chỉ động s â n hạ hai ngón tay phảng phất thắng lợi tư thế ở trong hư không phun trào mạ qua chấn động sức mạnh tại gãy vỡ phương hướng bốn phương tám hướng t ả n ra để kết giới khuyết trương khẩu trong nháy mắt tăng lớn lên ba ngón khắp thiên hạ d ầ m dạp c h ẳ n g chịt ngón tay cải bóng từ hư không xuất hiện đem hát cá mạ n đổ la thai tàng đại kết giới rách nát rồi bốn ngón diệt linh thần kết giới phá nát thời điểm lý trí dinh hướng một cái mỹ lệ đến mức tận cùng nữ nhân động công kích nữ nhân này chính là thiên xả vương nhìn thấy công kích được đến thiên xả vương luân phiên vận chuyển đạo thuật ngăn cản cái kia to lớn bốn cái từ trên trời giáng xuống ngón tay ngươi là ai ngươi tại sao phải giúp hắn thiên xả vương thanh â m vang lên nhìn qua kim giáp thần nhân ngươi loại đạo thuật này chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy rốt cuộc là cái gì tô môn lý trí dính không hề trả lời đánh ra một tay che đ ư ờ này g che kín bầu trời khí tức bao phủ tại bốn phía thế giới tận thế khí tức nhanh tràn ngập ra chăn trời che lấp là cảm giác gì thiên xả vương thời điểm này đã minh bạch đó là một loại đối mặt lực lượng vĩ đại lúc mới sẽ sinh ra nhỏ bé cảm giác cảm giác đó là dường như trên biển gặp phải báo tắp thuyền nhỏ khoảnh khắc liền muốn lật đổ cảm giác che trời che trời mạnh mẽ bàn tay tại không nghèo trong bóng tối xuất hiện đ ỗ n g nhiên đánh xuống thiên xả vương liệu mạng thi triển các loại tuyển học cái gì ám hoàng trì tay hắc ám đại kết giới thậm chí còn có một tôn huyền thiên quán quán chủ phân thân đi ra chống cự lại như cũng được giả thiên thủ sức mạnh đánh bay đả thương rất sợ lý trí dĩnh tiếp tục công kích thiên xả vương liệu mạng tựa như trốn trong hư không phiêu tán tiên huyết khí tức thiên xả vương bị thương nặng cái kia huyền thiên quán quán chủ phân thân trực tiếp dập t á t lý trí dĩnh lần này đọc thủ đoan chừng bọn hắn rất lâu đều không dám tới lý huynh lại cho ngươi đã cứu ta vương dịch nhìn lý trí dĩnh một mắt nhất thời cười khổ nói xem ra ta muốn độc lập tự chủ vẫn còn có chút khó khăn không ngươi kỳ thực đã có thể lý trí dính nói chuyện nói tiếp đó ta quyết định đền bù một chút thiếu sót của ngươi lý trí dính khẽ mỉm cười chính muốn nói chuyện đ ỗ n g nhiên vẻ mặt đại biến thần giới nhắc nhở đến tiếp sau tầng trời một lần nữa kết nối vào bởi vì bất hủ thức tỉnh câu thông bộ phận vị diện sinh kinh biến đang tại kịch liệt xử lý bên trong lý huynh ngươi làm sao vậy vương dịch nhất nhìn thấy lý trí dính vẻ mặt kịch biến lúc này dò hỏi không có chuyện gì lý trí dính ngay vậy nhất thời n ở nụ cười cùng năm hay là tương lai không lâu ta khả năng sẽ rời đi rồi rời đi ngươi muốn đi nơi nào vương dịch hướng lý trí d ĩ n h do hỏi lý huynh ta tổng cảm giác được ngươi tựa hồ có cực vì chuyện quan trọng phải làm đúng đấy nhẹ nhàng thở dài một hơi lý trí d ĩ n h bỗng nhiên có phần bất đắc gì nói về sau ngươi sẽ rõ vẫn là câu nói này vương dịch cũng không tức giận cũng không cảm thấy lý trí d ĩ n h tại qua loa hắn ngược lại nhưng trong lòng có loại ngưng trọng cảm giác lý trí d ĩ n h không phải là thích nói dỡn người đến bọn hắn cảnh giới này lẫn nhau cũng rất ít nói dỡn lý trí dính càng là nói như vậy vậy thì mang ý nghĩa về sau hắn đem biết càng thêm quan hệ trọng đại đồ vật đến cùng là chuyện gì đâu này vương dịch trong lòng suy tư lúc g ầ n lúc hiện cảm thấy khả năng này hội là chuyện kinh khủng cực kỳ liền không còn dám hay đi mớn không có thực lực mà nghĩ quá nhiều bất lợi cho cảnh giới tăng lên lý huynh dĩ nhiên đã mượn sức mạnh của ngươi rồi như vậy dứt khoát mượn cái triệt đ ể kế tiếp chúng ta trực tiếp đi chân cương môn đi vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói hai người chúng ta liên thủ trừ phi là chân cương môn môn chủ bạch phụng tiên hồi sinh bằng không không có người nào là đối thủ của chúng ta chúng ta cùng đi chợ giút bạch tử nhạc h u n h tranh cướp vị trí minh chủ chuyện còn lại liền dễ lầm rồi cũng tốt. lý trí dĩnh gật gật đầu biểu thị đồng ý không ra nửa c a n h giờ lý trí dĩnh vương dịch liền rơi xuống hồng lăng tuyết núi quá tinh thành dưới chân lần này vương dịch cẩn thận rồi rất nhiều cũng không hề mãnh liệt như vậy phi hành mà là thu lại của mình vòng sáng thi triển phân cách chi bọc thành một đoàn không trên bầu trời phương xoay quanh mà là xa xa nhìn thấy hồng lăng tuyết núi liền b a y xuống n à y quá tinh thành chính là nguyên đột quốc đô thành quả nhiên đ ổ sộ vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói lý h u n h người đối với tự thân khí tức trưởng không thực sự là lợi hại dĩ nhiên một chút chấn động đều không tiết lộ ra ngoài Đó là tự nhiên, ta nhiên, cùng cuối một u ố n học m c h ú triệu bản lãnh. Cứ việc ấ t xa l ề n hạ nhân khẩu đại đô thành nhân khí cường thịnh tựa hồ có thể đem mặt sau cao vút trong lây kéo dài vô bờ hồng lăng tuyết sơn đô hỏa tan như thế tại quá tinh thành chu vi là một cái rộng rãi dòng sông chính là huyền băng sông một đoạn này huyền băng sông rõ ràng không có kết băng dòng nước chạy xuất hoa lạp lạp tâm thanh hiện ra phải vô cùng khó mà tin nổi quá tinh thành một triệu nhân khẩu da hộ hộ đều phát lên tăng thêm hỏa tụ lại tại hàn băng có vẻ đặc biệt quý giá quá tinh thành hoàng cung mặt trên cũng bao phủ một tầng thật mỏng sương mù trong sương mù mang theo một chút hơi thở thần thánh tuy rằng xa xa có đại can hoàng cung như thế nồng nặc nhưng là loại bỏ một ít toán linh quá tinh thành hoàng cung cách cục cùng đại can giống nhau như lúc hiển nhiên học tập đại can văn hóa cũng không so với nguyên mông hỏa là có chính mình đặc biệt văn hóa truyền thừa rơi xuống ngoài thành hai người ẩn thân phi đằng vào thành t r ò n g lưng tương hướng về thành mặt tây bắc một tòa rõ ràng cho thấy quý tộc phủ đệ đi tới nguyên đột quốc trên đường phố khắp nơi đều tràn ngập m ù i rượu lạnh giá địa phương mọi người tổng quen thuộc uống chút rượu khu lạnh cái này cũng là một ít người phương bắc hoặc là tại lạnh giá khu vực lớn lên người so sánh có thể uống rượu nguyên nhân căn bản ở trên đường đi lúc đi hai người cũng nhìn thấy một ít ăn mặc g i à y đặc tuyết hùng da lông vũ sĩ đi tới đi lui tại ban đêm tuần tra ngoài ra một ít kiểu lâu cũng mở cửa ra bên trong nóng hổi toàn bộ đều hầm cách thủy rượu thịt thiêu đốt nồi lầu nhà, nhà đều treo binh khí tự hồ chỉ muốn chiến đấu thứ nhất lập tức liền có thể chuẩn bị sẵn sàng vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói so với ngọc kinh thành đến vẫn có khác biệt rất lớn ừ m lý trí dĩnh gật gật đầu không sai tuy rằng này nguyên đột quốc có rất nhiều mô phỏng theo đại càn vương triều nhưng mà t r u n g quy vẫn có một ít của mình đặc sắc hai người trao đổi đi tới quý tộc phụ đệ đây là một tòa chiếm hơn ba trăm mẫu đại phụ một hàng thật cao t ư ờ n g đây còn có cửa vào tượng đá q u a i thú hai tôn đại đình trong đỉnh cháy hừng hực hòa diễm còn có một sắp xếp chỉnh tề ra lông áo giáp l ư n g trường đao trông cửa vũ sĩ đều hiện ra tòa phủ đệ này chủ nhân quyền thế không phải bình thường trước cửa phủ đệ là đại bài trên tấm bảng viết tiêu giao công phủ tiêu giao công tiêu giao công này rõ ràng cho thấy nguyên đột quốc hoàng đế để bạch tử nhạc không nên để lại l u y ế n quyền bính phong cho hắn một cái nhàn tàn quốc công nếu như muốn nặng dùng liền phong hầu vương dịch nhìn xem tòa này nguy nga phủ đệ cửa lớn bảng hiệu liền hướng lý trí dĩnh nói c h u y ệ n nói công hầu bá công tước vị này tuy rằng long thế nhưng phong không thể che cho nên hoàng đế phong công bình thường đều mang ý nghĩa ngươi có thể dưỡng lao thưởng thụ phú quý. vương i l nói nói, dịch nói lớn chuyện nói hãn từ nguyên đột trắng trong nhà chia ra đến sau chính mình khai phủ kiến nha thành lập một cái thế lực to lớn hai người lấy cực nhanh độ đi thẳng vào cái kia trông cửa trận mắt lên rồi nhưng lại không biết đã có người s ầ m l ớ n cao thủ mạnh mẽ chính là chỗ này tòa phủ đệ này phi thường khắp nơi đều để đại đ ỉ n h bên trong chiếc đỉnh lớn thiêu đốt là một loại không có bất kỳ mùi thuốc lá nhi than đá chả tràn ra nhất cổ mùi thơm làm bên trong tòa phủ đệ ấm áp như xuân rất nhiều nô b u ộ c nha hoàn liệu hòa đình đứng bên cạnh hầu hạ đất thôn tính giàu nghèo tranh lệch chẳng những là đại can tại bắc quốc cũng giống như vậy vân m ô n càng sâu tây vượt hỏa l ạ nhưng là đã đến một loại biến thái hiểu rõ bước không biết tại mấy ngàn năm sau, Mười ngàn năm sau thiên hạ biến cách. còn có thể hay không có không nghèo trên lệnh. thể hay giàu vương dịch h ư ớ ngay Lý Trí Dĩnh nói h c ệ n nói, nếu như, vẫn là như vậy n như v ánh mắt đột nhiên sáng ngời lên đúng vậy chúng ta yếu thành lập một cái thiên hạ cùng khổ bách tính có thể mình làm ra làm chủ thời đại không thể để cho bọn hắn đời đời tiếp tiếp đều phải quỳ mà sống sống lý trí dinh nghe vậy trong lòng nhất thời vui mừng không l ớt vương dịch hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn màu đỏ tư tưởng bằng không cũng sẽ không nói ra không thể để cho bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều phải quỳ mà sống sống những lời như vậy rồi thiên hạ quyền quý lũng đoạn ở chỗ tri thức ở chỗ nhận thức lý trí dinh nói chuyện nói nếu có thể đánh vỡ kiến thức của bọn họ lũng đoạn để người trong thiên hạ cũng có thể tự do câu thông trao đổi tin tức không bị che đậy ta tin tưởng một số người dù cho tạm thời quỳ xuống sớm muộn cũng có lại đứng lúc thức dậy làm sao thành lập vương dịch nói chuyện nói trừ phi ngươi có thể ở trên trời thành lập một cái để thiên hạ bách tính đều có thể học tập thư quán chỉ cần thành kính cúng bái là có thể học được tri thức bằng không bách tính bảo tồn không được thư tịch từ từ đi học không tới đồ vật nay tri thức giáo dục hội theo các quyền quý thiết lập ngưỡng cửa sớm muộn để nghèo khó bách tính đọc không hơn đọc không nổi vương dịch quả nhiên thiên lý nhãn như hỏa lý trí dị nghị h n đến hiện đại giáo dục sản nghiệp hóa về sau học tập một cái giá lớn càng ngày càng đắt giá trong lòng nhất thời rất có cảm xúc bất quá vương d ị c vừa vặn nói cái kia ở trên trời lưu lại một tri thức chỉ cần bách tính cúng bái là có thể học tập đến này lại khiến lý trí d ĩ n h trong lòng khiếp sợ không tên đem chi thức tàng ở trên trời lệnh thiên hạ bách tính đều có thể tự do tự tại học lý trí d ĩ n h nghĩ điểm này tim đập vô cùng nhanh lấy bản lãnh của hắn cùng kiến thức vương dịch trong miệng nói cái này tưởng tượng thật là có mấy phần nhưng thao tác tính Trước 1040, công năng mơ ý tăng thêm. thức trên trời, tương một thật thể thực ngươi công Cùng cái chi khắc có có năng năm, vặn nói ngày mơ đem ý hay kia lai vừa ở bầu là vương dịch ngay vậy có phần mông thật đem chi thức khắc ở trên bầu trời n à y tựa hồ quá ý nghĩ a kỳ lạ đi nha nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu là lý trí dịnh thật có thể thực hiện một cái cử động vương dịch nhịp tim cũng nhanh thêm mấy phần vậy đối toàn bộ thiên hạ ảnh hưởng đem không thể đo đếm nếu như trong thiên địa tất cả mọi người có thể bình đẳng tiếp thu giáo dục mắc như vậy tộc thế g i a lũng đoạn liền không tồn tại bọn hắn tất cả thủ đoạn đều sẽ được xuất hiện người khác là có thể xuyên bọn hắn chỗ trống bọn hắn trừ phi là đợi đợi kiếp kiếp hải tử đều so với người khác thông minh bằng không người khác sớm muộn cũng sẽ đổi tới bọn hắn lý không nghĩ tới ta một cái ý nghĩ kỳ lạ phương pháp xử lý ngươi dĩ nhiên thật muốn đi thực hiện vương dịch nói chuyện nói biểu lộ có mấy phần kính nghệ hay là đây chính là ngư i độ tu luyện không chút nào thấp hơn ta nguyên nhân căn bản chứ ha ha giữa hai người này kỳ thực không có quá lớn quan hệ lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời nợ nụ cười sở dĩ ta có thể nhanh tu luyện đó là bởi vì ta sớm đã có tương quan nội tình đã đến hôm nay lý trí dĩnh linh cảm chính mình muốn rời đi liền không thế nào hết sức gần giấu cái gì vương d ị nghe xong lý trí dĩnh lời nói gật gật đầu sau đó nói, nói lý huynh, lẽ nào ngươi là lão cổ hủ truyền thế nếu như nói đúng vậy lời nói ngươi rất nhiều thứ cùng ta cũng như thế đều là học đi lên dĩ nhiên không phải lý Chi dinh nói chuyện nói ta mặt khác có kỳ ngộ cái này kỳ ngộ để cho ta tại quá khứ thời gian tu luyện bên trong cùng ngươi không quá thành tỷ lệ thời gian tỷ lệ vương dịch trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ hắn mơ hồ đã minh bạch bất quá hắn lĩnh hội thời gian biến hóa cùng lý Chi dinh chính là tuyệt nhiên bất đồng lý Chi dinh nói thời gian biến hóa là hắn tại thần trong nhẫn qua đi thế giới biến hóa vương dịch lĩnh hội thời gian biến hóa đó chính là hắn tại lúc tu luyện lý trí dinh tiến vào một loại nào đó thời gian trạng thái tại phi thường trong thời gian ngắn tu luyện rất nhiều năm đương nhiên bất luận đối phương làm sao lĩnh hội n à y kỳ thực cũng không phải chuyện mấu chốt nhất đối lý trí dinh tới nói cũng tốt đối vương dịch tới nói cũng tốt phải nói hoặc là bọn hắn cảm thấy phải nói cũng sẽ ở phi thường trong thời gian ngắn nói ra nếu như không nên nói lời nói như vậy bọn hắn liền sẽ không nói quá nhiều thảo luận không có ý nghĩa bọn hắn lẫn nhau có phi thường khắc sâu hữu nghị nhưng mà cũng vô cùng tôn trọng đối phương không gian từ nhạc linh người nếu phát hiện ta Vì sao k là đúng lúc này cổng sân trước gian nhà một tiếng kéo kẹt mở ra xuất hiện một người mặc nguyệt y hải phục trắng mang khăn vông một mươi năm tuổi thiếu niên người này chính là bạch tử nhạc lý trí dĩnh là lần đầu tiên nhìn thấy nếu như là bằng vào tướng mạo đến nhìn ai cũng sẽ không cho là tháng này y hải phục trắng đầu đội khăn vương thiếu niên lại là danh chấn thiên hạ đại y ê u tiên xếp hạng thứ ba bạch viên vương người mỗi người có gặp gỡ ai cũng nói không rõ ràng bạch huynh năm đó giúp ta này ân đức ta hôm nay là tới trả chân cương môn trưởng môn bạch phụng tiên thi giải toàn bộ phương bắc băng tuyết hoa nguyên n g đều r ụ c giả r ụ c dịch ta chính là yếu trợ bạch huynh một chút sức lực đoạt chức trưởng môn vương dịch cười nói bây giờ ta còn mời tới bạn tốt của ta lý trí dĩnh cùng ta cùng năm cử nhân cùng năm trạng nguyên ồ bạch tử nhạc nghe vậy lúc này sửng sốt một chút khi thấy lý trí dinh thời điểm nhất thời chắp tay nói ngay h h e đồn Lý h vào t m lúc này bỗng nhiên có mấy con tiểu hồ ly chạy ra những tia tiểu hồ ly vừa nhìn thấy lý trí dĩnh cùng vương dịch nhất thời này đi qua bắt đầu chào hỏi phân biệt cọ sát một cái lý trí dĩnh cùng vương dịch mặt tựa hồ vô cùng hài lòng trải qua trao đổi vương dịch biết nguyên lai、like、hắn cho những ngày tiểu hồ ly lên lớp về sau lý trí dĩnh dĩ nhiên cũng đi học rồi hai người đi cho những người này lên lớp g i ả n g buộc dĩ nhiên đều là nguyên phi trong lúc nhất thời vương dịch đối lý trí dĩnh nhận đồng cảm giác cũng tăng trưởng mấy phần đ ỗ n g nhiên một cái tuyết trắng hồ ly chạy ra này hồ ly xuất hiện thời điểm liền cho người một loại diễm lệ bắn ra bốn phía cảm giác này là duy nhất để cho người nhìn cũng cảm giác được xinh đẹp hồ ly nó đi ra về sau liền treo ở lý trí dĩnh trên bà vai thân mật làm phiền nghiêng tiểu hồ ly một quãng thời gian không gặp cũng không thấy người lớn lên a lý trí dĩnh cười ha hả nói gần nhất qua thật tốt không tốt ta rất tốt đây này phản phất âm thanh âm lý n lành h nghĩ, trí ừ tiểu t hồ ly ê n người truyền Bởi t ra. r vì Lý、Chí、dĩnh là thần hồn trạng thái cho nên ý nghĩ của nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng lý trí dĩnh chả cảm giác được một loại ý lại một loại tư niệm ủng có đạo tâm trùng ma nguyên thần lý trí dĩnh ở một mức độ nào đó giấy bẩn này còn tiểu hồ ly lúc trước một cái ngoài ý muốn sinh c h u y ệ n như vậy lý trí dĩnh cảm thấy hắn là có chút trách nhiệm ta nghĩ một mực đi theo ngươi tiểu hồ ly thanh â m tại lý trí dĩnh trong đầu vang lên ta cảm giác được trên người ngươi có một cái có thể để cho ta chỗ ở ta nghĩ ở bên trong thần giới nhắc nhở thánh hồ muốn trở thành sùng vật của ngươi ở tại nông trường của ngươi ngươi có hay không tiếp nhận sùng vật linh hồn giao hòa tồn tại t h a n h vì sùng vật của mình đầu góc vừa nghĩ lý trí dĩnh liền cảm thấy quá n ặ n g miệng thần giới nhắc nhở sùng vật sùng người sùng hai tử trên bản chất như thế không hề khác gì nhau ta đi lý trí dĩnh không nói gì không hiểu đây không phải tiếng người cũng có thể thành làm sùng vật bất quá thần giới đều nói như vậy vậy dĩ nhiên là có thể tại lý trí dĩnh ý nghĩ hơi động thời điểm bỗng nhiên khai thác trong nông trường nhiều hơn một cái nhà tranh sau m ộ t khắc tiểu hồ ly liền từ lý trí d ĩ n h trên người biến mất rồi tiến vào trong nông trường nhà tranh chính là nó nơi ở trong n y mắt nó lại xuất hiện chơi quá vui rồi tiểu hồ ly tựa hồ phi thường hài lòng lý ca ca ta về sau tại cũng không cần lo lắng ngươi rời khỏi ta thật giống có thể đi rất nhiều nơi đi hết thể ngươi đi qua địa phương đây này thật sao cái tia thật không tệ lý trí d ĩ n h nghe vậy nhất thời nợ nụ cười về sau ta có lời gì muốn nói ngươi liền chạy cho ta cái chân t h ầ n giới thức tỉnh hứa nhiều chức năng cũng bắt đầu xuất hiện công năng cũng lục tục tăng lên hiện tại mới ra công năng tuy rằng không ra sao nhưng không thể nghi ngờ sẽ cho lý trí d ĩ n h mang đến rất nhiều mặt liền tỉ như hắn có thể thông qua tiểu hồ ly dễ dàng đem tin tức đưa đi đương nhiên ngoại trừ tin tức đ a n dược gì gì đó cũng có thể đưa hơn nữa chỉ cần lý trí d ĩ n h đi qua địa phương nàng đều có thể đi này rất tốt như vậy có thể để cho lý trí d ĩ n h tại làm việc thời điểm tiết kiệm được rất nhiều phiền phức không phải hắn hết cách rồi mà là này con tiểu hồ ly hoàn toàn không cần thiết mạnh mẽ tăng lên an toàn của nó đã có bảo đảm tại nó không gặp nguy hiểm dưới tình huống dục tốc bất đ ạ t là đúng nó cực kỳ bất lợi tuy rằng lý Chi dĩnh không có cho thánh hồ tăng cao thực lực bất quá trong nông trường thực vật nhưng có thể cho nàng sử dụng thật lớn hạt gạo thánh hồ ôm hạt gạo lớn xuất hiện thời điểm bạch tử nhạc sửng sốt một chút lý huynh đệ ngươi thực sự là thầm tàng bất lậu a thậm chí có bực này lương thực a a đây là vương d ị c u n g cấp hạt giống lý trí dĩnh mỉm cười nói ngươi nếu như có vật gì tốt trực tiếp giao cho tiểu hồ ly Nó có thể cầm gieo trồng, có cầm thể gieo bắt ả đảm ngươi phải o báo. cho đến đầu, đại đại đây, đem mình ngươi nhiều lần hướng nhạc nói chuyện nói, bạch đại ca, ly đại ca không gian thật là kỳ lạ đây. Chỉ cần cung cấp hạt giống là có thể chính mình trồng, ngươi đem hạt giống liền gật gật hồi Tiểu cấp hồ bạch bạch thật chỉ hạt thể hạt thể ly ly là lạ là b Ừ. tử ta, ta liền có thể trồng. ca, ca có có kỳ đầu từ hôm nay tiểu hồ ly hóa thân nông trường trợ thủ nó có thể rất tốt vì lý trí dĩnh quản lý nông trường của mình bạch tử nhạc nghe vậy tự nhiên biểu thị không có vấn đề đối với hạt giống hắn thật là có một ít lúc này khiến người ta mang thánh hồ đi lấy hạt giống ôn chuyện sau đó mọi người liền cắt vào đề tài chính bên trong chắc hẳn vương dịch minh đệ tới thời điểm đã biết rồi đại khái tình huống đi trước mắt tranh cấp trưởng môn nhất phương thế lực của ta nhỏ yếu nhất bạch tử nhạc cái kia hồng lăng lao tổ ba trăm n ă m trước liền bắt đầu nhân vật tu luyện một mực cẩn cư tại huyền băng đầu nguồn đầu nước trong cung vương dịch do hỏi không biết này cái gọi là lao tổ đã vượt qua mấy lần lôi k i ế p người này rất sớm trong lúc đó liền đã vượt qua một lần lôi k i ế p tu vi tinh thầm gần nhất xuất thế đã đã vượt qua hai lần bạch tử nhạc nói tu hành ba trăm thi giải bảy lần vượt qua hai lần l ô i k i ế p so với xả vương yếu nhỏ yếu rất nhiều vương dịch trong lòng vi vi một cơ thể hơi hơi động vương dịch minh đệ không nên xem thường người này này hồng lăng lão tổ hai lần l ô i k i ế p pháp lực thần thông q u ò n g đại trên tay rất có mấy món pháp bảo đều là thượng cổ lúc sau pháp khí hắn thỉnh thoảng tìm được hơn nữa hắn có hai cái quỷ tiên đồ đệ một lần là chân cương môn trưởng môn đạo lữ chân ý tiên tử còn có một cái chính là cái kia độc cô tử hai người này đạo thuật mặc dù không có vượt qua lối tiếp thế nhưng thâm niên quỷ tiên tuyệt đối không ở chúng ta thiên hạ bát đại yêu tiên mặt sau mấy vị dưới càng thêm đáng giá ta kiên kỵ chính là hắn hiện tại đã cùng đại c a n quan quân hầu kết thành liên minh bạch tử nhạc nói bạch huynh những thứ này đều là chó đất ngoái gà lý trí dĩnh nói chuyện nói ta một người thu thập ngươi cứ yên tâm đi vấn đề duy nhất chính là quan quân hầu rồi lý huynh thực sự là tự tin bạch tử nhạc cũng không biết lý trí dĩnh bản lĩnh chỉ là cười a a nói ra bất quá vẫn là không thể chủ quan a bạch huynh cái này ngươi có thể yên tâm vương dịch cười nói thiên xả vương đều bị lý huynh đánh lùi cho nên hắn lần này tới hỗ trợ ngươi thắng lợi đã là, là điều chắc chắn rồi chính là quan quân hầu người này xử lý không tốt điểm ấy lý huynh nói không sai bạch tử nhạc nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn lý trí dĩnh một mắt tựa hồ quan quân hầu thực lực của bản thân là đình phong vũ thánh c ờ a giả nếu như vẹn vẹn cho dù là như vậy lời nói đương nhiên không coi vào đâu thế nhưng người này có thượng cổ đệ nhất thần khí bản hoàng sinh linh kiếm thân hơn nữa hắn nắm giữ tạo hóa hồ lô càng sự khủng bố chính là ta gần nhất nghe được tin tức này người bên người còn có một cái nữ thần cái này nữ thần cường đại dị thường bạch tử nhạc nói nữ thần lý trí dĩnh nghe xong lời này nhất thời vang lên tương quan nội dung vợ kịch liền đợt đầu vương dịch liền mê hoặc thần linh không phải thân ngoại hóa thân không phải bạch t ử nhạc giải thích nghe đồn là quan quân hầu mặc phá hủy tây vực một cái cự đại bộ lạc cái này bộ lạc người ngàn năm qua đều cùng bái n g u y ệ t trí nữ thần lâu dần cô gái này thần tại tín ngưỡng hương hỏa bên trong liền đã được sinh ra đời cụ thể cô gái này thần cường đại cỡ nào ta đều không biết bất quá loại này thần l i n h không có sinh ra ý thức của mình cũng còn tốt một khi sinh ra ý thức của mình vậy thì mạnh mẽ đáng sợ không có đến nhất n i ệ m sinh thế giới mức độ Pháp đối phó. Hơn hầu hóa hồ nhập thần, thiên hạ nhất địch nhân. nữa quan quân nắm đáng giữ quỷ xuất một tạo lô, là sợ đã đã bạch tử nhạc nói chuyện nói mặc dù có lý huynh tại chúng ta chiếm cứ một ít ưu thế nhưng mà chúng ta nếu là không cẩn thận vẫn là sẽ gặp phải nguy hiểm như thế xem ra lần này tranh cướp chân cương môn chức trưởng môn ba phe thế lực một phe là nguyên đột quốc hoàng thất một phe là ý tiên tử cùng nữ nhi của hán băng xuyên thiên nữ quan quân hầu còn có một phương chính là chúng ta trong đó bằng vào chúng ta nhỏ yếu nhất vương dịch cười nói bất quá chúng ta lại nhưng có thể tăng cao thực lực đúng rồi đồ lao đâu này thời điểm này vương dịch nói chuyện nói bạch huynh ta làm sao không thấy hà án ai bạch tử nhạc nghe vậy lúc này thở dài nói đồ lao bởi vì báo thủ vương dịch đang nghe bạch tử nhạc lời nói về sau lúc này nói chuyện nói hay lắm cũng không bằng vừa khéo chúng ta dứt khoát hiện tại t i ể u g i a đ ộ n g thủ lập tức đem cái kia độc cô tử c h é m giết một vị báo thủ hai là công sự chúng ta đem sự t ì n h đồng thời làm cũng tốt chúng ta bây giờ t i ể u g i a đi lý trí dính gật đầu một cái nói thừa thế xông lên quét ngang hết thẻ đối thủ lý trí dính dứt tiếng vương dịch các loại người thân ảnh loại lên liền biến mất rồi lý trí dính theo thật s á t ở phía sau biến mất không còn t â m hơi lúc này cách xa ở bên ngoài năm sáu nghìn dặm huyền băng sông đầu mờn thủy cung nơi sâu xa đang tại cử hành một hồi thịnh đại hội nghị quan quân hầu b ệ vệ ở chính giữa trên tay vớt vớt một viên tiểu hồ lô trên mặt biểu lộ tựa t á tựa hung rốt cuộc quan quân hầu nói chuyện một nơi tuyệt vời thủy tinh cung cái này cần bao nhiêu năng lượng pháp lực năng lực xây khởi như vậy một tòa dưới nước cung điện đến đây mới thật sự là thần tiên chỗ ở quan quân hầu đối diện một cái ăn mặc tiểu văn sĩ người hồi đáp đây là hai ngàn trước băng tuyết hoa nguyên n g thượng băng phách đạo người sáng lập sáu lần lôi k i ế p cao thủ băng phách đạo người lấy vô thượng thành lập thủy cung sau đó băng phách đạo người độ lôi kép biến thành cho đ u i tòa này thủy cung tựu không có chủ nhân b ầ nợ đạo đã đạo đã tại tại hoạch toàn một lần hái thuốc xuất hiện nơi này, liền xuống nhờ xuống, đã trở thành ta tu thủy tâm hái hiện nơi liền hiện linh chi năm vẫn lần này, sống nhờ xuống, hành, bần hồn cùng cung băng nguyên vừa có chỗ châu, phách châu bộ h p nhất, n g ư ờ i bên ngoài nếu muốn n giật cướp tòa à y thủy c u nát g không nghĩ động, băng vậy là là hội, chỉ hơi thể thanh h bần cần có cơ đạo cần động, có đạo ý p c châu h nguyên người này chính là lý trí dĩnh quan quân hầu bàn hoàng sinh linh kiếm hôm nay cũng không bảo vệ được người rồi lý trí dĩnh liếc mắt nhìn quan quân hầu nhất thời mở miệng nói ra hôm nay người ở chỗ này hoặc là thần p h ụ hoặc là chết vừa vặn thần giới nhắc nhở đến tiếp sau nội dung vợ kịch đã kết nối với rồi thế nhưng sinh ra biến hóa một ít vũ trụ bá chủ bất hủ tồn tại lợi dụng thần giới lỗ thủng cưỡng chế tiến hành liên tiếp yêu cầu lý trí dĩnh nhanh lên một chút trước hướng phía sau nội dung vợ kịch không gian thần giới bình thường rất ít dục lý trí dĩnh một khi dục mang ý nghĩa có đại phiền t h á i chỉ tay đoạn ngọc mạch lý trí dĩnh trước tiên động thủ đ ỗ n g nhiên hướng quan quân hầu nhận tới vương dịch cũng động thủ chặn lại tất cả phe nhân mã đặc biệt là cái k i a sát hại đồ lao động cô tử được bạch tử nhạc nắm lấy tại chỗ liền đập nát đầu quan quân hầu hôm nay ngươi nhất định phải chết lý trí dĩnh nói chuyện nói trên người tỏa ra nhất cổ t r ư ờ n g không khí tức t r ư thiên sinh tử luân vương thiên kỳ truyền thụ tuyệt học lý trí dĩnh thời khắc này cũng bắt đầu vận chuyển lại phản phất nắm giữ t r ư thiên sinh tử khí tức đang không ngừng tỏ ra hai chỉ động sơn hà toàn bộ hội trường bỗng nhiên sáng ngời chuyển động lý trí dĩnh bỗng nhiên hai tay q u a n trọn sinh tử khí tức tại trong bàn tay của hắn luân p h i ê n lên đây là người là vương tiên kỳ thời khắc này quan quân hầu cảm thấy vương tiên kỳ đến rồi hết cách rồi lý trí d ĩ n h khí tức trên người quá giống vương tiên kỳ rồi lý trí d ĩ n h trên người huyết khí đông nhiên dường như đã nhận được sức mạnh nào tẩm bổ như thế đông nhiên bành trướng lên sau một khắc một cái tảng đá xuất hiện tại lý trí d ĩ n h đỉnh đầu cái kia không phải của ta linh thai sao quan quân hầu trong lòng khiếp sợ là ngươi là ngươi tranh đoạt của ta linh thai lý trí dính không hề trả lời nói đông nhiên quát to một tiếng hắn cùng với cấm chế hợp hai là một khi tất cả người thay đổi biến thành nhân tiên ba ngón khắp thiên hạ chư thiên bảo luân đi đi đi đi đi đi một tay che trời thần chỉ, tay kia chư thiên sinh tử luân lý trí dĩnh quyền lợi bạo mênh ngông quần c u ậ n sức mạnh từ bốn phương tám hướng hướng quan quân hầu đánh tới bàn hoàng sinh linh kiếm cứu ta quan quân hầu hét lớn một tiếng nhưng mà bàn hoàng sinh linh kiếm cũng chưa hề đi ra quan quân hầu khuôn mặt trở nên vô cùng đáng sợ lần thứ nhất hắn xuất hiện hắn chỗ dựa lớn nhất mất hiệu lực không có gì so cái này khiến hắn cảm thấy hoảng sợ bỗng nhiên cho ó kiểu ỏ a viêm l n hiện tại Chu Vi, nhưng là nó lại thật giống như bị sức mạnh nào càn như thế, căn bản là không cách nào đi vào. Tại sao lại như vậy tử? Quan quân ngươi, ngươi ngươi như mạnh g xuất Chu hầu biểu người, người cuộc tại thật trở thế, Tại tử? thay rốt thể thế cho cách Cho Vi, lại đi lại đổi, ai, đại? sức có có sức vào. vậy vĩ là là lộ là làm bị sao sao sẽ dù là mộng thần cơ đều không nên có loại sức mạnh này vốn là ta cũng không muốn vận dụng cũng không phải thế giới này sức mạnh một khi vận dụng kỳ thực cũng mang ý nghĩa ta thời gian rất lâu nỗ lực cổng phí mang ý nghĩa ta thoát con đường khổ cực kiên trì thư g i ả n lý trí dĩnh nói chuyện nói nhưng mà sự tình có biến hóa ta không thể làm gì khác hơn là sớm kết thúc thoát con đường rồi quan quân hầu ngươi vốn là cũng có thể sống nhiều một đoạn thời gian nhưng mà ngươi thật sự làm s u ố i quậy bất quá ngươi cũng là may mắn không cần từ từ được cắt thịt từ từ được suy yếu thế lực mà chết dứt tiếng lý trí dĩnh vẫn chưa động bốn ngón d i ệ t linh thần mà là đánh ra một tay che nửa ngày một tay che nửa ngày liền vượt qua bốn lần lôi k i ế p thiên xả vương cũng không ngăn nổi huống hồ là quan quân hầu phá hoại t hủy diện sức mạnh hạ xuống quan quân hầu vô cùng không cam lòng nhưng mà không cam lòng cũng vô dụng thậm chí hắn không cam lòng còn chưa kỳ bạo dập tắt sức mạnh liền rơi vào trên thân thể hắn đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt lý trí dĩnh đem tạo hóa hồ lô nắm bắt tới tay đông nhiên đối với nắm vào trong hư không một cái dĩ nhiên đem bản hoàng sinh linh kiếm nắm bắt tới tay rồi quan quân h ậ u người dĩ nhiên giết của ta quan quân h ậ u đông nhiên một người phụ nữ hướng lý trí dĩnh đánh tới bản thần nữ muốn giết ngươi tín ngưỡng chi lực hội tụ nữ thần dĩ nhiên san san đến muộn lý trí dĩnh nhìn nữ thần kia một mắt không nói gì nghiệm trướng vừa vặn đem ngươi luyện làm ta chân không đại thủ ấn vương dịch nói chuyện hướng nữ thần kia vào tới một phen tranh đấu Cái g ọ nói nói, bất bất sau một khác ban hoàng sinh linh kiếm tiến vào vương dịch giữa chân mày mà tạo hóa hồ lô được vương dịch rung rung cầm trong tay chung quanh cách giới vào lúc này hủy bỏ lý huynh thực lực của ngươi vương dịch hướng lý trí dĩnh do hỏi n g ư ơ i bỗng nhiên trong lúc đó có hành động như vậy để ta có chút không rõ cùng năm ta phải đi lý trí dinh nói chuyện nói n g ư ơ i có nhân ái dũng khí trí tuệ bản hoàng sinh linh kiếm tất nhiên sẽ bảo vệ n g ư ơ i ít đi quan quân hầu tên địch nhân này có bản hoàng sinh linh kiếm bảo vệ n g ư ơ i ta tin tưởng ngươi có thể thành lập tốt lý tưởng thế giới ngươi phải đi ngươi muốn đi nơi nào vương dịch g i hỏi ta nên làm sao liên hệ ngươi ngươi có thể thông qua tiểu hồ ly này liên hệ ta lý trí dinh trong khi nói chuyện bờ vai của hắn nhiều hơn một cái chân bóng tiểu hồ ly Kỳ không thức trên căn bản không cần ngươi bản lý i ê n hệ ta. l trí dĩnh nói chuyện nói ta đem quan quân hầu đánh chết h ắ n hết thẻ đều là của ngươi rồi ngươi hẳn là không có nguy hiểm gì rồi ngươi đến tiếp sau con đường ta cảm thấy nên làm dễ đi ngươi đi lần này triều đình bên kia làm sao bây giờ vương dịch nói chuyện nói lý huynh đến cùng đã xảy ra chuyện gì dĩ nhiên cho ngươi yếu quên đi tất cả chờ ngươi trở thành dương thần bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này lúc hẳn là có thể biết rồi lý trí dĩnh vô vô vương dịch vai sau đó nhìn hướng cựu hỏa viêm long còn có còn lại các lộ cao thủ các ngươi là chính mình đi vẫn là ta tiễn đưa các ngươi đ o ạ n đường lý trí dính r ứ t tiếng không có bất kỳ trả lời những người này dồn dập thoát thân tựa rời đi làm hiển nhiên lý trí dính vừa vặn một phen cử động đã dọa sợ hắn hiện tại lý trí dính đuổi người bọn hắn làm sao dám ở lại bảo vệ quan quân hầu bản hoàng sinh linh kiếm đều dễ dàng được lý trí dính bổ lấy người như vậy thực lực mạnh bao nhiêu bọn hắn có thể nào không sợ quan quân hầu chết rồi rất nhiều chuyện đã bụi bẩm lắng xuống người chết là không có người để ý chỉ có người sống năng lực chú ý quyền lợi cho nên nên đi người đều đi rồi không muốn ở chỗ này lãng phí sức mạnh vương、dịch. trải qua lý trí dĩnh như thế một lần trợ rút thực lực tăng gọn căn cứ lý trí dĩnh tính toán bây giờ vương dịch so với nguyên yếu mạnh hơn nhiều lắm cứ như vậy lý trí dĩnh cũng có thể yên tâm rời đi một cái đi thần giới đến tiếp sau không gian lý trí dĩnh m u ố n biết mặt sau đến cũng đã xảy ra chuyện gì thậm chí có biến hóa như thế ba ngày về sau một chỗ thiên lôi quần quận trung tâm có một cái xoay tròn hố đen trên đất vương dịch n h ấ t người đi đường đang tại cho lý trí dĩnh tống biệt lý huynh sau khi phi thăng ngươi chả có thể trở về sau vương dịch hướng lý trí dĩnh do hỏi có thể hay không nói một chút trở về nhất định có thể trở về nhưng mà tình huống bên kia ta cũng không biết nếu là vạn phần nguy hiểm ta liền không trở lại miễn cho thiên hạ này được cái kia ta ác đ ổ vật nhìn chằm chằm lý trí dinh hướng vương dịch nói chuyện nói đến đó một bên ta biết chế tắc một ít uy lực mạnh mẽ một lần rết tới dụng cụ nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm nhưng liên hệ ta đòi lấy dứt tiếng lý trí dinh bóng người bay lên trời tại không nghèo lôi đình gành kích bên trong tiến vào cái kia xoay tròn hố đen Trước thăng thả 1043, sau khi phi thăng bi lý trí d ĩ n h cảm giác được tinh thần của mình cùng thân thể đã nhận được cực đại trình độ tăng lên lôi kiếp lý trí d ĩ n h cảm thấy này đường hầm không gian phi thăng mới thật sự là lôi kiếp về phần không gian đ é p tựa hồ cũng đem lý trí d ĩ n h thân thể tiến hành rồi cường hóa cùng d e n đúc cái cảm giác này làm kỳ diệu hắn cũng không biết ứng với phải hình dung như thế nào rồi hoan n ê n đi tới thái cổ thời đại mười hai n g h n tỷ năm qua ngươi là thứ một nghìn bảy t á m chín bốn n ă m sáu i bốn cái phi thăng giả lấy tư cách ngươi dẫn đạo giả ta hy vọng ngươi có thể ở cái này tàn khốc thời đại tiếp tục sinh tồn từ mà thực sự trở thành chúng ta một thành viên một thanh âm tại lý trí dĩnh trong đầu vang lên sau đó lại trở nên hơi ngạc nhiên ồ còn có một cái hoan n g h ê n đi tới thái cổ thời đại mười hai ngàn tỷ năm qua ngươi là thứ một nghìn bảy t á m chín bốn năm sáu năm cái phi thăng giả lấy tư cách ngươi dẫn đạo giả ta hy vọng ngươi có thể ở cái này tàn khốc thời đại tiếp tục sinh tồn từ mà thực sự trở thành chúng ta một thành viên lý trí dĩnh đã trải qua nhảy lên không gian không thích đứng về sau dần dần nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh rồi ồ ồ tiếng hít thở âm chuyển đến lý trí dĩnh bên người một người tuổi còn trẻ phi thăng giả nói chuyện nói nơi này không phải tiên giới sao không phải xưa nay đều không có tiên giới ngắn gọn mà sáng tỏ trả lời làm một vạn nằm đến cái thứ nhất phi thăng giả ngươi có ba cái cơ hội có thể hỏi ta ngươi muốn biết vấn đề vừa vặn ngươi đã dùng hết một cái một cái g ầ y gò láo giả trên trán khắc đầy năm tháng nhăn dấu vết láo giả t ĩ n h t ĩ n h chắp tay đứng ở thê lương mà tàn phá bên trong đất trời hờ hững nhìn xem hai người lý trí dinh cũng đang quan sát hoàn cảnh chung quanh sắc mặt hắn dần dần mà ngưng trọng lên ba vũ tam tiên tam thiên giới theo đạo lý tới nói nơi này hẳn là thứ hai tiên nội dung vợ kịch ở tình huống bình thường hoàn cảnh của nơi này hẳn là làm ưu mị mới đúng nhưng là nơi này cùng trong ấn tượng hoa thơm chim hót nhân gian tiên giới hoàn toàn không có nửa điểm tương tự vào mắt nhìn thấy khắp nơi thương gì, tựa hồ trải qua vô số trận khủng bố đại chiến cùng lúc đó lý trí dĩnh trả cảm giác được nồng nặc áp lực rơi tại trên người mình áp lực này bên trong tựa hồ có nhất cổ vốn là không nên thuộc về thế giới này sức mạnh nghiêm trọng chế ước lý trí dĩnh thực lực vùng cũng làm cho nội tâm của hắn nơi sâu xa tỏa ra sâu đậm căm ghét cùng bãi x í thân giới đến cùng xảy ra cái gì tình huống lý trí dinh trong lòng khởi trưng cầu ý kiến tại sao ta cảm giác bên trong không gian này tựa hồ tồn tại một loại để thân thể của ta phi thường bài xích sức mạnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào thần giới nhắc nhở bất hủ dấu ấn t h ứ c t ỉ n h vô số bất hủ cường giả c â u thông bọn hắn vị diện liên hợp xâm lấn thần giới không gian năng lượng kỳ dị có chứa rất mạnh xâm lược tính cùng tính ăn mòn cho nên thần giới chủ sẽ có cảm giác không khỏe xâm lấn dĩ nhiên là cái dạng này lý trí dinh trong lòng thở dài một tiếng sau đó tiếp lấy do hỏi cái tia đến tiếp sau tầng trời tính thế nào không có đến tiếp sau tầng trời rồi hết thể tầng trời toàn bộ được kích hoạt có một ít trọng trời đã được chiếm lĩnh thần giới cho hồi phục chỉ có thần giới chủ đột phá bất hủ đem bọn hắn lục tà lục tục đổi u ra nơi đây thần giới mới có thể triệt để khôi phục mục tiên thế giới vì hồng hoang phá toái về sau thái cổ thế giới bây giờ thái cổ thế giới được vị diện khác xâm lấn nhân loại r ù a rụt cổ một địa phương ở vào trong nguy hiểm thần giới nhắc nhở trải qua nhiều lần mạnh mẽ làm cho thẳng cùng bảo vệ tính thúc đẩy bản thái cổ thế giới có nội dung vợ kịch cố sự có thể tham khảo cụ thể thỉnh thần cấm chủ yên ổn tự mình quan sát thời điểm này lý trí dĩnh bên người tuổi trẻ phi thăng giả nói chuyện nói cho ta nên biết lão giả trong mắt lóe ra một vệ than thở sắc thái sau đó một loại cô tịch cùng cô đơn vẻ mặt xuất hiện trên mặt hắn thật dài thở dài một hơi lão giả đột nhiên hỏi tại trong ấn tượng của ngươi nhân loại phải hay không vạn vật chiều dài hết thể những sinh vật khác đều là ở vào nhân loại trở xuống đương nhiên này chả có nghi vấn gì không như vậy ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi biết một cái trần tướng nhân loại xưa nay cũng không phải chuỗi thực vật đỉnh cao nhất hoàn toàn khác biệt ở cái này nhiều lần nguyên trong vũ trụ nhân loại vừa vặn là ở vào cấp thấp nhất sinh vật lao giả không mở miệng thì thôi vừa mở miệng thạch phá thiên kinh xưa nay đều không có gì tiên giới tiên giới chỉ là chúng ta dùng để khích lệ các ngươi một cái lời nói dối một cái dùng đến giúp đỡ ngươi nhóm đi ra lao t ủ lời nói dối một cái vì nhân loại có thể tiếp tục kéo dài lời nói dối cái gì lý trí dĩnh người ở bên cạnh tựa hồ rơi vào nổi giận bên trong vẻ mặt của hắn có vẻ hơi điên cuồng bất quá lý trí dĩnh biết kỳ thực tiên giới là có nhưng mà khả năng tại thần giới kéo động thời gian biến thiên trong không có nhân loại hẳn là đại diện cho thần giới tự thân số mệnh sinh mệnh khác phải là kẻ xâm lấn rồi xâm lấn thần giới không gian tồn tại khả năng thần giới kéo động thời gian quá dài cho nên nhân loại nơi này nhưng có thể quên nhân loại hào quang nhưng là muốn khởi hồng hoang truyền thuyết thần thoại lý trí d ĩ n h cảm thấy thần giới thời không hồng hoang nhân loại khả năng không có thực sự trở thành qua nhân vật chính thậm chí khả năng tại thần giới diễn biến trong quá trình nhân loại vừa vẫn yếu t ạ i thay thế được cỡ lớn sinh mệnh bước lên thiên địa thời điểm những chủ thần ngữ kia phá nát thời kỳ bất hủ tồn tại cấu kết ngoại giới động xâm lấn kết quả tại dương thần thế giới luyện thành sức quan sát lệnh lý trí dĩnh ở cái địa phương này nghe được mấy lời thời điểm nhanh có ý nghĩ nghĩ tất cả loại khả năng tại lý trí dĩnh suy tư thời điểm hắn nam tử bên người bỗng nhiên đứng bật dậy đột nhiên bắt được lao g i ả c ổ tức giận nói tại sao đây là tại sao đây coi như là vấn đề thứ ba sao vẻ mặt ông lão vẫn như c ũ vô cùng chấn định tựa như chưa nhìn thấy hắn chặn lại tự mình cái cổ thủ bất quá nghe được câu này cái t h i a thanh niên nam tử như giống như điện giật vung lòng tay ra sau khi phi thăng bị đả kích bình tĩnh để lý trí dĩnh nhìn đều cảm thấy có chút khó tin nhớ lúc đầu làm ta biết được chân tướng của sự tình thời điểm cũng như ngươi bình thường bàng hoàng mê man lao tử thở dài một tiếng nhìn chăm chú vào trẻ tuổi phi t h ă n g giả trong con ngươi hiện lên sâu đậm thương hại cá lớn nuốt cá bé kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là vũ trụ không đổi phát tắc mà nhân loại thực sự quá yếu quá yếu vì để cho nhân loại tộc loại lớn lên chúng ta mới không được đã thiết trí cái này lao t ử thân ở trong đó các ngươi là không cách nào xuất hiện sự thực này không nên lắc đầu đ ú n g nhân loại quần thể thực sự quá v u thiếu yếu hơn mà ít ỏi như ngươi tới tự địa phương những k i u bình dân bách tính nhân loại như vậy phải không được chúng ta chân chính thừa nhận tuy rằng chúng ta đã từng cũng là một thành viên trong đó nhớ rõ ta vừa vặn nói qua với ngươi lấy sao ngươi là thứ 1789, 4564 c á i phi thăng giả đúng rồi bên này còn có một cái 1789, 4565 phi thăng giả a a con số này phải hay không làm khổng lồ nhưng mà không thể không nói cho ngươi biết một sự thật con số này cực kỳ nhỏ bé tiểu nhân cơ hồ có thể quên bất kể là ma thú vẫn là yêu ma hay là những kia trưởng lông vũ là thiên sứ bọn h ắ n bộ tộc từng cái cơ h ộ i đều là dùng trăm ứ c trăm tỷ vì tính toán h ú n g chi không thể không nói là yêu ma cùng thiên sứ từ nhỏ liền so với nhân loại phải cường đại quá nhiều quá nhiều hiện tại ngươi sau khi phi thăng có vui sướng vẫn còn chứ ta phải hay không cảm thấy ta đang nói đùa thật đáng tiếc nói cho ngươi biết đây chính là sự thực tại s a u này trong ba năm ngươi đem hội thu được ngươi muốn bất kỳ trợ giúp nào không nên cảm thấy ngắn thời gian này đã là chúng ta tại trả giá tận đại một cái giá lớn sau mới lấy được tán thành ba năm trong vòng ba năm nếu như ngươi không có cách nào trở thành một hợp lệ cường giả lời nói n g ư ơ i đem sẽ bị vô tình đào thải bọn yêu ma đoán chừng sẽ không chú ý ăn tươi một con người thực sự loại như thế nào là nói như vậy cái kia thật đúng là một cái phi thường tiếp nối sự tình hiện tại ngươi có thể hỏi vấn đề thứ ba rồi trẻ tuổi phi thăng giả tựa hồ còn chưa cân nhắc tốt vấn đề thứ ba một mực trầm mặc mà trước mắt l a o mới tựa hồ cũng không nóng nảy lẳng lặng chờ hắn mở miệng dựa theo lời ngươi nói thế giới này cá lớn nuốt cá bé mà bọn yêu ma tựa hồ lấy nhân loại làm thức ăn nếu là như vậy ngợi nói cho ta chỉ có mấy ngàn vạn số lượng nhân loại vì sao có thể ở trên thế giới này tiếp tục sinh tồn vốn tưởng rằng đây là một đơn giản vấn đề không nghĩ tới một lát đều không có được lão giả phúc đáp ngẩng đầu lên trẻ tuổi phi thăng giả xuất hiện lão tử trên mặt hiện lên một loại kỳ quái biểu lộ lại muốn là hồi ức lại muốn là bội phục lại như là mê mẩn lại một lần nữa thở dài lão giả chăm chú nhìn chăm chú vào trẻ tuổi phi thăng giả nói hy vọng sự xuất hiện của ngươi có thể làm cho nhân loại chúng ta tình cảnh tốt hơn một điểm về phần lời ngươi nói vấn đề thứ ba mỗi cái quần thể đều có một ít nhân vật mạnh mẽ đối với những thứ này muốn lớn tồn tại tới nói hủy diệt một cái ngươi nguyên lai vị trí không gian là kiện chuyện, chuyện dễ dàng mà trong nhân loại không nghi ngờ chút nào cũng có cường giả như vậy ngươi đã sử dụng xong ngươi ba cái cơ hội hiện tại im lặng tại đi hướng võ học thánh điện trên đường không có ta xu hướng nghiêm cấm ngươi mở miệng lạnh lùng nói xong câu đó lão giả nhìn hướng lý trí dĩnh ngươi có những gì muốn còn muốn hỏi không có ngươi trẻ tuổi bởi vì hắn hỏi cho nên ngươi kiếm được tương đương với các ngươi có thể đạt được sáu cái vấn đề trả lời không có lý trí dĩnh nói chuyện nói hay là trình độ nào đó nói ta khả năng có thể so với ngươi hiểu rõ hơn tất cả những thứ này nói thế nào lão giả biểu lộ hiếm thấy được lộ ra mấy phần ngạc n h n đến hôm nay hai người các ngươi phi thăng giả tựa hồ cho ta không ít kinh hỉ bởi vì tại ta phi thăng lên trước khi đến thế giới ta nơi tại một câu chuyện cũ phong phú thế giới lý trí dinh nói chuyện nói bên trong có một ít cố sự thậm chí nói nhân loại là một ít sinh linh nuôi nhốt đồ ăn từ ngươi vừa và nói ta trên căn bản có thể phán đoán ra sinh c h u y ệ n gì mặt khác lý trí dinh cảm thấy hắn cho dù hỏi ông lão này cũng không nhất định biết cái gì hay là hắn căn bản cũng không sẽ nói bởi vì nói rồi không dùng lý trí dinh có thể khẳng định rất nhiều chuyện nhất định sẽ bị c h u y ể n đi người thế giới kia đúng là quá kỳ lạ lao giả nói chuyện nói rất tốt người nếu không có vấn đề vậy cũng câm m i ệ n g đi lao giả r ứ t tiếng hai bên trái phải đ ỗ n g nhiên bắt được lý trí dính cùng cái kia người trẻ tuổi phi thăng giả sau đó nhanh phi hành lên tại tiếng gió gầm rú bên trong lý trí dính cùng cái kia tuổi trẻ phi thăng giả ánh mắt đ ỗ n g nhiên xẹt qua phía dưới nguyên thủy sơn lâm ánh mắt chiếu tới nhìn đến lại là một ít yêu ma mạnh mẽ đang cùng một ít thân thể khổng lồ hồng hoang a n h thu bắt đấu cẳng có một ít t ụ n ă m t ụ ba tụ tập cùng một chỗ trong tay cầm lấy máu rầm rề khối thịt ăn liên tục Trước thanh trên Trí biết rồi cái kêu người trẻ tuổi thăng tự, Thần mặt trên có như vậy một rồi đường, người như giới cái có cái 1044, nhân hành Dĩnh danh phong vân Phong vân Phi phi loại Lý điệp. giả miêu kêu kỵ. kỵ. tả. vô vô vậy sau khi phi thăng phong vân vô kỵ ba tuổi học đ ú c kiếm năm tuổi tập kiếm sáu tuổi đã tạm tài năng trẻ bảy tuổi rời nhà khắp nơi bãi sư học kiếm nhưng còn chân chính danh sư há lại là dễ dàng có thể t h ấ y đến mọi người biết kiếm sư lại là không có một cái có thể dạy hắn một tháng rốt cuộc tám tuổi mấy chục lần phản bội sư môn chán nản hoang dã trải qua nấm và uống máu sinh hoạt lấy tự nhiên vi sư tập chim thu giáng đi tự nghĩ ra thân pháp bộ pháp kiếm pháp diễn ra năm năm rốt cuộc tự núi hoang dã linh bên trong đi ra c h ấ p ba t h ư ớ c thanh phong khiêu chiến thiên hạ võ nhân bách chiến ma bách tính vì thanh niên kiếm khách kiệt xuất một ư ơ i sáu tuổi khiêu chiến một đời võ học t ô n g sư kiếm ma độc cô bại thiên rốt cuộc nếm lần đầu tiên trong đời bại trận một ư ơ i bảy tuổi về bình sinh biết võ học chính là chế diệt ma tâm kinh ở bên trong hang núi xem trúc xanh màng ộ liêu như tùy phong thân pháp bằng này kỹ lần nữa khiêu chiến kiếm ma độc cô bại thiên rốt cuộc kích mà bại chi giang hồ ban g i n h phong thần bước lên giang hồ cao thủ hàng đầu hàng ngũ sau đó năm năm đánh bại thế hệ trước vô số cao thủ cho đến lại không có địch thủ phong vân vô kỵ mịch mịch giang hồ độc nhất người nơi cao phòng tìm kiếm một địch thủ mà không thể được bất đắc dĩ phong vân vô kỵ chính là lấy đã là địch tập tải hưu hô bác chi thuật ba năm thành công được này kỹ thuật vo công lại lên một tầng nữa sau đó ba năm rốt cuộc không lại sử dụng kiếm từng cọn cây n g ọ n cỏ liền có thể vì kiếm sau đó hai năm cuối cùng quên cuộc đời võ học từ đó mới chân tránh bước vào trong điện phủ võ học năm hoặc ba mươi lấy kiếm hội thiên hạ v õ giả không hề có dám nói cải bại ba mươi ba tuổi phá thoái hư không bạch nhật phi thăng phong vân vô kỵ là bản nguyên tạo hóa nhân vật thần giới ấp hủ vị cuối cùng nhân vật chính có thể nói người này từ g i a đời bắt đầu từ giờ khác đó kỳ thực chính là vì đối phó cái kia vô cùng vô tận bất hủ á c linh là nhân loại tranh thủ một khoảng trời trợ giúp thần giới hoàn toàn khôi phục kỳ thực có xâm lấn v i đại tồn tại tại lý trí dĩnh dương thần lịch lúc luyện cái kia trong dòng sông lịch sử càng nhưng đã hủy diệt thần giới tốt đa đặc biệt bồi dưỡng lên nhân vật thiên tài một bên xem lướt qua thần giới liên quan với cuối cùng này tầng trời nội dung vợ kịch đại hợp tập về sau lý trí d ĩ n h biết hắn bây giờ là đã đến trước bình minh h c á m tuy rằng lý trí d ĩ n h phong ấ n giải trừ thực lực hầu như có thể hoàn toàn vung ra đến nhưng là cuối cùng một cái nội dung vợ kịch là chân chính vùng nước sâu rồi thậm chí có thể nói đã chạm đấy rồi nơi này áp lực là lớn nhất bất kỳ không có đạt đến bất hủ tồn tại có ở đây không hủ trước mặt đều là nhỏ bé lý trí d ĩ n h biết cuối cùng nơi này hắn cần yếu chú ý cẩn thận tránh khỏi nguy hiểm phi hành một trận lý trí d ĩ n h liền nhìn thấy đây là một tòa cao tới mấy ngàn trượng dưới đáy diện tích mấy vạn bình phương ngàn mét trọc trời ngọn núi khổng lồ ngọn núi khổng lồ đỉnh chóp là một khối đủ có mấy ngàn mét vương bình điện phía trên có một tòa tinh khiết do đá lớn xây thành cổ lao thánh điện chỉ là cửa lớn liền cao tới hơn tám mươi trượng cột cửa tinh khiết từ một chút thô giáp đá lớn tạo thành từ ngoại bộ nhìn lại toàn bộ cung điện hoàn toàn giống một thể cửa lớn đỉnh chóp là một cái cổ triện chữ võ lý trí dính cùng phong vân vô kỵ đến chỗ này võ học trên địa phủ xuất hiện cung điện hai bên do thanh thạch lắt thành trên quảng trường ngồi đầy người mỗi người chiếm cứ một cái cách tảng đá xanh không gian đều đâu vào đấy những người này trẻ có già có từng cái chính nhắm mắt tự học nếu không phải lão giả nói cho hắn những thứ này đều là ở nơi này gặp phải bình cảnh tại thánh điện khổ tu v õ giả hai người dọc theo xuyên suốt giữa quảng trường đá vụn đường hướng về cửa lớn đi đến tiếng bước chân tựa hồ đánh thức mấy vị đang tại khổ tu v õ giả mở mắt ra kinh ngạc liếc mắt nhìn lão giả lý trí dĩnh phong vân vô kỵ bọn hắn lại rất nhanh nhắm mắt lại chìm vào tự học bên trong chỗ cửa lớn hai vị một đầu đến neo trắng dung mạo lại là ba bốn mươi trên dưới anh vĩ nam tử khoanh chân ngồi ở đại chính giữa cửa nhìn thấy một nhóm hai người hành hương điện đi tới trong đó một cái mở mắt ra trong chớp mắt ấy lý trí d ĩ n h cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ đ ố n g nhiên sáng lời cuối cùng là một đôi như ngôi sao thôi rực rỡ con ngươi nhét đầy hắn toàn bộ cảm quan kiếm nô hai vị này chính là gần đây phi thăng tộc nhân sao nam tử kia mở miệng nói âm thanh bình thản nghe không g i a nửa n điểm cảm tình màu gật gật đầu lão giả mở miệng nói đúng người hầu đại nhân sau này ba năm vo học của hắn liền hoàn toàn giao cho các ngươi phụ trách khẽ gật đầu nam tử kia nói ra rõ ràng hiện tại ngươi có thể đi nghe được câu này lão giả lúc này mới n ở nụ cười vô vô lý trí dính cùng phong vân vô kỳ vai nói ra hiện tại tất cả t i ể u xem các ngươi tự mình được rồi như có vấn đề gì không hiểu các ngươi có thể hỏi hai vị người hầu đại nhân ba năm sau đó nếu là các ngươi vẫn không có cái gì thành tựu như vậy là mất mạng cũng chỉ có thể trách các ngươi tự mình rồi nói đến phần sau lão giả thanh sắc đã là c h u y ể n lệ lý trí dính đám người gật đầu tỏ ra hiểu rõ ông lão kia tựu ly khai rồi thời điểm này lý trí dĩnh cùng phong vân vô kỵ đi tới đi tới hai vị kia người hầu trước mặt họ tên bên trái cho rằng láo giả mở mắt ra mở miệng hướng hai người dò hỏi lý trí dĩnh phong vân vô kỵ hai người hồi đáp tuổi tác ba mươi hai tuổi phong vân vô kỵ hồi đáp ta không biết đây là lý trí dĩnh đáp án xuyên qua vô cùng thế giới lại trải qua thần giới mấy lần cải tạo tuổi tác của h ắ n không thể dựa theo lẽ thường tính toán có ít nhất một điểm có thể khẳng định lý trí dĩnh nói mình là ngàn năm lão quy lời nói người ở chỗ này căn bản sẽ không tin tưởng、33. có thể lấy cái tuổi này phi thăng ngươi là thứ hai mươi ba vị sau đó cái kêu bên trái người hầu lại nhắm hai mắt lại đồng thời ở trong hư không viết xuống ba mươi ba tay trái vỗ một cái cái kêu một hàng chữ liền s u n g thiên bay đi đến cách mặt đất khoảng ba mươi trượng cái kêu trong hư không đột nhiên hiện ra một mặt trong suốt màng mỏng đến mà cái kêu một hàng chữ liền vững vàng xuyên vào tầng kia màng mỏng bên trong tại màng mỏng xuất hiện đồng thời còn có d ầ m dạp chẳng c h ị chữ viết nổi lên sau đó hết thẻ chữ viết kể cả mặt này trong suốt màng mỏng đều biến mất không còn t ă n hơi được rồi đăng ký đã hoàn thành ngươi nghĩ học pháp thuật vẫn là võ học cũng có thể tìm hắn rồi bên trái người hầu nói chuyện nói đem phong vân vô kỵ đá cho một bên khác người sau đó cẩn thận nhìn xem lý trí dĩnh ngươi tại sao không biết mình tội tác lẽ nào ngươi học lâu đã quên ta được một ngọn núi đóng băng qua lý trí dĩnh tán dốc nói tại đóng băng vô tận thuế nguyệt về sau ta chiếm được lực lượng cường đại từ đó làm cho một lần đột phá phi thăng nơi đây nha nguyên lai、like、ngươi là một cái có kỳ ngộ người đối phương gật gật đầu ngươi kỳ ngộ tốt xấu ta không biết nhưng là ta tại trên người, người cảm giác được nhất cổ dâng trào nồng nặc hơi thở sự sống liền cho ngươi mời làm vị xếp hạng mười lăm vị rõ ràng so với phong vân vô kỵ cao hơn lý trí dĩnh vốn cho là mình như thế một phen tán hắn dóc hẳn là làm không tồn tại cảm giác mới đúng lại không nghĩ rằng lao giả này tựa hồ vô cùng coi trọng hắn Trước 1045, Dương Thần Công pháp thuật, trí thân thị trọng Ta trí Ta Dương người được người nhưng Công Các học học chứng cùng học cũng diệu dụ. dĩnh do dĩnh muốn muốn phận minh bên liền này, Săn bán văn. muốn Phong vân Pháp pháp hay phải hỏi, hai hồi vô đáp. kiếm sau, yếu. lấy là Lý là Lý là. võ? về võ. v học võ độ rất chậm hai người rất tiếng cái kia h ư u kiếm thị liền nói nói người bình thường đều sẽ chọn trước tiên học pháp thuật bảo đảm của mình sinh tồn sau đó mới sẽ học cái khác nội dung trước tiên học pháp thuật bảo đảm sinh tồn sau đó mới sẽ học cái khác nội dung đây là một cái đề nghị hay ta còn là học võ phong vân vô kỵ nói chuyện nói ta cũng là lý trí dính hồi đáp pháp thuật lý trí dính biết pháp thuật đối pháp thuật này hắn còn hiểu rất nhiều bất quá sau khi phi thăng võ thuật hắn vẫn đúng là không hiểu không có trải qua hắn há có thể can tâm bởi vậy lý trí dĩnh kiên định lựa chọn võ thuật được rồi hữu kiếm thị vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên các ngươi cùng phía ta bên này đến dứt tiếng hữu kiếm thị đứng lên xoay người hướng về trong đại điện bước đi to lớn trong thánh điện một cái hành lang rất dài nối thẳng đến vô hạn trong bóng tối hành lang hai bên được tường đá ngăn thành vô số tiểu không gian nhiều đến mấy vạn cái gian phòng nhỏ khiến người ta có loại lóa mắt cảm giác từng cái bên trong căn phòng nhỏ ra khí tức cũng như n h ậ t nguyện thiên địa giống như hạo hàn không thể đo lường thánh điện tùy tùng dẫn lý trí dĩnh cùng phong vân vô kỵ đi vào một cái đen như mực g i a phòng bàn tay tiện tay ở trên vách tường nhấn một cái theo một trận ầm ầm ầm tiếng vang sàn nhà chia làm hai khối chậm rãi đi vào hai bên tường trong cơ thể mà dưới sàn nhà lại lộ ra một cái khắc đen tùi thông nói tới người hầu đứng ở miệng đường hầm chỉ vào cái kia dẫn tới không biết tên nơi cầu thang đối lý trí dĩnh cùng phong vân vô kỵ nói đi xuống đi nơi đó cất giấu vô số võ học bí kíp về phần các ngươi có thể không đâm tới cao cấp võ học bí kíp liền xem vận khí của các ngươi rồi cuối cùng tặng ngươi một câu nói nếu muốn thật vì cao thủ chỉ có tự mình sáng tạo thuộc về tự mình võ học thánh điện võ học tuy nhiều nhưng đại thể lại là một ít võ công cơ bản tất cả liền xem vận mệnh của ngươi rồi ngỏ ý cảm ơn về sau hai người theo cầu thang đi xuống đi xuống hành lang chính là một vùng tăm tối đương nhiên đối với lý trí dĩnh cấp bậc này tới nói hắc ám không coi vào đâu con mắt của hắn hãy cùng tự mang máy quét hình như thế làm việc vô cùng thuận tiện phong vân vô kỵ lấy tư cách phi t h ă n g giả đen như vậy ám đối với hắn mà nói h i ệ n nhiên cũng không là đại sự tình gì so sánh khiến người bất ngờ chính là thánh điện võ học liền khắc vào này hai bên lối đi đá thượng hết thể chữ viết đều là rậm chẳng trịt Nhỏ vô cùng, n không không h vô rất tốt lý trí dĩnh làm yêu thích loại này dứt khoát cảm giác có một cái thần giới ở bên người quả nhiên thuận tiện rất nhiều đương nhiên thần giới làm thuận tiện không sai lý trí dĩnh cũng chưa chết bản dựa vào thần giới chính hắn cũng đang học tập ỉ lại chứng cũng không phải một cái rất tốt cách làm bất hủ trên đường ngoại trừ dựa vào thần giới bên ngoài rất nhiều lúc cũng cần dựa vào chính mình đã c h ú n g đoạn thoát con đường lý trí dĩnh ngoại trừ không thể dễ dàng vận dụng kim tiên sức mạnh sợ bị xuất hiện bên ngoài rất nhiều nơi hắn học tập cùng tiếp xúc độ yếu so với thường nhân nhanh nhiều lắm phong vân vô kỵ rất nhanh sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau rồi nhưng mà lý trí dĩnh đi tới độ cũng dần dần mà chậm lại võ học quá mức mê n n g rồi lý trí dĩnh xa vào trong đó t â m trong tràn đầy chấn động đây là một đầu lấy võ nhập đạo cũng có thể truy tìm thoát bất hủ con đường đây là một đầu tâm thoát con đường lý trí dĩnh có thể khẳng định nếu như cái này con đường nghiên cứu được rồi đối với mình tới nói hội có lớn lao tác dụng tại lý trí dĩnh tiến hành toàn trường quét xem thời điểm hắn gặp một cái ở trong này nghiên cứu võ học người người kia cảm giác được lý trí dĩnh nhanh xem lướt qua về sau còn khinh miệt hừ một tiếng đối với cái này lý trí dĩnh cũng không để ý tới người khác khinh bỉ đối lý trí dĩnh đến nói hoàn toàn không coi vào đâu hắn thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng khởi qua lý trí dinh hoàn toàn mê mội tại mênh mông võ học bên trong hắn xuất hiện võ đạo lại vẫn có thể như thế tu luyện vẫn còn có con đường này có thể đi lý trí dinh t ử quyền kích lập nghiệp đối võ đạo nhưng thật ra là phi thường có cảm tình bây giờ nhìn thấy một cái mới võ học con đường hắn liền cảm giác thấy hơi nhiệt huyết sôi trào loại kia lâu không gặp học tập nhiệt tình khiến hắn cảm giác được vô cùng mỹ hảo lý trí dinh sâu đậm xa vào tại võ học bên trong đại dương không ngừng mà học tập không ngừng mà rút lấy mặc dù có rất nhiều võ học cũng không thích hợp hắn hắn cũng sẽ không học nhưng mà loại này giải lại làm cho hắn cảm giác được vô cùng tươi đẹp biết càng nhiều hắn liền đối với võ học con đường có càng thêm rõ ràng nhận thức trong lòng tình sung sướng dưới tình huống lý trí dĩnh mỗi một cái tinh thần ý nghĩ đều càng thuần túy ngày hôm nay lý trí dĩnh quét xong rồi toàn bộ hành lang đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh dừng lại dĩ nhiên xoay người bắt đầu trở về đi tới một địa phương lý trí dĩnh ngừng lại bắt đầu cẩn thận lĩnh hội ý niệm kiếm thể tinh thần ý niệm kiếm thể tầng thứ nhất phân tầng ba theo thứ tự là bỏ kiếm ngự kiếm ngự kiếm thái cổ thời đại mỗi một loại võ công bí quyết tu luyện tới trình độ nhất định đều có kinh t h i ê n địa, khiếp quỷ thần oai bất luận một loại nào võ học đều vượt qua lý trí d ĩ n h đối với võ học nhà nước lý trí d ĩ n h học tập kết thúc về sau chậm nhìn thấy phong vân vô kỵ nơi này có một môn kiếm pháp làm thích hợp ngươi lý trí d ĩ n h nói chuyện nói ngươi có thể tìm hiểu một chút n g h e xong lý trí d ĩ n h lời nói phong vân vô kỵ liền ngừng lại sau một khắc hắn cẩn thận phần mùi quả nhiên là không sai kiếm đạo tuyệt học phong vân vô kỵ nói chuyện nói vô cùng tốt ta cảm thấy l à thích hợp ta chính là cảm giác tu luyện không quá dễ dàng lựa chọn xong công pháp về sau kế tiếp chính là nội công nội công lý trí dĩnh lựa chọn cựu c h u y ể n sinh tử huyền công lý trí dĩnh lựa chọn một cửa này t h ầ n công cũng không phải là bởi vì sau khi phi thăng nhân vật chính phong vân vô kỵ lựa chọn một cửa này tuyệt học mà là lý trí dĩnh xuất hiện môn võ công này dĩ nhiên cùng hắn chư thiên sinh tử l u â n lẫn nhau phối hợp hai người bổ sung sau đó phiêu lưu liền cực đại trình độ thấp xuống thậm chí có thể nói là phiêu lưu hoàn toàn được n ắ m trong tay để lý trí dĩnh tu luyện trở nên vạn phần đung dung thiên ý như thế xem ra đây là ông trời giút ta bất quá có m u ố vừa vặn dự định đem chư thiên sinh tử luân nội dung đưa cho phong vân vô kỵ lý trí dĩnh tạm dừng nguyên bản chuyện cần làm Trước 1046, thời điểm này bên trong quảng trường phong vân vô kỵ kêu gen thanh âm chuyển tới tán công thống khổ nghe được bên ra đồ mà lý trí dinh n g h e xong đều cảm giác thân thể tỏa ra sâu đậm h ằ n ý tuy rằng hắn không có cảm nhận được loại kia nỗi đau như cắt nhưng lại có thể tưởng tượng ra được chỉ có thống khổ đã đến phi thường tình trạng đáng sợ một nhân tài sẽ như thế kêu gen vận chuyển chư thiên sinh tử luân lý trí dinh trên người xuất hiện trường khống chư thiên sinh tử khí tức trường khống sinh tử về sau lại vận chuyển cựu chuyển sinh tử huyền công lên liền biến được dễ dàng rất nhiều một cái chuyện lý trí dinh tuy rằng cảm giác được có chút đau đau nhức nhưng mà không cần chịu được loại kia phế bỏ chính mình võ công thống khổ theo huyền công vận chuyển lý trí dĩnh khí tức trên người đông nhiên trở nên bắt đầu dập dờn trong thân thể từng cái hệ u y t vị tựa hồ được mở ra như thế bắt đầu kịch liệt hô hấp tranh cướp trong không khí linh khí công pháp này bá đạo vào đúng lúc này triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn thoải mái lợi dụng chư thiên sinh tử luân kéo i ể u chuyển sinh tử huyền công mô phòng tán công trùng tu quá trình lý trí dĩnh xuất hiện hắn dễ dàng liền giải quyết xong một cái phiền phức trong thân thể hết thể nội lực bắc minh chân khí tử hà chân khí các loại toàn bộ bắt đầu dập tắt n á phong tạo vân vô kỵ tán công trùng tu lấy đại nghị lực cùng cầu sinh ý chí khổ tu tùy ý chính mình rơi vào sống chết có số trạng thái lý trí d ĩ n h cũng có chút bội phục thật để cho mình tàn phế ở vào sinh tử do mệnh trạng thái này cũng phải cần rất lớn dũng khí thật không sợ chết có dũng khí nhưng mà lý trí dĩnh vẫn kiên trì con đường của chính mình không bước lên hiểm không để cho mình rơi vào hẳn phải chết xấu cảnh bên trong dương thần thế giới rèn luyện sau hắn đã rất rõ ràng nội tâm của mình rồi rất sợ chết người bản tính chính là j u n dễ còn sống tạm bỡ huống h ổ ở người lý trí dĩnh biết tại người nhà ở vào nguy hiểm trạng thái hắn khẳng định cũng sẽ liều mạng nhưng mà lúc bình thường hắn liền là loại kia sẽ không liều mạng người bình thường trên bản chất tu luyện càng nhiều chỉ là nhận thức càng mạnh đối sinh mệnh thái độ rất khó bởi vì thông minh biến hóa mà biến hóa có lẽ có người không phục bất quá một ít thiên tài ai quy cao người tự sát chính là tốt nhất giải thích sợ chết không là đại sự tình gì nhận rõ ràng chính mình liền muốn rất tốt đem chính mình làm tiếp nồng nặc năng lượng nhanh tụ lại lý trí dĩnh c ô ý k h ô n g chế thân thể của mình rút lấy sức mạnh độ nhưng mà hắn không để ý đến như thế sự tình cựu truyền sinh tử huyền công trong lúc đó có thể lẫn nhau cảm ứng cùng cộng hưởng làm phong vân vô kỵ điên cùng vận chuyển thời điểm đang tu luyện lý trí dĩnh độ cũng đi theo tăng nhanh hai cái vòng xoáy khổng lồ dường như thái cực như thế tại toàn bộ tu luyện trên quảng trường xoay tròn theo ạ o t à n lớn h quá rất do xoáy phạm vi mở rộng liền một ít tu vi rất cao võ giả cũng bị đánh thức bởi vì bọn họ xuất hiện bên ngoài cơ thể thiên địa nguyên khí đang bị một cái hố đen y ghi hệt vòng xoáy hút đi bọn hắn dĩ nhiên không cách nào hấp thu đến sức mạnh toàn bộ quảng trường đứng lên người càng ngày càng nhiều vẫn như cũng ngồi chắc không đủ ba ngàn trên quảng trường chúng võ giả kinh ngạc đều ngạc nhiên nhìn xem trong gió lốc hai người nói chuyện tức cảm ứng bọn hắn làm cảm giác được rõ rệt hai tiểu tử này tu v i võ học cũng không cao duy nhất nguyên nhân chỉ có thể là hai người này người mang công pháp có uy lực như thế rồi mặt khác tối để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là hai người kia công pháp dĩ nhiên là giống nhau còn có thể hình thành cộng hưởng giúp trợ giúp bọn hắn tu luyện được càng nhanh cuối cùng liên quan được thánh điện người hầu cửa cũng song song đã bị kinh động từng cái bay lên khỏi mặt đất hướng về gió xoáy trung tâm lao đi người hầu đại nhân thánh điện võ học quá trăm triệu không biết cái này hai tiểu tử tu tập chính là loại nào võ học lại có uy lực lớn như vậy cơ h ộ i là nuốt trôi y hệ hút thiên địa nguyên khí chúng ta chưa từng thấy làm hai vị người hầu chạy tới phong vân vô kỵ bên cạnh một vị cô gái xinh đẹp chỉ vào cái cố này gió xoáy hỏi bên trái người hầu mở mắt một mảnh tròng trắng mắt trong mắt lộ ra nhất cổ mịn mở thanh khí chỉ chốc lát sau hắn thắn nhưng một tiếng nói hai người này tu tập võ học các ngươi tuy rằng trước đây chưa từng thấy bất quá hẳn là đều nghe nói qua cựu chuyển sinh tử huyền công đây cũng là hai người bọn họ người mang võ học danh tự t ạ i một mươi hai nghìn năm trăm sáu mươi b ố số võ học trong thánh địa chính là đoạn vũ học bí lục chỗ khắc địa tin tưởng các ngươi bên trong cần phải có người từng thấy đoạn này bí lục thì ra là như vậy không nghĩ tới cái này hai tiểu tử rõ ràng lựa chọn cái môn này cựu t ử nhất sinh võ học nghe đồn tu tập môn võ học này người đã là một nghìn vạn năm trước trệ rồi có người nói người kia tu tập đã đến cựu truyền sinh t ử huyền công đệ lục truyền cảnh giới lúc đó toàn bộ thái cổ có thể đánh bại hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay đáng tiếc hắn tại tu tập đệ thất truyền thời điểm vẫn là bạo thể mà chết lúc đó tu tập đoạn này bí lục người hay là được x ư ơ n g ủng có thiên thần tư chất võ học kỳ tài không nghĩ tới tu tập đoạn này huyền công cũng rơi vào như thế cái kết cục một vị trường bào nam tử tựa hồ rất có chút kiến văn nghe được phải người hầu lấy minh mắt nhìn thấu người này trên người chịu võ học sau nói ra các ngươi nếu như cũng muốn học này cựu chuyển sinh tử huyền công lời nói có thể đi thứ mười hai nghìn năm trăm sáu mươi tư số võ học thánh địa tại thứ một nghìn tám trăm cấp thang đá nơi các ngươi có thể tìm được đoạn này công pháp tâm pháp đối với cái này võ công ta cũng có một chút hiểu rõ tu tập cựu chuyển sinh tử huyền công bước thứ nhất chính là tàn công tàn công chúng ta tu tập đến nay chỗ hao tổn tâm lực thời gian không thể tính toán làm sao có khả năng vì như vậy một đoạn tâm pháp mà đi tàn công đây này người hầu đại nhân hai người này phải hay không mới nhất phi thăng hai vị người hầu gật gật đầu mọi người nghe vậy lộ ra chẳng trách biểu tình như vậy sau đó liền từng cái rời đi lý trí dính cảm giác được chân khí trong cơ thể đã có ngon lút độ lớn hơn rồi liền ngừng lại dựa theo đệ nhất chuyển tâm pháp này đến đệ nhất chuyển có thể nói đã là đại công táo thành mở mắt ra lý trí d ĩ n h xuất hiện thánh điện hai vị người hầu chính đứng ở trước mặt hắn ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn và phong vân vô kỵ bởi vì võ đạo cộng hưởng bởi vậy lý trí d ĩ n h tu luyện kết thúc phong vân vô kỵ cũng là như thế hai người cơ hồ là đồng thời hoàn thành đệ nhất c h u y ể n công pháp cũng là đồng thời kết thúc tu luyện hai người các ngươi tả kiếm t ù y tùng hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi phải hay không tu luyện cựu c h u y ể n sinh tử huyền công không sai lý trí d ĩ n h hồi đáp phong vân vô kỵ cũng gật gật đầu kiếm thị ngay vậy nhất thời thở dài một hơi nói ra thật đáng tiếc nói cho các ngươi một chuyện do cho các ngươi tu tập võ công quá mức bá đạo lấy về phần các ngươi tu tập đoạn này võ công thời điểm những người khác rất khó lại theo thiên địa ở giữa hấp thu đến thiên địa nguyên khí lời nói như vậy chỉ muốn các ngươi tại tu tập võ học những người khác liền vô pháp chính thường tự học bởi vậy dựa theo thánh điện quy củ cứ việc ngươi tại thánh điện dạo chơi một thời gian vẫn không có ba năm nhưng nhưng lại không thể không làm ngươi rời đi thánh sơn bởi ngươi còn tới thánh điện còn không đủ ba năm vì vậy chúng ta đặc biệt cho phép ngươi tại thánh sơn giao gần biển một nơi tự do tu t ậ p tại ba năm kỷ mãn trước đây ngươi tại phụ cận an toàn đem chịu đến thánh điện bảo vệ rời đi tang o ộ thánh điện nói là đổi người trên thực tế cũng không tính là tại bên trong thánh điện hấp thu sức mạnh đất trời thời điểm bất kể là lý trí dĩnh vẫn là phong vân vô kỵ kỳ thực đều bởi vì nơi này linh khí quá nhiều người tu luyện mà chịu đến một ít cái giày rời khỏi thánh điện phong vân vô kỵ liền theo lý trí dĩnh hướng ra phía ngoài h à n h tẩu nhìn qua hai người bóng lưng hai vị kiếm thị tâm tình cũng không bình tĩnh trái tùy tùng ngươi xem hắn có hay không năng lực tu tập hoàn chỉnh bộ cựu chuyển huyền công các loại thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất về sau phải người hầu đối trái người hầu nói trong tiếng nói mơ hồ mang theo một vẻ lo âu nếu là ta tộc có thể mới thêm một vị tu thành cựu chuyển sinh tử huyền công cao thủ đối với tộc ta hiện nay cảnh khốn khó liền có thể có chỗ rút sườn trái t ù y tung ngửa mặt lên trời t h ở thật dài một tiếng nói ra cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bộ tộc ta địa vị là môi hướng gặp dưới ta cũng hy vọng trong tộc xuất hiện một vị có thể cùng thiên thần những ma thần chống đỡ được cao thủ nhưng là cựu chuyển sinh tử huyền công tại hết t h ể trong võ học là khó khăn nhất tu tập điều kiện tối hả khắp võ học hơn nữa chính như trong đó tu tập này công cựu tử nhất sinh chỉ sợ rất khó thành công a ai nếu là tại hạ một lần thần ma chiến tranh trước đó bộ tộc ta vẫn chưa xuất hiện một vị thần bực cao thủ đến lúc đó cùng thần ma ký kết thỏa thuận chỉ sợ được sửa lại hai vị người hầu giữa hai lông mày toát ra nhất cổ ưu s ầ u lẳng lặng đứng ở trên quảng trường chỉ chốc lát sau mới thở dài một tiếng phẩy tay h á o một cái xoay người lại trở về thánh điện chỗ cửa lớn khoanh chân ngồi xuống lại nói lý trí dĩnh gió hêm dịu vân ra thánh điện về sau lẫn nhau liền bắt đầu bắt đầu giao lưu cựu truyền sinh tử huyền công có thể lẫn nhau cảm ứng chúng ta đồng thời tu luyện độ có thể mau một chút phong vân vô kỵ nói chuyện nói như thế chúng ta năng lực ở nơi này tiếp tục sinh tồn dù sao nơi này đối chúng ta mà nói quá mức xa lạ người nói không sai lý trí dĩnh hồi đáp hai người liền đi một bên tán gẫu rất nhanh liền đến trên vách đá treo leo phong vân vô kỵ nhất thời mặt lộ vẻ khó xử thời điểm này lý trí dĩnh nói chuyện nói chúng ta có thể ngự kiếm bay xuống đi sau đó đến phụ cận tu luyện phong vân vô kỵ gật gật đầu tiếp lấy liền l ặ n g lặng mà nhìn xem lý trí dĩnh một ít thủ pháp chỉ chốc lát sau hắn rõ ràng cảm ứng được lý trí dĩnh ngự kiếm phương thức sau đó liền thấy lý trí dĩnh ngự kiếm phi hành rơi xuống thánh sơn phong vân vô kỵ nguyên chỗ suy t ư chốc lát rất nhanh sẽ đi theo ngự kiếm phi hành bay lên trời dâm dạp đại đ ị a một mảnh tiêu điều cỏ mọc qua thân cây cao hơn trăm t r ư ợ n g mạch dã bên trong hồng hoang manh thu xuyên hành trong đó núi đồi trong mây yêu thú h à n h hành đây chính là tiên giới nếu như dùng càng tốt hơn lời nói để miêu tả lời nói cái kia chính là cái gì đều so với nhân gian lớn cao trưởng tiên giới sao xác thực có tiên giới thật khí thế nhưng mà thẳng người tới chỗ này qua không được thời điểm loại khí thế này liền biến thành sông nghiêm biến thành áp lực đi tới nơi này cũng có mấy tháng rồi lý trí d ĩ n h với cái thế giới này lý giải chính là thần giới cật lực diễn biến chúng sinh vì lý trí d ĩ n h bảo lưu lại một ít đất sở hữu riêng liền là nhân tộc nhưng là nhân tộc tình cảnh vô cùng đáng lo khí thế cũng có thể nói là thần giới tình cảnh rất không ổn mặc kệ yêu thú ma thú vẫn là yêu ma từ nhỏ liền mạnh mẽ hơn nhân loại thời gian càng lâu yêu ma thực lực liền càng mạnh lý trí d ĩ n h hiện tại ngốc nơi này có thể nói là bên ngoài nháy mắt bên trong vạn năm chính là đi qua nháy mắt sắt na vĩnh hằng thời gian này thêm đã đến trình độ kinh khủng hay là thần giới liền là thông qua cao giải toán kéo lại cái kia ngoại giới vĩ đại tồn tại xâm lấn bước chân cuối cùng những ngày tầm trời vũ trụ hồng hoang đến bây giờ đã diễn biến mấy vạn ước năm đến tại trong quá trình này nay trong vũ trụ từ lâu không biết sinh ra bao nhiêu thực lực yêu ma mạnh mẽ thần giới nâng đỡ nhân loại yêu ở đằng kia chút ngoại giới vĩ đại bất hủ tồn tại nâng đỡ khát máu yêu ma bên trong sinh tồn nói nghe thì dễ may là thần giới diễn biến bên trong trong nhân loại da trong lúc vung tay nhấc chân hủy thiên diệt địa liền yêu ma cũng sợ hai vạn phần tồn tại khiến cho bọn yêu ma không thể không nhân hòa tộc ký xuống một ít tước định nhân loại có thể đảm bảo có một ít thứ nguyên ở trong đó phồn diễn sinh sống liền thái cổ nhân tộc không thể tham gia trong đó càng không thể truyền thụ cho bọn hắn cao cấp võ học đồng dạng bọn yêu ma cũng không được tùy ý có tiến vào những tia thứ nguyên bất quá làm làm điều kiện trao đổi bọn yêu ma có thể có ở đây không hủy diệt toàn bộ thứ nguyên dưới tình huống lấy thực một số người tộc như vậy x ỉ nhục thỏa thuận có thể thấy được thần giới tình cảnh là bậc nào không ổn lý trí dĩnh cũng biết trên người mình trách nhiệm là bậc nào trọng đại c bất quá chuyến này ta là đại biểu thánh điện thông báo các ngươi hôm nay ba năm đã đầy các ngươi sẽ không được sẽ ở thánh sơn trong phạm vi chăm rắm xuất hiện do kim mà khởi đầu các ngươi sống chết tự chịu lý trí dính cùng phong vân vô kỵ ngay xong không nói gì xoay người liền xuống núi rồi thánh điện không thể dựa vào rồi lưu lại nữa chỉ là tăng thêm trò cười mạ thôi Trong rừng bởi vì chúng ta hiện tại có thể đối phó phổ thông tiểu manh thú nhưng mà đối với khá lớn tiểu khả năng không có bất kỳ biện pháp nào lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời mở miệng hồi đáp ba năm kỳ thực quá ngắn ngủi chúng ta tựu như cùng ba tuổi tiểu hài tử như thế tại thiên điệu này sinh tồn vốn là vô cùng gian nan tòa thánh điện này nếu có thể cho ba mươi năm lời nói phi thăng giả tình cảnh còn có thể khá một chút lý trí dĩnh nói như vậy phong vân vô kỵ có phần không quá tin tưởng thông qua ba năm nay tu luyện hắn cảm giác mình rất cường đại rồi hai người không ngừng mà phi hành hôm nay trợ thấy một chỗ ánh lửa có hỏa địa phương đã có người phong vân vô kỵ nói chuyện nói cùng đi nhìn xem được lý trí dĩnh gật gật đầu hai người phi hành thời điểm vừa vặn gặp phải một con chim lớn phong vân vô kỵ ra tay thăm dò kết quả chim lớn không hề tổn hại chim lớn được phong vân vô kỵ đã kích thích nhất thời bạo dẫn lên bắt đầu hại người một hiệp phong vân vô kỵ liền bị thương bay ngược lý trí dĩnh mặt sắc mặt n g ư n g trọng đang chuẩn bị bạo tiên nhân kia pháp lực thời điểm đ ố n g nhiên cảm giác được khí thế mạnh mẽ từ hư không dâng lên súc vật chả không thối lui trong hư không một thanh âm chuyển tới chim lớn gáy một tiếng tựa hồ không muốn để ý tới cái kia trong hư không thanh âm không biết phân biệt đ ộ vật người kia tựa như nổi cơn thịnh nộ nhất cổ lưỡi đao y hệ thạo đại cương phong từ giữa không trung bay qua giống như là các đậu phụ dễ dàng đem cái kia mình đồng ra sắt yêu cầm một lấy miệng là giới chia ra làm hai đầy trời màu đen trong cơn mưa máu yêu cầm thi thể phân hai nửa rơi xuống hôm nay gặp mặt cũng là có duyên cũng được bọn ngươi cùng ta đều là nhất tộc ta liền cứu hai người các ngươi tính mạng âm thanh nói ra từ nơi sâu xa nhất cổ cường tuyệt sức hút đem lý trí dĩnh cùng bị đánh bay phong vân vô kỵ thu lấy lên ở trong hư không xẹt qua vòng tròn đường cong đi tới đỉnh núi l ử a trại trước mặt l ử a trại phía trước một vị thân mang đen nhánh trong suốt trường bảo người đàn ông trung niên chính k h o a n chân ngồi ở phía trên tại trước người hắn thang một đống lửa trên đống lửa chính nướng một khối khổ thịt tại bên cạnh trung nhiên nam tử kia đầy mặt tang thương v ẻ t r o n g râu tất cả đều là hắc bên trong mang trắng chỉ có một đôi mắt trong đêm đen sáng tinh như trâu hông của hán thượng có một thanh tạo hình cổ điện trường đao treo ở bên trên trong vỏ đao mơ hồ lộ ra nhất cổ nồng nặc hung khí nam tử một tay cầm cái kia tháo chạy thịt nướng đ ồ n g gỗ một cái tay khác dối ra thư với đến đến bị thương phong vân vô kỵ đỉnh đầu trong bàn tay thả ra rất nhiều mờ mịt mù mờ khí cái kia màu trắng mây khói tựa có sinh mạng giống như hết t h ầ đi vào phong vân vô kỵ đỉnh đầu chỉ trong chốc lát liền nghe một trận thanh thúy xương cốt tiếp hợp âm than nhất cổ sức mạnh hùng hậu ở trong người vận chuyển đôn đốc toàn thân huyết dịch nhanh vận chuyển đa tạ tiền bối ân cứu mạng phong vân vô kỵ hồi khí trở lại về sau liền bận bịu lên tiếng nói cảm ơn lý trí dinh cũng tựa hồ vừa vặn tỉnh lộ lại như thế đối người kia ngỏ ý cảm ơn Hướng lý trí dĩnh gật gật đầu người kia nhìn về phía phong vân vô kỵ các ngươi đều là mới phi thăng a yêu ma ăn thì người người ăn yêu ma đạo lý này hai người các ngươi bên trong cũng có một người đã minh m ạ c h các ngươi hành tẩu cái này thế đạo liền sẽ không như thế khổ cực bất quá hắn hiểu được không được ngươi cũng phải hiểu dâm dạp đại địa ngoại trừ cái kia thực vật ở ngoài hết thể hành tẩu đồ vật đều mạnh hơn nhân loại nếu như ngươi là không nghĩ ra về sau rồi cùng một ít cấp thấp yêu thú bình thường đi ăn cây kia thượng quả dại đi ă n đi lý trí dĩnh hướng phong vân vô kỵ nói chuyện nói vô kỵ huỵ đệ tên ngươi nếu gọi vô kỵ Vậy sẽ phải h k ô người gì ngoại g kiếm kỵ, n trừ kia h thể ô n ăn g c á n g u y nhìn lý trí dĩnh một mắt người trước khi phi thăng thế giới tựa hồ so sánh đặc sắc người nói cho ta một chút người đối với này thái cổ hồng hoang vũ trụ cảm thấy ra sao đợi tùng lâm phát tắc yếu ớt cường thực kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn lý trí dĩnh nói chuyện nói yếu ớt chính là cho cường già ăn cùng n ô dịch không ăn không t h í c h r ứ n g liền không có cách nào sinh tồn ta bỗng nhiên đối với người phi thăng thế giới càng cảm thấy hứng thú hơn người kia đối lý trí dĩnh gật gật đầu sau đó nhìn c h ẳ m c h ẳ m phong vân vô kỵ xem ngươi là ăn hay là không ăn phong vân vô kỵ do dự một hồi tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì cầm qua yêu thú thịt cũng bắt đầu ăn thấy cảnh này cái kia người nhất thời nợ nụ cười các ngươi công lực quá mức thấp kém rồi chỉ là một cái bình thường d ự điệu các ngươi liền đã không đối phó được như muốn mạng sống ta liền cho các ngươi chỉ điểm một con đường sáng tiền bối mời nói lý trí dĩnh nói c h u y ệ n nói đa tạ tiền bối chỉ điểm phong vân vô kỵ trả lời như vậy tiền bối hừ ta phi thăng ở tám mươi vạn năm trước ngươi kêu ta một tiếng tiền bối cũng không sai hai tiểu t ử ngốc nghe rõ tuy rằng các ngươi trong đó một cái hơi chút thông minh một chút ý nghĩ cũng rất tốt biết cái này thế đạo tàn khốc nhưng mà ta phía dưới chỗ nói cùng tính mạng của các ngươi tiếp tiếp tương quan quan hệ đến tiền đồ của các ngươi cùng tương lai lý trí d ĩ n h mặc dù có chút không nói gì có phần nằm trúng đạn cảm giác nhưng mà vẫn là lộ ra phi thường vẻ mặt nghiêm túc đến chuẩn bị cẩn thận n g h e giảng này thái cổ thời đại thiên điệu hạ hàn trưởng không biết hắn mấy triệu dặm g i n g không biết hắn mấy triệu dặm núi đồi non sông yêu cầm tẩu thú càng là vô số kệ trong thiên địa này yêu thú nhiều mà ít người cùng hắn nói thiên hạ này là nhân loại không bằng nói là yêu ma vài chục tỷ năm qua như phi nhân loại bên trong cũng xuất một chút nhân vật kinh thiên động địa nhân loại khả năng bây giờ còn toàn bộ bị trở thành yêu ma lương thực những n à y kinh thiên động địa tàn sát qua thần giết qua ma cừng giả không biết tiêu hao bao nhiêu thời gian lúc này mới tại đây thái cổ thế giới bên trong khai thác xuất một mảnh quảng đại khu vực làm cho nhân loại cư trú tại trong khu vực này hết thẻ yêu ma mạnh mẽ toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn chỉ còn lại một cái nhỏ yêu, yêu cầm yêu thú Các người mới m phải vừa đụng phải chính là ộ tư trong tẩu thú biết trăm không hắn ngàn số đó. Yêu ma tẩu thú không biết hắn mấy ma vài trăm ước, vẹn, vẹn là phương tâm y Thiên Đường là thiên sứ nhất tộc, liền đạt hơn liền Đường là sứ số lượng chưa bao giờ hội giảm bớt. Ta nhân tộc bất Ta tộc nhân quá chỉ là g ầ nặng ước, hơn nữa còn cũng không phải bến chắc như、thép. Người tư còn cũng chắc hơn không phải thép. nữa bến n tâm quá nặng, cũng khó khăn phục người tại nhân loại tranh thủ khối khu vực này bên trong phân biệt do tứ phương thống trị băng điện một phương này tất cả đều là nữ tử điện chủ xưng là băng nữ phía dưới là thành cô vo công đều đạt khó lường cảnh giới nay băng điện ở vào mấy vạn trượng núi băng trì núi chu vi mấy vạn dặm bên trong toàn bộ đều là nhấp nô liên tục chọc trời núi băng rất khó tìm đến một phương khác chính là đao vực đao vực có ba vị trí tôn đao thánh đao đế đao hoàng bất kỳ một vị cũng có thể cùng hàng đầu yêu ma tướng so với tồn tồn tại đao vực chỉ tiếp thụ tu tập đao đạo võ giả ma vực một phương này nhân tu tập tất cả đều là ma công hành vi quái đản lòng dạ độc ác, nhân tộc vốn đã ít người ngoại trừ được yêu ma giết chết chính là được này ma vực người giết chết người người đều ghét này ma vực làm sao bọn hắn cũng là tộc ta tộc nhân tuy rằng tu tập chính là yêu ma võ công nhưng dù sao vẫn là đồng loại nhân tộc vốn đã ít lại cấm không được lớn tàn sát này ma vực có ba đại ma tôn võ công đều là hàng đầu hàng ngũ tuyết vực nơi đây vị trí phương bắc cực độ giá lạnh cho dù yêu thú cũng không dám đi tới càng hiện lên luận nhân loại cái này tuyết vực lại là không người cư trú bất quá thường có tu tập thơm hà nội lực võ giả đi tới tuyết vực những người này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ tại tuyết vực càng là truyền thuyết có mấy chục tỷ năm trước chúng thần đại chiến thời kỳ cường giả tuyệt thế chiến đế ngủ say trong đó hắn tùy tùng chiến tộc nghe đồn vẫn như cũ đi lại ở thế bất quá lại ít có người tự xưng là chiến tộc ngoại trừ này bốn phe thế lực còn sót lại chính là cái kia chút tự do tàn tu không muốn trở về bất kỳ bên nào thế lực võ giả những võ giả này bên trong khá có một ít cao minh người nghe đồn đao vực ba c h í tôn liền từng ca Bê được một vị cao thủ hàng đầu đem hết toàn lực cũng không cách nào lưu lại đối phương người kia tự hào phá nguyệt về phần người tự do bên trong có cái nào cao thủ đây cũng là rất khó biết bất quá đã xác nhận có ít nhất sáu vị cao thủ hàng đầu ta từng nghe thấy bộ tộc ta có cao thủ có thể cùng thần ma lẫn nhau sánh vai thậm chí khiến cho thần ma cùng loài người ký kết một ít thỏa thuận n à y biết mấy vị này trí tôn là cái nào mấy vị phong vân vô kỵ đột nhiên hỏi tiền bối có thể hay không nói cho ta một chút trung niên nam tử kia tựa hồ vẫn chưa ngờ tới có câu hỏi này sau một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn trời gió xoay tròn đám mây sâu xa nói bắc hải hiên viên c h â u tây mã thương lô uyên chín nghi có bất sản thương không tàng minh bực nếu như thực lực của các ngươi rất mạnh mẽ lời nói ngươi sẽ biết nói xong trung niên nam tử này đột nhiên bay lên trời như chim lớn giống như chìm vào bóng đêm đen tủi bên trong lý h u y n ngươi thấy thế nào phong vân vô kỵ quay đầu hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nhân loại chúng ta số lượng tại đây thái cổ bên trong lại vẫn không đột phá một trăm triệu bọn hắn hội đoàn kết lại sao sẽ lý trí dĩnh nói chuyện nói bất quá bây giờ chúng ta phải đi không có này mạnh mẽ người khí tức áp chế ta có thể khẳng định nơi này huyết nhục có thể sẽ để trong này trở thành đông đảo yêu thú tranh cướp thức ăn chém giết nơi phong vân vô kỵ nghe vậy biến sắc sau đó gật đầu lia lịa dựa theo thực lực của bọn họ một cái manh thu đều chịu không được nếu như manh thu hơn nhiều cái kia là vô cùng nguy hiểm hiện tại bọn hắn vẫn là quá yếu rồi ở nơi này tiếp tục chờ đợi nhất định là nguy hiểm c h ố n g chết phong vân vô kỵ xoay người rời đi lý trí dĩnh nhưng là lại ăn như hùn như sói vài ngụm này mới rời đi nơi này lệnh hắn cảm thấy có phần không rõ bất quá lý trí dĩnh mặt ngoài h ạ n hồ nhưng trong lòng phi thường tỉnh táo ý nghĩ tư duy cũng đang không ngừng vận chuyển xem ra năm đó chủ thần phán át những bất hủ đó tồn tại không phải là bị ép phản kháng đơn giản như vậy rời đi đỉnh núi thời điểm lý trí dĩnh trong lòng lập lọe cái ý niệm này bọn hắn mưu đồ chính là vô hạn bản thân mà không phải cái gọi là phản kháng áp bức t r ư ớ c 1049, xảo nộ tựa trang không phải trang thiên lý nhãn như hỏa trải qua văn đạo tu luyện lý trí dĩnh luyện thành phẩm chất lệnh hắn tại mọi thời khắc ở vào trí tuệ vững vàng trong trạng thái một khi có tình huống hắn liền sẽ thâm nhập suy tư lý trí dĩnh quản lý thiên hạ thời điểm mỗi một lần thiên hạ k ỳ biến giai tầng thống trị trên căn bản đều là quý tộc từ tay trái đến tay phải xưa nay cũng không phải bách tính vươn mình làm chủ nhân dù cho có cá biệt thấp kém ra đời người làm tới hoàng đế nhưng mà hoàng đế cũng là quý tộc người đại lý mà thôi cũng không có nghĩa bách tính xoay người bởi vậy lý trí dĩnh rõ ràng vô hạn năm đó hay là làm áp bức rất nhiều tiến vào luân hồi giả bởi vì áp bức mà dẫn đến có người phản kháng nhưng mà phá nát hạo kiếp tuyệt đối không phải những người phản kháng kia nhóm có thể đoán trước đến trong lúc này chen lẫn mưu đồ càng không phải là những người phản kháng kia nhóm kế hoạch sự phản kháng của bọn họ ý nghĩ khả năng bị người thả lớn sau đó đã thành bia đỡ đạn một bên lật xem sau khi phi thăng một bên cùng phong vân vô kỵ trao đổi nhưng trong lòng đối không gian này đáng sợ tình thế tiến hành càng thâm nhập hơn suy tư suy tư sau đó lý trí dĩnh liền dằn xuống đáy lỏng tất cả chỉ chờ đến tiếp sau thâm nhập hiểu rõ tại thánh điện nhìn võ học rất nhiều lý trí d ĩ n h với cái thế giới này võ đạo tự nhiên có ý kiến của mình bởi vậy lý trí d ĩ n h cùng phong vân vô kỵ trao đổi thời điểm phong vân vô kỵ vô hình vẽ đã bị lý trí d ĩ n h phong phú tri thức mặt chết phục đương nhiên đối với lý trí d ĩ n h tới nói tăng lên người khác đối với mình cũng mới có lợi ôn cố mà tri tân học cái cũ để biết cái mới tại cho người khác giảng giải thời điểm nội tâm của mình bên trong cũng kinh thường sẽ có linh mộ mới thường thường sẽ vì t ó é đi ra ngoài điểm nhấp nháy mà tự hào trong lòng một mảnh vui mừng một đường hành cầu từ bắt đầu mới mẻ dần dần mà biến thành khô khan toàn bộ sơn xuyên hà lưu ngoại trừ yêu thú hầu như không có gặp đến bất kỳ người bất kể là lý trí dinh vẫn là phong vân vô kỵ tuy rằng bọn hắn hiểu được trao đổi nhưng vẫn là có loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác cái cảm giác này cũng không tươi đẹp lý trí dinh thậm chí cảm giác tinh thần của mình ý nghĩ đều âm u mấy phần hắn từng muốn tại lôi điện thời điểm độ lôi k i ế p rèn luyện một cái tinh thần nhưng mà ý nghĩ vừa ra tới liền xuất hiện vô cùng vô tận thiên ma hư ảnh lập tức rụt trở về nay được chiếm lĩnh không gian quá mức kỳ lạ hắn vẫn không có triệt để thích ứng tù tiện xuất hiếu dễ dễ d hôm nay chân trời đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng gầm lên triệu vô cực giao ra huyền minh quấn lê n quấn ta tha cho ngươi một cái mạng bằng không đừng trách ta vô tình một người tuổi còn trẻ thanh âm vừa kinh vừa sợ nói ứ vô tả ngươi này át mà cho dù ta chết cũng sẽ không đem huyền minh quấn giao cho ngươi vừa nghe đến cái thanh âm này lý trí d ĩ n h liền phóng tầm mắt nhìn tới sau đó chỉ thấy giữa bầu trời hai bôi kinh hồng một trước một sau phi hành người người sau thân hình như ư n g một bộ rộng lớn áo bảo tím theo sát không nghỉ người trước một xinh đẹp tuấn thanh niên tay cầm một thanh lưu quang trường kiếm hai người một trước một sau trên không trung bay nhanh tú vô tả sư tôn ta coi ngươi vì c h i kỷ đ ê m này ngẫu nhiên đạt được huyền minh quyết ban cho ngươi xem không nghĩ tới ngươi đột hạ độc thủ không chỉ đoạt đi huyền minh quyền hạ càng lại ám ra tay hại sư tôn ta bây giờ càng thêm này huyền minh quyền thượng truy ta bảy ngày bảy đêm cỡ này nợ máu ta c h ị u vô cực không báo t h ù này thể không làm người bị đuổi g i ế t thanh niên lúc nói chuyện ánh mắt lại là nhìn về phía lý trí dĩnh cùng phong vân vô kỵ hai người tùy ý hành tẩu quần áo cũng không phải đ ổ i màu ngụy trang quá dễ dàng bị chú ý đã đến hai vị huynh đ à có thể hay không giút ta một tay triệu vô cực nói chuyện nói chỉ muốn các ngươi đã cứu ta tất có báo đáp lớn hai tên tiểu tử không nên quản nhiều chuyện vô bổ này triệu vô cực mệnh ta h ẳ n trì thiên ma chắc chắn phải có được cái kêu vô tả cũng đùa bỡn điểm tâm cơ âm thầm điểm ra tự mình tên tuổi ám chỉ đối phương không nên ra tay lý trí dính cùng phong vân vô kỵ nhìn nhau mỗi người có suy nghĩ lý trí dính biết đây cũng là thần giới tại vung công hiệu thúc đẩy nội dung vợ kịch triển khai phong vân vô kỵ làm một cái vừa vặn phi thăng không bao lâu người vào giờ phút này ý nghĩ trong lòng phi thường kỳ quái hắn bất quá tu luyện cựu truyền sinh tử huyền công không bao lâu tuy rằng thực lực tăng lên độ cũng không tệ lắm mà ở này thái cổ bên trong liền phổ thông manh t h u cũng không là đối thủ hôm nay lại bị người cầu cứu rồi nay phải làm sao đâu này đương nhiên thời khắc này phong vân vô kỵ nhưng cũng không hoảng hốt hắn biết rõ hắn một khi hốt hoảng như vậy trước mắt không đơn thuần cái này triệu vô cực hội bị giết chết hắn cái này đi ngang qua người khả năng cũng sẽ chết loại này giết người đ o ạ t bảo tồn tại làm việc hỉ nộ vô t h ư ờ n g vạn phân hữu ác nhất cử nhất động nhưng là rất khó nói bởi vậy phong vân vô kỵ rất bình tĩnh so với phong vân vô kỵ chấn định lý trí dĩnh kỳ thực xem như là bình tĩnh vung lòng một người nhìn lên bầu trời bên trong hai bóng người hắn lười biếng cười ha ha triệu vô cực hướng lý trí dĩnh bên này đi tới bước chân phủ phiếm h i ệ n nhiên là chân khí huyết khí nghiêm trọng hao hụt dấu hiệu bất quá lý trí dĩnh lại phát hiện nếu như cho hắn chỉ hoãn một hơi lời nói hắn rất nhanh có thể lại lao nhanh một đoạn đường đông nhiên phong vân vô kỵ liều chỉ như kiếm tâm niệm động giữa chợt nghe một tiếng réo rắt sang thanh âm sau đó một vệ hàn quang xẹt qua trời cao cái kia hàn quang lại là một thanh dài ba thước đao đao đao thân đao tràn ra từng tia ý lạnh mặt đao trong suốt như gương phong vân vô kỵ lấy kiếm ý điều khiển đao linh hoạt trên không trung đi vòng vài tuần lại cắm về u vô tà trong vỏ đao sau đó một lời không chỉ là cặp mắt sáng tinh trừng lên u vô tà cái kêu u vô tà vẻ mặt biến đổi có phần do dự hắn xuất hiện phong vân vô kỵ là cao thủ nhưng mà nội tâm tham nghiệm lại làm cho hắn lại đang suy tư muốn thu được càng nhiều hơn chỗ tốt thời điểm này nhất cổ khí thế đ ỗ n g nhiên từ lý trí dĩnh trên người xuất hiện l u ồ n khí thế này vừa xuất hiện bất kể là u vô tà vẫn là triệu vô cực t h ậ đa tạ đao vực cao thủ cùng tiền bối ân cứu mạng triệu vô cực thở phào nhẹ nhõm tiến lên chắp tay nói không biết vị tiền bối này là khu vực nào cao thủ tại hạ triệu vô cực không cần đa tạ lý trí dính nói chuyện nói kỳ thực ta cùng bên người vị bằng hữu này đều là vừa v ặ n phi thăng lên người tới trước kia như vậy một phen thủ đoạn chỉ là chúng ta giả vờ mà thôi chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian thoát thân đi không phải vậy các loại người kia kịp phản ứng chỉ sợ cục ứng đối đã không kịp i a m ba câu trong lúc đó lý trí d ĩ n h đem tình huống nói ra triệu vô cực trên mặt biểu lộ đầu tiên là m ở mịt tiếp theo là khiếp sợ sau đó tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì hắn đ ỗ n g nhiên lôi kéo lý trí d ĩ n h cùng phong vân vô kỵ liền bay lên trời biến mất ở chỗ cũ thật là lớn vung hố hàng a phi hành thuật trong lý trí dính âm thầm cười cười Ú vô tả có thể sẽ không trở về phong vân vô kỵ vừa vặn một n g ó n kia là tùy tiện hù d o a người nhưng mà lý trí d ĩ n h thật khí thế nhưng là chân thật cái kia c h e trời thần chỉ yếu bạo phát khí tượng tuyệt đối đùa dỡn tại đối phương động thủ trong tích tắc lý trí d ĩ n h liền sẽ triển khai ra giết người mà bên trong d ó c vào sẽ là kim tiên cấp sức mạnh tuy nhiên tại này vùng nước sâu tiên nhân pháp lực bị đẻ nén l ế n rồi lý trí d ĩ n h c h e trời thần chỉ ở yếu mất giá rất nhiều nhưng là dùng để đối phó võ giả t ầ m thường cái kia đã là đủ rồi nguyên phong vân vô kỵ sau khi rời đi cái kia ứ vô tả liền nhận ra được không đúng trở về lại đây một phen phá hoại lần này hắn cũng không có trở về lý trí dĩnh thật khí thế quá mức kinh người hắn căn bản liền không dám mạo hiểm liên quan đến tính mạng làm nhiều việc các người xưa nay cẩn thận bởi vì không cẩn thận người xấu thường thường đều bị người mở rộng chính nghĩa rồi trưng một nghìn không trăm năm mươi trao đổi lý giải tú vô tả có hay không trở về lý trí dĩnh đoàn người cũng không biết cũng không cần biết bởi vì bọn họ chạy trốn một đoạn đường về sau cựu chầm chậm ẩn núp rời đi nơi này rồi săn b á n văn buổi tối bọn hắn lựa chọn một hang núi tiến hành đóng quân giã ngoại triệu、Hinh. xin hỏi ngươi có thể đối phó được nơi này yêu thú sao phong vân vô kỵ hỏi hẳn không có vấn đề ta phi thăng ở hai mươi vạn năm trước cùng theo sư phụ thiên vân tà kiếm cũng có thời gian rất lâu rồi đối phó những n à y yêu thú chả là không có vấn đề bất quá ra nhân loại ở những n à y lĩnh vực bên ngoài những kia yêu ma cũng không phải ta có thể ứng phó có được triệu vô cực tại đỉnh núi dùng bội kiếm trừ khỏi một mảnh đất trống sau đó nhặt chút cánh khô tay phải bắn ra đầu ngón tay hiện ra một điểm ngọn lửa phong vân vô kỵ nhìn thấy điểm ấy ngọn lửa liền biết người trước mắt này chính là tu luyện cực dương nội lực hơn nữa đã có nhất định hòa hậu triệu vô cực được này nửa ngày t h ở dốc đã khôi phục quá nửa công lực bây giờ khắp nơi không người ba người trao đổi họ tên sau đó liền vây quanh lửa này đóng bắt chuyện lên lý huynh ta cảm giác ngươi là một cái phi thường tỉnh táo người không giống như là vừa vặn phi thăng người triệu vô cực hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói thật khó mà tin nổi phi thăng bên trong người vẫn còn có ngươi lánh tính như vậy năm đó ta phi thăng thời điểm biết tình huống của nơi này trong lòng đau khổ không hiểu bởi vì ta chỗ ở một thế giới phi thường chú trọng tinh thần tu luyện lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ta tu luyện chính là kinh sợ không biến tâm thái cho nên gặp phải chuyện thời điểm một cách tự nhiên sẽ rất lạnh tĩnh tu luyện tinh thần sao chẳng trách cái kêu vô t à hội cảm giác được sợ sệt ngươi khí thế trên người đúng là thật là đáng sợ đây này lý trí dĩnh vừa nói như thế triệu vô cực liền bỗng nhiên tỉnh ngộ ta suýt chút nữa tưởng rằng cái gì cao thủ mạnh mẽ xuất hiện bất quá lý trí dĩnh thật giống ở bề ngoài đơn giản như vậy sao phong vân vô kỵ nhìn qua triệu vô cực nhẹ nhõm tự thái cảm giác trong lòng lại có chút không giống tại lý trí dĩnh tán khí thế loại này thời điểm hắn nhưng là cảm giác được vô cùng nguy hiểm võ giả trực giác khiến hắn cho rằng khí thế kia hẳn không phải là giả mạo cho dù là lý trí dĩnh chuyên môn tu luyện tinh thần bí thuật nhưng là tinh thần đó cũng là có thể giết người điểm này tu luyện ý niệm kiếm thể hắn vô cùng rõ ràng khỏi cần phải nói liền nói tại lý trí dĩnh cái kia áp lực kinh khủng một cái một người thực lực có thể vung mấy tầng đều rất khó nói đương nhiên trước mắt không phải truy cứu chuyện này thời điểm phong vân vô kỵ với cái thế giới này là cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vậy hắn liền mở miệng hỏi thăm triệu minh tại hạ là gần đây phi thăng có thật nhiều chuyện không rõ không biết triệu hình có thể không thay giải đáp ngươi hỏi đi tại hạ nhất định biết gì nói đấy ta xem cái t i u ú vô tả tựa hồ vì ngươi chỗ ô n ấp huyền minh quyết mà đến theo tại hạ biết tòa thánh điện này võ học hải tàng quá trăm triệu trong đó không hẳn không có mạnh hơn huyền minh quyết không biết các ngươi vì sao không đi thánh điện tìm võ học lại vì một cái huyền minh quấn ra tay đánh nhau triệu vô cực trong mắt lóe ra một vện kỳ quái ánh sáng ngươi là thật không biết hay là giả không biết nhìn thấy phong vân vô kỵ gật gật đầu nói tiếp xem ra ngươi phi thăng thắng này vẫn là quá ngắn bằng không thể không biết Cái kia p hơn í a trên ngọn thánh ngọn s t h á nữa h học, thánh khá hạ khác. không chiếm Hơn điện điều đều đời được mỗi người tiến vào thánh sơn điều kiện luận sơn từng chiếm được 5 lần. n võ vào tạm bất Một là chính như lời ngươi nói thánh điện võ học quá trăm triệu trong này lựa chọn liền muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực hơn nữa không thể không nói là thánh điện võ học phần lớn đều là chút vậy võ học chợt có đứng đầu võ học nhưng hoặc là tu tập rất khó hơn nữa không dễ đại thành không phải thiên tư hơn người khó mà tu tập c à n g có một ít võ học chính là là đường kim cao thủ thành danh chỗ thử nghĩ một hồi bọn hắn khả năng chân tâm thành ý thanh toàn bộ của chính mình võ nghệ ở lại thánh điện sao tại thánh điện nhìn đến một ít hàng đầu võ học tuyệt đại đa số đều là bản thiếu cũng không hoàn chỉnh h o ặ ở không kịp bản đầy đủ bản ngàn một hơn nữa càng có một ít cực đoan võ giả tại thánh sơn bên trong lưu lại rất nhiều vốn là tự mình tưởng tượng liền tự mình cũng không từng tu tập qua võ học loại này võ học khả năng tẩu hỏa nhập ma tính rất lớn thì ra là như vậy nghe được triệu vô cực lời nói phong vân vô kỵ mơ hồ có một chút lo lắng tự mình này thân cựu chuyển sinh tự huyền công cùng ý niệm kiếm thể toàn bộ được từ thánh điện sẽ có hay không có vấn đề đâu này mặc dù có thiếu ẩn nhưng tuyệt đại đa số công pháp đều là hoàn chỉnh tu tập đến cực hạn cũng là có thể cùng thượng vị yêu ma tướng sánh vai hơn nữa nếu như vận khí tốt vẫn là có thể đảo đến một ít bản đầy đủ bản hàng đầu công pháp chỉ bất quá s á t suất rất nhỏ mà thôi triệu vô cực thấy phong vô kỵ biểu lộ có phần lo lắng liền mở miệng nói cho nên phi t h a n giả g tu hành một môn công pháp kỳ thực cũng không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì không biết triệu huynh trên người c h â ôm ấp võ công nguyên bản nhưng là thánh điện đoạt được thấy triệu vô cực gật đầu phong vân vô kỵ hỏi tiếp khác có một chuyện tại hạ vẫn cho là nếu như đạt được một bộ công pháp tự nhiên là mau chóng đem hắn tu tập hoàn chỉnh liền có thể trước đây b á i sư chỉ không cầu được cao minh công pháp dùng cái gì sau khi phi t h ă n g triệu huynh vẫn như cũ yếu bái sư lâu n à y triệu vô cực thở dài một tiếng lần nữa cảm thán phong vân vô kỵ biết chi b ậ n cùng như ngươi nói không sai nhưng này thái cổ thời đại tình huống yếu so với bất luận người nào tưởng tượng phức tạp mà bất luận nhân tộc nguy cảnh dù cho mỗi người đều có tâm thay đổi loại này tình trạng nhưng cũng là che mắt không ít người mắc cảnh sư phụ từng nói nơi có người liền có tranh đấu nếu như b á i vào một vị cao thủ môn hạ tự nhiên có thể được hắn che chở an toàn tự là có một phần bảo đảm mặt khác ai ngươi tử còn lại thứ nguyên mà đến không thể nào không biết tu tập quá trình khó khăn c h ố n g chết mỗi người đều sẽ gặp phải không ít bình cảnh nếu là một người nhắm mắt làm liều e giờ, t ê có thể trung thân liền dừng bước tại này nếu có một vị sư phụ kinh nghiệm của hắn tất có thể g i ú p n g ư ơ i nhưng mở bình cảnh tu vi cao hơn đoạn đường nhân loại dù sao không giống với yêu thú cũng không phải đơn giản thời gian càng lâu tu vi càng cao cũng là bởi vì như thế mới một nước tới người đi nói. sẽ số sống có cho cách Tu thứ nổ đến hành này, bỏ phong i thiết thái Nói cái thường trọng tính chú thế nộ còn đến có lực, vực, vũ, độ. đ kêu ma a vực b ố loại phe thế lực khải phe thế h k ô n phải tốt hơn sao. Phong hơn tốt sao. vân vô kỵ lại nói nói tại sao không gặp triệu huynh đi đầu quân một cái triệu vô cực giữa hai lông mày cũng hiện ra phong vân vô kỵ quen thuộc sầu lo trầm mặc chốc lát có phần tức giận nói này bốn phe thế lực đều tại tranh cấp nhân loại l ĩ n h đoạt quyền lẫn nhau chèn ép nhân tộc số lượng vốn đã ít ngoại trừ yêu ma giết chết liền là bọn hắn tranh cấp liên quan tới mà chết rồi ta tính không thích loại này tranh đấu lúc này mới lựa chọn tự do một phái sao chịu lại gia nhập thêm này tứ phương lẽ nào sẽ không có nhúng tay can thiệp sao nhân loại chúng ta không là có chút rất có hy vọng cường đại tồn tại sao bọn hắn tại sao không ra mặt can thiệp đâu này phong vân vô kỵ lần thứ hai dò hỏi tựa hồ vô cùng không hiểu triệu vô cực nghe vậy hơi có chút thở dài sau đó nói nói loại chuyện này ta cũng không biết trên thực tế cái này cũng là rất nhiều người nghi ngờ sự tình chỉ cần đám nhân loại kia cường đại nhất võ giả đứng ra tin tưởng không dám là tuyết vực trả là ma vực không có một người dám to gan cãi lời nhưng sự thực đã là như thế có thời điểm ta cũng phi thường kỳ quái thẳng đến gần nhất mới mơ hồ hình thành một loại ý nghĩ ngươi cảm thấy là phía trên cao thủ cố ý bỏ mặc phía dưới chiến đấu đúng không lý trí dĩnh bỗng nhiên tiếp lời nói giống như là nuôi sâu độc đem một đám độc trùng đặt ở cùng một chỗ chém giết cuối cùng bồi dưỡng được cường đại nhất một cái cổ trùng đi ra Trước Triệu Trí gật một trên thực tế, ngươi cốc. cực ngạc cái 1051, kỳ kinh không lạ Lý loại ẩn nhìn Dĩnh, nói, nói nghĩ này sai, sau đầu vô ý đó bốn vực thánh tôn mới sẽ càng thêm tứ vô kỵ đạn ta suy đoán bọn hắn tất nhiên là n g h ị thông suốt phương thức này thúc đẩy bộ tộc ta không ngừng mạnh mẽ tốt nhất có thể thêm ra xuất hiện mấy cái có thể cùng chủ thần chống đỡ được tồn tại như thế mới có thể thay đổi bộ tộc ta tình huống chúng ta nhân tộc số lượng không kịp yêu ma cũng không kịp thiên đường người chim dĩ nhiên số lượng thượng không cách nào thủ thắng cũng chỉ có từ chất lượng thượng thủ thắng một khi bước vào thần vực bất luận cái nào thần vực cao thủ cũng có thể dễ dàng đối phó mấy trăm ngàn thậm chí hơn trăm vạn yêu ma bọn hắn rốt cuộc là ai phong vân vô kỵ hỏi ta không biết không có ai biết đến nay biết được chỉ có một vị h i ê n viên đại đế triệu vô cực trên mặt hiện lên tự nội tâm bội phục s u n g kính cùng ngắm trông ai đáng tiếc h i ê n viên đại đế tại cuộc chiến của thần ma bên trong đã vẫn lạc tại bắc hải rồi đây là ta tộc tối tổn thất lớn hàng năm đều có rất nhiều người đều sẽ đi bắc hải h i ê n viên khâu tưởng nhớ một phen bắc hải h i ê n viên khâu ngàn dặm trong p h ạ m vi bất kỳ tranh đấu đều là cấm cái tiêu một vùng mặc dù là yêu ma mạnh mẽ nhất cũng không dám đặt chân h i ê n viên đại đế b ố chữ không chỉ có vang vọng nhân tộc coi như là bọn yêu ma nghe được cũng sẽ tự nội tâm tính phục cùng kinh hãi triệu vô cực nói xong liền l ầ m vào sâu đậm xa trong lòng phong vân vô kỵ túi đầu hai người vây quanh ở bên cạnh đống lửa tất cả có tâm sự rất lâu phong vân vô kỵ tựa hồ rơi xuống một quyết tâm nhẹ giọng đối với mình như thế nói ta nhất định phải tại đạp nhập thần vực mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu thần càn giết thần phật chờ giết phật triệu vô cực kinh dị liếc mắt nhìn hắn lại nhanh chóng túi đầu đóng giả không nghe thấy ánh mắt trở nên mê mang lý h u n h ngươi cảm thấy người phía trên làm như vậy đúng không bỗng nhiên phong vân vô kỵ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nhân loại số lượng kém xa tít tắp những kia yêu ma chỗ bằng vào chúng ta l i ề u số lượng liền không có ý nghĩa sai mười phần sai lý trí dĩnh lắc đầu nói tàn khốc hoàn cảnh xã hội cố nhiên có thể để người ta gần giống trường nhưng mà hội cực nhanh trong thời gian đem tiềm lực của một người ép cô một khi một người không có tiềm lực vốn là có thể lấy được thành tựu lớn hơn bởi vì nhanh lớn lên sau đó không có cách nào tiếp tục tiếp tục trưởng thành rồi chính là phi thường không lựa chọn tốt lý huynh đệ n g ư y i loại ý nghĩ này vẫn đúng là đặc biệt triệu vô cực nói chuyện nói bất quá cũng là có đạo lý mặt khác khả năng một người vốn là thiết tài nhưng là vì quanh năm chém giết nắm giữ khiến yêu ma quỷ quái rung động bọn hắn còn chưa trưởng thành liền bị giết chết rồi lý Chi d i n h nói chuyện nói trên giới một lòng mới là chính đạo nếu như một cái yêu ma có thể đánh bại mười một nhân loại như vậy một trăm cái một lòng đoàn kết nhân loại lại có thể đánh bại mười cái yêu ma một ngàn cái một lòng đoàn kết nhân loại thậm chí có khả năng có thể đánh bại năm trăm cái yêu ma cá thể mạnh mẽ ô hợp chi chúng không bằng đồng tâm hiệp lực tinh nguyện lý Chi d i n h nói như vậy thời điểm triệu vô cực không nhịn được cười lắc đầu lên tựa hồ cảm giác được đây chỉ là một chuyện cười nhưng mà bọn hắn không để ý đến lý trí dĩnh giả thiết tiền đề một cái yêu mà chỉ có thể đánh bại mười nhân loại cái k i ê u chính là nói song phương vũ lực còn chưa tới số lượng không hiệu quả mức độ đương nhiên d ư ớ i cái nhìn của bọn họ khả năng này là không có ý nghĩa chỉ có lý trí dĩnh loại này làm qua hoàng đế thần tử tướng quân người mới hiểu được một chủng tộc kết cấu bất luận mạnh yếu kỳ thực đều rất trọng yếu một cái hài lòng chống đỡ xâm lược cơ chế có thể càng tốt hơn đ à o móc nhân tài ta biết các ngươi không tin tại một thời đại khác có sự khác biệt dân tộc chiến đấu lý trí dĩnh nói chuyển nói dứt bỏ cá nhân ta ham muốn cùng lập trường không nói thời đại kia có một cái dân tộc gọi nữ chân lúc ấy có người như thế đánh giá bọn hắn nữ chân bất mãn vạn đầy vạn không thể địch đồ của người phàm đã đến thái cổ hồng hoang thế giới không đáng tin rồi triệu vô cực nghe vậy không nhịn được lắc đầu nói ta cảm thấy ta cảm thấy coi thường phạm nhân kỳ thực liền là phủ định tự mình căn cơ lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nói c h u y ệ n nói dựa vào hỗn loạn cùng chiến tranh bồi dưỡng người là sai lầm chân chính có thể bồi dưỡng người là một loại thủ hộ tâm niệm loại sức mạnh này là vi lại nhất một người tự mình đối mặt thời điểm khó khăn có thể sẽ lùi bước nhưng là đã đến bên người bộ tộc sống còn thời điểm liền sẽ l i ề u mạng liền có dũng khí tại sao bởi vì thủ hộ trong lòng coi trọng nhất đồ vật đó là so với chiến tranh cùng nguy hiểm càng có thể mang đến sức mạnh vĩ đại triệu vô cực cùng phong vân vô kỵ nghe lý trí dĩnh loại này tràn ngập triết lý lời nói nghĩ sâu trong nội tâm căn bản nhất càng thụ bọn hắn đông nhiên c ả m thấy hay là lý trí dĩnh nói tới thật sự có thể là đúng đấy không lý trí dĩnh nói khẳng định là đúng rồi bọn hắn thói quen thực tế tàn khốc cho nên mới phải đối chính xác đạo lý có hoài nghi Bất quả lý trí dĩnh nói nếu như là đúng, mặt trên lạng yên khen nhân loại tự giết lẫn nhau đầu này.、Khả、năng, mặt trên căn tại phải loại tự giết đầu Khả là mặt mặt tự sao bỗng nhiên thở dài nói lòng người khó lường bọn hắn có chấn áp hết thẻ vũ lực thế nhưng là rất khó khiến lòng người đồng tâm hiệp lực dù sao dài hạn nơi đang dung chuyển áp bức dưới lòng người rất khó yên ổn tuyên truyền đạo lý quá nhiều rất khó đồng bộ triển khai có thể bay lên tới thái cổ người đều là h ạ người tâm cao khí ngạo quản lý lên cũng không dễ dàng có thể là vì không cho nhân loại ta mang đến quá nhiều hậu quả xấu tránh khỏi can thiệp mang đến quá nhiều phiêu lưu hoặc là tránh khỏi can thiệp gây nên nhân loại đi hướng sai lầm con đường cho nên bọn hắn lựa chọn không can thiệp này mới đưa đến này nơi trần thế hỗn loạn không thể tả ta cảm thấy cuối cùng thuyết pháp này hay là mới là chân thực phong vân vô kỵ nói chuyện nói tương lai có một ngày ta nhất định sẽ đẩy mạnh nhân loại hài hòa hưu á i ở c h u n g kết thúc loại này cục diện hỗn loạn ta ủng hộ ngươi lý trí dĩnh nói chuyện nói thành lập một cái lý tưởng ổn định thế giới mới là nhân tộc chân chính lối thoát đương nhiên tất cả những thứ này đều cần chúng ta không ngừng mà tăng cường thực lực phong vân vô kỵ gật gật đầu không nói gì tràn đầy tâm sự một đêm vô sự chợt có mấy con yêu thú đến khoái dày cũng bị triệu vô cực hơi thi thủ đoạn lấy sóng âm bước đi đông phương trở nên trắng triệu vô cực nghiêm chỉnh áo bảo đứng lên liếc mắt một cái phong vân vô kỵ lại nhìn một chút lý trí dĩnh lại nhìn quét dưới hoàn cảnh chung quanh sau đó mở miệng nói ra ta chuẩn bị đi sư phụ bạn tốt diện ma thủ chỗ ở, ở lại một thời gian ngươi nếu như nguyện ý không ngại cùng ta cùng đi nơi này tất cả ta đều không có quen thuộc vừa vặn không có chỗ để đi liền cùng ngươi đi thôi chí ít trên đường cũng có được cái t r ố n g n o n phong vân vô kỵ nói chuyện nói sau đó nhìn về phía lý trí dĩnh lý huynh ngươi thì sao đương nhiên là cùng nhau lý trí dĩnh nợ nụ cười vừa v ặ n lập được trí hướng c h u n g quy phải từng bước một đi thực hiện chúng ta xem như là có cộng đồng chí hướng người đương nhiên phải liên hợp đồng thời triệu vô cực mỉm cười sau đó quay đầu lại từ đỉnh núi nhảy xuống tại nhảy lên không s ẹ t qua một vệ kinh hồng hướng đông phương bay đi phong vân vô kỵ thi triển ngự kiếm phương pháp theo sát phía sau lý trí dĩnh dưới chân của nhiều hơn một thanh tử thần thần kiếm hắn dẫm lấy thần kiếm mau cùng thượng sau ba ngày lý trí dinh cùng phong vân vô kỵ rốt cuộc theo triệu vô cực đi tới một cái rất lớn cực lớn sân cốc trong cốc x ư ơ n g mù lan tràn nhìn không rõ ràng cách miệng cốc còn có một đoạn khoảng cách thời điểm triệu vô cực bắt chuyện phong vân vô kỵ cùng lý trí dinh rơi xuống đất ba người đi bộ hướng miệng cốc bước đi thung lũng kia mở miệng c ố c nhỏ cửa vào chỗ lấy chu sa viết hai chữ lớn ở cốc triệu vô cực đối lối vào đi tới hướng nằm trên đất hai cái lao đầu dâu bạc không người một bái sau đó nắm lên trên mặt đất một thanh dị sắt tiểu đao nhẹ nhàng tại trên ngón trỏ vạch một cái tiểu đao kia nhìn như tối dạ n g không thấy lại là sắc bén vô cùng dễ dàng liền cắt triệu vô cực ngón tay một giọt máu tươi từ miệng vết thương nhỏ vào phía dưới một cái cùng đá dính liền nhau bắt đá bên trong bắt đá bên trong một mảnh đỏ đậm đáy chén đã kết được một tầng đỏ đậm đen vật chất hai cái lao đầu d â u bạc tại triệu vô cực cắt ngón trọ lúc lặng lẽ một cái con mắt tựa hồ là nhìn hướng về cái kia bắt đá thỏa mãn gật đầu sau đó nhìn về phía phong vân vô kỵ cùng lý trí dĩnh nghe theo triệu vô cực thanh tiểu đao đưa cho phong vân vô kỵ sau đó nói đây là vì phương rừng có yêu ma cao cấp lẫn vào trong cốc có phần yêu ma trời sinh liền có phi thường cao minh biến hóa chi thuật mặc dù là cao thủ hàng đầu cũng rất khó nhìn thấu bởi vậy chỉ có từ huyết dịch để phản đoán rồi phong vân vô kỵ bừng tỉnh tiếp nhận tiểu đ a o tại trên ngón trỏ nhẹ nhàng vạch một cái để huyết dịch nhỏ xuống thạch trong chén lý trí dinh đi theo làm như vậy kết quả tự nhiên phi thường thuận lợi ba người các ngươi vào đi thôi nhớ kỹ sống chết có số nói xong hai cái lao đầu d â u bạc phất phất tay nhắm mắt lại không nói nữa ba người lục tà lục tục tiến vào ẩn cốc bên trong chỉ thấy bích lập thiết nhận hai vách tường trong lúc đó đục có vô số hang động rậm rạp chẳng chịt hang động b i ê n giới mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái thân ẩn ngồi xếp bằng trong đó không núp đ í c h ẩn trong cốc thực lực càng mạnh nhà càng cao lấy ba trăm mét là giới ba trăm mét dưới người đều không được quấy nhớ ba trăm mét trở lên người thanh tu nơi này ta mấy vạn năm trước đã tới một lần mấy ngàn năm trước lại đã tới một lần nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ở tại ba trăm mét trở lên cao nhân trong bọn họ có mấy người đã hơn vài trăm ngàn năm cứ như vậy một mình thanh tu không núp đ í c h động một chút là vạn năm tu luyện lý trí dĩnh muốn khởi tự mình đi tới lịch sử t ự phong vân vô kỵ, kỵ nghe hắn nói chuyện cảm giác này ba trăm m trở lên tựa hồ có gì đó cổ quái cũng không nói cái gì nữa hai chân hơi ngừng lại sau đó như mũi tên nhọn bắn như điện thượng càng đi lên phong vân vô kỵ cảm thấy không khí lực cản trở nên càng lớn lên đã đến hai trăm m trở lên phi hành độ đã cùng bộ hành gần như miễn cưỡng đã đến hơn hai trăm năm mươi m địa phương liền cũng không còn cách nào đi lên rồi phía trên tựa hồ toàn bộ không gian đều biến thành thể rắn tựa một khối to lớn hàn thiết ngăn cản sai người tới gần chất khí trong cơ thể bỗng nhiên hơi ngưng lại càng là có tiêu hao hết dấu hiệu bất đắc dĩ phong vân vô kỵ rốt cục vẫn là chậm dại rơi xuống đất lý huynh ngươi cũng thử xem triệu vô cực hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nhìn xem có thể hay không bay đến ba trăm m trở t lên trên không. không cần lý trí dĩnh nợ nụ cười ta tin tưởng lời ngươi nói nội dung vợ kịch triển khai phi hành sự t ì n h dễ dàng bại lộ quá nhiều lý trí dinh mới đến hắn cảm thấy vẫn là ít xuất hiện một ít tốt hơn lý trí dính đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu càng về sau ẩn cốc nội bộ không gian càng là trống trải cái k i a sương mù nhưng cũng nồng đậm mỏng manh lên đã đến cách cửa vào ngàn mét nhưng lại không một k i a sương mù tại bên cạnh mảnh đáy vực dưới một cái đen thui hang động nơi triệu vô cực ngừng lại đối với đen thui sâu cửa động chắp tay cất cao giọng nói ván bối triệu vô cực chuyên tới để bài kiến diệt ma thủ tiền bối bên trong động yên tĩnh như một đầm nước chết phong vân vô kỵ không cảm giác được bên trong có bất kỳ một kia sinh khí nhưng là triệu vô cực thanh âm vừa hạ xuống bên trong huyệt động liền tựa nổi lên một trận gió giật một cổ cường đại khí tức như như bạo phong vũ từ bên trong động tịch quyển nhi xuất loại kia vô hình như thế phảng phất đao kiếm tạo thành gió x u á i từ bên trong động bão tố x u ấ t lý trí d í n h cả người phảng phất bất đảo ông như thế theo sức mạnh nga xuống thế nhưng là không có triệt để nằm trên đất bất quá lại đem rất nhiều sức mạnh chút xuống ra ngoài bất quá vội vàng dưới phong vân vô kỵ bị ép được liên tiếp lui về phía sau ngực trắng t ệ gần muốn thổ huyết cái kia bên trong động chủ nhân thanh âm hùng hồn tại mọi người bên thai văn vọng triệu vô cực vì sao ngươi mang hai cái ta chưa từng thấy qua người xa lạ đến đây kỳ quái ngươi rốt cuộc mang người nào công lực làm sao như thế bằng được toàn bộ thái cổ đoán chừng không tiếp tục so với hai người kia còn yếu người rồi hai vị này là mới phi thăng giả bọn hắn phi thăng đến nay bất quá ba năm mà thôi vạn bối trên đường gặp phải bọn hắn cho bọn họ cứu viện giúp đỡ tránh được nhất nan thuận tiện liền dẫn bọn họ đến này ẩn cốc đ ế n rồi triệu vô cực thần thái cung kính nói ồ bên trong động người kinh ổ một tiếng sau đó liền không còn âm thanh nữa bất quá thời điểm này lý trí dính cùng phong vân vô kỵ đều nhìn thấy triệu vô cực ngoắc miệng ra hợp lại làm hiển nhiên người ở bên trong còn tại trao đổi loại này trao đổi hiển nhiên truyền âm nhập mật chủng loại hình này những người khác trừ phi thực lực chỗ cao quá nhiều và không é、e、sợ không có cách nào nghe lén sau một hồi lâu bên trong động truyền đến một tiếng thở dài không nghĩ tới sư phụ ngươi a i c á p ngươi vào đi hang động cũng không sâu vách hang b ó n g loáng trên mặt đất không nhiễm một hạt bụi cất bước trong lúc đó hang động chủ nhân hình dáng đã xuất hiện tại trước mặt mọi người, người kia giữ lại thật dài đầu đội lên thắt một viên trường châm khuôn mặt cổ điển nếp nhăn trên mặt nói hắn tồn tại dài lâu tuế y nguyệt rộng lớn áo b à o cho trói lại toàn bộ g ầ y mảnh thân thể liên quan ngồi xếp bằng hai đầu gối đã biến mất ở đằng kia cho trăng áo t r o à n g dưới đáy tại đỉnh đầu của người kia thượng nóc h u y ệ t đ ộ n g đầu treo một viên to như trứng thiên nga tròn triệu ngọc châu đang tự tràn ra nhàn nhạt n g ấ t huy thần giới nhắc nhở tị trần châu tại trong tầm mắt ba chữ được thần giới thêm vào đánh ra lý trí dĩnh biết đây là cái gì đồ chơi trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái ta n g e triệu vô cực nói hai người các ngươi là vừa vặn phi thăng hang động chủ người nói chuyện nói đông nhiên mở mắt ra trong chấp mắt ấy lý trí dĩnh cảm giác được nhất cổ sức quan sát số lượng rơi tại trên người mình đối với loại này biến hóa lý trí dĩnh bình tĩnh nhưng đối tựa hồ hoàn toàn không để ý ồ người tên tiểu tử này làm kỳ lạ hang động chủ người nói chuyện nói vừa vặn ta kỳ thực đột nhiên đột nhiên thời điểm người bỗng nhiên như có dự liệu như thế thời gian nhanh nhất làm phản ứng người trước khi phi thăng chẳng lẽ là một sát thủ không phải ta trước khi phi thăng là một cái khoa khảo văn sĩ lý trí dĩnh hồi đáp bất quá bởi vì dân phong t h ư ợ võ cho nên ta cũng học một chút công phu chưa muốn mê mội trong đó về sau dĩ nhiên đạt đến phi thăng cảnh giới v ề phần vừa vặn biểu hiện cái kêu bởi vì chúng ta văn nhân chú trọng dưỡng khí công phu chúng ta có phương diện này tu dưỡng gặp phải sự t ì n h sẽ phản ứng mau một chút vừa nghe lời này hang động chủ nhân gật gật đầu sau đó ngự khí tựa hồ có mấy phần ca ngợi ý vị khó được một giới văn nhân dĩ nhiên có thể bay thăng lên đến thật sự là không nổi nếu như người này biết dương thần thế giới văn nhân cao thủ rất nhiều lời nói không biết hắn trả hội sẽ không nói như vậy chẳng trách lý h u y n lúc nói chuyện đều là đặc biệt có đạo lý thời điểm này triệu vô cực cũng nói rồi nguyên lai、like、trước khi phi thăng dĩ nhiên là một phương quan văn có thể tại thái cổ thế giới gặp phải văn nhân thật không bình thường đã bao nhiêu năm tại này trong huyệt động không tính giờ giữa ta đã rất lâu không nghe thấy có phi thăng giả rồi những n à y trong năm tháng phi thăng giả là càng ngày càng ít nhưng thiếu trí ít so với không có muốn xịn ta bỗng nhiên hang động chủ người nói chuyện rồi hảo hảo nỗ lực ta xem ngươi thiên tư cũng không tệ tu võ một đạo không giống ngươi nguyên lai、like、vị trí vị diện không có gì đường tát nếu muốn yếu thế giới tàn khốc này bên trong tiếp tục sinh tồn chỉ có khổ tu hai chữ lương nhiên hay là ngươi đối với ta chỗ nói tàn khốc hai chữ cũng không biết nhưng cái này cũng không trọng yếu ở nơi này ở lâu ngươi tự nhiên sẽ rõ nơi này có tụ linh trận tu hành lời nói làm ít mà hiệu quả nhiều các ngươi không ngại ở đây ở tạm đa tạ tiền bối triệu vô cực đã không phải lần đầu tiên tới đây nói cám ơn sau đó quay đầu hướng phong vân vô kỵ nói chuyện với lý trí dính nói diệt ma thủ tiền bối chính là như vậy vừa có thời gian liền sẽ chìm vào tự học hôm nay chúng ta đến từ hắn có thể phá liền mở mắt ra đã là khó được kỳ thực không ngừng diệt ma thủ tiền bối là như thế này rất nhiều người đều là như thế này dạo chơi một thời gian dài các ngươi thì sẽ lý giải cao thủ thuế nguyệt đều là cô quạng xây mà thành nói xong triệu vô cực từ tay v i ệ n tại hai đầu gối thượng nhắm mắt lại cũng bắt đầu tự sửa nhất cổ nhàn nhạt xương trắng từ trong cơ thể hắn lộ ra ở xung quanh người doanh lợi quanh phong vân vô kỵ có phần không thích đứng nhìn xem lý trí dĩnh lại phát hiện lý trí dĩnh rất bình tĩnh lý huynh ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao phong vân vô kỵ nói chuyện nói vẫn không có phi thăng thời điểm các ngươi văn nhân hẳn là so với chúng ta những kia vũ phu trả nhiều mới đúng ngươi sai rồi lý trí dĩnh ngay vậy lại lắc lắc đầu người đọc sách mười năm học hành gian khổ cần chính là nhẫn mại cô độc cùng cô quạng vừa nghe lý trí dĩnh lời này phong vân vô kỵ nhất thời không lời có thể nói làm lý trí dĩnh ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lúc tu luyện phong vân vô kỵ cũng chỉ có thể ngồi xuống đi theo tu luyện không biết tu luyện bao lâu một cái tiếng mắng chuyển tới triệu vô cực ngươi cái này tên khốn kiếp lan ra đây cho ta hắc hắc ta tin tưởng đao kia vực cùng cường giả bí ẩn chắc chắn sẽ không đi cùng với ngươi ngươi nếu như giao ra huyền bình quấn vậy thì cái gì sự tình đều tốt nói nếu như không giao ra lời nói như vậy ta đã tới đây ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu nhanh lên một chút đi ra cho ta không ra được lời nói hắc hắc ta tiến tìm đến ngươi chính là ta một gian một gian phòng s i ê u tầm đi qua căn bản cũng không sợ không tìm được ngươi tú vô tả đến rồi lý trí d i n h hai hàng lông mày hơi nhữ lại loại này bị đánh tính tu luyện cảm giác vô cùng g â y go hắn chính tu luyện tới trạng thái gần giống như ngủ ngủ cho thoải mái bỗng nhiên được đánh thức như thế làm cảm giác khó chịu thưa tú vô tả kẻ này, đang lừa gạt, nơi này hang động biết bao nhiêu hơn nữa mặc hắn ú vô tả võ công lại cao hơn cũng thiệt không dám ở nơi này ẩn cốc bên trong làm cản hắn nếu là dám sàng bậy tự có trừng trị hắn người triệu vô cực tựa hồ sớm một chút tỉnh lại hướng lý trí d ĩ n h cùng phong vân vô kỵ nhẹ giọng nói ra triệu ư ớ c 1053, t ể u lộ tâm t cảnh. r i vô cực r ứ t tiếng kết quả cái kêu u vô tả dĩ nhiên thật sự bắt đầu lục loại đông nhiên động ngoài truyền tới một tiếng như sấm nổ gầm rú ở đâu ra người tại ta trong động phủ làm càn lộ vẽ u vô cực chỗ xông vào hang động chủ nhân được t h ứ c tỉnh từ trong thanh em cũng biết này hang động chủ nhân phi thường phất nộ bất quá u vô tả kẻ này lại dám bắt đầu siêu tầm đó cũng là một cái gan to bằng trời người h ừ lao giả có hay không nhìn thấy bên trong cốc này có người mới tiến vào gần như mặc áo bào trắng nho sam tuổi không qua bốn mươi khuôn mặt lại dường như thiếu niên nói cho ta ta liền đi người bằng không có các ngươi dễ chịu ú vô tà hiển nhiên cũng không phải là cái gì dễ t r e o chủ cái kia thanh âm cực lớn vang vọng toàn bộ ẩn cốc hôn trướng ta toàn bộ tu hành công pháp chưa từng rời đi nơi đây huy động kia chủ nhân đã là tức giận người cho ta ngớ ngẩn tuy nói tu hành bên trong đóng giác quan thứ sáu không nghe thấy vật ngoại thân nhưng này nói đều cũng có là có đại thần thông giả Các nơi g ư này h ữ n người n g người hành, cái nào tự học thời điểm, không phải tại bên người thời cái điểm, phải tại tu tự học là ư u lại tiên một tia nửa tơ thần thức, t nửa o n bộ tiếng r o n tĩnh, n g g cốc độc tính, các ư ơ sao khả năng không năng b i t đ á chết lao giả, thiếp ta một t lao giả, r ư nói g Ngươi tiếng Nơi này n dám. là tiếng nói đột nhiên ngừng lại m ấ y không thể tính toán ngắn ngủi yên tĩnh sau đ ỗ n g nhiên một tiếng cự lôi nổ vang ở trong cốc nổ tung sau đó nhất cổ mạnh mẽ khí lưu từ bên ngoài hang động phun ra đi vào như sóng lớn giống như hướng đụng tới lý trí dinh thân thể bỗng nhiên nguyên chỗ xoay tròn vương thiên ky chư thiên sinh tử luân vào đúng lúc này bị hắn vận dụng đến phi thường kỳ diệu mức độ như vậy nổ tung s u n g kích được hắn tất cả lực lượng đều hóa thành toàn c h u y ể n chi lực cả người hắn không ngừng mà xoay tròn lại một chút chuyện đều không có phong vân vô kỵ liền không giống nhau cả người bị đẩy lùi và ở trên vách từ mặt một ngụm máu tươi cũng phun ra ngoài tự hồ bị trọng thương diệt ma thủ động chủ đưa tay ra cứu chữa phong vân vô kỵ một phen đa tạ tiền bối phong vân vô kỵ cảm kích nói sau đó nhìn thấy chậm rãi dừng lại xoay tròn lý trí dĩnh trong lòng lập lòe nhất cổ đặc biệt tâm tình hắn mơ hồ cảm thấy lý trí dĩnh thực lực e sợ không giống ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy lúc trước cái kia hủy diệt hết thể sức mạnh không phải từ không sinh có không phải chân chính mặt ngoài khí thế lý huynh đệ người không sao chứ làm lý trí d ĩ n h vận chuyển dừng lại về sau triệu vô cực nhất thời mở miệng dò hỏi ta không sao ngươi có thể sớm cảm ứng được nguy hiểm diệt ma thủ vào lúc này mở miệng dò hỏi không thể lý trí d ĩ n h lắc lắc đầu chỉ có tại nguy hiểm sinh trong c h ư ớ c mắt ấy ta năng lực có cảm ứng loại cảm ứng này phương thức chính là văn nhân nuôi kinh sợ không biến khí mang tới một người tại mọi thời khắc ở vào bình tĩnh không nổi trạng thái ngoại vật bình tĩnh ta liền bình tĩnh ngoại vật hơi động ta theo g i ó mã đậu đây là một loại văn nhân dưỡng khí công phu ta cũng không nghĩ đến tại trên võ học mặt dĩ nhiên có thể đưa đến nhất định tác dụng không sai tâm cảnh diệt ma thủ ánh mắt sáng ngời lên người cái kia phi thăng thế giới ta càng ngày càng hiếu kỳ vẫn còn có loại cảnh giới này câu chuyện kỳ thực loại cảnh giới này là sau khi phi thăng mới cần phải có cùng theo đuổi xem ra người cái kia thứ nguyên vị diện là một cái tương đối cao cấp địa phương chỉ là quá khứ ta chưa từng nghe nói người vị diện kia có người phi thăng qua hoặc là nói chưa bao giờ từng gặp phải như vậy thứ nguyên ta vị kia mặt phá toái hư không sau đó có hư không là giả cho nên mọi người cũng không thể tin được phá nát về sau thế giới rất sợ chính mình vạn kiếp bất p h ụ lý Chi dĩnh nói chuyện nói ta cũng là nhiều lần phá nát cuối cùng phá nát đến vị diện này khẳng định không có vấn đề mới phi thăng lại đây diệt ma thủ nghe vậy biểu lộ có phần khiếp sợ vậy rốt cuộc là địa phương nào phá nát sau đó vẫn còn có giả tạo thứ nguyên hắn cảm thấy lý Chi dĩnh là nói b ậ y nói bạn bất quá nghĩ đến vũ trụ vô biên thứ nguyên về sau lại cảm thấy khả năng bộ dáng không phải vậy rất có thể thật có như vậy một thế giới rồi lại nói diệt ma thủ cho rằng lý trí dĩnh l ừ a hắn cũng không có ý nghĩa bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nghiên cứu khoa học có nói bậy nói bạn tại dương thần thế giới xác thực có thể phá toái hư không bất quá phá nát sau đi về địa phương rất nhiều đều là giả tạo thế giới có nhìn qua là nhân gian tiên l i n h giới nhưng là đi vào về sau liền sẽ v i n h viễn trầm luân giải thoát không được về phần liên tiếp cái thời không này thần giới chỉ làm cho lý trí dĩnh bản thân mở ra còn lại dương thần thế giới người tạm thời không cách nào đi tới nơi này bởi vì nhiều lần thông qua nơi này dễ dàng xuất hiện quy tắc phía trên lỗ thủng cho các sâm lấn giả tìm tới càng nhiều hơn cơ hội phong vân vô kỵ cũng hơi kinh ngạc đồng thời cũng đúng lý trí dinh thế giới kia phi thường hiếu kỳ lên đáng tiếc diệt ma thủ nói chuyện nói sau đó rơi vào trong trầm mặc bắt đầu tiếp tục tu luyện thời điểm này hai luồng b i ể n rộng giống như tờ o u nở giờ lớn khí t ứ c cực tiếp cận một tâm trí chợt lóe sáng liền đã xuất hiện tại ngoài động cách đó không xa giữa không trung t r u y ề n đến q u á t to một tiếng ẩn cốc thánh địa không cho cái d à u vô tả ngươi lại dám trái với có quy trường lão động ngoài truyền tới một chỗ khác trong huyệt động người tu hành kinh hô trường cái di trường À, nguyên lai là hai vị trưởng lao, tại hạ hàn thiên ma, u vô cực cái này, vừa vặn Nguyên trưởng thiên này, U Lai lão, hai ma tại cái hạ vị vô v trì cực ừ a Lai tựa địa, lùa vặn vô gặp Nguyên nhất thời nói như sợ hãi rẻ, tựa như gặp được khắc tinh. Ẩn cốc trong địa, há lại cho giỡn. U lối lại thời hãi rùi cực phách được khắc cốc kỳ há cho Hừ, tà sợ rẻ, âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống liền nghe một tiếng vang thật lớn U kêu vô tà thảm một tiếng, đã âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng dần dần hướng về ngoài cốc truyền đi hiện tại không cần lo lắng u vô t à người này làm việc quái đản làm việc cũng vào tà đạo này ẩn cốc tuy rằng rất có danh tiếng nhưng hắn vẫn tới không nhiều không biết này ẩn cốc trưởng lão chính là mấy triệu năm trước liền ngưng lại ở đây tu hành v õ giả ngoại trừ ẩn cốc ba trăm mét trở lên tiềm tu cao thủ trên căn bản nhìn chung toàn bộ ẩn cốc đều không có lại có thể cùng chi tương để tịnh l u ậ n rồi tú vô t à không biết nằm nhẹ tại bên trong cốc này lại dở trò tự có vị đắng của hắn ăn bên hai truyền đến triệu vô cực mang theo hưng ơ phấn t r ầ m t r ọ c thanh âm nay ẩn cốc hắn đến tuy rằng không nhiều nhưng ở chỗ này thời gian cũng không ngắn một ít ẩn cốc bên trong bí văn lại là không gạt được hắn quả nhiên cốc bên ngoài truyền đến một tiếng nói dàn mua từ âm thanh phán đoán thật là trước kia xuất hiện hai vị trưởng lão bên trong một vị t vô tả lấy tư cách đối với ngươi hành vi coi trừng phạt ngươi đem sẽ bị khắp nơi ẩn cốc diện bích trong động cấm đoán mười ngày cái kia ẩn cốc trừng lao một liền nói một bên hướng cốc bước ra ngoài tiếng sẽ gió truyền lọt vào trong thai thời gian người đã là biến mất ở ngoài cốc đừng lên tiếng diệt ma thủ đống nhiên mở mắt ra hơi có không vui liếc mắt nhìn triệu vô cực triệu vô cực cả người run lên liền vội vàng túi đầu xin lỗi tiền bối van bối biết sai rồi triệu vô cực nói liên tục diệt ma thủ thỏa mãn gật đầu lại nhắm hai mắt lại phong vân vô kỵ có phần kinh ngạc nhìn một mắt diệt ma thủ trong lòng khá là không cho là đúng lý trí dĩnh cứ việt đã sớm biết như thế nhưng mà thân sinh trải nghiệm thời điểm liền cảm giác được cái thời không này ân tình có phần lạnh leo cứng rắn n chính là thái cổ. Như vậy thế đạo, phải không khỏe mạnh? Săn bắn văn. Dĩnh trong lòng nghĩ như thế. Lý Huynh, vô Huynh, có phải hay không các người cảm thấy tiền bối như thế có phần không có tình người? Vô cực hướng hai người truyền ông nói, này hẩn động, thì tương đương với một cái bế quan thất, mặc dù cũng không cửa hộ, nhưng này Trước thái thế Trí thế. thấy thế Triệu một huyệt thì một mật thất, cổ. có các cảm có có cực cốc cái cái mặc cửa đây đạo, vậy hay phải khỏe phải hai hộ, h là Lý Lý bối mỗi với Vô vô bế Kỵ dù cũng là cái kia u vô tả mà thôi không nói hắn này mỗi một cái huyệt động chính là tư nhân trọng địa nếu không sư phụ ta cùng diệt ma thủ tiền bối chính là bạn tri kỷ chúng ta cũng căn bản sẽ không được cho phép tiến vào diệt ma thủ tiền bối không có đem ta đổi ra ngoài này đã là đại ân rồi nghe lời này lý trí dĩnh chỉ giữ trầm mặc kỳ thực lý trí dĩnh đối vi ớ mô tình cảm cá nhân cũng không hề cân nhắc xem một lá bít thu hãn tại từ đại phương hướng tiến tới đi suy nghĩ thử nghiệm lấy chính trị phương diện nhìn vấn đề xuất hiện đây là một cái chính trị giác ngộ đều phi thường thấp thế giới hay là võ giả phi thăng vị diện đều là giang hồ nhân sĩ giang hồ nhân sĩ bản thân có có rất lớn tầm nhìn sự hạn chế chính là bởi vì như thế chỗ này mới sẽ hỗn loạn nhiều năm khó mà thống nhất yên ổn thế giới này yêu cầu một cái hội chính trị cường nhân đến thống trị chỉ có như vậy mới có thể thành lập tốt đẹp trật tự một ý nghĩ đống nhiên tại lý trí dĩnh trong lòng t r á n h qua thời điểm này phong vân vô kỵ dò hỏi thái cổ võ giả đều là thế này phải không đương nhiên không phải bế quan trọng địa ngoại trừ ẩn cốc cái nào sẽ ở như thế dễ thấy địa phương bế quan ân những thứ đồ này ngươi sớm muộn phải thấu hiểu có vài thứ cùng chúng ta nguyên bản chỗ ở không gian là hoàn toàn khác nhau cần phải chú ý chút không nên phạm vào người khác cấm kỵ gặp phải truy sát chả không biết làm sao chuyện quan trọng đa tạ triệu huynh chỉ điểm đúng rồi ngươi chuẩn bị ở chỗ này bao lâu phong vân vô kỵ hỏi triệu vô cực sắc mặt khi nghe đến phong vân vô kỵ lời nói sau đ ố n g nhiên biến đổi móng tay véo được trắng cắn răng nghiến lợi nói một ngày vi sư cả đời vi phụ sư phụ chờ ta vô cùng tốt hôm nay được hản trì thiên ma hư vô tả cái tia trộm lấy thủ đoạn hẹn hạ sát hại ta nhất định giết hắn để r ử a n ợ máu ta triệu vô cực làm người mặc dù lười nhác không thích luyện công nhưng lời đã nói ra thì nhất định sẽ làm được triệu vô cực tay phải phủ bên ngực trái khẩu biểu lộ thống khổ mà lại kiên định nhìn xem dáng vẻ bộ ngực hắn nơi giấu đúng là hắn sư phụ để lại cái k i a huyền minh quyết q u y ề n thượng triệu vô cực hiển nhiên đã thanh tất cả hy vọng đều ký thác vào quyển này theo như hắn nói phi thường nổi danh công quyết lên n à y ẩn cốc bên trong linh khí r ồ i r à o ở đây tu hành việc ít kết quả nhiều ta đã quyết định ở đây khổ tu huyền minh tuấn không thành công quyết không bước ra ẩn cốc vô kỵ nếu như ngươi nguyên ý cũng có thể này lưu lại ẩn cốc bên trong tự sẽ có người sắp xếp chúng ta vào ở mới hang động mỗi cái huyệt động bên trong đều có vô số tiểu hình tụ linh trợn so với chúng ta tự học tốt hơn nhiều lắm bất quá một khi ngươi quyết định ở đây ở lại ít nhất một ngàn năm bên trong ngươi đều không được rời nơi đây thời gian dài như vậy phong vân vô kỵ nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc này tu hành tuy nói cần thời gian tích lũy nhưng này nhưng cũng không là điều kiện duy nhất tu võ t r i đạo vật khí kỳ ngộ linh ngộ như thế không thể thiếu thường, thường một khi đốn ngộ mà chăm bề thông suốt sự cố cổ ngữ có nói một khi đáp đạo bạch n h ậ t phi thăng câu chuyện nếu là một mực khổ tu chỉ sợ cũng chưa chắc liền có thể lại thành triệu vô cực thân thể chấn động sau đó nói nói hay là ngươi nói đúng chỉ có như vậy ngươi năng lực trong thời gian ngắn như vậy đột phá nhưng mà thế giới này chúng ta vừa vặn phi thăng lên đến cho nên vẫn là yếu tu luyện nữa mấy ngày lý trí dĩnh nói chuyện nói hơi chút tăng lên thực lực mới có thể ra đi như vậy sao nghe xong lý trí dĩnh lời nói phong vân vô kỵ gật, gật đầu vậy thì tu luyện một quãng thời gian nữa nay thái cổ thế giới chính là là có thể chứng đạo thoát thế giới là hải lý vùng nước sâu đến nơi này tu tập võ học tốn thời gian lấy v ạ năm n trăm vạn năm tính toán đương nhiên nơi này thời gian vận chuyển độ cũng nhanh hơn mặt khác ở nơi này tu luyện nay cùng ngộ tự tự nhiên là có có quan hệ nếu như có thể ngộ nhất định có thể rút ngắn rất nhiều thời gian này đương nhiên đây là một đường võ học đại đa số có một không hai kỳ công thúc đẩy trong cơ thể khí mạch vận khí cần thiết chân khí phi thường có cứ việc thiên địa linh khí tuy rằng hùng hậu đồng thời có mặt khắp nơi nhưng là bây giờ thiên địa linh khí cũng không phải chân khí lượng lớn thiên địa nguyên khí cũng chỉ có thể chuyển hóa chiếm được chút ít tinh khiết c h â n khí ở tình huống như vậy người tu luyện cảnh giới tăng lên không dùng vẫn còn cần mài nước công phu từ từ tiếp tục sức mạnh trước khi phi thăng nội lực cùng này thái cổ tu tập người tu tập công quyết cái gọi là thời gian khác nhau một trời một vực vùng nước sâu dưới áp lực sức mạnh bản thân liền phi thường không giống có thể thoát bất hủ thế giới há lại là ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy đương nhiên lý trí dĩnh nếu như tu luyện pháp lực lời nói không cần phải nói mấy năm sau hiện tại là có thể ở nơi này vung tiền tiên cấp toàn bộ lực lượng trong lúc nhấp tay liên miên thành phiến yêu ma liền có thể vẫn lạc nhưng mà nhưng mà hành động như vậy đối lý Chi dĩnh đến nói không có bất kỳ ý nghĩa chứng đạo bất hủ thoắt mới là có thể triệt để biện pháp giải quyết vấn đề bất hủ tương đương với vũ khí l ạ n h thời đại vũ khí nguyên tử hắn duy có bất hủ mới có thể càng tốt hơn cho thế giới này mang đến q u a n minh đương nhiên lý Chi dĩnh đã là giới hạn rồi tu luyện pháp lực ý nghĩa cũng không phải rất lớn tu luyện võ đạo mới là chính đạo lý Chi dĩnh đi võ đạo tự nhiên là không cần vừa mới bắt đầu liền bế quan ngàn năm bởi vì hắn lựa chọn công pháp cựu truyển sinh tử huyền công cái k i a chuyển hóa chân khí độ nhanh đến đáng sợ tạm thời không cần bế quan khổ tu chỉ cần lĩnh ngộ đột phá các ngươi thật không ở lại khai sáng một cái động phủ sao triệu vô cực có phần giật mình quyết định quyết định lý trí dĩnh hồi đáp ngươi không cần nói nữa ta công pháp tu luyện đột phá khó khăn tu hành dễ dàng một khi đột phá ta liền hội nhanh tăng trưởng sức mạnh còn có chuyện này triệu vô cực nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi thánh điện học được không sai lý trí dĩnh gật đầu cười vô kỵ huynh đệ theo ta tu luyện là cùng một loại công pháp làm triệu vô cực biết điểm ấy về sau liền không hỏi thêm nữa rồi mấy ngày sau đó mọi người an tâm tu luyện này đừng nói lại nói ẩn trong cốc hang động càng vạn này ẩn trong cốc đến cùng t à n g có bao nhiêu người không người biết trong cốc mỗi ngày sáng sớm tất khởi nồng nặc s ư ơ n g lớn đến buổi tối mới sẽ dần dần tiêu tan chính là ẩn cốc một đại k ỳ quan lẽ ra này ẩn cốc chính là một đại nhân tộc khu quần cư nhưng mà chống rông trong cốc ngoại trừ miệng cốc mấy vị tửa cọc gỗ vậy khó được sẽ nói câu nói trước bạch lao đầu còn lại liền lại khó gặp đến người chí ít tại ẩn cốc ngây người hơn m ư ơ i ngày lý trí dĩnh cũng tốt phong vân vô kỵ cũng được thậm chí là triệu vô cực tại trong cốc này người nhìn thấy liền tuyệt đối bất quá một ngàn tương đối với ẩn cốc cái này diện tích lớn khu vực tới nói này là cực kỳ thưa tớt h hơn mười ngày trôi qua ẩn cốc bên trong đến rồi một vị áo bào tím dâu dài đạo giả vẻ mặt hờ hứng hỏi ai là mới gia nhập ẩn cốc v õ giả triệu vô cực đáp một tiếng sau đó liền bị dẫn theo ra ngoài lý trí dĩnh phong vân vô kỵ một đường đi theo lại là theo chân đạo nhân kia tiến vào một gian mới hang động bên trong động không có một bóng người từ vách động mới mẹ bùn đất xem hiển nhiên là mới đúc ra hang động sau này đây cũng là ngươi hang động rồi rất tu luyện động càng thêm nắm tụ linh trận vừa vặn khắc lên không bao lâu yêu cầu mà một trận năng lực hoàn toàn bình thường vung nếu là tụ linh trận có vấn đề gì ngươi nhưng đến một nghìn hai trăm ba mươi lăm sáu số một hang động tới t ì m ta đạo nhân kia nói xong liền vội vã đi rồi tựa như có chuyện gì khẩn yếu vội vàng đi làm trên căn bản có thể nhất định là đi tu luyện bởi vì cái này vài ngày thái cổ diện mạo đã hoàn toàn t r i ể n lộ ra rồi có thể nói trừ phi là nhất định là có chuyện và không liền ngáp một cái thời gian đều không có tu luyện tranh đoạt từng giây tu luyện cả ngươi tinh thần căng thẳng được lại như đầu như thế loại phương thức tu luyện này lý trí dinh xem ra dù sao cũng hơi quá độ ngột ngạt cùng cực đoan lý huynh vô kỵ huynh ta đã hướng về ẩn cốc thỉnh cầu ở đây vào cư sau này một n g à n năm bên trong ta cũng sẽ không lại đi ra này phủ nếu là hai vị luận ý không ngại theo ta đồng thời tu luyện các ngươi cảm thấy thế nào các loại đạo nhân kia đi rồi triệu vô cực hỏi chúng ta có thể đánh chết tầm thường chim bay thú chạy về sau sẽ phải rời khỏi nơi này triệu vô cực bế quan về sau lý trí d ĩ n h cùng phong vân vô kỵ tại trong sơn cốc ngây người hơn một tháng liền rời khỏi nơi này hai cái thực lực hôm nay tầm thường thái cổ manh thú đã không cần kinh hãi lý trí d ĩ n h vẫn là biểu hiện vô cùng điệu thấp thậm chí không có ai lưu ý đến hắn bất quá phong vân vô kỵ trong lúc nhất thời trả là rất khó thoát khỏi trước khi phi thăng tâm thái thường thường phi hành luyện công bởi vậy hắn chúng chiêu hôm nay sáng sớm lý trí dính đang tại sơn động nhỏ bên trong lúc tu luyện đông nhiên một con d ư c điện hơn trăm mét Ánh mắt đỏ như máu, như hoàng hai chảo mắt màu hoàng kim, đỏ kỳ lý ợ i kiếm quái điều như chính n h à trí dĩnh như vừa nhìn thần giới cái này nhắc nhở vốn là muốn động thủ hắn tạm thời hay thu tay rồi không có lại động thủ dự định muốn để con ngựa chạy liền muốn cho ngựa ăn cỏ lý trí dinh không thể mỗi cái thế giới đều tự mình xử lý hắn chỉ cần trưởng khống đại phương hướng liền đủ rồi bởi vậy bồi dưỡng thế giới nhân vật chính ý nghĩa cùng giá trị cũng ở nơi đây bất quá thần giới hiện tại nếu quyết định bồi dưỡng phong vân vô kỵ lời nói lý trí dinh cảm thấy hắn đi theo không thích hợp phong vân vô kỵ nếu thần giới nhìn chằm chằm cái kia tất nhiên không gặp nguy hiểm ta không bằng trước tiên đi tăng lên dưới thực lực lý trí dinh trong lòng đông nhiên dâng lên cái ý niệm này mà khắc hành tàu thái cổ cũng bên người thu nạt một số người mới kiến thế lực của chính mình muốn muốn rèn đúc một cái lý tưởng nước không làm một người thực lực mạnh mẽ là được rồi ngươi mạnh mẽ tại trước mặt ngươi thời điểm không đúng ngươi không ở thời điểm liền dương thịnh lâm suy này có ích lợi gì chỉ có có người của mình như vậy quản lý mới sẽ dễ dàng một chút quả thật nhân vật chính tính là người một nhà bất quá ngồi xem phong vân vô kỵ ở bên kia chậm chậm gì gì buổi tối trèo vậy thì quá mức quá n h i ê u tâm muốn càng tốt hơn kết thúc cái này khuất nhục thái cổ nhân loại sinh hoạt lý trí dinh cảm thấy hắn vẫn là cùng phong vân vô kỵ tách ra tốt một chút nghĩ như thế lý trí dinh tiếp tục tu luyện không lâu về sau phong vân vô kỵ gặp vũ vô tả làm xuất hiện phong vân vô kỵ không phải là cái gì đau vực người về sau vũ vô tả liền đem phong vân vô kỵ bắt được một phen nục mạ dưới vũ vô tả xuất hiện phong vân vô kỵ bốn không khuất phục về sau phản mà đến rồi tính chất mạnh mẽ hơn thu phong vân vô kỵ làm nổ đệ xác định hết t h ể đều tại an toàn bên trong về sau lý trí dĩnh tự l y khai rồi chỉ tay đoạn ngọc mạch sau nửa ngày ở trên đường hành tẩu lý trí dĩnh đối mặt một đầu manh thu hướng lý trí dĩnh nào đến đây thời điểm hắn bỗng nhiên chỉ tay một cái đem hắn điểm chết gãy vỡ lực lượng bây giờ đã trở nên càng thêm đáng sợ phong vân vô kỵ không có ở đây thời điểm lý trí dĩnh làm việc liền hoàn toàn không có t h u liễm lý trí dĩnh nhìn xem phảng phất được các đoạn m á n h thú hài lòng bắt đầu rút gân lửa ra nhấc lên l ử a trại bắt đầu kẻ tham ăn sinh hoạt vừa ăn lý trí dĩnh một bên suy tư nhân loại sự t ì n h nói thật hắn ở thời điểm này đối người vẫn đúng là không biết lý trí dĩnh chỉ biết là một ít mặt ngoài đồ vật thái cổ không yên tĩnh thái cổ có quá nhiều yêu thú thái cổ nhân loại sinh hoạt tương đối ở vào khuất n ụ c bên trong không có trải qua đoàn người hắn có thể nào hiểu bao nhiêu sự tỉnh một đường tùy ý hành tẩu lý trí dĩnh không ngừng mà tu luyện cựu chuyển sinh tử huyền công bắt đầu thử nghiệm tiến vào cựu chuyển sinh tử huyền công đệ nhị chuyển sống không bằng chết trạng thái sống không bằng chết yêu cầu tương ứng xứng đôi tâm cảnh chư thiên sinh tử luân trưởng không tất cả nhưng mà không có sống không bằng chết mô phỏng nay liền cần lý trí Chí dĩnh chính mình cân nhắc nghiên cứu có người chính tại hành t ẩ u lý trí dĩnh c h ậ t nhìn thấy một cái phảng phất thôn trang v ậ y đồ vật nhưng là đồng thời lý trí dĩnh cảm thấy nồng nặc gác ý đang quyết tán đây là yêu thú khí tức tựa hồ vị ứng với chứng nhận lý trí dinh ý nghĩ một người từ trên trời giang xuống nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đây là một cái biên bức nhân từ trên trời bay xuống đây là yêu ma chuyện này rốt cuộc là như thế nào yêu ma làm sao sẽ thành lập loại này thôn trang lý trí dĩnh nhữ mày một cái bất quá nếu là yêu ma cái kia kiên quyết không thể bỏ qua tại lý trí dĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm yêu ma kia nói chuyện mà tiếng nói của hắn trong nháy mắt khiến lý trí dĩnh sát tâm tăng vọn hôm nay ta muốn hai cái đồng tử yêu ma nói chuyện trong thanh âm tràn đầy dữ tợn hai cái đồng tử có thể cam đoan các ngươi một tháng an bình các ngươi sinh dục quá không tích cực rồi ta đã sớm nói với các ngươi quá rồi chỉ muốn các ngươi hàng năm sinh một cái xuất hiện tại thôn trang này có thể rất lớn ta thậm chí có thể khen thưởng các ngươi võ học bị tịch nuôi nhốt ăn thì người lý trí dĩnh tinh thần sáng rực long lanh thiên lý nhãn như hỏa vừa nghe này yêu ma lời nói trong nháy mắt sẽ hiểu rất nhiều đạo lý yêu ma nói chuyện sau đó lý trí dĩnh nghe được rất nhiều hốt hoảng âm thanh hh ắ c ắ có c ý tứ yêu ma cuồng tiếu lên trốn đi hữu dụng không không dùng các ngươi đã đều không cam lòng chính mình đưa ăn tới vậy hãy để cho ta tới như vậy trò chơi rất có ý tứ rồi không nên ăn ta đông nhiên một cái tiểu nữ đồng bị tóm lấy rồi người sợ hãi khóc lên không nên ăn ta một điểm tia sáng từ trong hư không xuất hiện c ư ờ i lớn biên bức nhân đông nhiên ngưng nụ cười tay của hắn tựa hồ mất đi sức mạnh như thế từ từ để xuống lý trí dĩnh động thủ hắn sang tạo độc đáo che trời thần chỉ kỹ xảo bốn ngón diệt linh thần đừng có giết ta con gái thời điểm này đông nhiên có một người hắn t ử vật ra từ biên bức nhân trong tay giành lấy cô nương sau đó lớn tiếng khổ nói y ê u ăn thì ăn ta đi ta không chịu nổi nhìn xem hải từng cái bị ăn sạch ta không chịu nổi để cho ta chết để cho ta chết đáng chết là này biên bước nhân lý trí dinh từ chỗ tối đi ra bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể mang con gái của ngươi cướp giật trở lại lý trí dinh trong khi nói chuyện hán tử kia liền tỉnh táo lại ngầm đầu lên hắn nhìn thấy một tấm tràn đầy từ bi mặt hán tử kia cũng không biết tại sao hội cảm giác được từ bi cảm giác được một loại đại yêu tại tâm linh của hắn phun trào dương thần thế giới tu luyện về sau lý trí dinh trên người liền có nhất cổ khí loại này khí tượng có thể ảnh hưởng chính mình để tâm cảnh ở vào hoàn mỹ không một t h vết trạng thái cũng có thể ảnh hưởng người khác thực lực của các ngươi lý trí dĩnh sắc mặt hơi kinh hãi các ngươi đều có gần vạn năm công lực làm sao sẽ được nuôi n ố t có như vậy thực lực người hẳn là tại thái cổ sinh sống thời gian rất lâu chúng ta chúng ta hán tử nghe vậy nhất thời khổ lên vốn tưởng rằng một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiền lại không nghĩ rằng chúng ta vừa vặn phi thăng lên đến tại đây tiên giới thành lập một thôn trang không bao lâu đã bị yêu ma chỗ trấn áp tiên giới lý trí dĩnh nhữ mày lại các ngươi phi thăng lên tới thời điểm không có ai tiếp dẫn các ngươi sao lẽ nào các ngươi không có đi thánh điện n ố c ba năm thánh điện hán tử kia nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút cái gì là thánh điện chúng ta phi thăng lên đến về sau chính là chỗ này chúng ta thậm chí cho rằng này không có người lấy là nhân loại toàn bộ đều bị diệt tuyệt sau đó cái kia biên bức nhân nói nhân loại chúng ta là cấp thấp nhất tồn tại hắn nói nhân loại liền là khẩu phần lương thực của bọn họ xem ra thánh điện bên kia không có cách nào chiếu cố đến hết t h ể địa phương bọn hắn cũng là sẽ bỏ qua một ít phi thăng giả t h ầ n giới cái này thái cổ thế giới chung quanh tất nhiên cũng có không ít thứ nguyên t i ể u thế giới không biết một số người sau khi phi thăng có thể hay không trực tiếp tập trung vào được chiếm lĩnh khu vực nếu là hội những người kia chẳng phải là quá t h ê lương vừa vặn nhìn thấy một đứa bé tại trước mắt của mình y ế u bị ăn sạch lý trí dĩnh liền nghĩ đến những khả năng khác hội tồn tại bi thảm hoàn cảnh t h ầ n giới nhắc nhở xuất hiện bút tạm thời đóng phi thăng thông đạo mất khống chế thứ nguyên hiện tại chỉ có liên tiếp thánh điện phi thăng cửa vào lúc mới mở ra hắn bỗng nhiên đã minh bạch sinh ít ngày nữa chết là cái gì tao nộ yêu ma nuôi nhốt hai tử thành yêu ma khẩu phần lương thực trên người bọn họ mọc ra nhân tính bên trong chuyện đáng sợ nhất lý trí d ĩ n h tin tưởng những người này khẳng định nghĩ tới phản kháng nhưng mà hiện thực khẳng định bức bách bọn hắn không thể không dưới đáy cao n g ạ o đầu các ngươi không sao rồi lý trí d ĩ n h nói chuyện nói yêu ma đã bị chết rồi bất quá ta cần phải hiểu tình huống của các ngươi hay là ta có thể mang theo các ngươi tìm một chỗ qua yên ổn sinh hoạt vừa nghe lý trí dĩnh lời nói rất nhiều người ánh mắt thanh minh một ít tiếp lấy tiếng khóc lục tà lục truyền ra nghe những ngày tiếng khóc lý trí dính không lại nhiều lời lý trí dính rõ ràng những người này yêu cầu một ít thời gian đến bình phục nội tâm giới thiệu sau tình huống của các ngươi lý trí dính các loại tiếng khóc yên tĩnh lại về sau liền mở miệng nói chuyện rồi theo ta thật tốt giảng giải giảng giải chúng ta là triệu tộc nhân chà ông nữ hải thanh niên nói chuyện nói chín ngàn năm trước chúng ta đi theo tộc trưởng phi thăng lên đến tại vừa bắt đầu bọn hắn đều cho rằng đây là t h i ê n giới đều cảm giác phải vô cùng hài lòng tuy rằng chính giữa bọn hắn gặp một chút nguy hiểm tuy rằng bọn hắn không có gặp phải người khác mà ở tộc trưởng của bọn họ triệu thiên kiêu n g ạ o dẫn dắt đi chiến thắng lần lượt khó khăn thậm chí cảm thấy được thiên giới làm có ý tứ có lợi cho bọn hắn thăm dò tràn đầy hùng tâm trang trí nhưng là tại bọn hắn y đắc chí đầy thời điểm bi kịch đến rồi bọn hắn gặp yêu ma bọn hắn bị nô dịch quyển dưỡng triệu thiên kiêu n g ạ o tại khuất phục sau đó nội tâm chịu đủ g i à n vặt rốt cuộc tại một ngày biểu hiện phi thường định nọt trạng thái đông nhiên nổi lên cùng mấy cái biên bức nhân đồng quy vô tận cố sự nói đến đơn giản nhưng mà nói chuyện xưa người đang kể chuyện cũ thời điểm thân thể không ngừng mà run dậy tâm tình dâng trào không hiểu tất cả những thứ này đều tại nói cho lý trí dĩnh bọn hắn thừa nhận thống khổ đã đạt đến nhân loại cực h ạ n vậy đơn giản từ ngữ miêu tả nội dung kỳ thực hàm chứa bi kịch lớn đại thống khổ trầm mặc một phen lý trí dĩnh nói chuyện nói ta dự định thích đương du lịch một cái các n g ư n i nguyện ý đi theo ta vẫn là chúng ta nguyện ý đi theo tiền bối đã đến hôm nay bọn hắn đã hiểu được thái cổ đáng sợ có thể có cường giả cứu bọn họ nơi nào còn nguyện ý lưu lại không đi theo lý trí dĩnh vạn nhất được không biết cái gì góp chạy đến yêu ma zeddy q dưỡng cái kia đúng là kêu trời trời không biết tiêu đất đất chẳng hay rồi thôn trăng này, không ít người. Chọn vẹn hơn 300 khẩu. Mặt không Chọn hơn khẩu. này, người. vẹn khác lý trí dính nói, dần dần nói chuyện nói những khác không dám nói các ngươi chỉ muốn đi theo ta ta bảo đảm các ngươi có ăn có uống sinh hoạt không lo hiện tại đi theo ta đi tây phương đi thôi lý trí dĩnh r ứ t tiếng liền mang theo mọi người hướng một phương hướng di động qua đi trên đường nhìn thấy m a t h ú yêu thú q u á i nhân biểu hiện làm bình thường lý trí dĩnh đối với bọn hắn đã tới rồi một cái phải chết những này đi theo lý trí dĩnh người phụ trách thanh lý yêu thú xương da thịt chế tắc thành lương thực hành tẩu thái cổ các ngươi phải sống sót muốn bao thủ phải cho hậu thế nhóm tranh thủ một cái quang minh tương lai liền muốn học đối tất cả tà ác không từ thủ đoạn nào lý trí dĩnh nói chuyện nói thái cổ nhân loại là bi thảm đi qua địa vị vô cùng dưới đáy nghe đồn có p h ạ m cường giả dùng tính mạng của mình đổi lấy thái cổ khuất nhục hòa bình nhưng là bây giờ cái hòa bình vô cùng yếu đ ố i cho những người này đại khái giới thiệu một chút thái cổ sự tình về sau lý trí dĩnh liền mang theo bọn hắn đi b ư ớ c đi nhiều người chỗ tốt là có lý trí dĩnh phụ trách giết chóc bọn hắn phụ trách thanh lý chiến quả an ngon nhất cực kỳ có dinh dưỡng thường thường đều rơi vào lý trí dĩnh trong miệng còn có chính là phụ nữ có thai trong miệng lý trí dĩnh đối truyền thừa coi trọng để những người kia vô cùng cảm động liên đới cũng bị ảnh hưởng rồi lý trí dĩnh ngoại trừ đánh yêu thú cho bọn họ ăn bên ngoài trả lại mọi người giảng giải võ đạo công pháp những võ đạo này võ công đều là tăng lên độ rất nhanh võ công lý trí dĩnh không có thời gian mang theo bọn hắn chậm rãi tăng lên từ từ thôi công phu cho nên hắn thông qua chính mình đối thánh điện võ học tổng kết khiếu huyện pháp môn tu luyện kết hợp cựu truyền sinh tử huyền công sáng tạo một cái nhanh hình thành sức chiến đấu công phu ngoài ra những người này bất luận yêu thích đạo pháp kiếm pháp vẫn là thứ pháp lý trí dĩnh đều để cho bọn họ đi trong nháy mắt lưu kỹ xảo tôi luyện cần thời gian nhiều lắm tại thái cổ muốn p ả i sống sót trước tiên liền cần học được thẳng thắn trực tiếp phương thức chiến đấu cái gì là trong nháy mắt lưu trong nháy mắt lưu chính là b ạ t đao thuật loại này đơn giản thủ đoạn nhanh chuẩn tàn nhẫn mọi người trải qua tập huấn về sau đều tuân ra khả quan sức chiến đấu đến bất quá những hải tử kia độ tu luyện cũng c h ậ m rồi tuy nhiên tại thái cổ sinh ra bọn hắn có rất nhiều người không có tiềm năng thế nhưng tu luyện chuyện này căn bản cũng không phải là muốn nhanh liền có thể mau hơn ngày hôm nay lý trí dĩnh mang theo bọn hắn bay qua một ngàn d ạ n địa người trưởng thành phụ nữ thậm chí là tiểu hải tử đều phi thường cực khổ rồi nhắc lên nồi lẩu thịt nướng ăn cơm lý trí dĩnh nói chuyện nói động tác nhanh lên một chút lý trí dĩnh tiếng nói la hạ xuống mọi người cũng sắp phân công hợp tác lập tức bắt đầu đem bếp lò tổ bọc lại sau đó dồn dập lấy ra đồ vật thịt nướng ăn cơm rất nhiều người đều phi thường mệt mỏi nhưng là bọn hắn cũng rất có nhiệt tình đang cố gắng làm cơm đồng thời một số người trong miệng đều hô thì khô từ từ cắn xé toàn dân địa ngục huấn luyện lý trí dĩnh mang theo hơn ba trăm miệng ăn tiến hành vượt núi băng mẹo thời điểm cũng bắt đầu cho bọn họ tăng cường nhiệm vụ để cho bọn họ nắm giữ càng mạnh sinh tồn năng lực bọn hắn muốn trở nên mạnh hơn bọn hắn muốn tìm chỗ tốt lắp ráp thôn xóm từ từ triển khai đến hương chấn thị trấn thậm chí quốc gia bây giờ thái cổ quá phân tán rồi không có một cái thống nhất chính trị cơ cấu hỗn loạn không thể hình thành nhất cổ hợp lực nhân tài thường thường sẽ bị mai một lý Chi dinh muốn đánh lùi kẻ xâm l ớ n càng phải thành lập lý tưởng nước hắn tự nhiên muốn coi trọng những người này khẩu đương nhiên khởi nguyên thôn trang yếu thành lập ở nơi nào vậy thì rất đáng giá khảo cứu từ thôn xóm đến quốc gia địa điểm lựa chọn không tốt sẽ rất khó có những gì triển khai địa điểm chọn xong rồi triển khai liền sẽ mau hơn mặt khác tại thái cổ chỗ này thành lập một cái tân thế lực nhất định sẽ được nhiều mặt nhóm n ó lựa chọn như thế nào địa điểm đạt được quý báu triển khai thời gian liền hiện ra được vô cùng trọng yếu mặt khác thế lực phát triển thời điểm làm sao cùng ngoại giới tiếp xúc đối với ngoại giới thái độ nên làm sao đây đều là lý trí dĩnh yêu cầu suy tính vấn đề vũ lực không phải tất cả vũ lực cũng không thể quyết định tất cả muốn từ thôn trang chế tạo thành quốc gia có quá nhiều địa phương cần phải chú ý rồi dùng thiên đầu vạn tự để hình dung cũng không quá đáng tại mọi người nhóm lựa làm cơm thời điểm đồng nhiên thần giới chuyển đến nhắc nhở có vừa phi thăng thông đạo tại phụ cận có người thử nghiệm phi thăng phải t r ă n g mở ra hả mở ra lý trí dĩnh lập tức lựa chọn đồng ý sau một khắc hắn hướng mọi người nói chuyện nói mỗi người chuẩn bị lương thực tăng lên tới hai phần lý trí dĩnh r ứ t tiếng mọi người r ồ n r ậ p bắt đầu chuẩn bị lên không xa chỗ trúng mặt đất chuyển đến nồng nặc sóng năng lượng tại cảm nhận được sóng năng lượng thời điểm rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đều không nên hoảng hốt lý trí dĩnh nói chuyện nói có người phi thăng lên đến rồi chuẩn bị nên tiếp bọn hắn tại lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống s o n g một cái vòng xoáy xuất hiện sau một khắc từng đạo bóng người xuất hiện ở trong hư không một cái hai cái ba cái mười cái mười người trong nữ có năm có nữ có bảy cái nam tử ba cái nơi này chính là tiên giới sao sư m i n h này tiên giới làm sao có cỗ hơi thở ngột ngạt đại thế giới đây là tiên giới sao làm sao kỳ quái như thế tại bọn hắn lúc nói chuyện lý trí dĩnh đi tới các vị hoan n g h ê n các ngươi tới đến thái cổ lý trí dĩnh nói chuyện nói trước tiên nơi này có thể tính làm tiên giới nhưng nơi này tên giới nhân loại cũng không phải chỗ tệ t h ì t r ư ớ c 1057, ngồi xuống hẻm núi nhược. nhược nhược nhược nhân loại quá yếu đây là mới phi thăng giả nghe xong giới thiệu về sau cảm giác sau đó trên mặt của bọn họ đều lộ ra mấy phần hối hận biểu lộ vốn là bọn hắn chỗ ở thế giới phi thăng thông đạo là bị phong ấn nhưng là bọn hắn có thể cảm ứng được thái cổ thế giới có thể phi thăng người càng ngày càng nhiều bọn hắn liền càng ngày càng tự tin sau đó tụ hợp lại một nơi đánh vỡ la chắn phi thăng tới thế giới này bọn hắn cho rằng sau khi phi thăng tháng ngày sẽ rất thoải mái nhưng mà lý trí dĩnh lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo tiếp lấy lý trí dĩnh mở ra một cái tố khổ đại hội để sớm phi thăng lên người tới cho những kia mới phi thăng giả nhóm giảng giải một cái bọn hắn bi thảm t a n nộ mười cái nhiệt huyết sôi t r à o phi thăng giả có lý giải càng ngày càng nhiều tình huống thật về sau cũng cảm giác được vạn phần độc trí hối hận tâm tình cũng càng nồng nặc hơn, hơn rồi nói thật nơi này khoảng cách thánh điện quá mức xa vời lý trí dĩnh trầm giọng nói bằng không ta sẽ đưa các ngươi đi ở bên kia các ngươi là có thể đạt được rất tốt nuôi dưỡng đương nhiên các người đ ạ thái được bồi dưỡng bồi t ờ i gian chỉ có 3 năm. Ngoài ra, năm. chỉ có c c n g ư cũng có thể gia nhập của nhập gia thể ta Thái bình thôn mặc mấy tìm một chúng chung chúng chẳng chốc dù bây Bùn Ba, Bình yên giờ nhưng phương. tại tới cái Thái quanh ổn Thôn. ta ta địa là sẽ vừa nghe loại này danh tự rất nhiều người đều cảm thấy có chút kỳ quái đương nhiên lý trí dinh vẫn chưa cùng bọn họ thảo luận chuyện này cũng không cùng bọn hắn giải thích tại sao gọi danh tự này mà là để mọi người chuẩn bị bữa tối rất nhiều lời có thể từ từ nói tại đây thái cổ thời đại mỗi lần đều bảo đảm chính mình hài lòng trạng thái chính là lý trí dinh yếu bồi môi bọn hắn hình thành một cái thói quen đối với phi thăng người mà nói tiên giới yêu thú thịt mùi vị đó là tương đương tiên mỹ dưới đại đa số tình huống với thân thể người có lợi đồ vật nhân loại hội một cách tự nhiên cảm giác được tiên mỹ mặc dù nói thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh nhưng mà toàn bộ tự nhiên giới hết thể van m ả i đồ vật tụ lại cùng nhau có độc chiếm cứ đại đa số ngược lại cũng là đạo lý này mùi vị tiên m ỹ đồ vật tụ lại cùng nhau có độc chính là số ít thái cổ thế giới nói thế nào cũng coi như là tiên giới tiên giới món ăn dân dã há có thể kém đến nơi nào đi mười người kêu trải qua mọi người chiêu lợi về sau một phen thận trọng suy nghĩ đi tới lý Chi dĩnh trước mặt mở miệng nói chuyện đạo chúng ta hy vọng có thể gia nhập các ngươi thái bình thôn chẳng qua nếu như về sau chúng ta muốn đi các ngươi lo lắng có nơi tốt hơn có thể triển khai ta sẽ cự tuyệt sao lý Chi dĩnh mỉm cười nói thấy bọn họ biểu lộ đều có chút l u n g túng liền hướng bọn họ nói chuyện nói chúng ta đây chỉ là một thôn trang về sau hội triển khai đến thành c h ấ n các ngươi từ thôn trang đi ra ngoài bất luận các ngươi là gia nhập cái gì thế lực cũng tốt theo ta thôn trang vẫn chưa có xung đột như vậy cũng tốt tựa các ngươi phi thăng lên trước khi đến một ít b á c h tính tại một cái nào đó trong vương triều gia nhập mỗi m ô n phái như thường xem như là một cái nào đó vương triều người đúng không vừa nghe lý trí dĩnh nói như vậy mười người kia r ồ n r ậ p dễ dàng hơn bọn hắn cảm thấy nếu là như thế vậy thật là rất tốt không có gì ràng buộc như thế tự do như vậy tốt quá đương nhiên gia nhập chúng ta các ngươi muốn bằng mượn cố gắng của mình thu được lương thực yếu tu luyện muốn làm sống lý trí dĩnh nói chuyện nói tất cả bắt đầu từ con số không các ngươi nếu như không muốn có thể chính mình đi triển khai chúng ta cũng không bắt buộc nhưng là mình muốn chết về sau cần thiết thừa nhận nguy hiểm cùng hậu quả các ngươi đều được bản thân gánh chịu thái cổ nhân loại mặc dù sẽ đoàn kết nhưng mà lẫn nhau ở giữa ước hiếp kỳ thực so với rất nhiều người tưởng tượng phải mãnh liệt lý trí d ĩ n h trên căn bản có thể khẳng định những người này sẽ không có vấn đề gì nhưng mà trên thế giới này tổng không thiếu hụt một ít đầu của người ta mạch kín đặc biệt là một số người làm việc thời điểm đ ỗ n g nhiên cho ngươi đến giận dỗi kết quả bi kịch lý trí d ĩ n h yếu ngăn chặn loại này sự tình sinh đương nhiên phải trước tiên cùng bọn hán giảng được rồi như thế lý trí dính đội ngũ liền gia tăng rồi mười người bất quá mười người này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thần giới tựa hồ xuất hiện giải quyết phi thăng giả thông đạo không ổn định vấn đề biện pháp tại lý trí dĩnh đi lúc đi thường thường có các lộ phi thăng giả phi thăng lên đến yêu cầu hắn đi nghe đón nửa năm về sau lý trí dĩnh di động đội ngũ dĩ nhiên đạt đến một n g à n người một n g à n người đội ngũ này liền hơi nhiều mục tiêu cũng có chút lớn lý trí dĩnh cũng cảm thấy là thời điểm tìm một chỗ an định lại bởi vậy hôm nay lý trí dĩnh tại một chỗ được đội ngũ vòng qua mấy lần thiên nhiên hẻm núi lớn dừng lại liền nơi này đi lý trí dĩnh nói chuyện nói cái này vạn dặm hẻm núi lớn có thể để cho trăm vạn người ở nơi này sinh hoạt cũng không được chú ý làm thích hợp chúng ta cư trú lý trí dĩnh r ứ t tiếng mọi người r ồ n r ậ p gật đầu nửa năm trôi qua mọi người đối cái này thái cổ thế giới đều hiểu rõ vô cùng rồi tuy rằng không ít mới phi thăng giả không hiểu rõ lắm bất quá có người cho bọn họ nói rõ cho nên bọn hắn cũng trên căn bản rõ ràng tình huống lúc này một ít mới gia nhập người thật ra thì vẫn là có không ít nghi vấn nhưng lại chỉ có thể trước tiên g i ấ u ở trong lòng chúng ta khai khẩn thời điểm phải chú ý bí mật lý trí dĩnh nói chuyện nói ta hội bố trí ở chỗ này một cái chật pháp lý Chi dĩnh nói chuyện nói tại trận pháp này dưới các ngươi có thể lẫn nhau liên hệ tu luyện làm rất nhiều chuyện lý Chi dĩnh dứt tiếng sau đó hắn khí thế trên người chậm rãi trở nên mạnh mẽ trên thực tế lý Chi dĩnh kỳ thực hoàn toàn có thể trong nháy mắt phản t h ă n g lên nhưng mà hắn vì không đưa tới trong thiên địa quá chấn động lớn cho nên lựa chọn hỏa hoãn tương tiên một sức mạnh từ lý Chi dĩnh nơi này bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra đến đ ỗ n g nhiên thường viên một tinh thạch linh thạch xuất hiện những tảng đá này thật nhanh rơi vào hẻm núi cao chỗ ngồi sau đó tại mọi người mắt trần có thể thấy hình thái giới một cái trong suốt lá chắn đang trầm trầm hình thành lớp bình phong này nội bộ người có thể nhìn thấy ngoại bộ người lại chỉ sẽ cho rằng đây là một toàn ú i trận pháp này là lý trí dính t ổ n g thần trong n h ẫ n bắt được một cái thượng cổ trận pháp gọi là tiềm long động tàng trận pháp tiềm long động tàng trận pháp ở bên ngoài hội dần dần hình thành một cái phảng phất đại sơn đồ vật đồng thời cái kia hình thành từng cọng cây ngoạn cỏ đều là trận pháp biến hóa trận pháp sẽ thông qua những này giả tạo cây cỏ từ bên ngoài hấp thu linh lực ánh mặt trời để nội bộ sinh mệnh đạt được q u a minh nước linh khí ở bên trong có thể rất tốt sinh hoạt đi vào trong đó Cảng nước, thực vật phong trình độ, hắn kỳ thực có chế cái quốc Chỉ có cổ, lực vạn trong núi lớn quặng, nguồn phong trình hắn lòng. trình nào đó nói, nơi này hoàn toàn thành năng dàng như gia. thụ vật rất Từ thể tạo một tiểu thái thế hẻm phú hài rằm mỏ độ, độ đó kỳ dễ bắt đầu ư như ợ c bàn h vậy địa mà như không động gì có từ n h Bắt t đầu hôm nay các ngươi gọi ta trường thôn lúc nào chúng ta xuất ra mười vạn người thị trấn nhỏ quy mô rồi các ngươi có thể gọi ta trường trấn nếu như chúng ta triển khai đến một triệu người rồi hoan n ê n các ngươi gọi ta thành chủ lý trí dĩnh mang theo vài phần hài hước dọc r ư ợ hướng mọi người nói chuyện nói các ngươi phải ở chỗ này xây nhà sinh con dưỡng cái luyện công học tập hẻm núi này bên trong nhưng có không ít rắn độc m á n h thú các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm trường thôn nếu như chúng ta muốn đi ra làm sao bây giờ một người đi tới lý trí dĩnh trước mặt cũng không thể một mực ở tại trong hẻm núi lớn chứ nếu là như vậy làm sao có thể rèn luyện trưởng thành không đủ thực lực liền không thể đi ra ngoài lý trí dĩnh nói chuyện nói đương nhiên chỉ cần thực lực vậy là đủ rồi ta cũng sẽ không không để ngơi ư nhóm ra ngoài nếu như các ngươi có thể có những gì kỳ ngộ lời nói ta thậm chí hội cổ vũ các ngươi đi ra ngoài truyện ư lương ớ c các 1058, một mễ. m tinh loại lòng nhà này quả thật là ngu xuẩn lý trí dĩnh làm vì người phụ trách của bọn họ đương nhiên phải vì sinh tử của bọn họ gánh chịu lý trí dĩnh sẽ cho phép người khác phát biểu có ý kiến nhưng mà dân chủ tiền đề liền là không thể ngu xuẩn bọn hắn đạt được lý trí dĩnh che chở liền cần nghe lý trí dĩnh lời nói dựa theo lý trí dĩnh quy củ làm việc thành lập lý trí dĩnh mong muốn trật tự quyền lợi cùng nghĩa vụ Chính là như là vậy、tới. theo ớ i t lý trí dĩnh an bài xong khu vực về sau mọi người lục tục tại tại trong hạp cốc xây nhà lên không qua phòng ốc thường thường là trực tiếp dùng cây kiến tại cây cối đào một cái lô đi vào là có thể ở bên trong rồi tuy rằng ngoại giới có trận pháp thủ hộ nhưng mà lý trí dĩnh hay là muốn để mọi người dưỡng thành quen thuộc tại mọi thời khắc hiểu được che giấu mình tại mọi thời khắc hiểu được cùng tự nhiên hòa là một m thể không phải trở thành mục tiêu tốt đẹp quen thuộc đều có thể tại trong lúc lơ đãng mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt thói quen xấu thường thường có trực tiếp phiền phức hay là trực tiếp phiền phức không đáng sợ nhưng thiền phức một khi phát sinh phản ứng dây c h u y ể n cái t i ê u t i ể u có khả năng trí mạng phong vân vô kỵ bên kia có thần cấm nhìn chằm chằm lý trí dĩnh không có đi để ý tới lý trí dĩnh bây giờ là đang chuyên tâm thu dọn của mình tiểu thốt lạc đồng thời hắn cũng bung ra dương thần thế giới vận chuyển thời gian đương dương thần thế giới vận chuyển thời gian tăng nhanh về sau thánh hồ cũng bởi vì mấy ngày không thấy lý trí dĩnh xuất hiện tại bên cạnh hắn lý ca ca nơi này chính là tiên giới sao thánh hồ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nhưng là vương dịch nói chúng ta trước kia thế giới kia mới là tiên giới nơi này là không phải tiên giới ta cũng không biết lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói đảo nhưng có một chút ta có thể khẳng định nếu như nơi này hỏng mất được yêu ma chiếm lĩnh lời nói như vậy chư thiên thế giới đều phải châm luân yêu ma chiếm lĩnh thánh hồ nghe vậy có phần bất ngờ tựa hồ lý trí dĩnh dáng dấp như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì yêu ma lúc đó tại dương thần thế giới bị người gọi là yêu ma tồn tại cũng chỉ là được lý trí dĩnh cho rằng k h á c loại lý trí dĩnh tựa hồ cũng đã nhận ra vấn đề vị trí lúc này đem thái cổ thế giới tình huống Cùng thánh hồ giải t hồ nói nói gật gật hồ hồi í c đáp hiện tại đã đem túi càn khôn ngưng đã luyện thành một cuốn sách gọi là chúng thánh điện chúng thánh điện chúng thánh điện nhưng cường đại rồi Thánh hồ nói chuyện nói nói, bên trí o n tản g t ra r t dĩnh nợ t r nụ cười hắn thật có lòng rồi trao đổi bên trong lý trí dĩnh đối dương thần thế giới cũng hiểu rõ vô cùng thấu triệt lý trí dĩnh sớm đánh chết quan quân hầu tuy rằng không phải nuôi cho ngập lại giết nhưng m à bàn hoàng sinh linh kiếm các loại đồ vật cho vương dịch về sau vương dịch liền bắt đầu bạo phát hắn một đường báo tắp thức tăng cao thực lực hơn nữa số mệnh tăng vọt đã nhận được không ít chỗ tốt lý ca ca thái cổ bên này dĩ nhiên là tình huống như thế vậy thật thật là đáng sợ thánh hồ hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta sẽ đi tìm a dịch ta muốn cùng hắn giảng chuyện này khiến hắn nhanh lên một chút tăng cao thực lực sau đó giúp ngươi lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời n ở nụ cười nếu là hắn muốn giúp ta đem hậu phương thế giới chế tạo tốt là được rồi không cần phải gấp gáp lại đây nếu như tất cả mọi người chứng đạo thành tiên đó cũng là thế lực đáng sợ có thể làm kinh sợ xâm lấn thái cổ tồn tại tuy rằng không nhất định sẽ thắng lợi nhưng mà đối phương cũng sẽ suy xét đến đáng sợ một cái giá lớn mà có chỗ thu lại chúng ta liền sẽ đoạt được càng nhiều hơn phát triển thời gian ta biết rồi thánh hồ dứt tiếng cái bóng nhất chuyển liền biến mất rồi lý trí dĩnh cùng thánh hồ trao đổi thời điểm tự nhiên có một số người nhìn thấy một cái hồ ly dĩ nhiên biết nói chuyện đây thật sự là quá thần kỳ cái này hồ ly tựa hồ đến từ lý trí dĩnh phi thăng thế giới vậy rốt cuộc là cái gì thế giới Rất nhiều người không khỏi kinh n khỏi g ạ c Lại nói t h á i b ì n h Thôn thành không lập sau đối ế n sinh nữ bao thai, lâu, mấy cái trò sinh phụ nữ có trò phụ t cuộc s n khiến người h khẩu bỏ thêm ra ta bà bảo, bỏ với à o một ít. Đối v cái này lý trí dĩnh cực kỳ cao hứng đặc biệt cho bọn họ đưa đi rất nhiều quý giá đồ ăn lý trí dĩnh đối người khẩu coi trọng trình độ lệnh hứa vừa mới thêm phi thăng lên người tới đều cảm thấy làm nghe thấy một ít gia đình sắp nhận được tăng trưởng công lực đồ vật khen thường lúc không ít người trong lòng cũng lên tâm tư cân nhắc phải hay không yếu tại đây thái cổ thành ra trung quy lý trí dĩnh như thế khen thưởng một phen trong n g á y mắt để những k i a phụ nữ có thai gia đình có đối với cuộc sống tràn đầy trở mong vì bảo đảm h à i tử khỏe mạnh trưởng thành lý trí dĩnh thậm chí thông qua thần giới hối đoái chế tạo công năng đổi không ít chuyên môn cho h à i tử tăng cường sức đề kháng nhiều đường kẹo các loại vật chất như thế quá rồi mười ngày đ ỗ n g nhiên thánh hổ lần thứ hai xuất hiện lý ca ca ngươi xem xuống nông trường không gian thánh hổ cười hì hì nói có tin tức tốt đây này thật sao cái k i a ta xem một chút lý trí dĩnh nghe vậy ánh mắt tiến vào trong nông trường sau một khắc lý trí dĩnh biểu lộ thay đổi đó là cái gì mất cái k i ê u mét phóng ánh long lanh một viên hạt gạo cùng trường kiếm giống nhau lớn nhỏ đây là long nha mễ thánh hồ nói chuyện nói thái cổ thần long thực vật ta từ nơi này dẫn dắt thái cổ linh khí đi vào về sau lớn lên càng thêm kinh người đây ta đã cho a dịch đưa một nhóm đi qua bọn hắn có thể ăn thời gian rất lâu rồi mỗi người ăn long nha mễ về sau đều có cảm giác thoát thai h o à n cốt được được được lý trí dĩnh rất là kinh hỷ rất tốt phía ta bên này vừa vẫn đã thành lập nên một thôn trang chính yêu cầu loại này long nha mễ đến tăng lên thực lực của bọn họ lý trí dĩnh nhìn thấy long nha mễ trong lòng có loại cảm giác vui mừng hì hì có thể lần thứ hai gieo trồng một nhóm ta đi loại long nha mễ thanh h ồ lại vui vẻ chạy vào trong nông trường long nha mễ làm lý trí dĩnh lấy ra mới lương thực đi ra về sau thái bình t h ô n có phần náo động phản phát trường kiếm lớn bằng gạo nấu một viên liền đầy đủ một gia đình mấy ngày sinh hoạt yêu cầu rồi này quá hiếm có rồi đương nhiên tối khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ là long nha mễ ăn về sau thân thể của bọn họ đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác đồng thời loại này mét không có tác chất bọn hắn ăn về sau cảm giác được thân thể mỗi một địa phương tựa hồ cũng dễ dàng mấy phần phảng phất không có tạp chất áp lực bọn hắn tốc độ tu luyện cũng có thể tăng nhanh như thế long nha mễ môn ăn nay thái cổ yêu thú cũng phải ăn lý trí dính chọn một gọi triệu tử mạnh người làm lương thực quan sau đó khiến hắn phụ trách phân phát lương thực cũng làm cho khác tổ chức mọi người bắt lấy bên trong cốc manh thú to lớn tại những thế giới khác vì nhân loại nào sống được dài nhất đồng thời mạnh nhất bởi vì nhân loại ăn được nhiều nhất thân thể của chúng ta tại rút lấy vạn vật ưu điểm tại sao thái cổ nhân loại muốn xử ở thế yếu bởi vì chúng ta được ăn những manh thú kia ăn so với ta nhóm còn nhiều ngay cả chúng ta đều là bọn hắn thực vật thêm vào bọn hắn từ nhỏ liền khá mạnh thậm chí không cần tu luyện chỉ cần ăn lớn lên liền có thể tăng cao thực lực long nha m ẹ có ưu thế không sai thế nhưng người nếu như mất đi áp lực cũng sẽ đ ỉ n h chỉ đi tới bất ư Trước trường ớ c cô cũng tiến. Thần Trí thử một ít Dinh nghiệm Đọng Vĩnh Hằng nông giống 1059, đem Khí, hạt Lý l y ra, đ ặ ở tiến h á cổ t h giới gieo t r ồ g tưởng rằng gieo trồng hiệu quả rất kém khỏi, nhưng chứng những Vốn minh, rất thực hiệu cõi, kia quả kém mà sự tuôn ra càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực đảo mắt nửa năm long nha mễ xuất hiện cực đại trình độ cải thiện mọi người độ tu luyện giang sơn xã tắc nói chính là thổ địa lương thực long nha mễ chính là trọng yếu nhất một cái quốc gia cơ sở đạt được vật này lý trí dĩnh nội tâm là phi thường khuấy động lý trí dinh yếu tại thái cổ bên trong lập quốc lập đại trật tự khai sáng thiên thu vạn đại vô lượng sự nghiệp vĩ đại thoát bất hủ vật này liền rất trọng yếu ngoài ra thánh hồ ngoại trừ mang đến long nha mễ bên ngoài chả đã mang đến dương thần thế giới vương dịch vĩnh hàng pháp khí ngưng tụ thủ đoạn vương dịch tại biết thái cổ tình huống về sau liền đem tất cả nội dung đưa ra rồi thiên lý nhãn như hỏa vương dịch chỉ cần lý trí dĩnh cung cấp then chốt tin tức hắn thì sẽ biết lý trí dĩnh cho ở thế giới tình huống đối hung hiểm trong này nhu cầu lập tức liền nhìn ra rồi chính là bởi vì như thế hắn mới mau đem long nha mễ hạt giống giao cho thánh hồ bất hủ pháp khí vĩnh hằng thần khí thật có ý tứ lý trí dĩnh cảm giác mình mặc dù có thần giới nhưng mà thoát bất hủ nhưng vẫn là được bản thân đến như vậy liền cần cô đọng một cái vĩnh hằng pháp khí không luyện chế pháp khí không có phương diện kia trải qua cái kia chúng quy là không được. Mặc cũng sức cổ, cái gì đủ loại sức mạnh cũng có thái kia rời khỏi giới, phải giới liền Tại loại không không không trung thần thế thần thế thể dương nhưng dương mạnh dùng. mạnh vận dụng. gì quy là mà thể đủ dù ở nơi này thậm chí lý trí dính cho dù yếu thi triển nhận thuật cũng là có thể nhưng mà nhận thuật tự thân yếu đối tính ở nơi này hoàn toàn không có giá trị thái cổ cường giả tùy tiện một đao lại đây liền sẽ hoàn toàn dập tắt tuyệt đại đa số nhẫn thuật nhẫn thuật huyết tế các loại sức mạnh nhìn lên thần bí nhưng mà loại sức mạnh này căn bản là không cách nào lay động thái cổ cường giả tinh thần ý chí thân thể thậm chí đối với mặt đất tác dụng thời điểm hiệu quả kia cũng là phi thường có hạn tại vùng nước sâu loại địa phương này sức mạnh phẩm chất quan hệ quá lớn rất nhiều nhìn lên dễ dàng đồ vật ở nơi này liền không coi vào đâu dương thần thế giới xem như là tương đối cao cấp thế giới mà trong đó chế tạo vĩnh hằng khởi dòng suy nghĩ tại thái cổ cũng là có thể được hơn nữa rất có tiềm lực bởi vì dương thần thế giới không có chân chính vĩnh hằng thái cổ thế giới có dương thần thế giới không cách nào đem vĩnh hằng pháp khí vung đến cao nhất ở đi ra thái cổ hồng hoàng có thể luận chế cái gì pháp khí đâu này lý trí dính túi đầu suy tư sau đó nhìn thấy thần giới sau một khắc lý trí dĩnh có ý nghĩ hắn có thể luyện chế một chiếc nhẫn chiếc nhẫn này có thể tăng cường ký hiệu dựng thắng văn khắc độ từng cái phù hiệu cũng có thể ẩn chứa một loại phát tác một loại sức mạnh thậm chí là một cái mô phỏng tiểu thế giới tiểu hình pháp khí tiểu hình thần khí ý nghĩ không ngừng mà vận chuyển lý trí dinh ý nghĩ trong lòng đã càng ngày càng rõ ràng bất quá lấy cái gì đến g e n đúc đâu này lý trí dĩnh xem vương dịch dùng tài liệu trong lòng liền lập tức liền có ý nghĩ vô số yêu ma cùng nhân loại kẻ phản bội huyết đương nhiên này vừa bắt đầu yêu cầu một cái cơ sở cơ sở này lấy cái gì tốt đâu này lý trí dính không ngừng mà suy tính không có một cái vật chất tiến hành khởi tạo hiệu quả kia sẽ kém rất nhiều dùng chất liệu gì bắt đầu đối đến tiếp sau cô động cũng rất trọng yếu cho nên lựa chọn là một cái thận trọng quá trình thần giới bản thân ý nghĩ không sai bất quá thần giới cũng không thích hợp dùng để cô động v ĩ n h hàng thần khí bởi vì nó bản thân liền là càng tồn tại như vậy cũng tốt tựa một đứa bé liền chặt cây cũng sẽ không còn nghĩ đến rời núi này dù sao cũng hơi ngu xuẩn lý trí dính đang suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên vừa chuyển động ý nghĩ nghĩ tới một cái tuyệt hảo vật chất bất hủ vật chất lý trí d i n h cùng nhiếp tiểu tiến h chuyển sinh thân thể kết hợp qua đi đã từng ngưng luyện ra qua bất hủ vật chất tuy rằng phi thường nhỏ bé hơn nữa cùng linh hồn đã sớm hòa là một m thể nhưng mà như vậy cô động bất hủ cơ sở quá cẩn thận hơi rồi nhưng mà là chân chính bất hủ vĩnh hằng c h i cơ sở tuy rằng bất hủ vật chất ít nhưng mà hội tụ hơn nhiều liền hội phi thường mạnh mẽ như thế chế tạo lên vĩnh hằng thần khí tất nhiên có thể là cường đại nhất ý nghĩ không ngừng mà lập lòe lý trí dính rời khỏi hẻm núi đã đến một cái địa phương không người lý trí d ĩ n h bắt đầu đem bất hủ vật chất lấy ra sau đó c â đ ộ n g vĩnh hằng thần khí một cái vòng sáng vòng tròn ở trong hư không xuất hiện đây chính là lý trí d ĩ n h từ tinh thần bên trong lấy ra bất hủ đồ vật khi nó lấy ra về sau lý trí d ĩ n h dùng ý nghĩ của mình cùng ý chí đi phong phú nó vĩnh hằng chiếc nhẫn vĩnh hằng quyền quyển vòng tròn này kỳ thực không trọng yếu mang lên ngón tay thời điểm có thể là chiếc nhẫn dùng để đánh người thời điểm có thể là đại h o à n dựa theo vương dịch cung cấp thủ đoạn lý trí dính tham khảo sở học mình nội dung trải qua m ư ơ i ngày dày vò rốt ra. một tắc tạo cuộc cái có khắc pháp tắc ký hiệu nhận chế hiệu đem đi pháp ký nhận vâng ậ t thành trí thấy tinh thần này ngưng luyện công, dĩnh liền lại lý h cảm p chấn, cả n ư như ờ i tựa đột thế. hồ phá có Vâng sáng dưới lý trí d ĩ n h cảm giác thời gian tự a hồ dừng lại trong tích tắc bên trong hắn phảng phất đã trải qua vĩnh hằng tuế nguyệt như thế không hổ là vĩnh hằng thần khí vương dịch không có cảm nhận được bất cứ vấn đề gì hắn biết vương dịch cung cấp vĩnh hằng thần khí chế tạo phương pháp không có bất kỳ sơ hở loại này thần kỳ chế tạo thủ pháp không phải nhân vật chính có thể sáng tạo ra đến lý trí dính tại dương thần trong thế giới đối nhân vật chính chống đỡ bây giờ cũng mang đến cho hắn chỗ tốt không có buồng phí hắn nhường ra đại lượng tài nguyên k h ắ c k h ắ c nơi này thậm chí có một cái bà bối đông nhiên một cái biên bức nhân xuất hiện hướng lý trí dĩnh vòng tròn vỗ tới loại khí tức này thật không ngờ cho người thoải mái biên bức nhân lúc nói chuyện thuận tiện thần thú hướng lý trí dĩnh điểm đi qua công lực không đủ vạn năm tiểu quỷ thực sự là vướng chân vướng tay dĩ nhiên dám ở chỗ này đào móc bà bối trước tiên lưu ngơi ư cái toàn thây chờ chút t n nữa biên bức nhân có phần khinh thường nói sau đó công kích của hắn rơi vào khoảng không tại biên bức nhân vẻ mặt kịch biến thời điểm Hắn bốn i phải cao thủ. Chính lúc biên bức nhân bắt đầu rời ế t thủ. bắt thân thể gặp động Chính nhân chuyển cao lúc bức đầu u m t i ế ngón hành né tránh thời nẻ n một ngón tay đi ra, điểm, tay tại mi tâm của mặt trên. ra, của đi điểm mi hắn Bốn ngón diệt linh thần bây giờ bốn ngón diệt linh thần đã không cần bốn ngón tay rồi trải qua lý trí d ĩ n h cải tạo tùy tiện một ngón tay đều có thể vung ra đến bốn ngón đã biến thành chiêu thứ bốn ý tứ rồi rơi linh hồn của con người diệt hắn hiến máu tung rơi ở trên mặt đất vĩnh hằng chiếc nhẫn bắt đầu xoay tròn nhấc cổ nhu hòa sức mạnh hạ xuống biên bức nhân tất cả tinh hoa đều hóa thành tế tự con lương để vĩnh hằng c h i ế nhẫn l ớ lên thái cổ người ở vào tuyệt vọng trạng thái vô số người đang tại tao nổ bất công hoàng khí sinh sôi vũ trụ đều sẽ mục nát lý trí dĩnh vi vi c h ầ m n g ầ m ta nếu vĩnh hằng hơn nữa bất hủ chiếc nhẫn ta liền dùng chiếc nhẫn này bọn hắn một cái công chính cho bọn họ một cái thiên lý chiếc nhẫn hình dạng hầu như không có thay đổi thế nhưng là công thủ đ a dụng một thể công năng nhiều mà một thể cùng t r ờ i lý công chính đều là mỹ hảo như thế mơ hồ hình thành đặc thù đối ứng Trước 1060, một kiếm Tây kiếm Môn. h ắ nhưng để lại cấm c ế chỉ ít trong vòng 30 năm, i n là không cho phép ngoài. đi ra ngoài. lý trí dĩnh hiệu được âm dương biến hóa tri đạo đem hung tàn đoán hận hóa thành thúc đẩy bi phẫn thúc đẩy mở rộng chính nghĩa chính đạo tâm tình chiếc nhẫn này có thể là thiên lý nhẫn có thể là công nghĩa tuần hoàn cũng có thể là thường sinh chính đạo giết cũng có thể giết cái chính đạo đi ra vì sao chính đạo có thể khắc chế tà ma còn không phải giết tà ma nhuệ khí sao chính đạo vô biên thời điểm kỳ thực chính là giết tới vô biên ý niệm này nhìn như cực đoan nhưng cũng là chân chính đạo lý là chân lý là trí tuệ nghe nói không gần nhất ra một cao thủ có bảo vật đó là một cái kiếm đạo cao thủ chuyên môn sát yêu thú chuyên môn thanh tẩy tà ác ma nhân có không ít ma thú đã tại trong tay của người này đã chết đi người này đi lúc đi cùng người tới gần trên người tỏa ra quang minh tránh đại khí tước vô cùng đặc biệt sự tình làm nhiều rồi tổng sẽ khiến cho sự chú ý của người khác lý trí dĩnh c ử động tự nhiên cũng là như thế kinh thiên động địa bà bối bất luận ai nhìn thấy đều sẽ coi trọng thế là ngày hôm nay có người tới c ư ớ p đoạt lý trí dĩnh bảo vật tiểu tử đem bảo vật giao ra đây hôm nay lý trí dĩnh thành thạo lúc đi đông nhiên có mười mấy người ngăn cản hắn những người này trên người cầm l ấ y đến trên quần áo còn có đao dấu ấn lý trí dĩnh nhìn thấy bọn hắn hơi xứng sở sau đó nhẹ dọn dò hỏi đao vực đúng vậy Tiểu tử, nếu biết chúng ta nếu chúng lý à đao đem bảo vực vật lấy ra đi. Một người, liền nói nói, người ngươi trí dinh ánh mắt xoay chuyển một cái xuất hiện đến rồi m ộ ư ơ i hai cái đao vực cao thủ vật này ta cũng không phải là không thể cho người khác lý trí dinh đem nhẫn lấy ra đặt ở trước mặt của mình chiếc nhẫn này nhất thời lơ lửng lên ở trong hư không tỏa ra vĩnh hằng bất diệt bất động vô lượng k h í t ứ c m ộ ư ơ i hai cái đao vực cường giả nhìn thấy chiếc nhẫn này dồn dập mắt lộ ra thần sắc tham làm đến bọn hắn nghe nói qua bảo bối không nghĩ tới bảo bối này k h í tức thật không ngờ làm rồi các ngươi nếu có thiên lý công nghĩa lời nói chiếc nhẫn này chính là của các ngươi lý Chi dinh nói chuyện ta không hoài nghi chút nào các ngươi có vì thái cổ tâm tư nhưng mà các ngươi khả năng thiếu hụt một chút đồ vật cho nên vật này không thể cho các ngươi lý Chi dinh r ứ t tiếng mười hai cái đao vực cường giả liền động thủ tại lý Chi dinh cự tuyệt trong c h ư ớ c mắt ấy bọn hắn liền động công kích thái cổ bên trong một lời không hợp liền sẽ động thủ chém giết đây đã là phi thường thường gặp sự tình đang công kích thời điểm lý trí dĩnh lăng ba vi bộ đã triển khai ra l i n h ngộ thánh điện võ học về sau lăng ba vi bộ đối các loại công kích đều đã có không tầm thường dự phòng chỉ cần sự công kích của bọn họ có vết tích lý trí dĩnh là có thể phán đoán ra được đồng thời làm ra né tránh xú tiểu tử ngươi bất quá một cái vừa v ặ n phi t h ă n g người ngươi biết cái gì một cái đao vực cường giả đánh lâu không xong nhất thời bạo dẫn lên cái gì thiên lý cái gì công nghĩa đều là giả dối không không phải giả dối lý trí dĩnh hồi đáp bởi vì thiên đ i ể nếu như không có cái này công nghĩa lời nói Ta t liền có ha ể cho các một cái công h ngươi n g một ĩ t ha i rồi. ê n lý bị dâm đập t có tiểu h ể t á tạo thiên lý. Các sẽ biết, thương thiên t không bỏ qua. Ha ha, ngươi ai i lý. Các sẽ sẽ bỏ qua. đều tử công vọng ngươi chỉ có thể chống đối bất quá ngươi cũng chống đối không được bao lâu đúng vậy ngươi còn muốn cho chúng ta công nghĩa ngươi còn muốn tái tạo thiên lý ha ha ha các loại thanh âm khinh bị chuyển đến lý trí dĩnh mắt đ i ế t thai ngơ ta cảm thấy hắn có thể bỗng nhiên một thanh âm chuyển tới lập tức một bóng người đột nhiên xuất hiện trên chiến trường đây là một cái ăn mặc trường bảo màu trắng người trung niên nhìn qua ba mươi tuổi răng r ấ p tuy rằng hắn cúi đầu nhưng mà có nhất cổ tàng thương cảm giác người này vừa nói chuyện đau vực người trong dồn dập rút lui sau đó t ố t đau như lâm đại địch nhìn xem người kia tây môn suy tuyết đau vực một vị người dẫn đầu nói chuyện ngươi đến đây làm gì tây môn suy tuyết đây không phải tại lý Chi dĩnh trong lòng khiếp sợ thời điểm tây môn suy tuyết ngẩng đầu lên tuyết trắng t r ừ n g dưới một đôi mắt lạnh như hàn băng đây không phải một loại hết sức mà là một loại sâu tận xương tùy lạnh giá cho dù là lý trí dĩnh nhìn thấy ánh mắt này đều cảm thấy lạnh lẽo tựa hồ chu vi tràn đầy hàn ý tây môn suy tuyết ngươi dám đối đao vực người động thủ dẫn đầu một người nói chuyện nói ngươi có biết hay không đối với ta đao vực người động thủ là kết quả gì vì sao không dám tây môn suy tuyết nói chuyện nói đoạn đường này hành tẩu ta gặp phải quá nhiều yêu thích cướp người đồ vật đao vực cừng giả ta từng cái đưa bọn hắn rời đi thế giới cái gì ngươi lại dám giết ta đao vực người tây môn suy tuyết ngươi hết thuốc chữa bất kể là ai cũng cứu không được ngươi ngươi sẽ trở thành ta đao vực kẻ địch tây môn suy tuyết ngoài mạnh trọng yếu khí thế hùng hồ nhưng mà đáy lòng khiếp nhược cũng đã bại lộ được không còn một mống tây môn suy tuyết nếu dám nói r ế t đao vực người mang ý nghĩa bọn hắn cũng sẽ có nguy hiểm một kiếm tây môn suy tuyết nói chuyện nói các ngươi nếu như có thể đỡ được ta một kiếm cái kia liền có thể sống sót nếu như không thể tây môn suy tuyết r ứ t tiếng trường kiếm trong tay chậm dãi chuyển động mười hai cái đao vực cường giả đang nhìn đến tây môn suy tuyết rút kiếm trong chớp mắt ấy tựa hồ có phản ứng trong nháy mắt tuốt đao hướng hắn chém tới thái cổ thời đại chiến tranh địa phương hỗn loạn nhân loại bản năng chiến đấu đã sớm lai đến cực hạn không phục thì làm tinh thần hầu như cắt vào đến mọi phương diện chính là bởi vì như thế vừa nghe không thể cùng b ì n h giải quyết chuyện thời điểm bọn hắn lập tức liền sẽ độc thủ hơn nữa không có chút nào dừng lại bọn hắn nhanh hướng tây môn suy tuyết nào tới tây môn suy tuyết tựa hồ không để ý chút nào cứ như vậy c h ậ m rãi rút kiếm song phương đang tạ i nhanh đến gần lý trí d ĩ n h cảm giác được một cổ kinh khủng kiếm ý đang tạ i nhanh tư phát lên rốt cuộc một cái cố kiếm ý đạt đến cực hạn bạo đã đến cực hạn kiếm ý ở phi thường đáng sợ mười hai cái đao vực cơn giả trên mặt biểu lộ không có thay đổi thế nhưng đầu cùng thân thể đã tách ra nhanh như vậy không thể mười hai viên bay lên đầu xuất hiện mất đi đối thân thể cảm ứng thời điểm dồn dập biến sắc sau đó ý chí của bọn họ vào đúng lúc này đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi yên tĩnh tây môn suy tuyết động thủ sau đó hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại nếu như không phải thực thể cùng tiên huyết ai đều sẽ không cảm thấy nơi này đã sinh chiến đấu lý trí dính không nói gì tây môn suy tuyết l ặ n g lặng nhìn hắn nét mặt của ngươi tựa hồ có chút không cho là đúng tây môn suy tuyết hướng lý trí dính nói chuyện nói ngươi cảm thấy ta làm sai sao lý trí dính nghe vậy nhất thời lắc đầu nói Không có, tây a vừa vẫn chỉ là đang hay vẫn nghĩ, bọn hắn không chuyển nhìn chính mình chỉ thức trước, cái phải h là đi đầu, mất một xem t ý yếu n nhược không ngoài giao khuất đục thái cổ. Từng cái, từng thể. Trước khuất thái t đục cổ. giao cái, cái. â môn suy tuyết vừa nghe lý Chi dĩnh lời nói trên mặt ý lạnh tựa hồ biến mất rồi một ít vậy ngươi cảm thấy ta làm đúng tuy rằng g i ế t chóc không phải ta nguyện ý nhìn đến nhưng mà ngươi làm được vẫn đúng là đúng rồi lý Chi dĩnh nói chuyện nói vẽ con nhất định phải qua chính bằng không thái cổ nhân loại tình cảnh không sẽ cải biến ồ、oh. tây môn suy tuyết tựa hồ đến rồi tính chất xin lắng hay nghe thái cổ nhân loại dường như quốc gia lý trí dinh nói chuyện nói dựa theo quốc gia thái độ đến xem thái cổ bộ tộc rất rất nhiều đã từng cường thịnh quốc gia không phải trong một đêm từ phồn hoa rơi xuống vực sâu mà là không ngừng sản sinh vấn đề vấn đề được gác lại cùng kéo dài thay đổi người nỗ lực hơn nữa ôn hòa thức không xâm phạm vừa được lợi ích người giải quyết vấn đề ôn hòa thay đổi hay là có thể kéo dài vương triều sinh mệnh nhưng đối với vấn đề sinh ra căn nguyên khó giải vấn đề đem không ngừng tích lũy đến cuối cùng không cách nào thay đổi bạo loạn cách mạng hiện tại thái cổ nhân loại mâu thuẫn chồng chất nếu như không ốn con thành、thẳng. đem chuyện này xử lý s á c h sẽ như vậy các loại mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định điểm cuối cùng đốt thời điểm áp chế nhân loại không náo loạn sức mạnh liền sẽ đàn hồi hơn nữa bạo được càng thêm mãnh liệt cùng tăng khốc sau đó chúng ta bây giờ hệ thống đều sẽ hoàn toàn bị đập nát mà yêu ma ngoại tộc không sẽ cho chúng ta cơ hội nhân loại nói không chắc sẽ bởi vậy diệt vong thái cổ tình thế không thể lạc quan lý trí dinh từ chính trị góc độ phân tích về sau cũng cảm giác n ó quá mức yếu đuối bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ người có biện pháp gì lý trí dinh dứt tiếng t â y môn suy tuyết dò hỏi lập quốc lập trật tự mới lý Chi dinh nói chuyện nói chúng ta yêu cầu một cái tân thế lực đến cho thiên hạ này mang đến sức sống khó trách ta cảm giác ngươi mặc dù là kiếm đạo võ giả nhưng kiếm đạo của ngươi tựa hồ hàm chứa nhất cổ đặc thù niềm tin tây môn suy tuyết nói chuyện nói kiếm đạo của ngươi khác với tất cả mọi người ta đây kiếm là trật tự chi kiếm giáo hoa chi kiếm thiên hạ chi kiếm lý Chi dinh nói chuyện nói thiên hạ chính là thiên tử chư hầu quân tử vạn vật chi kiếm tây môn suy tuyết đống nhiên nở nụ cười có chút thú vị vừa vặn nhìn thấy kiếm của ngươi tây a môn suy tuyết nói sau, c h như vậy tại thường trong mắt người xem ra sẽ là tự biên tự diễn nhưng mà lý trí dĩnh cách nhìn lại tuyệt nhiên không giống tây môn suy tuyết đây là với hắn thảo luận kiếm đạo hắn cảm thấy hắn đi nhầm đường không có vấn đề hắn chỉ dùng của mình chiến quả nói cho lý trí d ĩ n h kiếm của hắn không có bất cứ vấn đề gì cực đoan chưa chắc là không có đạo lý lý trí d ĩ n h ngay vậy nhất thời cười nói vấn đề là cực đoan thiếu hụt làm sao bù đắp tây môn suy tuyết ngay vậy gật gật đầu thì như một kiếm x u ấ t vạn nơi nức lý trí d ĩ n h nói chuyện nói phải hay không có thể giải quyết một kiếm một cái sơ hở ta cảm thấy ngươi nếu như gặp phải một cái có thể khắc chế ngươi kiếm pháp người ngươi nên suy tư giới làm sao cực đoan tiêu diện bọn hắn tây môn suy tuyết đã trầm mặc hắn rơi vào trong trầm tư lý trí d ĩ n h ý nghĩ rất tốt nhưng mà kiếm chỉ có một thanh làm sao một kiếm xuất đồng thời công kích hai người đ â u này nhìn qua rơi vào đốn ngộ bên trong tây môn suy tuyết lý trí d ĩ n h lặng lẽ ở xung quanh bố trí một cái c h ấ n pháp sau đó t i ể u ly khai rồi rời đi trong suy tư tây môn suy tuyết về sau lý trí d ĩ n h tiếp tục giết chóc yêu ma lý trí d ĩ n h trong tay chiếc nhẫn chuyển tới khí tức trở nên càng ngày càng nồng đậm tràn đầy công chính tuần hoàn đạo lý lời nói phân hai đầu phong vân vô kỵ tại nội dung vợ kịch làm cho thẳng sức mạnh dưới bị phá diệt đạo tổ áp bức tiến vào sống không bằng chết trạng thái Chuyển huyền công tăng lên một sau đó phong vân vô kỵ mưa bên trong hành tàu được thần khí đệ ngũ kiếm đảm nhận chủ cùng đệ ngũ kiếm đảm chủ nhân trước trao đổi bên trong biết được hắn đối đao vực đao đế không cam tâm liền tự nghĩ ra một chiêu tả đạo đao pháp một đường chạy như bay hướng về đao vực cách đao vực còn có khoảng ba ngàn dặm đ ỗ n g nhiên nhất cổ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh truyền vào trong núi phong vân vô kỵ trong lòng hơi đ ộ n g từ rơi xuống đất quần sơn vờn quanh bên trong một cái suối nước chậm rãi chạy ra thế nhưng suối nước lại là đỏ đỏ sâm đỏ sấm cái cố này mùi máu tanh bắt đầu từ trong khe suối chuyển đến dọc theo suối nước đi lên nhiều lần phong vân vô kỵ xuất hiện một bộ xác chết trôi từ nổi lên chạy xuống trên thi thể trải rộng vết thương tại trong khe suối dĩ nhiên ngâm có phần s ư phủ phong vân vô kỵ dưới chân tăng nhanh lên trên nữa thi thể càng ngày càng nhiều suối nước hai bên c ủ a m ộ c đều đã hoành gãy như bị bão cuốn qua bình thường các ngươi những n à y súc vật cầm thú làm bậy đồng tộc lại trợ trụ vi ngược các ngươi vẫn là người sao một cái dễ nghe nữ tử âm thanh từ phía trước chuyển đến trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng ở p h ấ n nộ cái kia ẩn mang tiếng khóc để phong vân vô kỵ trong lòng khẽ run lên dưới chân bước nhanh tại một chỗ chỗ khúc quanh phong vân vô kỵ gặp được một màn cho người muốn r á c cả mí mắt tình cảnh một tên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử lúc này đang bị bốn cái sắc mặt hơi đen tráng hán đẻ xuống đất ngực quần áo dĩ nhiên được xé ra lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết màu xanh lá váy cũng bị n h ứ c lên thân một người đứng đầu thiếu niên mang quan dâm t à cười khoảng không dĩ nhiên bỏ đi quần muốn đi cái kia cậu thả sự tình ở xung quanh trà có thật nhiều võ giả trong đó mấy người phong vân vô kỵ thật là quen thuộc một tên chính là hắn ở trong động thấy đao vực tuần la dùng mà một người khác thình lình chính là đại tự tại tán nhân đối mặt bộ này không bằng cầm thú tình cảnh đại tự tại tán nhân lại là tựa đầu đi chết một bên thờ ơ không động lòng mắt thấy thiếu niên kia liền muốn đem cái kia ngang ngưỡng đồ vật rất xuống đất tượng cô gái kia trong cơ thể phong vân vô kỵ quát lạnh một tiếng dừng tay mọi người theo tiếng kêu nhìn lại thiếu niên kia liếc mắt nhìn lặng lẽ c ư i g ầ n t ố t t ố t nhân loại các ngươi liền là hỉ hảo làm này chuyện anh hùng cứu mỹ ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì từ trong tay của ta đến anh hùng cứu mỹ nhân mau mau tối lui nơi đây sự tỉnh chớ có nhung tay đại tự tại tán nhân vội vàng nói lúc này phong vân vô kỵ dĩ nhiên dịch dung hắn tất nhiên là không có nhận ra và ngươi tự nhận là người trong chính đạo rõ ràng khoanh tay đứng nhìn phong vân vô kỵ lạnh lùng chừng một triệu đại tự tại tán nhân nhanh chân đi gần ai này ngươi không hiểu ngươi nhanh đi nhanh đi đại tự tại tán nhân một mặt xấu hổ nhưng vẫn như cũ kiên trì để phong vân vô kỵ rời đi n g ư ơ i nào đao vực làm việc còn không mau thối lui đao kia vực tuần la khiến biến sắc hơi ra hiệu hai vây chung quanh đao vực môn hạ dĩ nhiên rút đao ra khỏi vỏ nhắm ngay phong vân vô kỵ nguyên lai là cái người không biết tự lượng sức mình cái giày ta nhã hứng đao quyết ngươi hẳn phải biết làm thế nào chứ liền không dùng bản vương dạy ngươi rồi thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên nâng lên cô gái kia t ô n bộ vô xỉ bại hoại phong vân vô kỵ không nói hai lời phải giơ tay lên cái kia lòng bàn tay kiếm đảm dĩ nhiên hóa thành một trôi trường đao quay tít một vòng rơi vào phong vân vô kỵ trong lòng bàn tay t ạ đạo một đạo vô cùng đao khí dĩ nhiên rời khỏi tay thẳng hướng thiếu niên kia chém tới mười hai tên đao vực võ giả đồng thời ưỡn ngực đứng ở phong vân vô kỵ trước người mười đạo đao khí đồng thời ra tay vê anh phong vân vô kỵ một đao không chỉ có chém nát cái kia mười hai đạo đao vực võ giả ra đao khí đem này mười hai người chém bay càng là dư thế không giảm hướng về thiếu niên kia chém tới không thể đại tự tại tán nhân kinh hô một tiếng tung người đao khí đi tới trên đường đại tự tại không nổi căn bản ấn dĩ nhiên ra tay tà đạo bàng bạc đao khí đánh vào đại tự tại tán nhân quanh thân kính khí thượng oanh ra từng mảng từng mảng s ó n g khí hầu như đem đại tự tại không nổi căn bản ấn đánh tan thí chủ đi nhanh đi đừng nói ngươi ngay cả ta cũng không t r e o trọng nổi chuyện này c a n hệ quá lớn nếu như ngươi ra tay tất thành tội nhân viên cổ đại tự tại tán nhân a giác cốt xuất nhất cổ vết máu rung động khe nói đao quyết thiếu niên kia mặt hiện vẻ không vui lối đao kia vực tuần là khiến q u t lên đao quyết thân hình đột nhiên l o ạ lên Lúc xuất h đừng nói nữa, n thượng đao chống chất bổ vào phong vực â n n vô kỵ g Phong không vân vô căn bản vô kỵ đến, đau thiếu u n la chủ dên lên một tiếng đất, chính thảm, là cái kia đao vực vực chủ đi cái kia cậu thả việc này ta cũng tuyệt đối sẽ rút đao đối mặt ai ta gọi ngươi đi ngươi lần không đi ngươi tới lúc có từng nhìn thấy trên đường thi thể vậy cũng là giống như ngươi không biết ngọn ngành lỗ mãng làm việc mới chiêu đến kết quả như thế đại tự tại tán nhân thở dài nói cái gì phong vân vô kỵ nghe vậy trong lòng phẫn nộ không hiểu những người này chả g i ế t thấy việc nghĩa hăng hái làm người ừ các ngươi từng cái giữ kín như bưng liền để bản vương đến nói cho ngươi biết đi thiếu niên kia đột nhiên đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chú vào phong vân vô kỵ bản vương chính là ma giới nhị hoàng tử vì chỉ là một cô gái phong vân vô kỵ sắc mặt kịch biến không thể tin được chừng lên đại tự tại tán nhân đám người một cơn tức giận từ đáy lòng vật lên muốn phá tan lồng ngực các ngươi dung túng một cái yêu ma một tên đồng tộc chu vi tất cả mọi người quay đầu tới lúc này cô gái kia cho ngội giống như thanh â m trầm thấp chuyển đến ngươi mau chạy đi ta đã nhận m ệ n h đại tự tại t á n nhân đa quyết bản vương mệnh làm các ngươi cho bản vương giết chết mạng n à y nam tử bằng không bản vương trở về ma giới t ấ t hướng về phụ vương nêu ý kiến vung một triệu đại quân tiêu diệt ngươi nhân tộc cái kia thiếu niên tuấn mỹ trên mặt một mảnh dữ tợn bốn đạo ma khí phóng lên trời cái kia bốn tên sắc mặt hơi đen nam tử liền tại đây ma khí trong thân thể từng bước một bắt cao cánh tay mặt ngoài từng tầng từng tầng ánh kim loại vạy từ dưới ra rút ra bốn người này dĩ nhiên dài đến cao hơn ba mét hoàn toàn không giống nhân loại một đôi mắt hoàn toàn biến thành màu tím gào thét một tiếng nhanh chân hướng phong vân vô kỵ đập đến họ phở lin mừng sinh nhật tàng thư viện t r ư ớ c 1062, khởi tử hồi sinh thuật hành tẩu bên trong lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên nhìn thấy vĩnh hằng thần khí chính tại điên cuồng vận chuyển có yêu ma người tại phụ cận lý trí dĩnh quay miệng đã phủ lên một nụ cười lạnh lùng vĩnh hằng thần khí đã càng ngày càng mạnh lại nhiều hơn chút tà ma thế tự nhất định sẽ mới có lợi thời điểm này cũng là làm người mở mang kiến thức một chút sự vĩ đại của nó sức mạnh thần khí khai thác thứ nguyên không gian đ ộ n vào hư không thuần di lý trí dĩnh bỗng nhiên tiến vào chiếc n h ậ n bên trong phản phất vương dịch tiến vào túi c ả n k h ô n thuấn di đ ả o tẩu như thế mượn không gian khiêu d ư ợ c nhanh đi tới đào vực bên liên giới làm lý trí dĩnh tới thời điểm hắn liền nhìn thấy một màn kinh người lý trí dĩnh nhìn đến một màn cùng phong vân vô kỵ nhìn đến hầu như giống nhau như lúc đồng thời lý trí dĩnh trả chú ý tới phong vân vô kỵ tồn tại thấy cảnh này lý trí dĩnh trong nháy mắt liền kịp phản ứng không nói đối kịch tỉnh giải liền nói hắn tại dương thần thế giới luyện thành thiên lý nhãn như hỏa bản lĩnh cũng có thể nhanh rõ ràng nơi này đã xảy ra chuyện gì động t h ủ sao lý trí dinh ý nghĩ hơi động đ ỗ n g nhiên có phần do dự hắn cảm thấy hay là yêu cầu cho phong vân vô kỵ một điểm kích thích đương nhiên kích thích về kích thích người phụ nữ kia tuyệt đối không thể chết được làm một cái có t r í kiến nước nam nhân đối với nữ nhân là phi thường coi trọng cô dương bất sinh cô âm không g i ả i không có nữ nhân văn minh đều muốn diệt sạch dù cho nữ nhân này chưa chắc sẽ lập gia đình cái kia cũng có thể bảo vệ lý trí dĩnh cần muốn thông qua thái độ này lệnh thái cổ bầu không khí xoay chuyển lên để cho bọn họ một lần nữa hoán sinh cơ vừa chuyển động ý nghĩ vĩnh hằng thần khí vô hình chấn động liền khuếch tán đi xuống dương thần thế giới người ý nghĩ có thể xuất hiếu lý trí dĩnh này vĩnh hằng thần khí kế thừa dương thần thế giới năng lực nó nhưng để bảo vệ một người linh hồn cùng ý nghĩ sẽ không tiêu tan thời điểm này bị đánh bay phong vân vô kỵ chậm dại đứng lên hắn trong mắt một mảnh kiên nghị tay trái nhanh tại ngược điểm mấy lần đã ngừng lại chảy máu phải giơ tay lên kiếm đảm dĩ nhiên nơi tay bốn tên ma tộc hộ vệ điên cuồng hét lên một tiếng sông hướng phong vân vô kỵ cách đó không xa mười hai tên đao vực võ giả dĩ nhiên rút đao ra khỏi vỏ cái kia ma tộc vương tử dĩ nhiên cười gằn nắm lấy cái k i a cổ của cô gái tay hơi dùng sức thanh cô gái k i a quần áo hoàn toàn xé ra tốt đẹp vóc người bại lộ ở trong không khí cái kia dâng trào đồ vật dĩ nhiên đối với nữ tử giới thi ở này ma tộc vương tử cười gằn chuẩn bị đi cái kia cậu thả sự tính lúc đ ỗ n g nhiên bên thai nghe được quát to một tiếng vung nàng ra phong vân vô kỵ nộ quát một tiếng cặp mắt nhanh xu huyết nhưng này bốn tên ma tộc cùng với đao vực võ giả dĩ nhiên vọt lên cô gái kia đột nhiên ngẩng đầu lên cắn răng một mặt nhanh kiên quyết nói yêu ma ta cho dù chết cũng quyết sẽ không cho ngươi được như ý nói xong miệng đột nhiên dùng sức kẹp lại sau đó dòng lớn máu tươi t ừ trong miệng tuôn ra ngheo đầu cánh tay mềm mại buông xuống một cái ma tộc đi tới tại người chót mũi tìm tòi về đối nhị hoàng tử nói điện hạ người đã cắn lưới tự vận đừng nhị hoàng tử một cái tắt vỗ vào cô gái kia trên mặt lạnh lùng nói rõ ràng xấu bản vương tinh trí đột nhiên quay đầu nhìn phía cái kia nửa đường xuất hiện tuổi trẻ kiếm khách trong mắt một mảnh húng cơ v a n h h p o n g vân vô kỵ được m ộ ư ơ i hai đạo bá liệt đao khí cùng bốn đạo quyền kình b ắ n trúng thân thể toàn bộ đánh bay một ngụm máu tươi dĩ nhiên từ trong miệng loái da phổi phủ toàn bộ giống bị đánh tan lờ mờ bên trong phong vân vô kỵ nhìn thấy một hàng thanh lệ từ cô gái kia khỏe mắt chạy ra k h ắ p khuôn mặt là tuyệt vọng thống khổ bất đắp dĩ không cam lòng cùng c ă m hận cái kia một đôi nguyên bản ánh mắt linh động từ từ biến thành một mảnh trong vội không lúc ních phong vân vô kỵ rung động mà bây giờ hắn tự thân khó bảo toàn bị thương nặng phong vân vô kỵ được gộp lại mười hai tên đao khách dĩ nhiên chuẩn bị động thủ cho phong vân vô kỵ một bụng lấy ra trái tim giao cho ma giới nhị hoàng tử dùng tuy rằng lý trí dĩnh sớm biết thái cổ người đã quen khuất lục sinh hoạt nhưng mà thấy cảnh này hắn bỗng nhiên sinh ra nhất cổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác chờ một chút ma giới nhị hoàng tử đem cô gái k i a thi thể vứt bỏ trên đất này ngăn cản nói hơi ra hiệu cái k i a bốn tên yêu ma liền đem nội t ạ n g vỡ vụn chỉ còn dư lại một hơi phong vân vô kỵ kéo đi qua một cái chân nặng nghề dẫm tại phong vân vô kỵ trên mặt linh hai l thấp hèn nhân loại xưa nay đều là như ngươi như vậy không biết tự lượng sức mình phi nhị hoàng tử nặng nề g h một cái nôn tại phong vân vô kỵ trên mặt một cước đạp thật mạnh dưới một trận tiếng rắc rắc chuyển đến nhị hoàng tử chân phải rõ ràng xuyên thấu phong vân vô kỵ lồng l ự c chân phải từ phần lưng lộ ra bước vào trong đất bùn phong vân vô kỵ không nhúc đích chỉ dựa vào nhất cổ ý chí mãnh liệt chống đỡ hắn đã chết sao chết rồi v ư ơ n g tin không thể nghi ngờ h ừ cứ thế mà chết đi lợi cho hắn quá rồi nhân loại xưa nay đều là hèn như vậy không có thực lực chẳng là cái thá gì dứt tiếng lại có ma tộc tại phong vân vô kỵ trên mặt nặng nề đ ạ p một chân nhị hoàng tử mang theo cái k i a bốn tên ma tộc hộ vệ nên ngang rời đi đại tự tại tán nhân liếc mắt nhìn lồng ngực phá vỡ phong vân vô kỵ thở dài một tiếng phá không mà đi không biết qua bao lâu bên trong vùng thung lũng này yên tĩnh lại hư không dưới chỉ còn lại một tên tự sát nữ tử cùng phong vân vô kỵ tĩnh mịch thi thể lý trí dĩnh thân thể từ trên trời r i a n g xuống không có để ý phong vân vô kỵ lý trí dĩnh vận chuyển chư thiên sinh từ luân thi triển lịch chuyển sinh từ thủ đoạn lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên lấy ra một bộ trường bảo đem nữ tử bao vây lại một cái tay đ ỗ n g nhiên tuân ra nồng nặc hơi thở sự sống đặt tại lòng của phụ nữ khẩu sinh mệnh lực nhanh tiến vào nữ nhân trong người của nàng tất cả thương thế đều tại nhanh khôi phục bên trong cô gái xinh đẹp sinh cơ một lần nữa hóa rồi bất quá lại dường như ngủ rồi như thế thời điểm này người là tuyệt đối sẽ không tỉnh lại bởi vì nàng thân thể đã không có linh hồn chiếc nhẫn bay ra tại đỉnh đầu của nàng bên trên chậm rãi hạ xuống hà o quang sau đó một cái cái bóng mơ hồ chậm rãi tiến vào cô gái này trong thân thể ta không chết nữ tử mở mắt ra sau đó bất khả tư nghị liếc mắt nhìn chu vi khi thấy phong vân vô kỵ thời điểm người bỗng nhiên chạy đi tới q u y gối trước mặt của hắn không nên cử động hắn lý trí dĩnh nói chuyện nói lảng l ặ n g chờ một lát t i ê n bối vừa vặn là ngươi đã cứu ta nữ tử do hỏi sau đó cảm thụ tình huống của mình ta dĩ nhiên một điểm thương cũng không có xin lỗi cho ngươi tự sát một lần lý trí dĩnh nói chuyện nói kỳ thực vừa vặn khi ta tới hắn vẫn không có bị đánh chết à nữ tử nghe vậy nhất thời xuất thanh âm kinh ngạc tại sao ta cảm giác ngươi có thể cứu hắn Ta m u ố n k g nhiên thích một đạo cự đại chấp giật từ bầu trời xét qua xét đánh chuyển đến sau đó mãnh liệt tầng mây từ bốn phía vào tới tầng kia lại một tầng mây đen không ngừng tại trên không tụ tập một từng đạo thiểm điện tại giữa tầng mây qua lại họ phơlin mừng sinh nhật tàng thư viện trưng một nghìn sáu mươi ba q u lâu thành thói quen thiên điệu biến hóa để hai người không tự chủ được n g ầ g đầu lên hắn dáng dấp như vậy còn sẽ không chết nữ tử hướng lý trí dĩnh do hỏi n à y quá không thể tưởng tượng nổi ta với hắn tu luyện cùng một loại công pháp lý trí dĩnh quay đầu hướng nữ tử cười nói loại công pháp này cựu tử nhất sinh chết một lần liền cường lần trọng đại này mây đen thật dày ở trên trời xoay tròn sau đó mang theo vạn đạo thiểm điện từ bầu trời hiện lên hình vòng xoáy hạ xuống thì cơn xoáy đáy chui vào mặt đất thượng phong vân vô kỳ lồng n ự c nhàn nhạt khói sám từ dưới nền đất t u ô n r a đem phạm vi trăm trượng phạm vi toàn bộ bao trùm nhất cổ cực mạnh sức hút đem phong vân vô kỵ thân thể nâng lên cái kia từng đạo màu xám cho sương mù liền giống như cá voi hút nước đi vào phong vân vô kỵ bên trong thân thể nhìn xem tình cảnh này cô gái xinh đẹp lộ ra biểu tình khiếp sợ phong vân vô kỵ đột nhiên mở mắt ra một mảnh vàng óng ánh trong mắt từ mí mắt dưới lộ ra nhẹ nhàng vung tay lên bầu trời kia vọ t xuống mây đen liền tự cắt đứt mặt đất vô lượng màu xám khói khí từ lòng bàn chân tràn vào trong cơ thể hắn so với dĩ vãng làm đến đều yếu khí tức mạnh mẽ từ phong vân vô kỵ trong cơ thể l ó i r a phong vân vô kỵ mặt vô biểu tình quay đầu nhìn thấy lý trí dĩnh cùng cô gái xinh đẹp kia lý huynh phong vân vô kỵ nói chuyện trên mặt biểu lộ có vẻ có chút khó tin ngươi ngươi không chết người vừa vặn chết rồi ta cứu người lý trí dĩnh hồi đáp đang nhìn đến ngươi được đánh chết thời điểm ta vừa vặn đi ngang qua nơi này ngươi chết rồi ý nghĩ vẫn không có tiêu tan ta thu thập lại dùng cựu chuyển sinh tự huyền công bên trong sinh mệnh chi lực cứu người ngươi đã có thể trưởng khống sinh từ sức mạnh phong vân vô kỵ nghe vậy không khỏi kinh ngạc nói ngươi thứ mấy xoay chuyển ngươi còn có thể thu thập linh hồn của nàng cựu truyền sinh tử huyền công ta vẫn là đệ nhất truyền bởi vì ta đ ố i sống không bằng chết cảm xúc không đủ sâu sắc không thể một lần tu luyện tới đình phong cho nên ta không có ý định tu luyện lý trí dĩnh nợ nụ cười ta với ngươi không giống ngươi không cần học ta vô kỵ hiện tại ngươi hiểu chưa thái cổ nhân loại là khuất nhục đ ư ợ c nào phong vân vô kỵ nghe vậy túi đầu sau đó nhìn thấy siêu siêu v ẹ v ẹ cảm ơn ngươi hắn biết đó nhất định là nữ nhân trước khi chết viết may là nữ nhân này nữ nhân này được lý trí dính cứu về rồi nếu hắn không là hầu như không dám tưởng tượng có thể coi là như thế hắn vẫn cảm giác mình nội tâm phẫn nộ sẽ không có cách nào khắc chế hắn vừa vặn trong lòng thậm chí phun trào đem toàn bộ đao vực đều tàn sát mất ý nghĩ hung á c như thế ý nghĩ liền chính hắn cũng là bất khả tư nghị bất quá không nghi ngờ chút nào hắn đối đao vực từ đây không có h ả o cảm rồi đối thái cổ những thế lực lớn kia đại gia tộc không có h ả o cảm rồi lý huynh nếu như vừa vặn ngươi tại chỗ ngươi sẽ làm thế nào đông nhiên phong vân vô kỵ hướng lý Chi dĩnh nói chuyện nói còn có ngươi buông tha cái kia ma giới nhị hoàng tử nếu như ta ở hiện trường lời nói hiện trường không có người có thể sống sót về phần cái kia ma giới nhị hoàng tử ta muốn hắn chết làm dễ dàng bất quá ta dự định giữ lại chính ngươi đi g i ế t lý Chi dĩnh nghe vậy lúc này nói chuyện nói dù cho tại chúng ta này bên trong không có cơ hội giết chết người nhưng đã đến ma giới luôn có thể có thể giết chết hắn ngươi còn muốn đi ma giới vừa nghe lý Chi dĩnh lời nói phong vân vô kỵ liền sửng sốt một chút hắn chưa bao giờ nghĩ tới người dĩ nhiên có thể đi ma giới ngươi cho rằng ma giới là ma tộc đấy sao lý trí dĩnh bỗng nhiên cười lạnh không cái kia căn bản cũng không phải là bọn hắn phong vân vô kỵ có phần khiếp sợ lý trí dĩnh còn muốn nắm hạ ma giới hắn cảm thấy lý trí dĩnh trên người nổi lên nhất cổ dạ tâm cái cảm giác này làm hắn có phần chấn động hắn cảm thấy lý trí dĩnh cùng người bình thường không giống hắn tựa hồ cũng không phải thuần túy võ giả hoặc là nói trên người hắn có rất nhiều võ giả không có khí tức loại khí tức này hắn cảm thấy với hắn đã từng tiếp xúc qua quan chức làm tương tự không sai làm tương tự lý trí dĩnh trên người có quan khí tức nhưng không có liều mục nát lý trí dĩnh không để ý đến trầm tư phong vân vô kỵ hắn xoay người hướng nữ nhân nói chuyện nói cô đương ngươi là nơi nào người ta đưa ngươi trở lại hoặc là ta đưa ngươi đi một địa phương trở về ta không muốn trở về ta gặp phải sự t ì n h coi như là thánh điện cũng sẽ không vì ta ra tay ngươi tiến ta đi một địa phương đi cô đ ư ơ n g nói chuyện nói ta chỉ cần có thể a n được ta đây sẽ đưa ngươi đi lý trí dĩnh nói chuyện nói đến nơi đó ngươi là có thể tốt tốt sinh hoạt rồi vô kỵ ngươi ở nơi này chờ ta một chút ta đi một chút sẽ trở lại dứt tiếng lý trí d ĩ n h trong tay đ ỗ n g nhiên toát ra một chiếc nhẫn chiếc nhẫn đem lý trí d ĩ n h cùng cô nương b ọ c lại tiếp lấy hai người liền biến mất ngay tại chỗ phá thoái hư không phong vân vô kỵ trong lòng một trận khuấy động sau đó hắn lại lắc đầu đây tuyệt đối không phải phá thoái hư không đợi trong chốc lát lý trí d ĩ n h lần thứ hai xuất hiện ngươi đem người đưa đến nơi nào đi rồi phong vân vô kỵ dò hỏi có vẻ hơi yêu kỳ ngươi hội thuấn di không phải ta sẽ thuấn di mà là cái này vĩnh hằng pháp khí để ta có thể thuấn di lý trí dính nói chuyện nói sau đó ngón tay giữa hoàn lấy ra, đặt ở phong vân vô kỵ trước mặt ta dùng bất hủ vật chất làm trụ cột lại dùng vô số ma thú ma tộc tiên huyết tới nước rốt cuộc đem hắn rèn đúc đi ra nhìn trước mắt chiếc nhẫn phong vân vô kỵ cảm thấy có phần thú vị tiếp đó hẳn là đi đao vực rồi lý trí dinh nói chuyện nói đao vực trợ giúp dị tộc ta nhân loại nữ tử quả thực là không thể tha thứ n g ư ờ i không sợ chết phong vân vô kỵ ngay vậy hơi kinh ngạc nói lý trí dinh tử không kiên kỵ hắn yêu quý tính mạng sự tỉnh thậm chí hắn cảm thấy tiết mệnh là bình thường cử động nhưng khi lý trí dinh nói muốn đi đao vực thời điểm phong vân vô kỵ cảm thấy khó mà tin nổi một cái yêu q u ý sinh mạng người ở tình huống bình thường hẳn là sẽ không làm loại chuyện như vậy tới nơi này không phải ta bản thân lý trí d ĩ n h hướng phong vân vô kỵ nợ nụ cười biểu lộ có vẻ rất đặc biệt giải thích như vậy có thể không không phải ngươi bản thân phong vân vô kỵ kinh ngạc nói trong lòng có chút chấn động ngươi có thể cho rằng là phân thân của ta lý trí dĩnh nợ nụ cười đối với phong vân vô kỵ người như thế không cần ẩ n giấu lý trí dinh hôm nay làm việc cũng không cần thiết chơi giả tạo một bộ hắn hoàn toàn kéo dài dương thần thế giới phong cách Yêu thích đương ờ đường Đường đường n chính chính đến. chính chính càng mạnh g khí thế h đ ư ờ n đ ư ờ nhiên g c í chính chính chính n càng thương, đường đường h thể h có lực có sát t ờ điểm, đạt được Đường đường Đương tại tiểu vinh thể thể thành thần tốt quả. nhân không chính chính, cùng hắn vinh hàng thần khí cũng có thể càng tốt hơn hô ứng. n chắc khí hô h có có lý Chi d ĩ n h chỉ nói là có thể cho rằng phân thân cho nên nói đó cũng không phải thân tuy rằng lý Chi d ĩ n h lúc này cũng có thể thi triển vạn thân thiên kinh nhưng mà vừa vặn đến thái cổ hắn cũng không hề loại này dự định thân thể này là hạch tâm cấm chế là thần thạch linh thai biến hóa cấm chế hạch tâm lý trí dính bất cứ lúc nào có thể thu hồi đi bất luận ở nơi nào bản thân hắn mang theo cái tia cô gái xinh đẹp đến chính mình hẻm núi về sau liền muốn để cái tia cô gái xinh đẹp năng lực đạt được hoàn toàn vùng làm cho nàng đồng thời kiến thiết thái bình thôn tự nhiên yêu cầu tốn thời gian với hắn câu thông ngoài ra bản thôn làm việc không thể dễ dàng mạo hiểm bởi vậy này thần thạch linh thai không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất rồi được phong vân vô kỵ cứ việc không hiểu thế nhưng nghĩ đến cái tia ma giới nhị hoàng tử trong lòng hắn s á t tính tựu i đứng lên nhân loại như thế khuất nhục sống sót trợ giúp dị tộc nhục nhã nữ nhân của mình hẳn là tao nghiêm nghị trừng phạt đúng bọn hắn quỳ quá lâu đã không đứng lên nổi khắp toàn thân từ trong xương cốt bắt đầu tỏa ra nồng nặc n ộ tính bọn hắn gặp phải sự t ì n h đều chưa hề nghĩ tới phản kháng chưa hề nghĩ tới chống lại thậm chí trợ giúp dị tộc nhân thương tổn đồng bào lý trí dinh nói chuyện nói dùng thỏa hiệp là không đổi được hòa bình muốn tỉnh lại người khác hòa bình chỉ có tiên huyết hiểu rõ t ẩ y lễ chỉ có cách mạng